q ba chương chín mươi lăm nho ra năm mươi năm mở ván đầu tiên là phù tô một phương đi đầu ra trận về tình về lý lúc này cũng giờ đến phiên nho ra ra sân đối phương ra người ứng đối theo một trận tiếng bước chân nặng nề thắng thất gánh vác cự khuyết ôm cánh tay cùng đường tương đối bất quá ba mươi bước khoảng cách như vậy chỉ cần cự khuyết cơm múa kiếm thế kiếm phong liền có thể chế địch thủ thắng lý tư cho rằng thắng thất là hắn người bởi vì là hắn đem thắng thất từ vệ giang mục thả ra triệu cao cho rằng thắng thất là người của mình bởi vì thắng thất vì lưới hiệu lực thắng thất thì tự nhận chỉ vì chính mình mà chiến mình bất quá là một cái tìm kiếm chân tướng báo thủ u linh đường cũng đang một mực dò xét thắng thất da của hắn đ e n nhánh thô kệ t h h à o phóng bắp thịt rắn chắc có châm đồng giả tóc khiến người chú mục nhất đương nhiên là trên mặt cùng lõa lộ ra ngoài trên thân thể kia vô số vết sẹo cùng trích chữ lấy học thức của hắn tự nhiên nhận biết bảy nước trích chữ lai lịch cùng h à m nghĩa đủ cái chết sắc lấy tử vong đến gian dạy sở chi không tha gặp xá không tha thử lao ngồi xuyên yến chi trọng minh giống như c u tuyển vĩnh đoạn hoàng tuyển triệu chi trọng lệ ý chỉ trọng tội lớn hơn ngụy chi tà lệ tà ác bất thường đến cực điểm hàn chi ngụy tiên tội bên trong chi tội không được con thứ thần chi chu d i ệ t trời chu đất d i ệ t chăm chết vô sinh một thân thanh thế phối hợp thêm hắn cái này một thân trích chữ thắng thất đồng mắt mang sát tựa như địa ngục chi quỷ công tôn linh lung cái thứ nhất đối thắng thất biểu thị nhữ mày không thích nay cùng kém vũ phu vừa vào sân liền phá hư tấm tam tiên sinh luận đạo ý cảnh trái lại đường gặp không sợ hãi uyên đình nhạc trì tay háo theo trên trận khí thế kéo lên đồng b ề n muốn bay hai người đối lập quả thực chính là văn minh cùng hoang m a n hai thai cực thắng thất cương m a n vô đúc tự h u y ế t kiếm pháp thế lớn chiêu trầm luân chuyển như bay thanh thế dọn người đường thì là gặp chiêu phá chiêu tất cả đều là phòng thủ dù cho thắng thất cố ý bán đi sơ hở hắn cũng không đưa chiêu tiến công thắng thất là càn quay cuốn phong đường thì là theo gió phất phới tơ liễu hai người rằng con là chú định cuốn phong làm sao cũng không thể xé nát phong nhãn chính giữa tơ liễu tơ liễu nhìn như phất phới không chừng nhưng cùng gió thổi h ạ lại không hư hại chút nào chính như đường lúc này á o không dính khăn phiêu giật không bậy ẩn tiên h tử bạc kiếm nhìn tới không thể gặp vận chi không biết nó tiếp xúc phai mở bắt ngát trải qua vật mà v ậ n chưa phát giác không nghĩ tới nho ra nhị đương ra vậy mà nắm giữ hàm con kiếm trên trận đều là người biết hàng không riêng lý tư lên tiếng kinh hô đây là trong truyền thuyết vô hình c h i kiếm đường kiếm tại trong võ lúc lộ ra chỉ có tựa như bích ngọc chưa kiếm đợi đến rút kiếm đối địch ngẫu nhiên tại dưới ánh sáng mới hiện lộ ra lưới kiếm ẩn tiên tử b á kiếm hàng quang nhận ảnh tiêu luyện nó thanh danh lan xa không chỉ có là bởi vì nó chất liệu đều là thần binh lợi khí trong đó cẳng có một phen nghĩa lý truyền thừa phong mang kín đáo không lộ ra gió dâu ria kiếm phổ xếp hạng thứ m ộ ư ơ i sáu nho ra quả nhiên tàng lòng n g ọ hồ triệu cao sắc mặt không đổi lưới bốn phía tìm kiếm h à n quang là ngươi đến vậy mà tại đường trong tay mà lại công á tôn linh lung không thông võ nghệ nhưng đối gió hồ một mạch điện cố cũng là hạ bút thành văn hàm quang sở dĩ xếp hạng mười sáu vị là bởi vì hàm quang trên giang hồ chưa từng thắng thích à nam công lời nói dẫn tới công tôn linh lung một tiếng duyên dáng gọi to làm sao lại như thế nhưng là cũng xưa nay không từng thua qua nam công mỹ mắt chưa từng hơi nhấc n ữ tốc cực chậm tựa hồ khi thì suy nghĩ viền vông lấy sẽ t r u công khi thì bờ môi mất máy lấy bản thân phong phú nghiệp lịch chỉ đạo tiểu bối quân tử vô tranh bên trên thiện như nước hàng quan g vô hình tọa vong vô tâm nam n h ệ m quay đầu cùng trương lương l h ắ c nhau một bữa ăn một bầu uống tại ngõ hẹp người không chịu nổi nó lo về cũng không thay đổi kỳ nhạc hiện ứ về vậy nhị sư đệ có tổ tiên hiển sĩ c h i phong cách đối nhân xử thế đạm bạc hiệu quả và lợi ích cùng người vô tranh nhưng ngồi quên tâm pháp gặp mạnh thị mạnh vắn này lại cho là hòa gió ngăn cản mưa đột nhiên thế như buôn lôi một kiếm rừng ở rồi đường trước người đường thu kiếm trở vào bao thi lễ hạ tràng phù tô lại không có lập tức tuyên bố thắng thất chiến thắng kết quả mà là đẩy mặt do dự không gì khác thắng thất rủ kiếm chỉ đường nhưng nó dưới chân lại tại vừa rồi đánh nhau quá trình bên trong xuất hiện một chữ nhân chính là nho ra khởi xướng lý niệm một trong đường đang lúc đối địch dẫn đạo thắng thất kiếm thế kiếm khí chống rông ở đây bên trên vạch ra cái chữ này cái này cũng mang ý nghĩa đường tài giỏi có hơn thắng thất tất cả công kích đều ở nó trong lòng bàn tay cự k u y ế t tiến thêm một bước liền có thể phệ nhân liền kết quả mà nói thắng thất chiến thắng không thể cãi lại lý tư chắp tay thăm hỏi phụ tô t ử giỏi về lưu gật đầu tán thành kết quả này mà đối phán định này đường không có phản ứng chút nào giống như ra sân chi sơ trên mặt lạnh nhạt mỉm cười trở lại mình ghế thắng thất nhìn xem dưới chân chữ trong nội tâm t r ă m mối cảm xúc ngồi ngang thắng mà không võ có, có cơ hội lại đến linh giáo người đọc sách chính là phiền phức n g ă n nhó khắp nơi để người không thoải mái thắng thất trong nội tâm rất là nổi giận dưới đáy lòng hạ quyết tâm tương lai có thể không cùng người đọc sách liên hệ liền tận lực tranh chi mình hay là quen thuộc tại cái kia quyền quyền đến t h ị g i a hồ đường trận chiến này nho ra kế chỉ có thể hòa hoặc chiến bại trận đ ầ u đã thất bại đế quốc quan phương tình thế bắt buộc một trận chiến nếu như liên tiếp chiến thắng không khác không để ý tới phụ tô mặt khởi s ư ớ n g khiêu khích cứ như vậy đế quốc cùng nho ra ở giữa đem làm sâu sắc mâu thuẫn đại tần đối nho ra ứng đối thái độ cũng đem tùy theo mà biến hiện nay thể diện lập bại đã hiện ra nho ra ấm khiêm cùng để thái độ cho thấy nho ra vô ý cùng đế quốc chống đối có lỏng lại nho nhỏ lộ một tay lưu cái nút giải rút hiện ra nho ra bộ phân thực lực như thế s ử sự đạo tiền thối phụ tô thoáng qua tức nghị thông suốt đối nho ra ba hiền tán thưởng lại nhiều mấy phân thủ lễ pháp biết tiền thối liền có khả năng vì đế quốc sử dụng giá hóa vạn dân chuyến này không giả h à n kinh tại trên xà nhà thấy rõ ràng thật muốn luận đến võ công kỹ nghệ đường chưa hẳn so thắng thất mạnh hơn quá nhiều nhưng nó ngồi quên tâm pháp đặc tính ở đây kiếm pháp một khi thi triển d â y đặc không cùng mưa gió không l ọ n lợi tại phòng thủ lấy bất biến ứng v ạ n biến chính ứng hắn mạnh từ hắn mạnh thanh phong phật lớn cương vị câu nói này đ ừ n g nói là thắng thất đội thành triệu cao tự thân lên trận trong lúc cấp thiết cũng công không phá được đường phòng thủ một đoạn thời gian tương đối dài vẫn chính là lực lượng ngang nhau tri cục tu hành ngồi quên tâm pháp dường như là bị chèn ép lò xo、so, gặp mạnh thì mạnh mượn lực bắn n ư ợ c Bên bên bên so、m q đế ba chương chín mươi sáu biện cả di châu cuối tháng ngày cuối cùng có nguyện phiếu ném xuống phiếu nho ra nằm nghiệm gặp qua hiểu ngộng tiền bối tiếp xuống trận này để ta tới linh giáo hiểu ngộng đức liên tục thuận di phiêu hồ như tiên trước mắt tức xuất hiện ở đây bên trên nam n i ệ m vừa chắc tay cất bước hướng về phía trước thiên tông công pháp áo nghĩa nam n i ệ m xưa nay kính ngưỡng hôm nay liền để thánh vương kiếm pháp lĩnh giáo thiên tông tinh diệu đủ lỗ tam kiệt đường tao nhã nho nhã bình thản một mạc trương lương phiêu giật tuyệt luân lỗi lạc không bảy làm tam kiệt đứng đầu nam n i ệ m thì là cao nhã bất phảm trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cố lộng lây khí độ cái này cùng tính cách của hắn cùng từ xưa tới nay bản thân ước thúc có quan hệ nam n i ệ m trường kỳ gánh bắt hoàng nho truyền đạo mãnh liệt sứ mệnh cảm giác vì r i ê n g tiếp theo tiên thánh chi tuyệt học giữ gìn tiểu thánh h i ể n trang an nguy làm vinh dự nho gia cử a đối diện d ư ớ i quản giáo cực nghiêm đường cùng trương lương ngày thường giảm đối vị này trở bồn u n g dung nghiêm túc thận trọng sư huynh cực kỳ tôn k í n h trước hai trận quá mức so tài quá mức thô lậu cùng ngươi thân phận ta không hợp không bằng thay cái so pháp hiểu ngộng siêu nhiên vận ngoại không liên quan hồng trần trong lòng là nghĩ như thế nào ngôn ngữ liền là thế nào nói nho gia đường vẫn là treo cười nhạy ý trương lương thì cười khổ không thôi về phần lục kiếm đô thăng thất vẹn、so so、thái n a hiểu co l động thấy â n nằm nghiệm chế cách địa n mở đồng dạng lấy phiêu giật ưu nhã thân pháp theo sát mã đến luận đến kinh công người này cũng chưa chắc đã kém mình bao nhiêu đồng thời trong tay đối phương cầm bảo kiếm dẫn tới sự chú ý của nàng nam kiếm. kiếm chi nghiệm ư i h u i có thể kích thể phát r lại ế m khí chi huy. Người là ngắn gọn ba chữ ngự khí kiên quyết đem lực lượng biểu hiện được một mươi phần trên trận yên tĩnh lại hai người tương đối trước người không một tia vận sóng nhưng từng cái sau lưng lại có gió xoáy tạo ra đổi ra ngắm nhìn phù tô cùng người biết đây là song phương đã bắt đầu đọ sức bắt đầu vừa mới kiến thức bất thế ra ngậm quang chi kiếm không nghĩ tới lại có thể thấy thái a phong thái khó trách nam công cảm khái cho dù không có nhìn về phía lại tần nho ra nội tỉnh cũng l à như thế sâu không thấy đ ấ y thái a chính là âu giá tử can tương hai đại đúc kiếm sư liên thủ chế tạo này uy nói chi kiếm mới r a lô thiên thời địa lợi nhân hòa tam nguyên về một kiếm chưa thành mà kiếm khí đã tồn giữa thiên địa gió dâu ria liệt kiếm này làm kiếm phổ thứ ba nam công đã là bản thân hồi ức cũng là hướng trên trận đối kiếm này chi uy không hiểu nhiều những người khắc trình bảy mười hai thái a đại xảo bất công tao nhã trầm hùng không phải n h ã lực kiến thức cùng lòng dạo phải kiêm người khó g i ò m kỳ diệu phù tô phê bình thái a tâm giảm vẫn đang suy nghĩ khác một thanh kiếm đeo tại hoàng đế bệ hạ bên hông thiên vân kiếm thái a chỉ là chư hầu vi nói chi kiếm thiên vân mới là đế vương vương đạo chi kiếm hai người đồng thời q u e n người một mảnh bay tới lá rụng tại hai người rằng có chính giữa như là bị sợi tơ cắt chia hai đoạn thật x i n h đ ẹ p kiếm công tôn linh lung nhìn thấy hiểu m ộ n g ngược lại chấp phát trần lộ ra kết nối lấy bội kiếm nội lực vận sâu thân kiếm hiện ra bánh nhiên chi màu là thu ly tinh hồn ở một bên ít có mở mi gió dâu rịa kiếm phổ thứ chín nhưng cầm tại hiệu mộng trưởng môn tay g i ả m lại là vượt xa kiếm phổ xếp hạng thứ sáu đạo gia tín vật tuyết t ế kiếm chỉ thấy hiệu mộng đem thu ly chỉ xéo mũi kiếm hướng cầu trước hồ nước từng vòng từng vòng gợn sóng nổi lên chốc lát hình thành một cái lớn chừng cái đấu từ dòng nước hình thành chữ triện dùng nội lực cách không khuấy động mặt nước cũng không khó nhưng hiệu mộng lại có thể khống chế mỗi một chùm dòng nước hóa vô hình vì hữu hình làm cho ngưng tụ thành chữ đạo gia thiên tông vạn xuyên thu thủy trong vòng ba thước khống chế khí lưu đã tính là cao thủ hiệu mộng lúc này lại là đứng tại mấy trượng có hơn, tùy tâm sở dục điều động chí đạo gia thiên tông hiểu ngộng tuy còn trẻ tuổi tu vi chi tinh thâm để trên trận tất cả mọi người trở nên khiếp sợ sư huynh là nho gia mạnh nhất nhất có bảo hộ nhân tuyển cuối cùng xuất chiến không nghĩ tới đụng phải thiên tông trưởng môn tu vi vậy mà như thế chi cao trương lương không khỏi tắt lưỡi chỗ tối may mắn cuối cùng một trận không phải mình áp t r ụ n a m n i ệ m sư huynh tự sáng tạo t h á n h vương kiếm pháp dưỡng khí trải qua nhiều năm quả quyết không yếu nho gia huy danh quả nhiên nam n i ệ m thấy hiểu ngộng động tác bất động thanh sắc cũng lấy kiếm tướng ngự trên mặt nước đồng dạng nổi lên dòng nước tụ tập thành lễ chữ đạo pháp tự nhiên duy lễ cứu chi trương lương tán một tiếng sư huynh cử động lần này đã lộ ra cùng hiểu mộng lực lượng ngang nhau lại ẩn ẩn ám dụ nho ra lễ pháp ước thúc tự nhiên vô vi đạo gia lập ý sâu xa thánh vương kiếm pháp bên trong thánh bên ngoài vương chính là lễ cực hạn nam nhiệm biết đi hợp một suy nghĩ tinh thâm hiểu ngậm đại sư dùng nước tụ một chữ nam nhiệm trưởng môn cũng tụ một cái cái này ai mạnh ai yếu làm như thế nào công tôn linh lung trong tay quạt tròn nửa che mặt mũi đối trên trận so đấu khó làm bị bệnh trong lúc đó nam n i ệ m chân khí lại cử động nam nằm ở trên mặt nước lễ chữ dựng lên cứ như vậy sắp thực hiện ra nho g i cao minh tới công tôn linh lung lời tuy nói như thế trên mặt lại có mấy phân xấu hổ để mắt lén phụ tô l ý tư b ọ n người nếu như nam nhậm thắng đạo gia thiên tông mặt còn tại kỳ thứ chân chính đánh lại là đế quốc mặt mũi cuộc tỉ thí này dù không có đao quang kiếm ảnh nhưng chỉ bằng vào trên mặt nước hai chữ trong đó so đấu đã đến thường nhân không thể dòm cực cao hoàn cảnh nam nhiệm tiên sinh một chiêu này chẳng lẽ thánh vương kiếm pháp bên trong thương nói chi thủy hạ danh gia thế yếu lực ảnh hưởng ở xa nho ra phía dưới công tôn linh lung há lại sẽ thật đối nho ra nhân vật mấu chốt tin tức toàn không hay biết không sai đạo gia lấy thiên đạo ngự vật vô vi mà đều vì nam n i ệ m lại cấp nước tính lập xuống quy củ để bọn hắn có thứ tự tuân theo đáp lời người lại là nam công nho đạo có khác đúng như phân biệt rõ ràng a kiếm đạo cũng như vương đạo đại trị thiên hạ của quận dân tâm như nước như nghị trưởng trị cựu an là dẫn dắt tùy thế mà là khắc kỷ phục lễ hoặc là cả hai kiêm dùng phù tô tâm niệm bắt chuyển chỉ cảm thấy giờ khác này trận này lấy kiếm luận đạo mới xem như thực chí danh quy tiền bối nho ra từ trước đến nay lấy lễ đánh người nho đạo ở giữa có thể nói t r ă m sông đổ về một biển nam niệm thông qua trên cầu rằng co so sánh biết hiểu n g ộ n tu visa không chỉ như thế vì vậy mở miệng kích thích nàng lòng hào thắng để cho so tài kế tiếp theo tiến hành tiếp nho ra trận này không thể thắng nhưng cũng không thể thua đã như vậy vậy ta liền trả lại ngươi cái có qua có lại vừa dứt lời trên trận tất cả mọi người n g ẹ n h ọ n g nhìn chân chối kinh hô liên tục nguyên lai、like、hiểu n ộ n g k h ô n g chế trên mặt nước lơ lửng thoát rời mặt nước t â m l u â n phẳng lặng nam công kinh hô dạng này tiêu chuẩn bằng vào ta cái lao nhân này kiến thức nên là thiên tông thứ nhất lần đầu nghe nói có người có thể đem tâm l u â n phẳng lặng cùng vạn xuyên thu thủy hai loại thiên tông hoàn toàn tương phản tâm pháp tan vào một thân đồng thời vận xuất ra này cùng dung nan từ ngàn xưa đã sỏi nay i n hai hồn đến n từ trước y tự t phụ, h ế u người i tài, ê n anh n bệ h thiên hạ anh hùng. Lúc này cũng không nhịn ệ này cũng Lúc đ ợ c Chỉ thấy theo hiểu mộng có chút động tác, kiểu chữ hóa thành từng khóa độc lập nước, công hướng nằm đọc lễ chữ. rất thấy thán theo thành từng là lập lễ phụ. hiểu hóa khóa hướng Hai mộng động giọng nằm n kiểu ư ngươi tới ta đi thế nhưng là để hàn kinh đại bạo ánh mắt luận đến tu vi chi sâu công l ự c d à y hai người cộng lại hàn kinh tự hỏi cũng muốn cao hơn một bậc chỉ là cái này cùng đối chân khí công pháp tinh vi không chế lại là hắn thất chi tại tu luyện sa kèm sa nam đọc lễ chữ bị đánh tan dù bày ra lấy đạo g a không bị trói buộc vật vật nho ra chi lễ mơ tưởng ước t h u c đạo gia mắt thấy lặp bại nam n i ệ m thôi động chất khí chỉ thấy hồ nước phía trên vô số chỗ dòng nước đồng thời tụ thợ mở ra hoa sen chăm đoá hiểu ngậu vạn xuyên thu thủy cùng tâm luôn phẳng lặng loại k i a hoàn toàn tướng trở lại tâm pháp tan vào một thân nam n i ệ m tự thẹn không bằng một thân đúng là thiền tông một trăm n ă m bất thế g i a thiên tài nhưng nam n i ệ m sau cùng một thất huy sái tự nhiên đồng thời thôi động một hồ thủy liên hoa mở vãn hồi bại cục biết biển không mở thấy hoa hỏi nam n i ệ m thực tình chưa học mong rằng tiền bối chỉ giáo ngụ ý hai người chúng ta cũng còn chưa đạt đến không mở đại đạo cuối cùng một đoạn nơi đây càng là nho ra căn bản trọng đ i ệ luôn mồm sưng hô hiểu nộng vì tiền bối tiểu thánh hiển trong trang nhưng còn có tuân phu từ chưa ra hiểu nộng thu kiếm vào vỏ đạo khả đạo phi thường đạo nho ra có ngươi rất tốt đây là song phương một lần nữa trở lại luận đạo phạm chủ lấy đó luận bàn kết thúc đồng thời cũng là do ở hiểu nộng mới cảm ứng được một đạo như minh thực á m khí tức t r ợ t l o ạ lên từ mới mọi người bước ra đại sành tránh không có mà lại cái này tựa hồ là thiên tông công pháp khí tức mà người bên ngoài đồng đều không có cảm giác nghĩ tới vẫn là cố ý lộ ra một kia để cho mình biết được đạo này không chút kiên kỵ khí tức tự nhiên là hà kinh ỉ vào tu vi cao thâm hàn cố ý tiết ra một đạo thiên tông công pháp khí t ứ c để đơn độc định ngày hẹn hiểu mộng phía trước chính là một mảnh lũ nhã r ừ n g trúc hiểu mộng khí t ứ c vẫn là không xa không gần nghĩ đến sự tỉnh nàng liền sẽ đến đến đây tiểu thánh hiền trang thanh tịnh tri địa hôm nay phong vân hội tụ tiên sinh đến tận đây là muốn làm đến nhà quý khách hay là khách không mời mà đến một đạo âm thanh ở giữa t ử trong rừng trúc nổ vang giọng nói như trung đồng nhưng hàn kinh rõ ràng biết được hiểu chim không sợ hái bay thú bất động rõ ràng đạo thanh em này chỉ là chuyển đưa cho mình một người đứng lặng theo tiếng leo lên t h ú trúc chi đỉnh rói mắt trông về phía xa lướt nhìn chỉ thấy sâu trong rừng trúc có nhất tinh bỏ khi hàn kinh ánh mắt nhìn sang không người tinh xá cửa trúc không gió tự mở dường như tại mở cửa vái c h à o khách q u ba chương chín m ư ơ bảy cái này hai người rõ ràng rất mạnh lại cầu qua được phần tuân phu tử h i ề n danh lan xa tiểu tử hàn kinh tâm rất kính ngưỡng nội nhập phu t ử thanh t u chỗ vạn mong rộng lòng tha thứ dương trúc tinh xá chính là tuân huống ẩn cư thanh t u chỗ hàn kinh sau khi nhập môn đại lễ tử mái mặc dù sớm biết tuân phu tử thâm tàng bất lộ nhưng lại không ngờ đến tu vi của hắn như thế tinh thâm tuân huống tầng ba là tắc dưới thâm cung tế tiểu tại học thuật tạo nghệ bên trên tớ i tướng xứng đôi trọng nhi mực địch cùng đồng đều đã qua đời làm vì thiên hạ nổi tiếng một đời tư tưởng học thuật mọi người hắn là thỏa thỏa nho ra cự phách có thể nói t h ẳ n g quả cận tổn thiên hạ minh châu chỉ là nước tề chính là người ám thiên hạ về tần hắn lại vô ý lại lần nữa rời núi quay tiến vào phân tranh không nghỉ thiên hạ thời cuộc bên trong đi rất sớm trước đó liền bắt đầu ẩn cư d ừ n g trúc ngày ngày thi thư cờ trà làm bạn tự đắc vui mừng chi nhạc đã không cho phép nho ra đệ tử đến đây lấy tục sự tướng tiền cũng bất quá hỏi giang hồ rào r à n thối loạn đại hiện đại năng đem thế sự nhìn t ấ u thấm nhuần minh lý mới có thể như thế rộng r những năm này cũng liền n g h ệ tình trương lương dung nhan hơn người cái này mới phá lệ nhận lấy hắn làm quan môn đệ tử truyền nho hoàng pháp x e o u l hàn kinh cho nên hàn công tử lão phu mặc dù chưa từng thấy quan ngươi nhưng đại danh của ngươi đã sớm chuyển đến thai của ta giảm hàn p h i trong thư nói ngươi nhạy bén phân rõ lý tư nói ngươi hoang đường quái dị tấm thương nói ngươi thú vị đến cực điểm hôm nay thấy tận mắt khả năng lão phu lại phải cho ngươi tăng thêm một đầu thâm tàng bất lộ tuân phu tử ý chỉ hàn kinh có mang một thân võ nghệ t u vi lại không làm người đời biết tới ẩn nhẫn như thế lẫn nhau lẫn nhau thế nhân cũng tương tự chỉ là cảm phục phu tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa h o ặ c v ẫ n cứu là thiên nhân nhưng lại không biết tu vi của ngài đã đạt đến h ó a cảnh trong nước vô song tiểu tử bất quá là bắt chước bựa lanh ngô thôi tuân phu tử là chính nhân có chính nhân quân tử chi phòng hàn kinh không ngờ hắn sẽ đem chính mình sự t ì n h rộng mà báo cho bởi vậy từ ngay từ đầu bị động chậm tới về sau liền trở nên chấm tính lại hàn phi lý tư tấm thương đều là ta nho ra môn hạ đệ tử kiệt xuất bọn hắn phân biệt lấy khác biệt phương thức thủ đoạn nhập sĩ mở ra trong ngực sở học lý tư địa vị cao nhưng trong mắt của ta tương lai thành tựu i kẻ cao nhất có thể bước ra con đường của mình siêu việt ta cũng liền hàn phi một người tấm trời xanh phần dung nhan mẫn thì mất vậy lại qua phân so đo áo gấm ăn uống dai nhân trì hưởng thụ có thể để ta đơn độc không nghĩ tới chính là hàn phi tấm thương vậy mà đều vì ngươi phó quan ẩn nút tại h á n đ i ệ a chủ giới chi ý ngươi có tài đức gì vậy mà có thể nhất cử bắt cóc hai ta vị môn sinh đắc ý bọn hắn gửi thư bên trong đối ngươi tôn sùng thực tế để ta không thể không đối ngươi sinh ra nồng hậu dạy đặc lòng hiếu kỳ phu tử quá khen nhận được hàn phi tấm thương quá yêu hàn m ỗ chẳng qua là làm chút vì thiên hạ thương sinh đủ khả năng sự tình thôi để chỉ hạ bách tính biết lễ minh nghĩa tuân theo luật pháp có đức miễn đi lưu ly nói hàn nỗi khổ đây là hàn kinh vẫn đang làm sau đó chuẩn bị tiếp nhận đại tần đế quốc để càng bao sâu hơn thụ chiến loạn nỗi khổ bách tính an cư lạc nghiệp đây là hàn kinh một mực tại theo đuổi bên cạnh không biết chỉ riêng ra mặt cái này một hạng hàn phi tấm thương một trăm cái cộng lại cũng không đuổi kịp hàn công tử luôn có người có thể đem mình tư dục đóng gói phải đường hàn o g tự khoe là chính nghĩa chi sĩ đi gây nên đều là giải dân treo ngược nếu dân phạm tội hàn kinh chính là người như vậy giam ba câu ở giữa tuân phu tử liền đem hắn nhìn cái thông t ấ u gia chủ treo g ẹ o cũng là hướng về phía tấm thương đem hàn kinh c o i như mình một cái hậu bối văn sinh tài đánh cờ như thế nào đánh cờ một ván xem cờ xem người kỳ đạo bên trong tự có thiên đạo ân tình tuân phu tử gửi cờ tại b à n cờ cách ở giữa đen trắng tử trùng hợp thú vị tiểu bồi đến nóng lòng không đợi được mở miệng mời h i ể u sơ trường giả mời nào dám không phục bồi đang lúc hai người bày ra cờ bàn xuất ra h ộ cờ n h ặ t tử e m đi ngoài c ờ lại có tiếng âm chuyển đến học sinh lý tư b à i kiến ân sư hàn kinh tại cùng hiệu nộng không nghĩ tới vậy mà là lý tư tới trước cảm ứng phía dưới hiệu nộng k h tức còn tại tiểu thánh hiền trang vẫn chưa rời xa xem ra nằm niệm đ á m người một phen hành động cũng tương tự để phu tô hiểu m ộ n g cùng lòng có cảm giác song phương tại so tài về sau còn có giao lưu và o đi đây là người từng gửi thư nhắc qua hàn kinh tiên sinh tính là vi sư mới quen một vị tiểu hữu tuân phu tử đã điểm ra mình đem lý tư thư tín nội dung đã báo cho hàn kinh lại cho thấy trước mắt quan hệ của song phương lý tư nhập tần gây nên khiến cho nho môn thanh thế đại c h ấ n địa vị cực cao mà không khoe khoang tử k i ê u vẫn lấy học sinh c h i lễ khiêm cung nhìn thấy lễ tuân phu tử rất là hài lòng hàn công tử đã lâu lần trước gặp nhau hay là lý tư vì tần làm thay lữ bất vi hỏi hàn tri tội gặp lại lần nữa công tử hàn kinh đã gầy xuống dưới hiện lộ ra mạch thượng nhân như ngọc hình dáng lý tư lại là cực khổ tại công văn ngồi lâu lại xa vào mỹ thực món ngon có chút mập ra tướng quốc đại nhân đã lâu tại tuân sư trước mặt lý tư vĩnh viễn chỉ là một tên cầu học thăm nói học sinh tướng quốc chi vị bất quá mượn nhờ tuân sư chỗ thụ đổi lấy danh hiệu hàn công nơi này chỗ lại chớ nhấc lên lý tư lại là hướng phía tuân phu tử lại thi cái lễ nói thẳng tướng quốc chi tôn kém xa tuân sư tọa hạ đệ tử tới q u a n vinh hàn quốc đã sớm cho mùi công tử danh xưng cũng mời lý tiên sinh thu hồi vậy liền theo hàn tiên sinh cho tới bây giờ lý tư vẫn là không có biết rõ làm sao hàn kinh sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn đã tại cái này đông quận mê hoặc chi trên đá lớn không làm trái nói phải c h ă n g tới tương quan hai người sư đồ tự thoại hàn kinh đương nhiên phải lẩn tránh một hai nhưng nội dung cũng vô quá nhiều không thể đối người nói sự tình Trừ thương ngay t r à o hỏi tận tự quấn quýt chi nghĩ lại phá lệ căn dặn s à n g khoái này phong vân tế hội thời điểm vạn sự cầu h ồ n nho ra nhất định không thể lâm vào cùng đế quốc đối kháng vòng xoáy bên trong chính là do ở phát giác được nho ra một, một số người di động lúc này mới có lần này đế quốc quan phương bái phòng tiểu thánh hiền trang lý tư chi lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích nhìn thấy sư đồ hai người ôn nhu hỗ động hàn kinh t r ă m n i ệ m xuất hiện nếu như không phải mình hoành không xuất thế khiến hàn phi không vào mặt i ư ờ n g thế thái lại là một phen khác cảnh tượng ẩn vào sơn thủy dừng trúc ở giữa lại vẫn không khỏi có dung tình tục sự quá dày nhưng kẻ này lâu cách tiểu thánh hiền trang lão phu cũng liền tới nhiều trò chuyện một hồi cùng lý tư từ biệt tuân phu từ một lần nữa đưa tay hư dẫn mời thấy đ á i khách trả đại huống cạn không khỏi tất sinh hết nhưng hàn phi cũng là rời đi lão phu dưới gối nhiều năm như vậy ta cũng rất là quan niệm nếu có cơ hội để hàn phi về thăm nhà một chút ván cờ mở lại tuân phu tử giống người bình thường nhà lao nhân nhắc tới con cháu bình dị gần gũi thằng đến nhặt lên quân cờ hắn lại lập tức chuyển đổi thành cơ t r í học rộng hiểu nhiều học vấn đề nhất nhân bàn cờ chi mưu giống như triều đình miêu tính n g á y mắt khiến cho tuân phu tử thanh trừ một hệ liệt trong lòng tạp nghiệm nước tần đế nghiệp đã thành bá vương chi khí lồng cái tứ hải ngươi cùng hàn phi đem như thế nào tự xử coi trọng nhất đệ tử thân ở seoul d u n g không được phu tử không hỏi đến mà lại xem hàn kinh lạc từ đánh cờ căn bản chính là nhất khiếu bất thông tuân phu tử đã bỏ đi tới lấy cờ luận đạo dự định trò chuyện điểm việc nhà hắn ba quận biên giã chi h sớm muộn bước sáu nước cùng bách việt tây vực theo gót phu tử người thua hàn kinh lời nói long trời lở đất dẫn tới tuân phu tử vội vàng đưa đầu nhìn ta cái này hồ dưới một trận chưa giúp tử bất quá b ô n tay như thế nào liền dám nói thắng ngũ tử liên châu đương nhiên là ta thắng nhìn tuân phu tử dâu bạc trắng bị tức phải tới lui phiêu động hàn kinh cảm thấy lặng lẽ ta nhưng cho tới bây giờ không có nói là b u i phu tử dưới cờ vây ngũ tử liên châu quy tắc chính là như vậy hàn kinh ngôn ngữ mặc dù không đứng đắn nhưng hắn ánh mắt thâm thúy lại cùng tuân phu tử khoảng cách gần tương đối hai người phân biệt từ đối phương mắt g i m nhìn thấy một v ù n i ể n người nói là, Quy u tắc. t â nước Phu、tử、không khỏi tự hỏi, hỏi Không chính trịnh cho hàn, sau, quy Tử tự một lát sau, mới hỏi dò. Không sai, chính là quy tắc. Từ ta từ nên ngày n bỏ mới sai, mới là ra rõ. bảy nước rào, quy tần ắ c Nước liền từ ta tự mình đến định. từ ta tự t quyết trương thắc cương kia là quy tắc của hắn ta cùng ẩn nút không phát thẳng cùng hướng tiêu hóa r ồ n g cơ hội đây là quy tắc của ta nước tần uy quyền thống trị có thể cầm tiếp theo bao lâu tuân phu tử cũng không có quả quyết nắm chắc nhưng thấy hàn kinh sáng rực ánh mắt giống như lửa đang t i ê u đốt lại đột nhiên thay nước tần lao vẹt mồ hôi sau ba tháng sơ một là vì lương tần cắt nhật xe u học cùng đem hoàn thành khai giảng nếu như phu tử phải g à n h hàn mô may mắn dám mời phu tử mời hướng xem lễ q u y ba chương chín mươi tám tri ngộ ta phủ tô một nhóm tại tiểu thánh hiền trang động thái ngoại giới ai cũng đang chăm chú l ầ n trốn đến t ă n g biển mặc ra một nhóm càng là phái gia đạo trích bào đinh siêu tập tình báo tương quan đạo trích cậy vào được tự nhiên là chính hắn tuyệt đỉnh khinh công nhưng quân tần trông coi nghiêm mật trong lúc cấp thiết khó mà tới gần tướng đúng bào đinh thì là tiện lợi rất nhiều thân là có ở giữa chủ nhân của khách sạn cắm d ễ t ă n g biển nhiều năm tiểu thánh hiền trang nhân vật trọng yếu thường ngày đồ ăn lại là xuất từ nó tay tăng thêm hôm nay tiệc rượu sử dụng cũng là hữu gian khách sạn một tay trải qua xử lý nhờ vào đó danh nghĩa lúc này mới có thể từ nho ra đệ tử dẫn vào đi vào trang tới có thể để bạo đinh thần hồn đều bước lên chính là không nín được đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đến đây bình m ì n h cùng thiếu vũ lại trong trang thất lạc lúc đầu từ hai bọn họ ra v ẻ trong tiệm tiểu nhị cũng là vì tốt hơn che lấp không nghĩ tới hai người hiếu động không để ý liền không biết đi đâu dặm đợi đến ngẫu nhiên tho á nhìn g n hai người cũng đã thay đổi nho ra phục sức sen lẫn trong một đám nho ra đệ tử ở trong có ít người cùng sự tình tại vận mệnh lưới dệt dưới phản phất là chú định sẽ đan vào một chỗ như phù tô tuần sát đủ đa tuân nguyện tiểu thánh hiển trang chi hành lại tự nhận thu hoạch rất nhiều nho ra nằm n i ệ m tiên sinh thủ lễ có tiết song phương trò chuyện vui vẻ thái độ của hắn là có khuynh hướng tứ hải về một quân thần si dân các gan kỳ vị về phần lấy kiếm luận đạo thắng bại mặt ngoài kết quả đã không trọng yếu trọng yếu chính là nho ra thái độ mà nằm đọc tỏ thái độ phù tô hay là hài lòng nho ra có thể dùng nho học k h i hưng lúc này bệ hạ kia giảm khả năng đối này có chỗ bài xích nhưng ít ra tại mình có thể quy hoạch thiên hạ này thời điểm nằm n i ệ m là hiện nay nho ra người cầm lái thái độ của hắn chính là nho ra thái độ c h í ít như tấm thương trí lưu nho gia ra, ra đại nghiệp đại một chút tạc ngoan đại biểu không là cái gì song phương phóng xuất ra riêng phần mình thiện ý đều có đợt được, được đưa mắt nhìn phù tô một nhóm rời đi nam niệm trầm ổ n bình tĩnh như nước hồ thu khó tránh khỏi cũng có một tia gợn sóng nổi lên nho gia mặc dù dẫn dắt bảy con bách ra chiều đầu nhưng nếu là có thể có đế quốc quan phương học thuộc lòng như vậy chân chính làm vinh dự hưng thịnh thời cơ cũng liền đến lấy nho học đồng bộ sinh mệnh lực tăng thêm quan p ư ơ n g cho phép ủng hộ có khả năng hình thành tốt đẹp cục diện có thể nghĩ trưởng công tử là nhân đức thành tâm thành ý người như hắn có thể thuận lợi chấp trường đại tần quả thật thiên hạ đường cùng trương lương bởi vì riêng phần mình xuất thân tang o ộ đối xi tần lòng có mâu thuẫn cái trước gân sư chính là bị lưới để mắt tới về sau vì thành tựu đời trước kinh nghe kiếm chủ xả thân xả thân trương lương xuất thân hàn quốc tướng cửa hàn quốc thế hệ thụ tần khi dễ trương thị cảm đồng thân thụ đối nước tần ấn tượng tự nhiên cũng mười điểm ác liệt không giống với hai vị sư đệ một lòng làm vinh dự nho ra nằm niệm là từ đáy lòng hy vọng phù tô có thể trở thành đại tần thái tử để tương lai phù tô bị triệu hồi nguyên nhân chủ yếu là mạn dương sắp đến ngày xuân đại tế làm vì đế quốc trường công tử tại cái này mấu chốt ngày lễ là nhất định phải ở đây lý tư triệu cao tự nhiên là tới đồng quy chưng hàm như cũ lấy ảnh mật vệ nghiêm khống đủ các loại động thái chỉ cùng hoàng đế đồng tuần thấy qua trưởng môn sư cô ngày xưa bắc minh tử thu đồ đại điện bên trên tiểu nữ hài bây giờ đã trổ mã phải duyên dáng yêu kiểu tóc bạc thanh ý ỉa giống như trích tiên cái này khiến hàn kinh một tiếng sư cô lộ ra không có như vậy đột n ộ t nguyên lai、like、ngày hôm trước tại tiểu thánh hiền trang tiết lộ khí tức người là ngươi h i ể u ộ n g ngược lại chấp thu ly b ạ i xuống phát trần thần s á c lạnh nhạt sư minh xích tùng tử trước kia cũng là nhắc qua cái này xuất thân hàn quốc tôn thất đệ tử nói thẳng nó dung nhan hơn người thân phú dị chỉ là xích tùng tử thái ớt núi xem r ư ợ u đài luận kiếm thất bại năm thứ hai buồn bực sầu não mà chết hai người liên hệ mối quan hệ như vậy rơi bởi vậy hiểu ngộng cùng hàn kinh cũng không từng có qua càng nhiều lối tới ngày đó nhiều người phức tạp hàn kinh thân phận lại tương đối đặc thù đành phải lộ ra k h í tức dẫn tới trưởng môn chú ý chỗ thất lễ mong rằng trưởng môn chớ nên trách tội hai người đều chỉ tại đối phương trước mắt vậy nếu như không lấy linh thức cảm giác p h ả n phất đứng thẳng chỗ giống tuyết đạo pháp tự nhiên thượng thể thiên tâm môi trường tự nhiên dưới người hoặc vật đương nhiên cũng là trong đó một bộ phân mà thiên tông ẩn giật tâm pháp tu luyện tới chỗ tinh diệu liền có thể thời khắc cùng tự nhiên hòa làm một thể hiểu nộng cũng có được cảm giác như vậy cảm thấy kinh ngạc tại hàn kinh tu vi cực cao sâu c h ắ c không được sư huynh nói đến đây người trực đạo nó tu đạo thiên phú hiếm có thiên hạ phong vân hội tụ t ă n g biển ngươi vốn là người trong cuộc xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái một c u n g một đạo chủ lương thôi đáng tiếc lại vì hồng trần tục vật quấn thân không được giải thoát ngươi không tiếc b ư ớ c lên bại lộ thân hình dẫn ta gặp nhau chắc là có không thể không vì lý do xin hỏi trường môn thiên tông lần này quy mô nhập thế phải chăng mang ý nghĩa toàn diện nhìn về phía đại tần cuốn vào thiên hạ này phân tranh h i ể u ngộng xuất quan nhập mặt dương cũng không phải l ẻ loi một mình đồng hành còn có số lớn thiên tông tinh hoa đệ tử xích tùng t ử phụ tần mà không hầu tần càng nhiều liền nghĩ hành tẩu thiên hạ cầu đạo giải thích nghi ngờ lúc thuận tiện chút cũng không biết mới nhâm trưởng môn h i ể u ngộng đối thiên tông tương lai đến cùng là thế nào quy hoạch đ ố i nước tần như thế nào một phen cảm nhận ta thiên tông siêu nhiên vật ngoại vô ý tiến vào triều đỉnh cục diện chính trị về phần trên giang hồ phong ba ngược lại có thể làm các đệ tử lịch luyện chi dụng nàng ý tứ chính là lần này nhập thế làm gì quy hoạch đều xem tình thế phát triển đến lúc đó rồi quyết định là xuất thủ hay không tiến vào ở giữa thiên tông công pháp nặ một mực khổ tu là khó có đại thành thời điểm tránh đi triều đình suy nghĩ giang hồ đã tránh đi lớn nhất h u n g hiểm lại có thể để thiên tông đệ tử có đọc được cái này liền cho thấy bây giờ thiên tông sẽ không giống nhân tông như thế sinh động đ ố i nước tần phương c h â m đại khái chưa đổi sự thật cũng chứng minh hiểu ngộng đúng là chỉ nhằm vào tiêu giao tử cùng nhân tông tương trợ trương hàm cũng là hưng chỗ gây nên tiện tay vì đó đã là như thế hàn g kinh liền không có cái gì có thể lo lắng hiểu ngộng dẫn đầu thiên tông không có toàn diện đảo hướng nước tần hàn kinh cũng liền không cần phải lo lắng tương lai sẽ gà nhà bôi mặt đá nhau không phải sợ đánh khốc lại mà là nhớ tới trong đó hương hòa tình đối vô thượng đại đạo tịm thật liền không thể để ngươi buông xuống q u y ề n tên chi tranh sao h i ể u n ộ n g thông minh tự nhiên minh bạch hàn kinh lo lắng ở đâu nàng vẫn đối hàn kinh dây dưa tại tục vụ lãng phí thiên phú cảm thấy về tiếp xích tử c h i tâm trải nghiệm không đến quyền lợi phú quý đối hàn kinh dạng này người lực hấp dẫn cái này chưa chắc không phải đạo của ta hàn kinh cười cười nhẹ lay động phía dưới nàng tiếc hắn h á m sâu hồng trần hắn cười nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều ai ở đó hiệu n ộ n g lên tiếng quắc khẽ hàn kinh cũng cảm ứng được xoay người lại khu khu sau một lúc lâu theo chậm chầm thấp tiếng chân cùng với cái này vài tiếng ho khan nam g ư ờ i tới mới hiện r thân hình. n a công Hiểu mộng tiền không nghĩ chỗ Hiểu sinh này lão Hủ có phải là quái dày Nam Công. mộng còn tiên này, gặp tới đại phải quái rồi? sẽ sư. ở được có có Công À, Nam vị Lão là Hủ bối làm sao lại tại cái này dặm h i ể u ngộ nhẹ nhàng bước liên tục không hiểu phải hỏi nàng c u n g hàng kinh cũng không phải hoài nghi nam công nghe lén dù sao vừa đến nam công cách khoảng cách rất xa thứ hai nam công từ trước đến nay phẩm chất cao khiết lão đầu t ử đón xe vừa xem nơi đây sơn quang thủy sắc nhất thời k h ổ đốn không nghĩ tới như vậy ngủ một giấc lớn tuổi liền thích nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn dù sao nhìn một chút thiếu một chút nam công mặc dù n ô n ngữ nói về sinh tử chết bệnh chi suy thần sắc bên trên lại không chút nào vẻ v ề v à i tương phản trên mặt của hắn một mực treo một bộ xem thấu thế sự nụ cười lạnh nhạt sắc trời hồi minh sợ có mưa gió ta đưa tiền bối ra núi rừng hàn g kinh rất tự nhiên đi về phía nam công chỗ đi một đoạn bên trên xe bò tự thân vì tiền bối trưởng giả lái xe vội vàng định ngày hẹn hiểu ngộng chính là muốn làm rõ hiện tại thiên tông thái độ hắn cùng hiểu ngộng chung n ô n ngữ rất ít hiện tại là đến lúc chia tay thiên đ i ệ phát phúc lòng người không cổ hiện tại giống hàn công tử dạng này chân thực nhận tình người trẻ tuổi không nhiều là lái xe không có để lão tiền bối lái xe hàn kinh tâm g i n g ngũ vị tạp trần lại không biết nên nói như thế nào lên tiền bối tựa hồ đối với hàn mỗ rất quen thuộc hà bá còn có g i a o nhi tiểu nha đầu kia đều từng hướng lao đầu t ử nhắc qua ngươi ngươi rất tốt hà bá cùng sơn quỷ vì âm dương ra chỗ truy sát bọn hắn có thể còn nhau bảo toàn đến nay toàn do nam công che chở lần trước đất sở chuyến đi tao nộ âm dương ra trưởng lao thuấn quân dẫn nga hoàng nữ anh truy nã hà bá bọn người hàn kinh xuất thủ giải vây kết lại như thế thiện duyên theo được hàn tiên sinh vì lao đầu tự đổi một đường xe con đường sau đó liền giao cho lớn thanh mình đi thôi nam công vỗ vỗ lớn thanh hưu kiên cố bờ mông hàn g tiên sinh ngay tại cái này giảm xuống xe đi bị thả xuống xe hàn g kinh đưa mắt nhìn một phía trước mắt chính là một đầu thẳng tắp quan đạo phía trước một cái trên cầu đá tiếng người huyên n o một đám người hô quát ồn ào một tên thân mang thô vải quần áo áo đeo kiếm thanh niên chính khuất nhục từ một người khác dưới háng bỏ qua hàn g kinh phản ứng đầu tiên là cũng may phong ngu hưu không tại và không liền không có cách nào giải thích mình vì sao có thể biết trước lúc trước vì khích lệ hắn một lần nữa tỉnh lại thế nhưng là cầm hàn tín thụ dưới háng chi nhục ẩn nhẫn cuối cùng có thành tựu sự tích n â n ví dụ mụ, mụ ngươi nhìn người kia giống như một con một đạo thanh thúy đồng âm trong đám người vang lên một vị ghim bím tóc sừng dê cô nương chỉ vào trên cầu chật vật hàn tín giòn tiếng nói hàn kinh giật mình hướng phía đầu cầu đi đến giết người rồi giết người tụ tập đám người xem náo nhiệt tầm vang mà tán hận không thể cha mẹ cho nhiều sinh hai cái đ u ổ i đều là chút t r ợ bữa b á c h tính nỗ có mấy cái qua đường nhân vật giang hồ nhưng cho dù ai nhìn thấy trên cầu máu chảy như suối c h ẳ n g diện đều chọn rời xa nguyên bản dương dương đắc ý vô lại du côn tại có người đột nhiên xuất hiện về sau một đạo loá mắt kiếm quang hiện lên liền thành hiện tại hai đoạn bộ dáng người giết hắn hàn tín ánh mắt là phức tạp đã có sỉ nhục đạt được phát tiết cảm giác lại có vĩnh còn lâu mới có thể tự tay báo thủ tiết với ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo những này hàn tín cũng biết mà lại hắn tin tưởng mình nhất định có thể công thành danh thoại chú háng thời điểm chính là tự tin như vậy cùng xa nghĩ ra được báo thủ thời điểm khoái ý cho hắn lớn lao d ũ khí chỉ là đột nhiên n ú n g tay nam tử này gọn gàng một kiếm triệt để xáo trộn hắn suy tư đại trượng phu ngang nhiên bậy thước đứng ở trời đi tại đất có thể nào như thế làm đủ ta cũng là không muốn nhìn thấy anh hùng chịu nhục tại tiểu nhân vô lại chi thủ dứt bỏ tiện tay lấy từ xem náo nhiệt người giang hồ bội kiếm bên hông hàn kinh ánh mắt sáng rực đây chính là công nhận quân thần hàn tín trợ lưu bang thành tựu đại nghiệp tam kiệt bên trong nhất truyền kỳ một vị lưu bang chi tam kiệt trương lương tiêu dì hàn tín trương lương cùng hàn kinh thế như nước với lửa dù không giúp đỡ tần nhưng đối hán ba quận mẫu chốt là hàn kinh đồng dạng là ác ý trần đầy nhiều mặt tìm kiếm hỏi thăm tiêu dì lại giống xưa nay không tồn tại đồng dạng sắp không tin tức mà hàn tín lại đột nhiên xuất hiện tại hàn kinh trước mặt hẳn là đây là nam công cố ý gây nên mục đích đúng là để hàn kinh cùng hàn tín cái này nhóm người mới có tiếp xúc và chạm. Sê-un hàn kinh hoài âm hàn tín chắp tay tương hỗ thi lễ hàn tín mặc dù vải thô nát áo trên mặt cũng có người chết đói chi sắc nhưng ánh mắt lại là hừng hực như lửa ta biết ngươi cho nên hàn công tử mới trịnh đại hảo hôm nay hàn chấp chính kỳ tử c h i quốc đều s ê o u l tại nước tần chiếu chỉ minh phát thiên hạ về sau người trong thiên hạ đều s ư n g kia g ậ m vì hàn ba quận hàn thủy đông u ồ n ba thuộc tri địa rất khó tái xuất một vị h á n vương nếu như nói ta cũng biết ngươi đây hàn kinh giống như cười mà không phải cười hàn tín có chút nhữ mày đối phương ý tứ làm mình dĩ vãng hành vi đều rơi trong mắt hắn rất nhiều cần che giấu bí mật đều bị ngoại nhân thấy được có đôi khi ẩn nhẫn ẩn nút phụ trọng tiến lên cố nhiên là đại t r ư ở n g phu chỗ phải chịu nhưng khoái ý ân cửu mới không mất nam nhi bản sắc tiên sinh nghĩ sao trong ngôn ngữ không thiếu chỉ điểm đánh giá hàn tín tri ý vị bàn về ẩn nhẫn ẩn nút trong thiên hạ sợ rằng cũng so không được hàn công t ử a hàn tín hỏi vận một câu hàn tín dù không su dinh túi nhưng lại đọc thuộc lòng q u â n sách binh quyển kiến thức bên bác mà lại quan trọng nhất là một thân là ảnh mật vệ một viên trở thành cực kỳ đặc thù người ngoài biên chế nhân sĩ tương đương với tuyến nhân thân phận gia nhập ảnh mật vệ hàn tín là có tính to cũng không phải là vì kia chút tiền thưởng như cà lam an mặc dù sinh hoạt s á t thực khốn đốn tới cực điểm chủ yếu là hắn có sâu xa ánh mắt nghĩ muốn nhờ ảnh mật vệ cái này một đặc thù tổ chức đến đ ạ t thành mục đích của mình tại hắn vì ảnh mật vệ phục vụ đồng thời ảnh mật vệ rất nhiều tình báo miệng cũng hướng hắn rộng mở hàn g kinh một hệ liệt thao tác cùng thân phận chuyển hóa biến động tất cả đều là hàn g tín từ ảnh mật vệ được đến tiến hành phán đoán hắn có thể khẳng định seoul là tại xúc tích lực lượng mà đối đại thiên hạ có biến hành tàu ở đế quốc này cơ sở lại trường kỳ tao nộ h tám hàn tín biết rõ đế quốc căn cơ ngay tại đồ sụ cho nên ta cho là mình trước mắt làm được cũng không tệ lắm đối hàn tín vẫn hỏi hàn kinh là trực tiếp nhận số dưới tiên h sinh không phải cũng là dạng này à. mệnh ngoan lúc xuyễn vận độ không tốt chỉ có thông thiên tài năng đầy ngập khát vọng đáng tiếc ít có người biết anh hùng k h ố n đốn tại lưu g i ả m bờ ruộng dọc ngang trượt phu chịu đ ụ c tại lưu manh nhẹ phiếu chi đồ có thể nào không gọi người bóp cổ tay thở dài được nghe hàn kinh một phen t r ậ n tử hàn tín nhăn đầu thoáng dán ra chỉ là mắt dặm vẻ nghi hoặc càng đậm công tử thật làm hàn tín là anh hùng vĩ t r ợ phu xuất thân nghèo túng kẻ sĩ gia đình không có danh tiếng gì ba bữa cơm đều không chỗ tế như thế nào sẽ tiến vào hàn kinh dạng này một phương hào cường mắt giảm đồng thời nhận đối phương nói ngọt khen thưởng hàn kinh trong lời nói thổi phồng tán thưởng cùng mơ hồ chiêu vời chi ý hàn tín tất cả đều một một lĩnh hội không có tại nhất thời đáng là gì co được g i ã n được như thế nào không tính là đại trợ phu v ề p h ầ n có phải là anh hùng nhân vật phong vân cái này liền muốn nhìn người tạo hóa đưa qua một khối bích ngọc tròn đeo cùng trên thân toàn bộ tiền vật đây là tín vật của ta cùng một chút cứu v ã n tri tư xử lý tốt chuyện của mình ngươi đến s e o u t i ê giảm mới là ngươi thuận gió hóa rồng thành vì nhân vật anh hùng địa phương hàn kinh đi xa hàn tín tay nâng lấy mọc bội kim đồng chi tệ kinh ngạc phải vẫn tại nguyên chỗ không bước ra bước chân nóng không dừng áp một cấm khắc không uống đạo tuyến nước người đương thời khí tiết như thế hàn tín không có khước từ hàn kinh đưa tới tín vật kim thủ cũng không phải là người khác nghèo chín á n những này không chỉ có là tiền tài cũng là quân tử cầu sĩ chuộc thân tiền càng có hàn kinh ơn tri ngộ ở bên trong đủ hàng phải quan trọng tiến chiêu gặp nhạc nghị thiên hạ có người hiểu ta hàn tín q ba chương chín mươi chín chân nhân ngự quỷ thủ tiên c h i đan thật lâu nghi trên biển chim nói không có trong đây công hải thâu t n n đ cựu tự tay thiết kế âm dương ra hiệp trợ chế tạo tập bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương thuật đại thành mới có trước mắt từ ngàn xưa đá sỏi nay nhân gian kỳ tích bến cảng cùng leo lên thật lâu thông đạo đều có trọng binh tầng tầng chân giữ nhưng cái này khó không được cam hiệu sâu ngự khí chi phân biệt hàn kinh như cùng một con chim bay nhẹ nhàng phải rơi vào thận lâu một góc bởi vì thận lâu còn không có toàn bộ hoàn thành tăng thêm công tâu cựu cũng không biết âm dương ra tại một chút t r ậ n v ị bố trí cái gì cho nên hàn kinh còn phải cẩn thận cảnh giác thân tại trong đó càng có thể cảm nhận được cái này một công trình to lớn hàn kinh phảng phất đang đi dạo một tòa thành thị n g n g đầu nhìn lại tầng chót nhất mặt trăng ở trên cao nhìn xuống n ắ m trong tay trên biển phủ thành hết thảy mặt trăng vốn nên là an trí cơ như ngàn l à n g cùng huyện âm bảo hạc địa phương nhưng hôm nay cái này hai kiện người cùng vật đều tại s e u l cái này dặm cũng liền độc hữu nguyện thần ở, ở giữa lấy tên mặt trăng vốn là có lấy từ dân gian bảng vàng để tên ngụ ý nguyệt thần làm đông hoàng thái nhất nhất người tâm phúc nơi này ở giữa quản lý trung đại cục lại thỏa cắt bất quá bất quá kia d ằ n mươi bước một tốt năm mươi bước một trạm canh gác căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể chui vào đi vào h u y ế n âm bảo hạc cùng nguyệt nhi đều tại hàn kinh trưởng không phía dưới mặc dù không hiểu rõ cả hai công dụng cũng không ảnh hưởng hàn kinh chiếm đóng t i ê n cơ căn bản trọng địa chỉ có nguyệt thần một người nó ý nghĩa đã giảm bớt đi nhiều hàn kinh liền không nghĩ lấy bại lộ tự thân mạnh mẽ xông tới đi lên nhanh lên kế tiếp là anh cung khu vực cũng không thể bởi vì các ngươi lầm tiến độ có giám g i sát bộ anh ngục không tại công thâu cựu cơ quan trên bản vẽ thậm chí ngay cả tinh hồn dạng này âm dương gia cự đầu cũng không biết được xem ra đông hoàng thái nhất cùng nguyện thần còn có mưu đồ bố trí trái tránh phải tránh hàn kinh cuối cùng vẫn là lựa chọn phong bế một tên qua đường âm dương gia đệ tử kinh mạch lại xuất hiện lúc đã có thể công khai hành tàu tại thận lâu đại bộ phận phân khu vực nhanh những dược liệu này đều là vân trung quân trưởng lao yêu cầu còn không nhanh đưa qua thận lâu tại gấp rút trình tiến độ khắp nơi đều là bận rộn tư thế vân trung quân hắn nhưng là tại âm dương gia bên trong xếp tới người thứ hai đương nhiên chỉ là tại hàn kinh đối âm dương gia cảm thấy hứng thú về điểm này so với vân giả vũ nhiễu thần long tiến thủ bất kiến vi đông hoàng thái nhất vân trung quân liền muốn tiếp địa khí nhiều không chỉ có biết luyện đ a n chữa bệnh tại nước tần triều đình hắn cũng cực kỳ sinh động chữa khỏi danh o chính đầu tật chính là hắn nhiều lần cùng nước tẩn trọng thần lui tới là hắn liên tiếp tiếp xúc hoàng đế bệ hạ cũng là hắn đương nhiên hắn làm đây hết thảy đều là vì tranh thủ nhiều tư nguyên hơn hòng duy trì hắn đan thuật nghiên cứu phát minh luyện đan thuật muốn tinh tiến vào cần đi qua vô số lần thí luyện vẫn trung quân có thể trở thành âm dương gia đan thuật đệ nhất nhân trừ hắn có thiên phú chịu nghiên cứu cũng cùng hắn giỏi về thu hoạch được tài nguyên không không quan hệ không phụ kỳ vọng hắn cùng đế quốc tích cực dựa sắt vào trạng thái khiến cho hoàng đế bổ nhiệm hắn hàn kinh đổi tới quấy hàng gia nhập vào Quả qua cả nhiên, lần này ngay cả qua trạm gác trạm đan ư ra l ệ h bài đều phòng i kiệm. Ai ế t h bên trong đang làm n bể bụng n tàn phải khí thế ngất trời thận trên lầu âm dương ra chỗ đơn độc bố trí kiến trúc vân trung quân phòng luyện đan là cái thứ nhất đẩy nhanh tốc độ hoàn thành thất nội thất ngoại giống như hai nơi chỗ bên ngoài là thanh lanh chống c h ạ y đường đi luyện đan thất bên trong thì là ồn ào náo động từ quán chỉ là tất cả mọi người miệng giảm kêu đọc đều là dược liệu danh sưng theo một tiếng này âm thanh hô quát có âm dương g i a đệ tử không ngừng đem tương ứng dược liệu đầu nhập bên trong lò luyện đan vân trung quân thì đứng tại chỗ cao quan sát đây h ế t thảy bên trong đan phòng hắn liền là tuyệt đối chúa tể thành rốt cục xong rồi một mực lặng im đứng lặng vần trung quân nhìn thấy lô đình phía trên có đan hà thải khí sinh sôi vui vô cùng thụ tiên đan rốt cục đã hiện hình thức ban đầu mở ra cánh tay h á n p h ả n g phất làm muốn ôm những này ngũ thải lóa mắt đan hà hơi nóng luyện chế chân nhân đan vốn cũng không dễ nhưng vì tích lũy kinh nghiệm tìm kiếm đột phá đan phòng hay là hao phí đại lượng linh dược vì chính là cuối cùng có thể luyện ra âm dương g i a điện tịch chứa đựng truyền thuyết t i ê t linh dược tụ tiên đan chiếu vào đan phương thí nghiệm đổi tiến vào vô số lần r ố t cục sở đến tương ứng cánh cửa phía trước vứt bỏ rất nhiều lô mặc dù đại tần quốc khố bất kể được mất chi phí cung ứng nhưng dạng này hao tổn ộ i khố cũng hô to không chịu được nổi mà cái này một lò khí tượng khác lạ phẩm chất hơn xà chân nhân tri đan tại một khắc vân trung quân lớn thủ cổ vũ đan vương đã đổi tiến vào đến không thể bắt bẻ chỉ cần có thể từ hải ngoại đạt được cảng phẩm chất cao linh dược chân chính tụ tiên đan cũng liền theo thời thế mà sinh ngự quỳ đan chân nhân đan tụ tiên đan âm dương gia đan thuật bên trong ba tầng cảnh giới vân trung quân thật là âm dương gia bất thế gia đan thuật đại tài dựa vào tìm đòi cương quyết đem không c h ọ n vẹn luyện chế tụ tiên đan đan phương từng bước hoàn thiện khôi phục r a sư tôn ngài đã mấy ngày chưa c h mắt hiện tại lô đỉnh đã vững chắc đan tức thành xoáy phía giới liền giao cho các đệ tử trông coi ngài nghỉ ngơi trước một lát đi không thành bảy mươi chín ngày khổ tâm đan thành sắp đến ta tuyệt không rời đi có tâm phúc đệ tử tiến lên khuyên hắn nghỉ ngơi nhưng mắt rằng tất cả đều là ngũ thải đan khí vân trung quân sao lại đi ra lấy tứ tượng chi trận bố trí đan lô để nó hơn lô đỉnh tẩm bổ trung ương c h ủ l ô dạng này cấu tứ quả nhiên có thể thực hiện vân trung quân giống như là cùng đệ tử đối thoại cũng giống là khẳng định mình ý nghĩ hàn kinh là cái người có kiên nhẫn đụng phải dạng này hoạt động lớn cũng liền c a m nguyện không nhúc nhích quan sát được ngọn vườn đan đạo một đồ tại hàn kinh là cái điểm mù đạo gia giảng cứu nội đan chi thuật dù cũng có luyện chế ngoại đan chi pháp nhưng càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng tĩnh khí ngưng thần cùng chữa thương điều trị loại hình không có ai sẽ giống vân trung quân dạng này đem ngoại đan công hiệu phát huy đạt được tình cảnh như vậy tứ tượng c h i vị bên trên đan lô mở mịt ra đan khí như cũ hướng phía trung ương đan lô hội tụ trung ương đan lô g i á g mây bắt đầu hướng trong lò co vào ngay từ đầu đan thất như là thiên cảnh khắp nơi đều là trong veo hương thơm đan dược hương khí ở vào cổng hàn kinh thoạt đầu còn có thể nghe đến cái này nồng đậm khí tức nhưng tùy theo chủ đan lô bắt đầu thu nuốt đan khí hàn kinh đã gửi không đến tỏ khắp đan hương đây cũng không phải là, là lâu à l chỗ chi lan chi thất không biết nó hương mà là ứng khí tức thật bị vân trung quân một phen bố trí hoàn toàn hấp thu tiến vào lô đỉnh bên trong hàn kinh cũng bắt đầu mong đợi khai lò vân trung quân từ chỗ cao đổi tới phụ cận thúc d i ụ c đệ tử khai lò nghiệp đan tiêu cắt tâm thái thần sắc giống như ngoài phòng sinh lao phụ thân nghị đến lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lân nhi một trận như long không phải thú trường â m âm thanh tùy theo nắp lò nhấc lên phát ra bạch quang bùng cháy mạnh trên trận cả đám cùng đều có chút mở mắt không ra đợi đến quang hoa nội liễm một viên giản dị tự nhiên mượt mà đ a n dựng tự hành bay vọt ra lò ngọn xoay quanh tại đ tuy nói đan này còn chưa đạt đến đến đại thành nhưng cũng có loại loại t h ầ n dị vân trung quân đã sớm chuẩn bị các đệ tử lập tức động cơ quan lấy độc liệt tuyết núi tơ tạm dệt thành nhẹ nhàng linh hoạt lưới nhỏ đem bao lại thu phục ha ha cỡ nào mỹ diệu đan văn ta đắc đạo chi cơ xong rồi nhìn không chuyển mắt nhìn đan này thật lâu một mặt hỉ khí vân trung quân lúc này mới đem cái này mai sơ cấp tụ tiên đ a n cất đặc tại đặc chế ngàn năm hàn trong hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tý thu hồi hộp Hồ ngọc hắn lúc này mới quay người hướng phía cùng đan thất tương thông điện đi đến tất cả mọi người chịu khổ bốn chín ngày hiện tại đại công cáo thành diêm phần mình vẻ mệt ngắp một cái nối đ ô i nhau mà ra thực tế là quá mệt mỏi rốt cục có thể nghỉ ngơi một trận tại đại đa số người sau khi đi hàng kinh thân kém âm dương ra đệ tử phúc sức quỷ sùng phải hướng phía vân trung quân rời đi phương hướng sở lên q u ba chương một trăm vân tiêu cát t h ầ n trên lầu trừ mặt trăng đan phòng cùng chưa hoàn thành á n h ngục còn có thần bí t ử bối nước cát k i a d ặ m lân cận phủ t a n g thần mục từ ngũ huyên rời đến thần thụ phủ t a n g liền thực tại ở giữa ngồi cùng kim ô đến rừng mà hàng kinh bước vào chỗ này tẩm cung lại tên vân tiêu cát nó chỗ thần bí không chút nào thấp hơn cái khác yếu hại kiến trúc bởi vì nơi này là vân trung quân nghỉ ngơi chỗ trừ phi đặc biệt triệu từ trước đến nay không cho phép đệ tử tiếp cận càng đừng đ ề cập thận trên lầu binh sĩ cùng công tượng vân tiêu các xa không phải mấy gian cách suốt lâu thất cung cấp vân t r u n g quân nghỉ ngơi đơn giản như vậy nó càng giống một cái chiếm diện tích rất rộng hào môn đại v i ệ n hàn kinh đi tại cái này dặm ngược lại muốn so ở bên ngoài nhẹ nhõm rất nhiều bởi vì cái này dặm chống trải không người vân trung quân cũng không biết bên trên nơi nào thu l i ê m k h í tức hàn kinh cũng không lo lắng lại bị người gặp được dù cho vân chúng quân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt làm qua một trận là được đặt mình vào ở giữa giống như hành tàu tại động tiến cảnh vân trung quân thật đúng là sẽ hưởng thụ nhưng hàn kinh lại là biết chỗ này nhân g i a n tiên cảnh bên trong mất thất ẩn giấu đi như thế nào tạ ác âm dương g i a luyện chế ngự quỷ đan ngự người như ngự quỷ mà những đan dược này vân chúng quân lại mảy may không có để bọn chúng để đó không dùng đến không hết cường tráng nô lệ bị đưa tới nơi đây cho ăn ngự quỷ đan như đồng hành thi đặt địa ngục trước mắt chính là không để phòng t ủ thuốc trong đó có các thức chân tàng linh dược trọng yếu hơn chính là đan phòng xuất gia chi linh đan toàn bộ thu đưa tại đây nhưng hàn kinh lại biết nhìn như đường bằng phẳng một mảnh kỳ thực là tràn ngập dụ hoặc cả bẫy chính giữa như là điêu đắp mấy đầu câu ngọc hiện tại tĩnh như sử nữ đợi đến có người thật chạm đến t ủ thuốc vậy coi như có nhìn công h xanh, í n ngọc tuần bằng đồng đầu câu c lấy làm là tâu h cựu ơ quan thuật chuyển Liêu huy thành lại một thể hiện, bản thể mô phỏng bên trong tướng Chi Hình, một thể thể Chi đại lại l mô c t y ệ t thâu luân. cựu Công mặc dù một mình ôm lấy mọi việc đốc tạo vật này khống chế cơ quan lại tại vân trung quân tay trịnh tủ thuốc chính là chín đầu câu ngọc cơ quan chỗ chỉ cần có mạo thất quỷ đụng vào tủ thuốc cầm lấy đang dược con mắt của nó đem lần lượt sáng lên công kích xâm nhập định nhân nghĩ phải đóng lại chín đầu câu ngọc liền muốn kéo ra đặc biệt tủ thuốc ô v ô n loại này chốt mở phương thức có điểm giống hàn kinh chỗ quen thuộc mật mạ khóa mà ban đầu bí mã khẳng định đã bị vân trung quân đội qua hàn g kinh cũng không muốn bị chín đầu câu ngọc công kích từ đó đưa tới tân binh thật lâu còn không có đi dạo đủ lúc này liền bị b ứ c phải đào t à u chẳng phải là nhập bảo sơn mà về tay không cho nên hắn cũng nghiêm túc trực tiếp lướt qua t ủ thuốc mở ra mật thất chốt mở mật thất về sau mới là vân trung quân luyện chế thuốc tha chỗ đây là vân trung quân tại vì ra khơi về sau làm dự định âm thầm lưu lại một tay biển cả minh ông trên thuyền cũng đều là tân binh hoàng đế càng là phái gia tâm phúc lý tín tương lai cùng nhau ra khơi có lý tín bàn tay sát chị quân vân trung quân cũng không muốn ở trên biển mình người chủ thuyền này thùng rông kêu to mặc cho người tần làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn đưa tới nô lệ sẽ trở thành ngự quỷ đàn không chế dưới máy móc dược nhân không biết mọi mệnh lực lớn vô cùng mà dược tính tác dụng dưới làn da càng là cứng như sắt đá là một cùng một chiến trường cô máy r ấ t chóc giống giống bên hai không ngừng t r u y ề n đến g à o chầm thấp thanh âm hàn kinh biết đây đều là ngự quỷ đàn xâm hại dưới dược nhân bản năng phản ứng lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy rất nhiều dược nhân thi tượng ngừng đặt bên trong mặt thất phòng trong lộ ra quỷ dị phi thường thi tượng trên đầu đều bảo bọc làm bằng gô bó để người không nhìn rõ dược nhân bản thân diện mạo đều là phe đế quốc đưa tới phản nghịch phân tử vốn là sung làm tạo thận lâu nô lệ vân c h u n g quân chọn nó cường tráng vũ dũng người cho ăn lấy ngự a quỷ đan nguyên bản tham dự tiến vào thận lâu dạng này công trình những n à y tha kết quả cuối cùng cũng nhất định là bị diệt khẩu nhưng rơi xuống vân c h u n g quân tay dặm người không ra người quỷ không ra quỷ càng thê thảm hơn mấy phân chính bên trong đơn độc nằm một bộ thi tượng trên thân che kín các loại hình dáng trang sức làm xuyên qua nhân sĩ dù cho có chi tiết đã mơ hồ không rõ cũng có thể nhớ được cái này dặm nằm là ai đến gần tiến đến đừng nằm ngu tự kỳ gặp hắn không hề động một chút nào hàng kinh lại nhẹ nhàng đá giường đá, đá ta là tới cứu ngươi biết hắn đang cật lực tránh thoát ngự q u ỷ đan thần chí một nửa thanh tỉnh một nửa mơ hồ hàn kinh lấy tông tinh khiết tự nhiên chân khí độ nhập giúp đỡ một chút sức lực người người là ai nhiều năm như vậy hàn kinh dung mạo tại tuế n g u y ệ t tạo hình dưới biến hóa rất lớn đương nhiên ngu tử kỳ cũng không còn là lúc trước cái kia khỏe mạnh khéo khỉnh thiếu niên o mẹ của hắn đã sớm sinh hạ trong bụng ngu bởi vì nó cha đại danh ngu tảng đá ngu liền lấy thạch lan chi danh hành tàu giang hồ không có cú lan phối hợp cứng cỏi ngon thạch vừa vạn hiện ra mất đi thân tha giang hồ thiếu n ữ bất khuất kiên cường một mặt là người thời điểm dẫn ta tiến vào từ tr còn nhớ rõ sao ngu tử kỳ mờ mịt lắc đầu nhưng là chỉ cảm thấy hàn kinh tay bên trên chuyển đến chân khí thanh lương thoải mái dễ chịu vừa v ẫ n có thể áp chế ngự quỷ đan sinh ra trong lòng nóng n ả y lửa ta là hàn kinh hàn kinh sở trường tại bên hông một khoa tay ngu tử kỳ lúc này mới có phản ứng ngài là hàn công tử ngu tử kỳ cảm thấy cực kỳ ngoại ý hàn thúc thúc làm sao lại xuất hiện tại cái này giảm hồi nhỏ ký ức giảm tình cảnh dần dần trung điệp chỉ là không nghĩ tới nơi này lúc đ á m g ặ p nhau phía dưới người bẩm báo tang biện có đất thuộc dị thường người tới ẩn hiện mạnh thêm n h a n g ó n g đúng là các ngư ngũ huyên lưu vong người ngu chỉ là về sau nước tần chính sách nắm chặt vì phụ tăng thần mục làm to chuyện ngư huyên vong hơn lúc này mới phiêu bạt không chừng cùng xê un lui tới cũng ít đi rất nhiều bọn hắn nói cùng thiếu chủ nhập thật lâu tìm hiểu vừa đi vô t u n g cho nên khi ta leo lên lâu thuyền về sau mới có thể thuận đường tìm ngươi hàn g kinh đương nhiên nửa thật nửa giả ngư huyên hộ vệ t à n hơn cùng bất lương nhân nói không giả nhưng hắn ngay từ đầu lên thuyền cũng không phải vì n g u t ử kỳ mà tới thân thể của ngươi hiện tại cảm giác như thế nào tốt nhiều có hàn g thúc thúc tương trợ tăng thêm ta ngư huyên mỹ pháp ngăn chặn ngự quỷ đan dược lực không thành vấn đề ngu tử kỳ cảm ứng một phen cảm thấy thân thể ý thức chưa từng nhẹ nhàng như vậy qua đúng lao tặc đem rất nhiều ngự quỷ đàn đặt ở trên người ta thỉnh thoảng lấy bí pháp khống chế ta chế phục mới tới tù phạm cho hắn n ă n nhóm đan dược luyện chế dược nhân đây đều là cùng ta đồng dạng bị bọn hắn giết hại người vô tội ở trong tối t h ấ t bên trong ngu tử kỳ nên là võ nghệ cao nhất người bởi vậy cũng bị vân trung quân trọng điểm bồi dưỡng luyện thành dược nhân đầu lĩnh một khi có địch vân trung quân thì thúc đẩy ngu tử kỳ đem người dược nhân tác chiến đưa qua bên hông hồ lô ngu tử kỳ nhẹ dọn nói ta tại thanh tỉnh tri hơn lặn tiến vào lao tặc tủ thuốc ăn cắp một viên thật thú. vốn định dùng làm phản công này liêu nhất tấm thủ đoạn hiện tại hiến cho thúc thúc trợ ngài đối kháng âm dương ra ngu tử kỳ tại thanh t ỉ n h thời điểm làm bộ giả mạo bí mật quan sát đắc đắc biết tủ thuốc cơ quan bí mật cuối cùng được tay ngự quỷ đan vì đan thuật tầng thứ nhất ngự người như khu quỷ tùy tâm sử dụng thật thú vì tầng thứ hai có thể đánh thông toàn thân kinh lạc cường hóa âm dương lượng khí kích phát thân thể các loại tiềm năng nhưng đối sử dụng chi tha tố chất thân thể yêu cầu cực cao tụ tiên đan mới là cảnh giới tối cao nội ngoại kiêm tu có cơ hội khiến người đạt tới siêu phàm thoát tục vũ hóa thông hoàn cảnh hàn kinh gặp qua tốt hơn huyện cự phần hảo ý này thật th chính n g ư ơ i giữ đi theo ta đi một hồi ta mang n g ư ơ i xuống thuyền trở ra phòng tối lộ ra tủ thuốc trước hàn kinh nhìn một chút chín đầu câu ngọc chuyển hướng phía ngu tử kỳ vây gọi ra hiệu ngươi ngươi nhìn ra vân trung quân tủ thuốc bên trên cơ quan bố trí cái sau gật gật đầu hàn kinh không khỏi để mắt thần tại tủ thuốc ở giữa băn khoăn bắt đầu q u ba chương một trăm linh một đế quốc thủ phạm thật lâu sự rộng lớn thật ở trong đó mới có thể có cảm giác thụ hàn kinh cùng ngu tử kỳ phía sau cầm bảo phục buộc chế bao phục đều là tràn đầy hiện tại cần phải làm là tìm nói mà ra dù cho có công thâu cựu cung cấp bản vẽ vẫn là cần tốt một phen cẩn thận phân rõ. chủ đạo có vệ binh c h ấ n giữ đeo lấy bao phục hai người xem xét cũng không phải là đứng đắn con đường không chở bọn họ hô quát lên tiếng hàn kinh liền lấy tay áo bay đem nó kích bảo đảm đây là cái gì chàng trách hồ ngu tử kỳ kinh dị lên tiếng cảnh tượng trước mắt thực tế quá mức kinh ngạc một con to lớn thanh đồng con mắt đột nhiên lên đỉnh đầu m ở ra như là nhị lang thần c o n mắt giữ mắt ở giữa thanh đồng cự nhãn còn nháy một chút như cùng s ố n g vật mau tránh ra đây là âm dương tầm nhìn hàn kinh cầm lên ngu tử kỳ tránh thoát cự nhãn bắn ra châm nhỏ mạnh như lông trâu châm dại như là bạo vũ lê hoa cùng lúc đó ngu tử kỳ làm thuốc tha thân phận tại thật lâu đủ không da vân tiêu cát đối với mấy cái này quỷ dị con mắt hoàn toàn không biết gì công thâu gia bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương thuật kết hợp tạo dựng thật lâu phòng hộ cái này từng con cơ con mắt đều là hoạt động chỉ cần phát hiện mục tiêu liền sẽ phát xả dạng này m ả n h như lông châu ngân trầm trên kim đều cho ăn có vân trung quân độc chế trăm ngày tê dại tìm chỗ đường rẽ trốn ở một gian không cửa phòng hàn g kinh đem được từ công tâu h cựu tình báo giảng giải cùng ngu tử kỳ cứ như vậy liền khó giải quyết chúng ta làm như thế nào chạy đi cơ quan mắt khắp nơi đều là giám thị các nơi yếu đạo ngu tử kỳ có chút bỏ tay muốn chạy đi kỳ thật cũng không khó hàn g kinh trước mắt tựa hồ hiện hiện trong trí nhớ ba con xảo rượu quá quan tình cảnh bất quá lấy hàn kinh tu vi võ công tự nhiên khỏi phải giống thiếu vũ minh như thế lấy ngu tử kỳ vì khiên thị cả trâm ta kỳ quái là vân trung quân như là đã phát hiện lịch thuốc mất trộm vì sao vẹn vẹn mở ra âm dương tầm nhìn nhưng không có các lộ cao thủ trước tới bắt người ta âm dương tầm nhìn ngân châm cho ăn là trăm ngày nha tác dụng vẹn vẹn tê liệt mục tiêu bắt sống vân trung quân không có đạo lý không tụ tập thận trên lầu một đám cao thủ tới đây minh nay sự tình đại ca cám ơn ngươi chỗ ngoại xuất hiện hạng thiếu vũ thanh âm mà lại nâng lên mình hàn g kinh xác định không phải n g h y nhầm vừa mới chuẩn bị chân khí hộ thể mang theo ngu tử kỳ ra ngoài hàn kinh bước chân lại ngừng lại lịch sử có luân hồi nên người tới kiểu gì cũng sẽ đến hàn kinh đang hành động người khác cũng không có nhàn rỗi khi thiếu vũ minh cùng thạch lan gặp nhau lỗ mãng phải xông đến thận trên lầu cũng chính là ở thời điểm này vu sơn triều vân hàn kinh đưa tay đem khiêng minh chạy vội hạng thiếu vũ chế chủ kéo hướng trong phòng minh dưới thân một người khác thạch lan coi là tao nộ để tập bật điệu lấy ngư huyên bí thuật ngưng tụ chân khí chống đỡ ngư tử kỳ nhận ra c h i ê u này chính là ngư huyên hộ vệ mới có thể vu sơn triều vân Cà ca Thạch、lan、công kích Lan thấp phỏng thạch lan vừa muốn kế tiếp theo khởi s ư ớ n g phản kích không nghĩ d ư ơ n g mắt nhìn thấy lại là một mực đau khổ tìm kiếm ca ca ngươi làm sao tiền đến ngu tử kỳ thấy mội mội cũng liên quan thân hiểm cảnh lo lắng phải hỏi đều quên lân cận trong lúc nhất thời hướng mội mội giới thiệu hàn kinh ta căn cứ ca ca ngươi lưu lại ám hiệu một đường truy tìm cuối cùng phương hướng trực chỉ thật lâu huynh mội nặng làm trái trong nội tâm tự nhiên làm ừ n g rỡ dị t h ư ờ n g bất quá dưới mắt thân ở thật lâu xa chưa nói tới an toàn c ũ may hàn kinh công tử là cái có biện pháp người thời gian ngắn ngủi ngu tử kỳ đã sớm đem hàn kinh coi là không gì làm không được hàn người nghĩ đến cái này dặm hắn không khỏi hướng hàn kinh quan sát đúng đây là ta từng hướng ngươi đề cập hàn kinh công tử mẫu thân trong ngực ngươi thời điểm hàn thúc thúc liền tới qua tử trúc lâm ngụ huyên thạch lan gặp qua hàn gia thúc thúc các ngươi đây là thuyền cỏ mượn tên hàn kinh gật gật đầu đáp lại thạch lan hướng phía trên lưng tất cả đều là ngân châm minh lại nhả miệng một mặt n g h n ngẫm lúc này minh thân chúng cơ q u a n mắt phát xạ ngân châm thuốc tê động yếu không được chỉ lấy buồn cười biểu lộ cương đứng ở đó tự kỳ đem bao phục dặm hồ lô kia thanh sơ đan lấy ra một viên cho hắn ăn bảo thanh sơ đan là thật thú một loại vừa vặn rốt cuộc tự do minh cơ b ắ p không còn cứng đ ở thở dài thở ra một hơi t a ơn đại thúc nha sau đó minh liền quay đầu gõ thiếu vũ một cái ta mới là đại ca vừa rồi ngươi thừa dịp ta không thể lời nói cũng dám x o á n bị thiếu vũ nể tình hắn vừa rồi xả thân cản c h â m phân thượng liếc một cái không tính toán với hắn đại tư mệnh cái kia tay số đỏ quái nữ nhân còn có giả thần giả quỷ vân trung quân còn có còn có tử quần áo thối hải dám dùng kim đâm ta ta lấy mặc r a cự t ử thân phận phát thệ nhất định phải trả thù lại minh thân thể một lấy được tự do lúc này khôi phục hoạt bát nhảy thoát tính cách đứng thẳng chống lạnh hướng phía phía trước hô to hàn đại thúc ngươi làm sao rồi hàn kinh đưa tay bắt được minh một cái tay thần s á c trinh trọng ngươi cùng đại tư mệnh nữ nhân kia giao thủ qua minh nột như ngật đầu hàn kinh hất tay của hắn ra nếu như không phải ngươi công lực nông cạn ngươi liền đem là cái thứ ba chết bởi lục hồn khủng chú dưới mặc r a c ự tử ba cái minh lên tiếng kinh hô hàn kinh nhẹ nhàng lắc đầu sự chú ý của ngươi điểm có chút lệnh lúc này chẳng lẽ không phải là lo lắng cho mình sao là nhất định là tại số không bạch hổ rơi vào thận lâu đầu thuyền lúc minh cùng tay số đỏ cái nữ nhân trong lúc giao thủ nháy thiếu vũ o á n hận đắc đạo một bên thạch lan đồng dạng một mặt khẩn trương Ba n g ư diễn c vi đối lục hồn khủng trú tinh niên trình độ còn tại đại tư mệnh phía trên dù cho hiện tại còn không thể phá giải này ếch trợ giúp pháp chế chỉ hoãn chú ấn bộc phát còn có thể làm được nhân số quá nhiều dùng chân khí bảo vệ quanh thân ba mét tiêu hao quá lớn hàn kinh nghi nghĩ ngự khí đánh gãy cửa trụ đỉnh lấy cánh cửa tiến lên ngân châm xuyên thấu có hạn biện pháp tốt ta làm sao không nghĩ tới mình có chút bị khuất tự xưng thiếu niên anh hùng trí kế vô s o n g không nghĩ tới mình chỉ mới nghĩ lấy lấy nhục thân cản c h â m vậy mà xem nhẹ có sẵn tầm thuẫn da thịt nối khổ đều nhất không các ngươi ai cũng trốn không thoát hành lang đảo mắt đại lượng gấp gáp tiếng bước chân chuyển đến cơ quan mắt nhắm hợp có người đứng lặng giữa không trùng chậm rãi dọc theo hư vô không khí dưới cầu thang trường học vốn cho rằng chỉ là mấy cái quấy dối quỷ không nghĩ tới phía sau lại còn có chủ trì vân trung quân thân hình cao lớn bức hư mà tới dưới chân có mây mù tự sinh đi giữa không trùng giống như mười bậc m à trường học nguyên bản vân trung quân ngay từ đầu là coi là minh cùng ba cái q u ỷ cấp sạch hắn tủ thuốc cứu r a n g u tự k ỳ sổ sách tính tại bọn hắn trên đầu tự nhiên là không có quá quá coi trọng đừng sợ bất quá là cự linh huyễn tượng thôi hàn kinh quay đầu móc ra mặt nạ màu bạc đeo lên nhìn chăm chú đẩy đẩy cửa vào người thần tinh hồn b ọ n người về phần t ừ phúc lấy cự linh huyễn tượng đe dọa minh b ọ n người hàn kinh nói chúng tim đen đâm thủng hắn cái thùng giống ừ cự linh tượng bị một ngụm nói chúng tìm đen đâm thủng hắn cái thùng giống Để để ta để lộ mặt lộ ngu ạ của n ư ơ i nhìn bọn h xem là c ộ tử nhát phương nào giấu đầu lộ đôi. Kim sát thẳng khí hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, nó Ngu khí sát một tay tay, bắt tới. t giấu đôi. Kim đầu lộ kỳ mở chậm ra cực kỳ gặp lại vân trung quân từ là k i ự u nhân bỏ mắt cất bước tiến lên chạm nhau một t r ư ờ n g n g u huyên hộ vệ giảm vụ sơn t r i ề u vân tu luyện tới ngươi tình cảnh như vậy nhưng không có mấy vị ngoan ngoãn làm thuốc của ta đầu người l ĩ n h không tốt sao có thể tránh thoát ngự quỷ đàn không chế ngược lại thật sự có chút vượt quá dự liệu của ta tư chất của ngươi càng ngày càng để ta động tâm lúc này ta muốn để ngươi nếm thử ly hồn đàn t ư vị chân khí ngoại phóng trưởng trạng công kích vô hiệu vân trung quân tử khoan bảo đại tụ bên trong xuất ra một đem một thanh trường kiếm trong lúc nhất thời nguyên vốn có chút ưu ám hành lang lập tức giống như ban ngày chiếu gió dâu r i a kiếm phổ thứ mười ba q ba chương một trăm linh hai thần long c h í n hiện hai vị đại nhân là muốn nhìn hi a từ phúc đã muốn rút kiếm chặn người nguyên thần tinh hồn vẫn ngồi yên sau lưng một mảnh đèn kỵ tâm dương gia đệ tử cùng thận lâu hộ vệ cũng dừng ở kia dặm nơi này tin tức truyền ra rất nhanh đại tư mệnh cùng âm dương gia trưởng lão cùng lý tín đều sẽ chạy đến hàng kinh mình phá vây mà ra không khó muốn sắp sáng bọn bốn người lông tóc không hao tổn mang ra liền có chút khó giải quyết. muốn cất bước từ phúc quay đầu bất mãn phải hướng nguyện thần cùng bất mãn chừng mắt liếc âm dương ra các phương chủ sự từ trước đến nay là đã hợp tác lại cạnh tranh tinh hồn cười lạnh đi lên phía trước nguyện thần lụa mỏng che mặt thần sắc không rõ nhưng nói lòng bàn tay tụ lên âm dương nhị khí đủ để dẫn phát hàn kinh coi trọng minh vừa muốn rút ra phi công lại nghĩ tới hàn g kinh từ trong thân thể lục hồn của chú không có thể vận dụng c h â n khí nghĩ đến cái này dặm minh thu hồi phi công vượt qua thiếu vũ phá trận bá vương thường s ô n eo đứng nghiêm vương lấp mặt đất hổ tinh hồn một m năm bảo tháp trấn sâu ép tinh hồn dài không cao thoảng qua h tinh hồn thần sắc đ ọ c lại minh lợi nói có thể tính chạm tới nỗi đau của hắn đối phương lại còn tay kéo mí mắt lẻ lưỡi hướng mình đóng vai lên mặt quỷ đông minh vừa rồi đứng thẳng địa phương bị vô hình khí nhận chém ra cái lớn khe bị hàn kinh sách nơi tay dặm minh chưa tình hồn q u á i hài mặc dù dài không cao tính tình vẫn còn lớn thân thủ càng là không sai tu khí thành l ư ớ i đao không nghĩ tới ngày xưa đế quốc bên trên khanh tu luyện lên âm dương t h u ậ t đến t ư cũng là như thế chi cao hàn kinh tán thưởng lớn hơn phân nửa là vì nhắc nhở thiếu vũ bọn người đối phương sát chiêu con đường một ý đề phòng vân trung q â n kiếm của ngươi quá mức lấp lánh không thích hợp với ngư i dạng này âm ủ người chấp trưởng chủ nhân của nó nên là ta chiếu kiếm chính là ta lấy âm dương chi pháp luyện đủ chín chín số lượng phương mới xuất thế càng là bắt đầu hoàng đế b ệ hạ tự mình bắn tên âm dương gia đệ tử đã tại bốn phía bày ra âm dương giới bích loại này quần thể lực lượng bố trí cùng loại kết giới bình t h ư ờ n g rất khó c ư n g phá hàn g kinh là đang tìm kiếm âm dương giới bích điểm đột phá vân trung quân thì là cố ý kéo dài chờ đợi đại tư mệnh cùng giao đến tới ngu tử k ỳ bọn bốn người mặc dù thân thủ còn không có trở ngại nhưng ở t ậ n trên lầu căn bản là không nổi lên một đói bọc nước đơn độc trước mắt ngân diện người hơi một cảm ứng chỉ cảm thấy như là đông hoàng các hạ tại kia đồng dạng thâm bất khả t r ắ c cũng như hàn g n g u y ệ t dáng mây sáng d ự n thật sự là hào kiếm vân trung quân miết miệng lên quá khen đã nghe tới đại tư mệnh lý tín tiếng bước chân trước mắt năm người đã thành cá trong chậu tụ tiên đan sắp mất mà được lại tâm tính đã không có như vậy lo nghĩ hiện tại có thể suy nghĩ làm sao b ả o chế bọn hắn đem các ngươi phía sau bao phục g a o ra có thể để các ngươi thiếu chút thống khổ người muốn chính là cái này hàng kinh lại là từ bên hông túi tơ móc ra hộp ngọc ngón cái bên trên lật khe đẩy nắp hộp lộ ra băng tầm tơ lưới bao lại tụ tiên đan trả lại tà tiên đan không đây là ta tiên an vân trung quân rốt c ụ c phát cuồng chiếu kiếm phách c h ạ m ra chiêu mây chưa hết c h ạ m nóng dự kiếm khí cương mánh vô đúc phóng tới hàn kinh hàn kinh lại là cười bóng người hệ lên vân trung quân kiếm khí chẳng không bổ vào hàn kinh đã từng đứng thẳng sau l ư n g âm dương giới trên vách chờ chính là ngươi tranh thoát kiếm khí tung hoành hàn kinh thoáng qua tránh trở về tiếng long ngâm đại tác một đạo tráng lệ vô song kiếm khí đồng dạng đánh vào d ư ớ i bích phía trên thương long dơ vớt long nguyên ra khỏi vỏ nhất định là thạch phá kinh gặp chúng kế hàn kinh động tắc cực nhanh thế như sét đánh từng hồi rồng g ầ m long nguyên kiếm khí đánh tan âm dương giới bích. bày trận âm dương ra đệ tử từng cái thổ huyết bay ngược mà ra minh mang long thân tại đánh tan giới bích về sau nộ long chuyển con n g ư ơ i thay đổi long đầu đem tinh hồn tụ khí thành lưỡi đao cùng nguyện thần hồn này lòng du cùng nhau thốt h ệ lấy ra đi kiếm của ngươi liền là kiếm của ta tay h á o giơ lên đánh bay vân trung quân trên mặt đất rơi xuống máu tung tóe chiếu kiếm bị một c ố đại lực kéo đi vân trung quân q u ỏ e mắt hàng kinh đào t ẩ u lúc còn mở miệng chế nhạo thanh âm âm cối u đã kéo dài tựa hồ là từ đằng xa truyền đến dưới ở giữa lại có tha thân pháp nhanh đến tình trạng như vậy vừa vừa đuổi tới đại tư mệnh cùng lý tín chỉ thấy mơ hồ bóng chồng từ t h ậ n lâu bị phá ra l ô lớn đuổi theo ra đi nhìn thấy chỉ có biển một tuyến ngân diện nóng năm người đã sớm không thấy tung tích bến cảng phảng phất cái gì đều không có phát sinh nếu như không phải t h ậ n lâu bị phá ra l ô lớn cùng hệ b ả i trên mặt đất một đám đệ tử bọn hắn thật muốn hoài nghi vừa rồi có phải hay không là có người đến qua vân trung quân bị kích thương cũng may ngân diện n h ậ n chỉ là vì đoạt kiếm cũng không phải là cố ý trọng thương lấy nó tính mệnh nhưng thật vất vả luyện thành tụ tiên đan từ dưới mỹ mắt bay ngay cả thiếp thân b ộ kiếm đều bị đoạt đi vân trung quân nổi trận lôi đỉnh thật、lâu. nhìn qua chống không mặt biển vệ ra một ngụm màu lớn đây càng phần lớn là bị tức giận n g u y ệ n thần tinh hồn nhìn xem gà bay chó chạy liên tiếp động tác quân tần sĩ、si、tốt hai mặt nhìn nhau dưới ở giữa lại có người công lực cao thâm đến như đám bước n g u y ệ n thần hồn này long du chi khí tại âm dương ra gần với diễm phi nội lực chân khí chi hùng hồn trên giang hồ cũng thuộc về bạn tiêm một nhóm không nghĩ tới lại bị ngân diện nhân dư kình đánh tan mà lại đối phương nhìn như còn có lưu dư lực ngay cả đưa ra tay cướp đoạt chiếu kiếm thời cơ đều nắm giữ được rất tốt đối phương dẫn dụ vân trung quân lấy âm dương kiếm khí đánh trúng âm dương giới bích khiến cho giới bích lúc ấy lại lúc đại tư mệnh cùng lý tín đợi viện quân sắp đổi tới thời điểm tinh thần của chúng ta đều có chút thư giãn tinh hồn mặt trầm như nước một thân vô luận là tâm k ế võ công đối thời cơ phán đoán đều là dưới hiếm thấy chỉ là trên giang hồ vì sao chưa từng có sự tích của hắn lưu truyền nắm đấm nắm chặt tâm cao khí ngạo tinh hồn không có căm l ò n g mặc dù chưa biểu hiện được như vân trung quân như vậy nghỉ tư ngọn nguồn rậm nhưng nội tâm tuyệt đối sớm đã rời sông lấp biển chín hiện thần long ngân diện kiếm khách từ đó tại đế quốc bảng truy nạ đứng hàng đứng đầu bảng cấp tốc vượt qua cái nhiếp lưới càng đem nó liệt vào tuy ảnh bí vệ càng thêm sinh động đem liệt vào số một truy nã trọng phạm không đông tham ộ t tơ một hào chu ti mã tích cũng muốn đ à o hắn ra t h â n long tiến thủ bất kiến vĩ có người ẩn tàng phải sâu như vậy vừa ra tay liền khóe động h ạ mà minh lúc này đã là đầy mắt tình tình vốn cho rằng nhà mình đại thúc chính là d ư ớ i thứ nhất không nghĩ tới vị này nhìn như nho nhã hàn công tử mới gọi chân nhân bất lộ tướng không chỉ có lực lại cương địch còn có thể mang theo bốn người ngự không phi hành nhanh như thiểm điện nhanh như sa băng nay sự tình các ngươi đều muốn giữ bí mật không được đối với bất kỳ người nào lên đại tần hoàng đế đối trường sinh có chút khắc sâu t r á c n i ệ m chúng ta không chỉ có đật đan Còn quốc c bốn phía phá hư, đế vì không bại lộ tông công pháp con đường hàn kinh vứt bỏ lâm thất sắc lựa chọn hao phi cực lớn long nguyên kiếm phá cục lại cân nhắc đến vân trung quân là danh o chính tiêu hao đại tần quốc lực tham tiên ra b i ể n nhân vật mấu chốt cực kỳ gắng sức k i ể m chế cường độ để tránh đem nó đánh giết tăng thêm còn muốn mang theo ngu tử kỳ bọn bốn người ngự không bỏ chạy nó gánh vác gáp lực có thể nghĩ cũng may tâm hệ tụ tiên đan vân trung quân kìm nén không được chịu không nội kích ra tay trước bằng không âm dương ra một đám đệ tử hợp lực bày ra âm dương giới bích thật đúng là phi thường khó giải quyết t ừ kỳ ngươi cùng ngu còn có thuộc sơn những người khác có thể đi ta se un kia g i m tụ tập đều là chút bị nước tần hãm hại trí sĩ đầy lòng nhân ái hết thể nghe theo hàn thúc t h u c căn Thiếu vũ thấy tử một nhưng i thạch lan thật vất vả cùng hình trường đoạn tụ càng là không có không cùng hình trường đồng hành lý do minh ngươi là mặc gia cự tử chẳng lẽ liền không thể động ban đại sư bọn hắn tiến về xe ôn truyền bá mặc gia tri học hàn kinh một mặt cổ quái đây là mình một cánh như vậy đoạn mất minh nguyện nhi dây đỏ mặc ra cự tử xa vào tại tỷ đệ nhớ khó mà tự kiềm chế biết rằng một phái tường hòa vui vẻ phồn v i n h đã vô nước tần truy binh lại không có nền chính trị hà khắc các bách còn nhiều n g ư ờ i dạng này số tuổi hải tử ta còn muốn hỏi qua đại thúc nếu như đại thúc tùy tùng lao đầu đều phản đối ta khẳng định vẫn là muốn tại t ă n g biển mình gãi gãi đầu có chút tâm động thiếu niên x e un thế nhưng là có cho nên liến quốc cao nguyện công chúa ngươi dây đỏ có thể hay không nối liền ta thế nhưng là hết sức nga q ba chương một trăm linh ba nông ra lật lên kéo ra ngoài trượt đánh chết dưới thêm lập tức có người ngăn chặn phạm tội hoãn quân miệng đem như là một bãi bùn nháo kéo ra ngoài mặt dương cung gần nhất chuyện như vậy đã phát sinh mới lên hầu hạ tại hoàng đế bên người nội thị vô không trải qua nơm nớp lo sợ trương hàm tại bước vào cung điện trước đó nhìn thấy chính là điện trô đi trượng hình một màn k h i sâu một hơi vậy hạ thịnh nộ uy phát tác dù cho nhận thư nặng như trương hàm cũng không dám k i n h thường vân trung quân chỉ là bị thương nhẹ thật lâu bị hao tổn quá mức bé nhỏ lý tín tướng quân đã phái thêm nhân thủ tập nhân lại không thể thừa dịp cơ hội mặc dù thật lâu ra tầm tiên chưa thụ ảnh hưởng nhưng đế quốc mặt bị hao tổ hiện trên giang hồ đem ngân diện nhân truyền đi thần hồ kỳ thần đều có người gọi là chín hiện thần long dán cỏ đường két xám ngàn dặm truy tung như r ồ i b ô n g mật như bóng với hình t h ừ ảnh mật vệ trước đó vì sao ngay cả một chút tin tức cũng không có đâu chỉ là ảnh mật vệ không có đạt được tình báo lưới đồng dạng là hai mắt sở một cái đen triệu cao đã ở trương hàm trước đó ăn dưa rơi hiện tại lưới bên trong người đồng dạng khắp tung lưới tứ phía xuất kích q a y đến giang hồ thần hồ nát n thần tính bệ hạ người này xuất hiện phải đột ngột nhưng muốn truy tung truy dấu vết cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp ồ hoàng đế ít có dùng dạng này g i ọ n hoài nghi cùng trương hàm đối thoại. người này thân thủ hơn người âm dương ra một đám cao thủ liên thủ cũng bắt hắn không ngừng từ đầu đến cuối cũng không có h i ể n lộ thân hình nhưng là có một chút có thể xác định nó cùng đế quốc phản lịch phần tử hạng thị thiếu chủ hạng thiếu vũ ngô huyên chi chúng còn có cái kia tên là minh hải tử một nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ trương hàm ngang như nói chỉ cần bắt đến cùng sông thật lâu bốn người khác tìm hiểu nguồn gốc ngân diện tặc nhân thế tất đem không chỗ c h e t h â n doanh chính lúc này mới lông mày hơi triển đã có phương hướng giao trách nhiệm ảnh mật vệ nhanh đem phản lịch chóc nạ quy án mặt khác m dương gần nhất tin tức ngươi thấy thế nào tin tức này hay là trương hàm lấy mật báo trình lên tự nhiên đối này biết quá tường tận chỉ là trong đó nội dung quá mức khiến người trần kinh công tử phù tô không cam lòng danh vị không chừng có x o á n vị mưu phản chi tâm lời đồn bên trong c à n g là nâng lên x ư ơ n g bình quân x ư ơ n g bình quân chính là đế quốc cấm kỵ ngoại nhân tại hoàng đế trước mặt sách cũng không dám sách bậy hạ đây là đế quốc địch nhân tản lời đồn thần đã nghiêm lệnh ảnh mật vệ hiệp đồng mạng dương thủ ngăn cản nó quyết tán trương hàm đem này liệt vào lời đồn không đồng ý những này là tình báo tin tức vì chính là đế quốc k ê n ổn quyền lực tấp vương ở giữa phong ba không ngừng cái này cùng q u hạng ư ờ i muốn lấy lời đồn phá ta dân tâm loạn ta đại tần xã t có người đem đầu mâu chỉ hướng trưởng công tử phú tô dụng tâm khó l ư ợ n g trương hàm thái độ cùng lập trường đều là như vậy phân biệt nghiêm tử bác bỏ mạng dương đô trung hưng lên lời nói vô căn cứ thằng đến trương hàm rời đi hoàng đế vẫn đứng lặng tại trên bàn thật lâu như có điều suy nghĩ ngay tại mạng dương phảng phất muốn hưng khởi một trận phong bạo thời điểm đông quận giang hồ cũng không quá bình không khác thần nông khiến tái hiện giang hồ tám trăm năm nông ra tại thời khắc này lại lần nữa náo nhiệt lên trạch văn vật thần nông bất tử vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời x in hàn kinh ngồi đối diện chính là nông gia thần nông đường chu gia nghe thấy lời ấy không khỏi khổ cười ra tiế nông thương tự lưu rồng rắn lẫn lộn mỗi lần thần nông xuất thế cũng sẽ ở giang hồ nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu nhưng hiệp khôi từ ba năm trước đây chết đi thần nông khiến cũng theo đó mất tích không nghĩ tới lần này thần nông khiến sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện lần này lao huynh têu gọi hàn lão đệ đến nông g i a chính là vì việc này ánh mắt long lanh nhưng nhìn chằm chằm h à n kinh cách vẻ mặt cũng có thể nhìn ra hắn trinh trọng giúp ta đoạt được thần nông lệnh khôi phục nông g i a sáu đường trật tự thần nông k i ế n tái hiện giang hồ chỉ định mục tiêu quân tần hộ tống mê hoặc chi thạch đạt được mê hoặc chi thạch người vì nông ra mới h i ệ khôi thần nông đường tại chu gia kinh do Thực lực vọt cư sáu đường c h i quan chu gia tự nhiên đối hiệp khôi chi vị cực kỳ tâm động mà lại nông g i a sáu đường tại mất đi hiệp khôi quản hạt trình hợp mấy năm ở giữa như là năm bẹ b ả y m ả n g thậm chí nội bộ phát sinh nhiều nguyên nhân gây ra lợi ích hợp k i ễ n g sinh ra r i i đấu chu gia có này tâm trí muốn khôi phục nông g i a bình thường trật tự cho nhờ bao che tại nông g i a một phương bách tính an ổn sinh hoạt tư đồ vạn lý t r ầ nghi hoặc lên tiếng lời ấy ý gì mọi người đều biết hiệp khôi đã chết nhưng lại là người phương nào phát sinh thần nông lệnh hai vị nhưng từng nghĩ tới tự nhiên chu gia gật gật đầu nhưng mấy trăm năm qua hình thành quy củ thần nông làm r a nông gia đệ tử chớ không tuân theo tư đồ vật lý còn nữa đến như điện m á n h điện hồ người tự cao dũng lực đoạt được mê hoặc chi thạch vừa vặn có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn danh chính ngôn thuận kế thừa hiệp khôi chi vị thuận nước đ ẩ y thuyền cũng tại tỉnh lý chi trịnh chu gia cũng theo đó gật đầu đúng vậy à cho dù là ta cũng đem thần nông làm ra thế coi như tranh đoạt hiệp khôi một lần thời cơ từ đó cố ý xem nhẹ nó phía sau ẩ n tàng vấn đề dù sao điền thị chiếm cứ sáu đường nọ bốn viên đế quyết hết kéo lại kéo cùng kéo không đi xuống thời điểm điền mánh hợp lý tuyển tựa hồ đã thành một loại tất nhiên điền mánh điền h ồ tăng thêm phụ thuộc huynh đệ bọn họ điền trọng từ số phiếu bên trên trực tiếp liền đối kết minh tự vệ thần ông bốn nhạc nhị đường có ưu thế thật lớn lưới đinh tay vô khẩn bất nhập giang hồ triều đình đều bị bọn hắn thẩm thấu toàn bộ đồng dạng ta bất lương nhân cũng tại lưới có mấy khoảng mấu chốt cái đinh hàng kinh nhẹ nhàng gõ gõ hoành bàn nếu như ta đạt được tin tức thần ông k i ế n là lưới phát ra đâu cái gì làm sao có thể quả nhiên lời vừa nói ra chu ra tư đồ hai người như là nổ mao ly m i u nhảy dựng lên lưới từ trước đến nay sẽ chỉ trên giang hồ n h ấ t lên huyết sắc mưa gió nếu như hàn lão đệ sở được đến tình báo là chân thật đáng tin như vậy hiện tại nông gia đã bị một t r ư ơ n g vô hình lưới tơ báo phủ suy nghĩ kỹ một chút hiệp khôi sau khi chết thần nông khiến rơi xuống lưới trong tay đủ loại quỷ dị tựa hồ liền giải thích được tư đồ v ă n lý lưới trăm phương ngàn kế bốc lên nông gia náo động đến tột cùng ý muốn như thế nào chẳng lẽ chính là muốn nhìn nông g i a một trăm nghìn đệ tử tự giết lẫn nhau hai vị nhưng từng nghe nói thanh long kế hoạch hàng kinh hỏi chính là chu gia cùng tư đồ hai người ánh mắt lại chỉ rơi vào chu gia trên người một người mà chu gia phản ứng đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó có mấy p h â n giật mình cuối cùng bình tĩnh lại biết thanh long kế hoạch người lác đắc không có mấy không nghĩ tới h ẳ n kinh công tử vậy mà cũng là cảm kích người nông gia hiệp khôi điền quang cùng sương bình quân có mất ước một trăm nghìn nông gia đệ tử thời khắc mấu chốt nhưng vì công tử phù tô chi giúp đỡ chu ra cùng tư đ ổ vạn lý thế nhưng là đều biết việc này lưới kiếm chỉ thanh long chính là muốn đem phù tô cái này khẽ r ử a núi cường viện tiên trừ hai vị đường chủ có khẩn cấp mật báo đang lúc ba người lâm vào giải kiểm tra thời điểm lưu quý vào vào liền sơn đường chủ ruộng đại đương ra bị người hại hiện tại có chuyên môn nói là đường chủ ngưu hại điện mánh đường chủ t ầ n thời chi công tử vô song q u ba chương một trăm linh bốn bình phân hai đường đ i ề n m á n h là điển thị đại đương gia không chỉ có là liệt sơn đường đường chủ si vưu đường khôi n g ô i đường cộng công đường càng là v ị như thiên lôi sai đâu đánh đó hạn chết mặc dù có thể giảm bớt điển thị đối chu gia cùng tha áp bách chi lực nhưng cũng liên hồi nông gia dung chuyển hàn kinh vẻ mặt nghiêm túc nên đến trung quy là đến sở dĩ không có ngăn cản lưới đối đ i ề n m á n h ám sát hàn kinh là ra ngoài thế lực cân bằng cân nhắc đ i ề n m á n h chết có trợ giúp chu gia thượng vị chu gia vì hiệp khôi nông gia càng phù hợp se u lợi ích điền hổ thay thế đ i ề n mánh cạnh tranh hiệp khôi một thân bảo thủ tính nóng như lửa kém xa nó huynh lòng dạ nông ra đã là trên thực tế nội bộ lục đ ủ nghe tin bất ngờ đ i ề n mánh bỏ mình trừ bàn lo tình thế mở rộng bên ngoài chu ra bọn người không có chút nào nửa điểm bị thương tăng thêm đ i ề n trọng tên phản đồ này ở bên quạt gió châm lửa từ đó mưu lợi bất chính lần này hiệp khôi chi vị tranh đoạt thế tất dị thường thảm liệt chu ra nhắc lên đ i ề n trọng cũng liền chức k i ề nghĩa tự chú trọng vẻ mặt liền hiện ra giận mặt khó mà bình tĩnh người này xác thực có không tầm thường tài năng thủ đoạn cũng đủ bằng không chu ra lúc trước cũng sẽ không cường điệu tài bồi hắ vì cộng công đường chủ vị này không tiếp c ô n g cha đầu nhập điển thị huynh đệ chèn ép lên ngày xưa nghĩa p h ụ thần nông đường càng mỗi lần làm một ngựa đi đầu việc cấp bách vẫn là phải đầu tiên đoạt được mê hoặc chi thạch y theo thần nông khiến nước hẹn trở thành nghiệp h ô i mới có thể kết thúc nông già phân tranh tư độ vạn lý thấy chu ra cảm xúc kích động từ bên cạnh quyết giải tú hồ núi một vùng là thần nông đường cùng liệt sơn đường giao giới khu vực nơi đây mọi cử động tại điển hồ giám thị phía dưới ta cùng việc này không nên chậm trễ ứng sớm cho kiểm xuất phát chu ra quyết định thật nhanh liền muốn phái binh điểm tướng tiến về quân tần áp giải mê hoặc chi thạch nửa đường chặt đường chu đường ch xin nghe hàn kinh một lời hai tay lăng không v g â n xuống hàn kinh ngừng lại chu ra bọn người hành động thân hình xin hỏi chư vị cũng biết mê hoặc chi thạch là thế nào một phen bộ dáng cái này trừ quân t ầ n á p vật oan ai có thể biết được lưu quý giang tay ra giành nói hàn công tử là thấy hàn kinh mang theo ý vị thâm trường cười yếu ớt lưu quý cảm thấy khé động chẳng lẽ hàn ý của công tử là chúng ta có thể dĩ giả lọt chân hàn kinh gật gật đầu thần n ông khiến là lưỡi phát ra nó dụng tâm bất lương ta cùng cần gì phải muốn đi theo đối phương trình tự đi thần ông làm ra nông gia đệ tử đều tuân lệnh mà đi đây là nông gia tám trăm năm qua hình thành quy củ k ể từ điện ó chẳng h p ả là c h manh g ngụ k cùng lưới cùng ảnh mật vệ đi tranh đi đấu ta cùng bảo tồn thực lực lẳng lặng xem kịch ta sẽ phái ra bất lương nhân toàn lực tương trợ bảo đảm lần này hiệp khôi chi tranh vạn vô nhất thất hiệp khôi chi tranh còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy còn có mấy vị trọng yếu nhân vật không có đăng tràng hắc kiếm sĩ thắng thất là lần này nông g i a nội loạn bên trong nhân vật chính một t r ó n g hiện tại chính khoái mã đi gấp hướng đông quận chạy đến mà lại vị tiên nông g i a nữ q u a n trọng giấu tại chỗ tối vì trưởng k h ô n g toàn bộ nông g i a làm cho đảo hướng đế quốc đây hết thể đều chỉ có thể giấu chi tại tâm không cách nào nói ra miệng tại nông g i a mà nói hàng kinh dù sao chỉ là cái hợp làm so sánh chặt chẽ ngoại nhân lời nói đi quá vượt mức quy định có xúi dục chi ngại chu ra vậy liền dựa theo này xử lý bất quá cuối cùng chúng ta là nhất định phải xuất thủ mẹ hoặc chi thạch nhất định phải vì đời tiếp theo hiệp khôi đ o ạ t được danh phủ kỳ thực hiệp khôi mới có thể chân chính hiệu lệnh nông gia đặt thành cùng xương bình quân ước định xương bình quân mặc cho đế quốc thừa tướng lúc cùng nông gia hợp tác khăng khít cũng chính là có hắn che chở nông gia mới có thể phi tốc phát triển hình thành đệ tử hơn một trăm nghìn như vậy quy mô xem ra chu gia đối với xương bình hẹn ước định thấy rất nhanh ngày xưa thần nông đường nhận được nó coi trọng trong n o n bây giờ khi lấy quốc sĩ tờ báo hàn kinh không khỏi hơi có chút những mày chu ra chỗ đại biểu nông gia mặc dù là minh hữu của mình nhưng hắn lại là phù tô ủng đột cứ như vậy muốn dẫn nông ra một trăm nghìn đệ tử cho mình dùng liền có chút khó khăn xuống ngựa sân núi có hai đầu nói xem ra chúng ta muốn phân lộ tiến lên ư ơ n g sầu khe địa thế hiểm yếu là trong đó một đường quân t ầ n áp giải đội ngũ khu vực cần phải đi qua nơi này bố trí mai phục cướp đi tiêu vật cầu gãy ngăn địch truy kích t ầ n binh cũng chỉ có thể nhìn khe tha thở chu ra từ góc tường lật ra vòng quanh địa đồ ghé vào bàn bên trên chỉ lấy địa đồ bên trên nào đó một chỗ nói về phần cái này mặt khác một con đường t ầ m mắt k h o đạn đạt được mê hoặc chi thạch muốn thoát thân sẽ không có dễ dàng như vậy đúng vậy à tất cả mọi người đem ánh mắt căng tại mê hoặc chi trên đá một đường này muốn làm hoàng tức người cũng sẽ không í t lưu quý xoa cảm cảm giác sâu sắc việc này chi khó giải quyết cũng không biết hoa ảnh cô nương bên kia thế nào rồi lưu quý l a o đệ thế nhưng là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi chu gia nghe vậy điểm số lẻ lúc này vì vạn vô nhất thất ta đặc địa tốn hao ân tình mời đến hắn trong lời nói chu gia từ trong tay náo móc ra một hoàng kim mẫu đơn một mẫu đơn chính là một lần hứa hẹn không nghĩ tới chu lão ca còn có một mảnh ngụ ý chu gia thi ân tại giang hồ tích lũy tại quá tình nhân tình h à n kinh nhìn chằm chằm làm công tinh tế cánh hoa đoán được chu gia, gia hành tàu giang hồ nghĩa khí làm đầu rộng thêm kết bạn giao nộp bằng hữu vì chính là từ tình hôn g dưới có lực cường viện quý bố là hàn kinh cũng thế đều là nhận qua chu gia ân huệ nơi này khắc đáp ứng lời mời r ư ớ c để b á o đáp hoàng kim m â u đơn hoa gian ẩn hổ lời hứa ngàn vàng bất động như núi hàn kinh ngoài miệng tán thưởng đáy lòng lại là đối quý bố quá cao điệu xem thưởng quý bố cao điệu hành vi cùng ẩn n ú t hàn quản lý niệm khác nhau rất lớn phải quý bố hứa một lời thắng được thiên kim mà lại hoa gian ẩn hộ xuất thủ hoàn toàn không có thất thủ một xem ra chu gia lão huynh sơn có thích đáng bố trí vậy liền làm phiền bất lương nhân tiếp cận ưng sầu khe. nếu như kia một đường là giả liền mời hàn lao đệ dẫn người hỏa tốc tiếp viện chu ra tổng cộng tính toán trong tay chiến lược bởi vì hàn kinh một đám nóng gia nhập bên mình cấp cao chiến lược là chưa từng có cường đại t i ê n tâm có điện khánh tại một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông bao ăn no điện hổ người mang không đi mê hoặc chi thạch hàn kinh cười gật đầu đáp lời điện khánh giống như núi khôi ngô thân hình đem ngoài phòng xuyên tấu qua đến ánh nắng đều che kín chu ra tự thân giá người n g thấp mặc dù bụng có thiên thu không bởi vì người khác cao hơn tự thân mà từ ngài nhưng cuối cùng vẫn là đối chưa từng ủng có đồ vật cảm thấy a o ước cực kỳ nhìn chăm chú điện khánh, c h q ba chương một trăm linh năm thuyết khách mỹ nhân kế ai nha người tốt ngươi cũng không nên trách ta loại phương thức này kêu gọi n g ư ờ i đến hiện tại nông gia si vưu đường liên hợp bốn đường cùng thần nông đường thế như nước với lửa ngươi cùng chu ra q u ấ y cùng một chỗ muốn nói với ngươi đều không có cơ hội toa xe bên trong đ i ề n mật tay cầm khói thương giọng dịu dàng giải ngữ hai đầu chân dài b ả y ra tại nghiêng nằm hàn kinh trên thân như cùng một con h ổ ly rào hạt o hai người nói chuyện không ngờ ngoại nhân nghe thấy hành xử toa xe bốn phía tự có phong ngu hưu bọn người cưới ngựa cao to vờn quanh hộ vệ đ i ề n khánh một đôi chân to đi bộ cước lực không so ngựa chậm mơ h ầ nghe thấy trong xe mềm g i n g dịu rằng là đại diêu kỳ đầu từ nữ cô nương mang theo hàn anh anh áo cấm về quê h a y là vì liên lạc với thục sơn ngô huyên lưu vong chi chúng ngô tử kỳ cùng thạch lan đồng đều đã an toàn đến seoul quyết ý gia nhập bất lương nhân đi tin triệu hoán tản mát thục sơn đệ tử mặc dù thục sơn gia nhập cùng lúc t r ư ớ c lưu xa đại khái giống nhau đều được trao cho tương đối lớn quyền tự chủ nhưng ngô tử kỳ không giống với vệ trang hắn không có cái sao lớn như vậy tâm khí cùng dạ tâm đương nhiên cái này cũng cùng người cuộc đời gặp gỡ có quan hệ ngô tử kỳ chỉ cần giữ gìn chuyển thựa thục sơn chi thuật pháp không cần mang trên lưng phục hưng xây lại một nước bao p h ụ diễm linh cơ thì là lưu tại tam biển gấp trăm triệu thánh hiền trang sở cầu là vì kết một thiện、duyên. nho gia t a m g kiệt nam niệm cẩn thận giả dặn trong nội tâm đối giữ gìn đế quốc nhất thống c ầ m tạo thành thái độ trương lương tâm tư nhanh mẫn nhưng cùng hàn kinh có cũ ngày ân đoán hàn quan g kiếm chủ đường mặc dù lo liệu trung dung chi đạo nhưng nó quan g mang lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được nhất thời lấp lánh là đủ gây nên triệu cao coi trọng cái này cũng bị triệu cao coi là đột phá nho ra một cái trọng yếu lỗ hổng hàn kinh biết điểm này bởi vậy đúng đường cũng là phá lệ chú ý cái gọi là kết một thiện duyên chính là tại đường nguy cấp nhất trước mắt ngày tuyết tạc than thân là nho gia nhị sư công đường tại nho gia có tương lương lực hiệu triệu đương i nhiên k c từ khả năng này đưa tới lực hướng tâm không đủ hàn kinh cũng cân nhắc đến nhưng so với mang tới có ích trăm nhà đua tiếng hay là rất có lực hấp dẫn điện khánh lắc đầu nguyên nhân vua ở ngoài là không người chế ước chúa công vừa tới đông quận nông ra địa bàn liền cùng rộn mật đầu này xà mỹ nữ quấy lại với nhau mặc dù điện khánh tâm cờ nhưng lâu tại bất lương nhân lại là hàn kinh bên người người thân thiết bởi vì ngột ngạt nói quả tất cả cơ mật tình báo đồng đều không có hướng n ó d i ấ u d i ế m một chút liên quan tới điển mật tình báo hắn cũng có hiểu biết là lơi h o n g g ư ỡ n g đung đưa không ngừng vừa có thể hình dung nữ nhân này mà lại nàng áp đập thủ đoạn đối nội đối ngoại nhưng không có thiếu thi triển vì củng cố lai lịch bất chính đường chủ c h i vị càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào những năm này ngươi lưng tựa đ i ể n bánh điển hồ hai huynh đệ đem khôi ngôi đường phát triển được sôi gió sôi nước còn có cái gì không thỏa mãn gấu thua xô t h ư ợ vị ngay sau đó lý trưởng thành đem hàn kinh đá ra tổ chức Tiếp nhận b mà lại ư n nhân bên n g g o ta còn nghe nói ngươi cùng công đường điển trọng âm thầm kết minh việc này thật là hàn g kinh vẫn luôn biết điển mật liền là một người như vậy hạc sương nhân duyên sao lại thật đưa nàng bảy ở tâm g i ả m mà lại x e u n ba quận khai phát thác khẩn đã sớm bên trên quỹ đạo đối nông ra nể trọng sớm cũng không bằng lúc trước như vậy nặng h o a n ra loại này lời đồn tình báo ngươi từ cái kia giảm được đến người ta là tâm tư gì ngươi còn có thể không biết v u n g xuống k h i thương nắm ở hàng kinh cổ đ i ề n mật giọng dịu dàng không thuận theo liên tục phủ nhận vạch ra hàng kinh là lầm nghe lời đồn vốn chính là vì gõ một cái con hồ ly này vì tiếp xuống khôi ngôi đường dù cho không đứng tại bên mình cũng đ ư n g hỏng bất lương nhân đại sự điền trọng đội phản thân nông đường phụ thuộc điền mánh điện hồ hai minh đệ thượng vị cộng công đường hạn tại nông gia thân phận địa vị cùng điền mật đồng dạng xấu hổ hai người khuyết thiếu chính là thực lực cùng danh vọng nhưng thủ đoạn cùng giã tâm nhưng là không khác nhau chút nào Bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau liên kết cùng một chỗ cũng liền chẳng có gì lạ à nói như vậy lần này ta ủng hộ chu ra đường chủ trở thành hiệp khôi ngươi là nguyện ý đứng ở tan ơ i này bên cạnh rồi tuyển cử hiệp khôi dù sao cũng là nông gia nội vụ mà lại lại có thần nông lệnh đoạt được mê hoặc chi thạch người liền có thể trở thành nông gia hiệp khôi ngươi khôi ngôi đường từ trên xuống dưới cái này nhiều người đều đang ngó chừng ta cái này một đường chi chủ như thế nào làm việc ngày xưa ở giữa từ trước đến nay là kết tốt liệt sân đường si vưu đường cùng thần nông đường mâu thuẫn thường có phát sinh nếu như biết được ta bởi vì công tử liền ngã hướng chu ra chẳng phải là mặc dù ta là một đường chi chủ nhưng thân là một giới n h ư ợ c nữ tử đưa thân tại các ngươi những nam nhân này chủ đạo giang hồ thực tế là khó a hàn g kinh cười cười h á n đại khái đoán ra điện mật mời chi ý đơn giản là làm thuyết khách lôi k é mình không còn tương trợ chu ra thậm chí chuyển thành ủng hộ điện hồ sớm nói rõ thái độ ngược lại đem nàng một quân vừa vặn ngăn chặn miệng của nàng xem ra công tử là h oán trách nô gia vặn mẹo thân hình như thủy xà, điền mật vẫn không hề từ bỏ điền hồ điền trọng cho dù là chết đi điền m á n h cũng tốt bọn hắn đều chỉ là nô gia bằng hữu ta như vậy một cái nhược nữ tử nếu muốn ở giang hồ đặt chân liền phải nhiều ỷ lại những người bạn này hiện tại nông i a sáu đường vì hiệp khôi chi vị tranh đấu không nớt khôi n g ô i đường lại là đứng tại si vu đường một trận này doanh bọn hắn biết nô gia cùng công tử kết giao sâu tự nhiên muốn thông qua nô gia hướng công tử biểu đạt thiện ý bất lương nhân bị gấu thua sô、so、chen ép lúc không gặp đ i ể n hổ thiện ý hiện tại lý trưởng thành đã không tại hàn g kinh tình thế vất kình thiện ý của bọn hắn liền đến người có bằng hưu của ngươi hàn g kinh có hàn kinh huynh đệ chu ra cùng tư đồ từ ngay từ đầu liền cùng bất lương nhân kết giao ta cũng không thể lạnh lão bằng hưu trái tim mà lại nông gia hiệp khôi chi tranh ngươi thật coi là đ i ể n hổ liền nhất định có thể thắng được điền mất chấp ngập nước cặp mắt đào hoa có nghi ngờ hệ i n lên nông ra sáu đường bên ngoài đứng tại đ i ể n hổ bên này có bốn đường chu ra chỉ có thần nông đường cùng tứ quý đường thấy thế nào đều là điền hổ nắm chắc thắng lợi trong tay điền manh chết rồi nhưng ờ làm chủ người hiện người trên i là đ Ôn, nàng đối i thực á i này nhị tế có c bất lương nhân tương trợ thu hoạch được mê hoặc chi thạch đã là một mươi phần chấp chín hoàn thành thần nông khiến hạ đạt nhiệm vụ chu ra cái này hiệp khôi chi vị khi là không thể tranh luận hàng kinh không chút nào không dám nói năng lượng của mình trái lại lần nữa khuyên điện mật phản chiến việc này lớn nô gia còn muốn h ả o h ả o cân nhắc một phen hai đội nhân mã mỗi người đi một ngã điện mật nhìn qua hàng kinh đội ky mã hướng về ưng sầu khe phương hướng bước đi biết kêu bên trong là quân tần áp giải đội ngũ phải qua chỗ ai vương thất tông tộc màu mỡ con cháu nào biết trên giang hồ sâu cạn thật sự cho rằng thất bại điện hồ sẽ y theo thần nông khiến cam tâm túi đầu tại chu gia phía dưới điện mật u n g dung phun ra vòng khói thông chi anh bố chạy tới ưng sầu khe chợ si vu đường một chút sức lực q ba chương một trăm linh sáu tay xé ưng sầu khe Tên như ý nghĩa, ý bởi vậy chu gia an bài hàn kinh nơi này dưới đường tay đáy lòng bao nhiêu cũng không đối ứng sầu khe một đường này ôm lấy mấy phân hy vọng thần ông đường cùng tứ quý đường hạch tâm cao thủ đều tập trung tại một đường khác quân tân áp giải đội ngũ trên thân chỉ là chu gia cùng điển hồ ai xuất thủ trước ai lại từ so hoàng tức lúc này mới cũng chưa biết không nghĩ tới điển hồ phái ra cái này yêu vật h ứ khi quân tần từng tới ưng sầu khe lúc hàn kinh không có lựa chọn ngoi đầu lên mà là lựa chọn làm bổ thiền hoàng tước xi view đường phái ra chặn giết đoạt bảo người là hàn kinh quen biết đã lâu đã từng c ả n quấy tại thái hành núi khát máu sương yêu nay yêu tâm tính vật mèo đã bắt đầu từ giết người bên trong tìm tới cái gọi là niềm vui thú chờ chút toàn lực xuất thủ tiễn hắn một đoạn coi như là vì chết ở trên tay hắn v ban đầu ở thái hành núi hàn g kinh cùng phong ngư hưu đều bị sương yêu chặt giết tùy hành hộ vệ tử thương hầu như không còn mà lại sương yêu diện mắt dữ tợn để nhân vọng chi tắc quẹ hàn g kinh đã quyết ý vào hôm nay trừ chi dạng này giết người như ngóe mút máu đạo tặc hết lần này tới lần khác nhờ bao che tại đông gia theo lý lưới tổ chức càng thích hợp với hắn điện khánh nhìn qua ghé qua tung h à n h ở quân tần đội ngũ d ặ m q u ỷ dị t h â n ảnh trầm trầm nói rõ ràng sương yêu đã nhiều lần phóng qua chứa mê hoặc chi thạch cái dương cướp đi xe ngựa dễ như chở bàn tay nhưng hắn vẫn trong đám người giết chóc rõ ràng là nghiện đi lên đám chìm trong đỏ tươi ngươi cho rằng nông gia liền nhất định so lưới sạch sẽ sáu nước di láo di thiếu đều tại trăm phương ngàn kếm hưu đồ lật đổ nước tần thống trị luôn mồm là vì dân trở lệnh lấy lấy tần c h i bạo chính chẳng lẽ sáu nước thống trị thời điểm bọn hắn liền không tàn bạo rồi những người này ở đây đắc thế thời điểm cái nào không phải l i ề u mạng phải nghiền ép dân cao dân son bóc lột đến tận xương thủy còn lại không đủ dưới không phải không phải đen tức là trắng khó được điện khánh vẫn có một viên xích tử c h i tâm hàng kinh lo lắng tương lai nước tần sụp đổ về sau điện khánh đối phó lên sáu nước vong hơn phục hồi thế lực đến không thể toàn lực ứng phó lúc này mới phân tích phải sâu như vậy triệt c h í ít chu ra đường c h ủ hay là đầy nghĩa khí lần này chúa công trợ hắn lên làm hiệp khôi không có gì thích hợp bằng phong n g u hưu đạn yêu dựng thẳng lên thân kiếm kích động thái hành núi đã từng áp chế tại x ư ơ n g yêu c h i thủ về sau mới chỉnh đầu đường thảm bại tại thắng thất c h i thủ bây giờ hai cái này đều đi tới đông quận mười năm ngày một kiếm hôm nay mới là nghiệm chứng khổ tu thành quả thời điểm chúa công hạ lệnh đi bằng không cái này lao yêu trốn tiến vào trong rừng rậm coi như thật không dễ bắt x ư ơ n g yêu đã chặt đứt cầu treo cứ năm có mê hoặc chi thạch xe ngựa n ê n ngang rời đi chỉ ở khe sâu bờ bên kia lưu lại hoành bảy dựng thẳng úp quân t điện khánh đồng dạng ma quyền sát trưởng nhìn xem sương yêu như là mèo hí chuột ngược sắt t n m i n h trong lòng sớm tích một tầng l ử a giận sa trường c h é m biết đối với địch nhân lại hung ác cũng được xưng ơ tụng phe mình dũng sĩ mà nếu như vậy tàn ngược thực tế là làm người c ư ờ i chê dứt bỏ quân tần tầng này thân phận bọn hắn cũng là người sống sơ sờ, sờ có hay là từ sáu văn hóa vốn có chiêu mộ nhập ngũ hàn kinh g ậ t gật đầu ngày cũ ân đoán ngay tại nay kết thúc đi vì điện hổ hoàn thành từ đại sự lại thỏa mãn mình đối máu tươi khát vọng sương yêu chính đắc chí vừa lòng miệm giảm phát ra khạc không rõ tiếng cười đột nhiên trước mặt xe ngựa xuất hiện một tên đứng ở n ó i giữa đường kiếm sĩ đại kiếm dựng thẳng lên đối xông lại xe ngựa nhìn như không thấy sương yêu khỏe miệng liệt lên cười tàn nhẫn ý v u n g m ạ n h roi nhanh chóng quật lập tức mông ba cái muốn đụng vào cản đường kiếm sĩ thời điểm kéo xe hai con ngựa nhi móng trước giơ lên ngựa tê minh sương yêu lấy một cái quỷ dị tư thế nhảy vọt đến đuôi xe quả nhiên là có người làm bái đ i ể n khánh hai tay đặt ở đuôi xe hai cướp mọc dễ xe ngựa không n ú c n í c h tí nào nửa bước khó trường học hàn kinh người đã từng hàn kinh tại nông gia trào phúng qua hắn sương mặc giáp cựa trưởng môn điện khánh hắn tự nhiên là biết quá tường tận sương yêu tuyệt k ỹ thành danh âm nhu không xương ruột gan đứt t ừ n g khúc mà điện khánh được vinh dự mình đồng ra sắt bách chiến vô hại sương yêu tự nhận mình có thể lấy nhu thắng cương chiến thắng đã sớm nghe đã thành chó nhà có tang hàn quốc công tử trải qua cũng pha t r ộ n vào không nghĩ tới là để n ư n g sầu khe liếm môi một cái sương yêu lộ ra cười tàn nhẫn ý v ừ a vặn để tan nếm thử cái này vương công quý tố máu tư vị cùng bình dân bách tinh có cái gì khác biệt hàn kinh dạo bước mặt ớ i chậm rãi cùng đi qua sương yêu ý đổ lấy hàn kinh an n u y tướng uy hiếp xao trộn điện khánh chiêu điện khánh hướng về sau h ả ra một phát đầu ý tứ là đối thủ của người tại kia mà một mực đứng lặng phong ngu hưu giờ phút này đã g ơ lên huyền thiết đại kiếm thẳng hướng sương yêu chém tới giao thủ mấy hiệp hàn kinh cảm thấy liền có phán đoán phong ngu hưu mặc dù khổ tu lâu như vậy nhưng sương yêu cũng không có nhàn rỗi nông ra những năm này cũng không quá bình liếm máu trên lưới đao nhiệm vụ không ít hoàn thành hai người trước mắt đánh đến lực lượng ngăn nhau nhưng sương yêu công pháp thắng ở q u ỷ dị không giống phong ngu hưu quang minh chính đại bởi vậy cũng đối phong ngu hưu hình thành áp chế chế cứ chủ động sương yêu liên tiếp lấy khát máu ánh mắt l i ế c nhìn hàn kinh ý đồ kia không nói cũng hiểu. chỉ cần phong ngu hưu trước năm mươi chiêu không bị thua ổn định thế cục thích hướng x ư ơ n g yêu kỳ q u ỷ phương thức tấn công liền có thể chuyển bại thành thắng lúc này hàn kinh đã đem tay đặt ở chứa mê hoặc chi thạch trên xe ngựa một bên cùng điện khánh nói chuyện phiếm một bên liền muốn đưa tay đánh mở dương đinh một tiếng một thanh kích bay vụt mà đến rơi vào trên cái dương ngăn chặn hàn kinh vươn hướng dương khóa tay anh bố hàn kinh ánh mắt ngưng lại không nghĩ tới ngày xưa lôi báo quân đoàn trưởng vậy mà xuất hiện tại ưng sầu khe mà lại từ đằng xa liền hướng mình bay một kích đại loạn phân tranh chi thế nhân tài khó được nhất là giỏi về thống quân trị quân tương tài bất lương nhân không phải là không có thu hút qua nghèo túng lưu l ạ n anh bố một thân đầu tiên là bị tẩn c h i chấp kình mặt trích chữ về sau tìm cơ hội chạy ra bất lương nhân một mực có chỗ chú ý nhưng mỗi lần mời chào đều bị nó cự tuyệt mà lại nơi này lúc đám tiên triều hàn kinh độc thủ điện mật phái người tới hàn kinh biết anh bố muốn cầu cạnh điện mật trong nội tâm ám phúng một tiếng nữ nhân ngu xuẩn nếu như không phải thân phụ võ công tuyệt thế cái này từ đằng xa điện xạ mà đến một kích thế tất tổn thương tâm tư tất cả trên cái dương hàn kinh thu hút một thân là tiếp kỳ tài muốn dẫn cho mình dùng bất quá hiện tại hàn kinh có chỉ là vô tận lựa điện khánh thầm hô chủ quan không nói một lời t h ẳ n g tắp hướng về phía anh bố mà đi anh bố s o n g kích một giết vừa d i ệ t hóa thành bao quanh hư ảnh bao phủ điện khánh quanh thân phát ra trận trận giòn vang trước giải quyết sương yêu đừng để h ắ n trốn năm mươi chiêu đã qua phong ngu hưu đã đứng ở thế bất bại hàn g kinh liền không có cùng sương yêu chơi nhà tròi tâm tư điện khánh đối mặt anh bố s o n g kích lông tóc không tồn hao một cái trọng quyền đánh lui anh bố x à i bước hướng phía sương yêu tiến đến sương yêu cùng phong ngu hưu lại chiến điện khánh thu hết v à mắt bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê chiêu thức của hắn con đường điện khánh sớm đã th giao thủ bất quá ba hợp lấy cái cổ làm m ộ i nhử dụ làm x ư ơ n g yêu chiêu thức dùng hết thuận thế bắt được x ư ơ n g yêu hai chân một phân lực không chỉ có bị tới cái đầu đầy đầy người phong ngu hưu nốc hướng phía hàn kinh tới gần anh bố cũng không khỏi phải ngừng lại thân hình quá tàn bạo q u ba chương một trăm linh bảy giả làm thật lúc thật cũng giả anh bố ngươi còn muốn ngoan cố chống lại xuống dưới sao mượn tay xé x ư ơ n g yêu thanh thế hàn kinh đe dọa lấy anh bố ngươi tần có thể để ngươi thụ hình tu lăng s e u n cũng có tượng công nô b ụ vô số hãn ba quận xây dựng cơ bản phát triển được nhanh như vậy cùng sinh viên nô lệ tiêu hao cơ hồ thành chính so anh bố đã vô gia nhập bất lương nhân tri tâm lại trên thực tế đứng ở hàn kinh mặt đối lập kiên nhẫn vừa mất không còn khăng khăng lôi kéo hắn cũng chỉ có đi xe u n đảo quá một đường ta có không thể không chiến đấu tiếp lý do anh bố lấy xong thích bảo vệ mặt con mắt đảo qua trên xe ngựa cái dương vẫn không hề từ bỏ kế tiếp theo tranh đoạt mê hoặc chi thạch dự tính ban đầu ha ha xem ra người tần cũng là chơi đến hư hư thật thật một bộ này anh bố bị điện khánh bắt buộc không được đến gần hàn kinh tiện tay liền mở cái dương ra đi hộ t ố n g cái dương giao cho chu gia đường chủ chúng ta liền xem như đại công cáo thành điện khánh như trông đồng con mắt nhìn chằm chằm anh bố để hắn không dám n ú p n í c h phong ngu hưu thẳng chấp lên dây c ư ờ n g xe ngựa d ị d ị nhưng hướng về phương xa chạy tới chúa công vì sao muốn thả anh bố rời đi người này y đi theo điện hổ cùng tha mạng khiến đến tận đây không công mà lui thế tất sẽ đem mê hoặc chi thạch rơi vào trong tay chúng ta tin tức truyền đi mọi người đ ề u biết h ô n g hăng phải tồi động mấy lần dây c ư ờ n g phong ngu hưu hận không thể con ngựa chạy lại nhanh chút kể từ đó áp lực của chúng ta chẳng phải là đột nhiên gia tăng nếu là điện hổ biết mê hoặc chi thạch vì hàn kinh đọc được còn không điều động bốn đường tất cả chiến lực cùng nhau vây công đối mặt vấn đề này hàn kinh chỉ là cười cười hướng về sau ngẩn đầu lên g i a hiệu điện khánh đánh mở dương thế nào lại là hào giống điện khánh không h i ể u chút nào phong n g u hưu lại là có chút nộ giỏi về tấn công người địch không biết nó chỗ thủ thiện thủ giả địch không biết nó chỗ công anh bố đối này cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng nhưng cử động lần này chí ít có thể đảo loạn điện hồ cùng tha ánh mắt h à n kinh giữa đường dẫn điện khánh liền xuống xe phong n g u hưu vẫn cưới ngựa xe hướng bất lương nhân tại đông quận một chỗ cứ điểm chạy tới lúc chia tay thời khắc hàng kinh phụ ở bên thai của hắn nhẹ dọn g g i a o phó vài câu phong n g u hưu thần sắc kinh ngạc một trận sau đó là một trận gật đầu xác nhận chu ra lúc này nên đã cùng điện hồ bọn người đá chúng ta vừa v ẫ n có thể chạy tới chợ quyền thân long đường cùng liệt sơn đường si vu đường ngày thường giảm nhân thể như nước với lửa bây giờ mượn tranh đoạt hiệp khôi một khi buộc phát ra xuất thủ nơi nào có khoan dung chỗ trống điên hổ muốn đưa chu gia vào chỗ chết chu gia cũng thủ đoạn tề xuất cầm đao ra trận điên hổ nể tình ngươi ta cùng là nông ra một mạch sớm cho kịp thu tay lại đi lao tử nhìn nên thu tay lại chính là ngươi mới đúng điên hổ cùng chu gia môi đến kiếm hướng kiếm gia thắng ở thân thủ linh hoạt điên hồ thì là chân khí hùng hồn trường lực vô đúc thông qua say m ộ n lâu mời tới giúp đỡ quý bố cũng tại chiến đoàn bên trong chính cùng liệt sơn đường cầm nô có qua có、lại. c â m nô thân pháp quỷ mị quý bố phiêu nhiên như bay đều là khinh công tuấn giật hàng người chiêu chiêu đều là hiểm tượng hoàn sinh quý bố cùng say mộng lâu hoa ảnh là đồng bào tỷ đ ệ dù cho không có hoàng kim mẫu đơn diệp tướng triệu lần này chu ra cùng điển hồ va chạm hắn cũng sẽ chạy đến tướng t r ợ nông g i a cao thủ còn thật không y ta chẳng trách hồ quý bố cảm thán trước mắt c â m nô bất quá thân beo ngũ tinh châu cỏ liền có thân thủ như thế mà cùng loại còn có mấy người đều là nông g i a các đường lực lượng trung tiên lưu quý đồng dạng là thân beo ngũ tinh châu cỏ nhưng hắn thu hoạch được cái này một thân phận địa vị nguyên nhân không ở chỗ thân thủ bên trên mà là ngày thường dặm vì thần nông đường cống hiến rất nhiều chu gia cố ý t à i bồi so sánh với nhau trong lúc nhất thời cờ chống tương đương hai bên đều tại cùng bố trí sinh lực quân chu gia chờ là ưng sầu khe tin tức điền hổ thì là liên tiếp nhìn về phía điền trọng rời đi phương hướng điền trọng lần này đi vì đem nông gia đệ nhất cao thủ hóa thành phe mình chiến lực cho chu gia tính quyết định m ộ t kích từ đồ l ã o đệ ngươi cùng công đường đệ tử kết thành trạch hai mươi b ố tạm thời ngăn cản một tín bạo đợi ta giải quyết điền hổ lại đánh chết điền mật cái này xả hạt nữ nhân chu gia đối với thế cục thấy rõ mắt thấy tư đồ chống đỡ hết nổi h ư u tâm sử dụng phụ tải cực nặng bí kỵ nhất cử phá cục điền hộ lại nơi này lúc khoe miệng có chút bên trên giường khẽ vớt một chút bịt kín mắt ngủ nhảy ra vòng chiến a tứ ngươi tới rồi khi dễ tỉ tỉ hỏng người ở đâu g i ả m dù ban thưởng tâm trí một mực dừng lại tại mười tuổi h ả i đồng bị điền trọng nôn ngữ kích động vừa lên đến liền nổi giận đùng đùng theo quanh người hắn công lực kiếm khí điều động phía sau làm đồ chơi máy xay gió chi chi phải xoay chuyển nhanh chóng băn khoăn một tuần như là phẫn nộ báo đây là chu gia lão già này khi dễ ngươi a tỉ nhanh hay nhị thúc hảo, hảo giáo hơn hắn ngày thường dặm chu ra đối ruộng ban thưởng cũng không thiếu quan tâm cái s o đối nó cảm nhận không sai nhưng đầu não đơn giản ruộng ban thưởng một bừng tinh thần liền lại g i ậ n tí m ặ t tỉ tỉ mới là vị thứ nhất bất kỳ người nào đều không cho phép khi dễ tỉ tỉ không thể tha thứ đối mặt ruộng ban thưởng quân tại kiếm quang dặm sông lại thân hình chu ra âm thầm k ê u khổ ca n tương bảo kiếm hai tay kiếm chủ nông gia đệ nhất cao thủ há lại nát hư danh a tứ không muốn bị người châm ngòi ngươi a tỉ không có việc gì cùng l á nông gia bên trong người không chỉ có tư đồ xuất đệ tử bảy gia lâm trạch hai mươi b ố điền hồ xuất lĩnh liền núi xi vương cũng không có nhàn rỗi trạch hai mươi bốn lấy cả năm hai bốn tiết khí chuyển hóa thành tinh rượu công thủ có xuân sinh h ạ vinh thu khô đông d i ệ t bốn loại khác biệt trận pháp trạng thái đều có rượu dụng trận này rượu liền rượu tại không cần hai mươi bốn tên đệ tử đủ quân số cho dù là hai tên đệ tử lấy khác biệt chỗ đứng cũng có thể phát động khác biệt trận pháp trạng thái đương nhiên đây là bản rút gọn uy lực đương nhiên phải có chút mất giá dù ban thưởng tay cầm xong kiếm một người chính là trạch hai mươi bốn đại trận can tương nóng dực nội lực phối hợp hà vinh bảo kiếm hàn băng nội lực phối hợp đông diện càng lạ như hổ thêm cánh mắt thấy chu gia liền không có sức h o à n thủ lao kim đâu không phải để hắn giải quyết hết quân tần áp giải đội ngũ nhanh chóng chạy đến a thoạt đầu đ i ề n hổ cùng chu gia đều nghĩ làm cho đối phương làm săn bắt kinh ve bọ ngựa tự mình làm phía sau màn hoàng tước nhưng mắt thấy quân tần đội ngũ sắp thông qua đường núi song phương chậm chạp không có động tính kiềm chế không ngừng cơ hồ là đồng thời khởi xướng đối tần binh đội ngũ tập kích đ i ề n hổ tập bốn đường chi lực tại đám thực lực chiếm cư ưu thế lần này lập kế hoạch trừ muốn lấy được mê hoặc chi thạch còn muốn thuận tiện giải quyết một mê hoặc chi thạch còn muốn thuận tiện giải quyết một mê hoặc chi thạch còn muốn thuận tiện giải q u y t một mê hoặc c ù n hắn chống đối ch chu n gia nội h ấ thợ khẩu đại khí điền nôn tinh tế hơn người điền bánh sau khi chết từ nàng chủ sự liệt sơ đường thái độ của nàng đối với thế cục cực kỳ trọng yếu chu gia thúc thúc nông gia nội loạn thật không phải điền nôn h sau mong muốn nhưng nông gia hiệp khôi chi vị bỏ c h ố n g mấy năm chiêu đến nông gia sáu đường nội bộ lục đục cũng là sự thật mượn nay cơ hội này xác định hiệp khôi chi vị cũng có thể khiến cho nông gia kết thúc phân tranh nhất trí hướng ngoại điền hổ đến tận đây đã nết miệng mừng rỡ điền nôn ý tứ cũng là muốn phân gia cuối cùng thắng bại đến có chất t ử chất nữ tương trợ chu gia đã là cái thất g ô bên trên tôn cá anh bố sau này phương chen đến điền mật bên cạnh thân sắc mặt không vui được vài câu cái sau thần sắc biến đổi lúc này xích lại gần điền hổ bên hai điền hổ cũng là xứng sở thần phái người lại lần nữa thúc giục lao kim đi mẹ hoặc chi thạch ở đây q ba chương một trăm lẻ tám một ngày bất lương nhân một đ ờ i bất lương nhân song kéo xe ngựa trực tiếp chỉ nhập vòng chiến bên trong phong u hưu đứng ở chu gia một bên xốc lên đuôi xe cái dương quát lớn điền hổ cùng người thần sắc cứng lại quả nhiên nhìn thấy trong dương một khối thỏa dài hình tảng đá nằm tại kia ừ chu gia thất phu đã là cá trong chậu chư vị lại tăng thêm sức tiễn hắn một đoạn muốn làm hiệp khôi k i ế p sau đi đánh ngay từ đầu điền hổ liền không có tuân thủ ước định, định có thể danh chính ngôn thuận leo lên hiệp khôi chi vị cố nhiên tốt nhất nếu như tình thế đảo hướng chu gia hắn liền chuẩn bị dùng vũ lực cất đoạn nhị thúc trước chờ chút điên n g ô n gọi lại độc nhãn giảm toát ra hồng quang điên hồ đi lên phía trước cái dương này giảm quả thật là mê hoặc chi thạch chu ra không nói hàn kinh từ đội ngũ cuối cùng đi lên trước không thể giả được tương sầu khe quân tần muốn đục nước béo c ó xuất kỳ bất ý trộm vật qua còn là bị ta đoạn xuống dưới điên hồ không biết mình cô cháu gái này muốn làm gì dù sao anh bố mang tới tin tức đã chứng thực mê hoặc chi thạch rơi vào hàn kinh tay trịnh đúng vào lúc này điện khánh chạy tới khe khẽ lắc đầu mắt thấy kim tiên sinh áp giải khắc một kéo xe ngựa tiến vào điên hồ trận doanh hàn kinh biết điện khánh không thể đội kịp lao kim chặn đứng chân chính mê hoặc chi thạch. lao kim từ quân tần kia giằm đoạt được mới thật sự là mê hoặc c h i thạch không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng cái hàng giả muốn lừa dối quá quan đ i ề n hồ nổi giận đùng đùng hiện nhưng đã từ lao kim kia nghe hàng kinh phái người truy kích chặn g i ế t bắt đầu kết thúc nói mà không có bằng chứng rõ ràng ta tảng đá mới là thật điền hồ ngươi bên ngoài đồng hồ nhìn như kém không nghĩ tới còn rất có tâm kế cái này hẳn không phải là ngươi não nhân có thể nghĩ ra kế sách đi có phải là điền ngôn vị này nông gia nữ quan trọng vì ngươi gia chủ ý hàng kinh đối điền hồ phán kích bắt bỏ đừng ở trận nông gia đệ tử liền ngay cả điền hồ mình đều đem một sợi h ầ nghi ánh mắt nhìn về phía lao kim không chừng là lao kim vì lâm tiêu chu ra đã lấy được đạo nghĩa bên trên ưu thế lâm thời lập cái này một giắt nhị đương ra lao kim cái dương đúng là hao hết thiên tân vạn khổ đoạt từ con tần nếu là có ai không tin cứ việc hỏi thăm cùng đi mai phục ở chung quanh đệ tử hàn kinh hiện tại ngươi còn có cái gì tốt điên hổ thấy lao kim ánh mắt kiên định lại kết luận hắn lời nói không loa lập tức chuyển hướng hàn kinh lớn tiếng quát tháo thức thời liền bỏ vũ khí xuống ta bảo vệ cho ngươi bình an rời đi nông ra cùng nông ra đại sự kết thúc như c ũ hoan nghênh hàn tiên sinh đến nông ra làm khách nếu như các hạ khăng khăng muốn lội vũng nước đục này đừng trách điển mộ không khắc kh anh bố mang tới tin tức điện khánh thắng lợi dễ dàng sương yêu cái này không khỏi điện h ổ dưới đáy lòng nhiều hơn mấy phân cân nhắc chu gia lão ca xem ra điện h ổ là hạ quyết tâm muốn chơi xấu cái này cũng không nhìn thần nông khiến người có tư cách gì gọi nông gia đệ tử lại dựa vào cái gì tranh đấu hiệp khôi chi vị hàn kinh không để ý tới điện h ổ quay người hướng phía chu gia lời nói thâm t h í a đúng thế dù cho hai cái dương đều cho chúng ta đọc được hắn cũng không có ý định dừng tay tư đổ vạn lý cùng lưu quý thành kỷ giác chi thế hiệp thủ đổi gánh cái này khiến hàn kinh có chút ngoài ý muốn cái này dân cờ bạc lại còn đem tiền đặt cược đặt ở chu gia bên、này. xem ra chính mình mang đến tăng thêm khiến cho nguyên bản thế nhỏ chu gia có thể cùng điện hồ địa vị ngang nhau đã song phương càng chấp một từ không ai nhường ai sao không cử hành viêm đề quyết cho ra một cái công chính phân tích điện trọng tâm nhãn chuyển động phải rất nhanh hắn để cử điện hồ thượng vị chính là coi trọng nó thiếu hữu l ô mãng lợi cho mình khống chế t à hữu từ đó chân chính phải trưởng k h ô n g n ô n g ra điện hồ tự cao bốn đường liên hợp toét miệng gật đầu đồng ý mà chu gia cũng là nhẹ nhàng điểm số lẻ tư độ vạn lý quay đầu nhìn thoáng qua cảm thấy cảm thấy kỳ quái nhưng không có tại dưới mắt trường hợp hỏi ra tăng thêm tứ quý đường chu gia hết thể chỉ có hai phiếu vì sao đồng ý viêm đế quyết tuyển cử hiệp khôi điện mật ánh mắt cùng hàn kinh đối đầu không khỏi sợ mất mật luôn cảm thấy đối phương mắt g i ả m cất giấu cố sự giống như sen lẫn vài tia thương hại ta nâng đỡ điện đương ra không dám nhìn hàn kinh điện mật hay là lựa chọn đứng đội đền i hổ thật ở nông ra tự nhiên sẽ hiểu bốn đường liên hợp là như thế nào lớn một cố lực lượng điện mật là cỏ đầu t ư ớ n g không giả nhưng hắn chỉ muốn đổ vào người thắng m ộ t phương sau cùng một chút hy vọng sống bị nuôi bạch bạch bỏ lỡ hàn kinh nhẹ suỵ một hơi đáng thương người tự có nó đường đến c h ố chết ha ha tăng thêm ta si vưu đường cùng a nói liệt sân đường ruộn m ộ chính là mới hiệp kh cung điên mật điền trọng vừa đồng hồ x o n g thái điền hộ liền không kịp chờ đợi tuyên bố thắng lợi của mình Chậm, điện đương ra chậm đã gieo họ trong này có người căn bản cũng không có tham gia viêm đế quyết tư cách chu ra chắp hai tay sau lưng một bộ lục sắc vẻ mặt ngăn tại điền hộ phụ cận như hại đ ồ n g môn khi từ hình đường hủy bỏ nó trước vị khu trục gia nông ra như hại thân phu như hại đ ồ n g môn nàng có tư cách gì đứng ở chỗ này tham dự viêm đế quyết chu ra ngón tay người rõ ràng là điền mật cái sau hoa dung thất sắc chu ra đường chủ ngươi không nên ngậm mõ p h ư n người mặc dù nông ra sáu đường đã tranh đến tối bụi đồng môn tương tàn sự tình làm không ít nhưng về đến viêm đế quyết bên trên đã là đấu võ hóa thành thực lực so đấu biểu quyết chu gia chất vấn lên điền mật tư cách mục đích liền muốn tiêu trừ điện h ồ dẫn trước số phiếu chu gia ngươi thật đúng là vì hiệp khôi chi vị không từ thủ đoạn điện h ồ không có chút nào chịu ảnh hưởng dù cho điền mật cái này một phiếu không giữ lời ta y nguyên dẫn trước ngươi một phiếu hiệp khôi lão tử khi định cộng công đường si vu đường các một phiếu có vẻ như liệt sơn đường còn không có ném ra trong tay phiếu a hàng kinh ánh mắt quỷ dị vẫn luôn là điền đương ra đảm nhiệm nhiều việc tại từ từ lời nói chẳng lẽ a nói sẽ không ủng hộ ta cái này thúc thúc đ i ề n hồ chẳng thèm nó tới đ i ề n mánh b ô n g nhiên chết đương nhiên là từ mình cái này nhị thúc đ ư ơ n g ra xin hỏi thúc thúc nếu như lên làm hiệp khôi xử trí như thế nào thần nông đường cùng công đường nghe thấy đ i ề n ngôn nu nhu thanh n â m đ i ề n hồ không cần nghĩ ngợi tía còn dùng đương nhiên là nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính đuổi chó nhập nghèo nó hẻm chu gia lao thất phu này còn có tư đồ lao tặc lao tử một cái đều không công tha kể từ đó điên ngôn không có khả năng ủng hộ nhị thúc trở thành hiệp khôi điên ngôn lời vừa ra khỏi miệng đầu tiên đảo qua chính là hàn kinh giống như cười mà không phải cười mắt kế hoạch đã chết đi rất nhiều lưới khó đảm bảo sẽ không truy trách nếu như hàng kinh chỗ hết thệ thật có thể tìm tới đáp án đen đ u ổ i như vậy vứt bỏ lưới cũng là đ á n g cái gì a nói ngươi biết ngươi tại hồ thứ gì đ i ề n hồ không dám tin ai có thể nghĩ tới nàng sẽ lâm trận phản chiến ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng đ i ề n mật cứ như vậy khôi ngôi đường một phiếu liền lộ ra cực kỳ trọng yếu nhị đương ra chu ra ngậm máu phương người ngươi cần phải làm nô nhà làm chủ a hừ có phải là ngậm máu phương người từ có nhân chứng chu ra hừ lạnh một tiếng đối điện mật sở tác sở vì hắn là đã sớm bất mãn tại tâm ai ta vừa dứt lời chẳng biết lúc nào đội ngũ nhất kết thúc thắng thất thân hình cao lớn hiện lộ ra tại mọi ánh mắt tập trung ở thắng thất trên thân lúc đ i ề n môn trên hai tay d ư ớ i tung bay đánh ra ám hiệu bất lương nhân tham kiến đại soái q u y ba chương một trăm linh chín trở về chính danh ngươi một cái nông gia phản đồ sớm đã bị trục xuất m ô n tưởng lời nói không đủ hái tin không sai đã ngươi may mắn từ nông gia đại hình d ư ớ i thoát thân coi như sống tạm tại một góc không nghĩ tới ngươi còn dám trở lại nông gia chẳng phải là tự chui đầu vào lưới điện mật một phiếu đối với hiện tại điện hộ cực kỳ trọng yếu hãn tự nhiên đại lực giữ gìn thắng thất thân phận một mực là nông gia tội nhân điền hổ lấy đại ngôn tướng ép liền muốn hướng thắng thất xuất thủ ha ha ha vốn cho rằng điền đương g i a tại ta nông gia là nhân vật không nghĩ tới cũng là điền mật nhập bạn bè liêu thuộc tọa t i ề n q u y ề n cái gì ruộng có mánh hổ còn không phải bị nữ nhân đùa bỡn xoay quanh thắng thất nghiêm nghị không sợ dựng thẳng lên cự huyết mở miệng chế nhạo điền hổ điền mánh đường chủ sao không để thắng thất nói xong chu gia cũng chỉ thành đao đầu ngón tay hào quang như ẩn như hiện lao tử làm việc khỏi phải các người đ ề giáo điền hổ vẫn mạnh miệng tiến công tư thế không thay đổi nhưng cước bộ của hắn hay là ngừng lại thắng thất đã từng là khôi mối đường đường chủ một thân võ công tại nông gia cũng là số h ô m q u a tới tăng thêm chu gia lấy độc môn nhận huyện điểm huyện thủ đoạn ở bên lượt trận đ i ề n h ổ biết mình cưng rắn muốn xuất thủ là dính không đến cái gì ánh sáng bây giờ ta đã khôi phục tên cũ trần thắng ngay tại cái này lục hiền mộ bên trong ta thông qua sáu đại trưởng lao thiết t r í khảo nghiệm một lần nữa thu hoạch được nông gia đệ tử thân phận trên trận nông gia đệ tử đều đáy lòng chấn động nông gia ước định mã thành cũ quy mỗi cái bị trục xuất người muốn quay về nông gia liền muốn thông qua lục hiền mộ bên trong sáu vị trưởng lão mà dưới trạch hai mươi b ố đại trận dạng nay khảo nghiệm trần h e thắng ngón tay lục hiền mộ khí thế cực thịnh cho dù ai xông qua lục hiền mộ cũng làm vẫn lấy làm kiêu ngạo trần thắng có như vậy lòng dạ cũng thuộc về đương nhiên dù cho trần thắng minh đệ quay về nông ra cái này cũng nói không là cái gì đ i ề n trọng ở một bên nhẹ giọng nói chịu đựng được lục trưởng lao khảo nghiệm chứng minh trần thắng minh đệ là ta nông g i a ân huệ lang một trăm nghìn nông gia đệ tử tự nhiên tiếp nhận bất quá trần thắng huynh đệ đã từng là cao quý một đường chi chủ sự tỉnh đã là rất nhiều năm trước công tội ân o á n một bút xóa bỏ bây giờ các đường danh vị đã định trần thắng huynh đệ muốn tại nông gia một lần nữa trở về cao vị sẽ vì nông gia lại lập mới công bắt đầu lại từ đầu điền trọng mở miệng một tiếng trần thắng huynh đệ tựa như sưng hô cộng công đường nội đệ tử mặt ngoài thân cận kỳ thực cường điệu song phương thân phận hôm nay khác biệt điền hồ cũng vui vẻ thấm khen một tiếng điền trọng tốt nhu trí không sai nông gia hoan nên trần thắng huynh đệ trở về không biết trần thắng huynh đệ là nghĩ về khôi n g ô đường hiệu lực tiến công hay là... đương nhiên lão tử si vưu biểu diễn tại nhà vẫn cư vì n g ư ơ i rộng mở đại môn tùy thời hoan n g h ê n sự gia nhập của ngươi trần thắng lần này trở về đương nhiên là muốn một lần nữa đảm nhiệm khôi ngôi đường đường chủ trần thắng mày n h ă n lại căm tức nhìn điện mật cái sau sợ hãi phải rụt cổ một cái mất đi vinh quang ta muốn tự tay cầm bể. những người này coi là thật khó đối phó trần thắng lắp một cái c ự quyết phán đoán lấy được mất vậy là tốt rồi không có đạo lý đ i ê n trọng cười lạnh một tiếng thông qua các trưởng lao khảo nghiệm chỉ có thể để ngươi quay về nâm ra đây cũng không có nghĩa là ngươi liền rửa sạch đã từng một thân tội n h i ệ t mà lại ngươi vì lưới làm việc tại giang hồ sớm đã là thanh danh lan g tịch ai ngờ ngươi lần này về nông gia d i p tâm làm gì giang hồ cho tới bây giờ là vũ lực cường thành người trưởng k h ô n g quyền nói chuyện hắc kiếm si chi danh cũng vô quá nhiều khen chê chi ý điền trọng đây là miễn cưỡng gắn ghép chỉ ở trần thắng từng chịu chế ở lưới một chuyện ăn ảnh dây dưa ta cùng lưới chỉ là từng có mấy lần hợp tác hiện tại sớm đã nhất đao lưỡng đoạn trong tay cự quyết chỉ xéo đ i ề n mật tạo ra ngưu hại bại hoại nông gia danh dự vô luận như thế nào hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua cái này bại h o nông g n h lưới gian tế càn rỡ lớn mật điên hồ điền tr chỉ cần nhận định trần thắng là lưới gian tế hắn liền tạo thành không là cái gì uy hiếp nông gia xác thực có lưới gian tế bất quá lại không phải trần thắng quay giáo một k í c h ngược lại ủng hộ chu gia điền môn đ ố n g nhiên mở miệng điền hổ nhữ mày không thôi nếu như không phải cái này làm yêu chất nữ hiện tại mình đã là hiệp h ô i nơi nào còn có cái này rất nhiều liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở không biết đại tiểu thư nói tới gian tế là ai điền môn tại không có thông qua khí tình hôn dưới phản chiến chu gia là lớn nhất được lợi người nàng mới mở miệng chu gia tự nhiên phải phối hợp hát đệm người này không chỉ có là lưới nằm vùng gian tế hay là sát hại phụ thân hung thủ cái gì lần này ngay cả điền hổ đều ngồi không yên a nói là ai điền thị huynh đệ liên kết cùng một chỗ tung hoành ngâm ra vệ nghệ sáu đường điền mánh vừa chết dỗ chết mặc dù thành điền thị gia chủ thế nhưng là ngay cả chất nữ đều không nắm được điều này cũng làm cho điền hổ hoài niệm lên đại ca tại thế hai huynh đệ cùng tiến lùi cộng vinh nhục trước kia đối sát hại điền mánh hung thủ cựu hận lại thâm sâu một tầng chính là nàng nói vậy bị trong ngón tay điền mật liên tiếp lui về phía sau mặc dù ngày thường g i m giỏi về tại trước mặt nam nhân khoe khoang phong thái nhưng cùng lúc bị nhiều như vậy nói nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú nàng vẫn còn có chút sợ hãi liền hô không chịu được nổi ta làm sao lại hại đại đương gia ta cũng không phải cái gì lưới gian tế đ i ề n mật phải t r ă n g lưới bên trong người hết thệ còn có chờ khảo chứng nhưng nói đến là nàng sát hại đ i ề n mánh trên trận đại đa số người là không tin đ i ề n mánh vo c ô n g đủ để khai sơn phá thạch há lại đ i ề n mật có thể đối phó được bằng không nông ra s á u đường cũng sẽ không là khôi ngôi đường hạt chót mọi người đều biết ta nông ra đệ tử lịch luyện tu hành sau đều có có bách độc bất xâm thể chất muốn dùng độc làm an t o á n cơ hồ không có khả năng đ i ề n môn thần sắc lạnh nhạt đắm chìm ở ý nghĩ của mình dặm nhưng là có một loại không tính là độc dược độc lại là không cách nào tránh đi nói xong liếp điện mật cái tàu một chút hoa nở đồ mị tư đ ồ một ngụm nói tỏ ra không sai chính là hoa nở đồ mị mà lại cẩn thận nghiệm qua d a phụ vết thương trên người trừ trí mạng kiếm thương cái cổ c h â còn phát hiện lô kim lớn nhỏ vết thương trần thắng trừng mắt n h ì nhau n nghe xong điền n g ô n nói tin tưởng là lại có nông gia người bị điền mật cái này nữ nhân ác độc làm hại ngắm hoa trong màn xương chi thuật đây là điền mật sở trường trò hay a ha. điền manh cũng không khỏi phải hầu nghi điền mật cùng mình hai huynh đệ tự mình g i ọ n có kết giao tại thời khắc mấu chốt đột nhiên hạ thủ là có tay khả năng điền manh còn chưa hạ táng đặt linh cứu tại đường tiền tùy thời có thể nghiệm thi bằng chứng đây hết thầy không ngờ điển ngôn nói dối điện mật một mặt hoảng sợ hàn kinh công tử cứu ta nông ra trên mặt mọi người thần sắc đủ để tỏ rõ thái độ của bọn hắn điện mật là triệt để hoàng hồn chỉ là trên trận nơi nào còn có hàn kinh b ó n g dáng nhị đương ra ta là bị phát uổng trần thắng thấy trên trận tình hình như thế không chần chờ nữa huy động cự khuyết hướng phía điện mật t r ù n g điệp chém xuống q u ba chương một trăm mười đầm l ấ y một loại khác lý giải là phản lưới liên minh muốn tại lưới trong cục đối này ván tiến hành mê hoặc phá cục lọt lưới trí võng một loại lý giải là lưới bên trong một lỗ hồng thành viên khả năng chỉ ngô k h o n g một loại khác lý giải là không có bắt lấy mà bị chạy mất lưới thành viên tỷ như điện mật nói là làm một loại lý giải là nói được thì làm được thăng thất muốn báo thù cho huynh đệ uy bố lời hứa ngàn vàng sẽ mang điện mật trở về một loại khác lý giải nói là điền ngôn xuất mã nhất định làm được nhất định thành công cho nên điền ngôn sẽ như nguyện trở thành hiệp khôi sao chúng ta trước từ ban đêm tứ quý chấn cùng rừng tây ban ngày nạn dân sân động cái này bên trong là t r ư ớ c giả hậu ban ngày thời gian trình tự theo trình tự đối kịch bản yếu điểm tiến hành giản yếu giải độc về sau ta lại tiến hành tổng hợp ban đêm tứ quý chấn thăng thất vì báo chu gia năm đó ân cứu mạng đến đây đem chu gia cứu đi điền ngôn cho thấy hành động mục đích tận lực tránh nông ra đại lượng thương vong cho nên muốn nhanh chóng kết thúc nội đấu cho nên muốn nhanh chóng tuyển r a hiệp khôi cho nên ứng đi đường lục hiền mộ mà không phải truy kích chu gia bởi vì truy kích chu gia chẳng những kéo chậm hiệp khôi tuyển r a cũng khó tránh khỏi sẽ còn có thương vong mà lại một khi điền hồ một phương gặp khó như vậy trước đó hy sinh điện khánh đổi lấy tăng tốc hiệp khôi tuyển r a cách xa thiên bình liền có thể phí công n h ọ sức điền n ô n dùng để khuyên điền hồ điểm là hắn để ý nhất truy kích chu gia sẽ cho ngươi làm hiệp khôi gia tăng phong hiểm mà lên làm hiệp khôi sau ngược lại không cần lo lắ tư đồ vạn lý phản bác điền nôn u lúc ấy lấy đại cục q u y ế ta t ta đã chọn chọn quân pháp bất vị thân hiện tại nếu như giữ lại chu g i a tại hắn tương lai khẳng định trả đua ta chờ mặt thành thụ không đáng sợ tương lai cộng sự mới xấu hổ chu g i a phải chết điền nôn u đừng hại ta điền trọng cũng ủng hộ dù sao giữ lại chu g i a có thai hoàng ẩm nhưng xác thực chậm trễ thời gian cũng có p h o n g hiểm cho nên đề nghị chia binh hai đường điền h ổ từ tình huống vừa rồi nhìn không có để dỗ ban thường đi mà việc này quan trọng lại có phóng hiểm cho nên để có thực lực lại trước đó lại từng có sai kim tiên sinh đi điện nôn g biết t có h phản đối dùng điền manh ý nguyện tới dọa điền hồ đối đây tư đồ vạn lý đưa ra dùng viêm đế quyết quyết định quy tắc là đường chủ sáu đường hơn phân nửa bốn tính ba không tính liền có thể quyết nghị cho ỉ có thể quyết đấu nghị nội dung tiến hành tán thành nghị hành h đấu dung nội ặ c p h ả nên đối, đa đủ đường đến đạt đạt đường số số, thiểu mới Bởi mới phiếu tới túng kết thể ít tán thành thành quyết phục không chỉ chí nghị, đạt tới 6 đường một nữa. Cho quả. sau có có có nữa. n vì là tương đối hợp lý quyết nghị phương thức liên quan tới cái này giảm nâng lên phản tuyển chi chiến là trong lịch sử mười điểm trọng yếu viêm hoàng ở giữa thượng cổ chiến tranh nhưng phiên bản tranh luận hay là không nhỏ chạy theo khắp trung nông nhà viêm đế lục h i ề n mộ viêm đế quyết thiết lập có thể thấy được nơi này thiết lập là nông gia tổ sư gia là viêm đế thần nông thị cho nên cái này giảm phản tuyển chi chiến là thần nông thị cùng hoàng đế ở giữa chiến tranh đương nhiên cũng có nói si vưu bước lên xương viêm đế quá phức tạp liền không nói cảm thấy hứng thú có thể đổ đường trong đó truyền thuyết phiên bản không ít căn cứ ả nghỉm hẳn là nói cuối cùng thần nông thị cùng hoàng đế khởi xướng quyết nghị khả năng bao quát các phụ thuộc bộ lạc thúc đẩy viêm hoàng hòa thuận chia sẻ ý dược cùng làm nông kỹ thuật để nhân dân miễn ở chiến sự nỗi khổ ta đang nghĩ năm đó đ ố i t h ắ n g thất tội chết quyết nghị viện sẽ không cũng là thông qua viêm đế quyết xác định như vậy điển thị đường chủ đoàn tự nhiên năm chiếm ba tháng được mà năm đó điền quang mất tích cùng lục hiền mộ có quan hệ có thể hay không cũng là sáu đại trưởng lão khởi sướng viêm đế quyết, quyết ngh lần này cũng thế đương nhiên ba xoa một cuối cùng điền luôn không thể k h ô n g phục từ quyết nghị kết quả để r u ộ n g ban thưởng đổi bắt chu gia lần này rừng cây giậm nhưng náo nhiệt điện mật tản bộ bị anh bố quý bố chắn thắng thất chu gia lưu bang một đường chạy trốn cũng đột vào r u ộ n g ban thưởng kim tiên sinh một đường điên q u ù n g đổi theo cũng chạy đến đã đủ hai bàn mặt trượt điện mật trông thấy muốn báo thù thắng thất đến đương nhiên là tranh thủ thời gian cầm cứu tiểu nữ hài tính m ệ n h để anh bố bảo đảm tính mạng mình an toàn thắng thất là trước có muốn giết nữ sau có đến giết béo chỉ có thể trước bảo đảm chu gia cái này giậm chúng ta từ điền mật miệm bên trong biết được nông ra am hiểu dược lý mà y h i ra giỏi về trị liệu chữa bệnh không chỉ dựa vào thuốc từ cái này d ằ m kim tiên sinh đang tràn mỗi tiếng nói cử động bắt đầu tiến vào cái này ba tập cao trào b ạ o đ i ể m kim tiên sinh đầu tiên là đi tới đ i ề n mật bên cạnh chiều ứng bởi vì cái gì đâu chúng ta tới nhìn kim tiên sinh nói cái gì đường ban đêm đi được nhiều khó tránh khỏi gặp được si mị vắng lượng đ i ề n mật đối si mị vắng lượng cái từ này m ẫ n cảm bắt đầu sau đó kim tiên sinh bắt đầu dùng ngón tay cho đ i ề n mật đánh ám hiệu điện mật nhìn thấy cũng dùng phương thức giống nhau hồi phục cá n ữ về sau điện mật đối kim tiên sinh nói ngươi quả nhiên cùng chúng ta là một lòng những này là có ý gì đâu nghe tới si mị vắng lượng ngươi sẽ nghĩ đến cái gì đâu không sai trời đánh tuyệt si mị vắng lượng cái này là trước t i ê n xuất hiện qua miêu tả lưới c ấ p cấp thành viên câu ta trước đó phân tích qua si mị vắng lượng hẳn không phải là giống trời đánh tuyệt như thế đại biểu minh s á t đẳng cấp mà có thể là đối lưới nhân viên gọi chung hoặc là hiện tại đến xem có lẽ là gọi c h u n g có phụ thuộc quan hệ hợp tác đẳng cấp bên ngoài thành viên cho nên kim tiên sinh là lại ám chỉ mình lưới thân phận cho thấy là người một nhà dù sao cái này g i m trừ ngơ ngác ruộn ban thường không có cái gì khác người nhà nông sẽ thấy điện mật đáp lại cũng liền cho thấy điện mật lưới thân phận trước đó triệu cao ý chỉ cho tung hoành cũng an bài kết thúc lúc đã phỏng đoán điện mật lưới thân phận tăng thêm đồng thời cũng nói kim tiên sinh là vốn là biết điện mật lưới thân phận mà điện mật cũng không biết kim tiên sinh lưới thân phận cái này còn nói rõ chuyện gì chứ nói do cùng kim tiên sinh so điện mật hẳn không phải là kinh nghề bởi vì là kinh nghề phụ trách lần này nông g i a chỉnh thể hành động cho nên kinh nghề hẳn là rõ ràng lưới tại nông g i a nhân viên phối trí điện mật nói lúc chiếc điện mánh cùng thắng thất là sức cạnh tranh mạnh nhất hai đường đường chủ như vậy điện mánh là người thừa kế Khi t ắ nghe t ấ t có giải tiến bào, nói hay là điền hai h y người n h chủng đoạn đối thoại này về sau kim tiên sinh bắt đầu suy nghĩ nhân sinh bắt đầu chất vấn từ bản thân những năm này đối năm đó sự tình nhận biết cho nên đã có châu nghĩ lại kim tiên sinh đầu tiên là chậm rãi đi đến ruộng ban cho bên cạnh vì chính là nếu như mình sai tốt kịp thời khống chế ruộng ban thường đã người trong cuộc đều tại tiếp lấy kim tiên sinh bắt đầu dùng lời nói tiến một bước hướng dẫn xác định sự thật thắng thất khắp nơi tuyên dương hắn cùng điển mật như thế nào thân mật còn nói điển mật đối với mình đau khổ lưu luyến si mê những n à y thân mật hương diễm chuyện cũ đều là thật sao thắng thất hỗn đản ta tử chưa nói qua những này điển mật hắn cái này tính tỉnh ta làm sao có thể coi trọng hắn những sự tình này đương nhiên đều là giả thế là kim tiên sinh minh bạch năm đó mình thành điển mật hãng hạ thắ hắn chính là thắng thất h u y n h đệ điền mật năm đó trượt phu nô khoáng thắng thất c h â n thắng nô khoáng ngô nhiễm g cái này giảm đối ứng nhân vật lịch sử hẳn là rất sớm đã có thể xác định để lộ dịch dung dùng mặt nạ nô khoáng lộ ra chân d u n g trên mặt một đầu nghiên g sẹo trên trán đâm có thập h ác hai chữ liên quan tới thập h ác thời đại khác nhau có khác biệt nội dung cảm thấy hứng thú kế tiếp theo độ nương có bằng hữu hẳn là cũng phát hiện thắng thất trên thân bảy nước trích chữ bên trong có một cái không tha giống như chính dễ dàng tạo thành tội ác tại trời mụ khả năng cũng là dùng để che giấu mặt nạ giấu vết đi ở đây cơ hồ tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc đến gây người bị thắng thất huynh đệ điền mật song song chu gia lưu bang quý bố rất đẹp a dũng ban thượng có người tại xé mặt hù chết cục cưng á tỷ tỷ ngươi ở đâu anh bố người này a i vậy cũng chỉ có ta không biết sao nô g còn nói n ă m đó là điền mật ngân châm đâm vào trong lòng của hắn đưa nó vào chỗ chết mà không phải cự khuyết nhưng hắn không rõ ràng châm làm u ố n giết hắn vẫn là phải đâm thắng thất tới cứu hắn lúc n g o à i ý mớn về sau hắn n g o à i ý muốn trở về từ coi chết bị lưới thu rồi còn là bị đồng môn cứu rồi hai người thân mật hương diễm chuyện cũ truyền sôi trào dương dương nô khoáng cảm nhận được bị người tín nhiệm nhất cùng người yêu dấu nhất đồng thời phản bội thống khổ hắn cho rằng điền mật có thể là vì cứu hắn tâm dặm còn nghiệm tình ý có lẽ từ đây đối nông ra trong lòng còn có hận ý cho nên gửi thân lưới hắn biết thắng thất đang khắp nơi tìm hắn nhưng không biết muốn tìm hắn làm gì báo thù diệt khẩu hay là như thế nào cho nên hắn cố ý không để cho mình bị hắn tìm tới cho tới hôm nay nơi đây hồi tưởng phía trước điền trọng hẳn là tham dự năm đó h ã n hại thắng thất mới đúng không phải khi đó điển bánh bọn hắn sẽ không như thế nhanh lại vừa đúng đi tới hiện trường cho nên điển trọng tựa hồ không biết kim tiên sinh ngô khoáng thân phận mà không có lo lắng kim tiên sinh cùng thắng thất gặp mặt mà kinh nghe hẳn phải biết kim tiên sinh là ngô khoáng mới đúng chứ trừ phi điển trọng thật không biết thắng thất là bị hãm hại cho nên điển mật thấy tình thế không ổn m a u nhường anh bố mang n à n g chạy một chiêu ngắm hoa trong màn xương bỏ trốn mất dạng quý bố vì huynh đệ anh bố ngăn lại t h ắ n g thất cũng giải thích muốn cứu tiểu nữ hai nguyên do cũng cam đoan sẽ đem điển mật mang về lưu bang chu ra chứng minh cam đoan tăng thêm một câu hắm cũng là huynh đệ của ta, để thắng thất ngô nô khoáng sở dĩ nói tiểu nữ hải bị trị cơ hội tốt xa vời là bởi vì chữa khỏi tiểu nữ hải đ i ề n mật liền sẽ mất đi anh bố trợ giúp đồng thời mình tại anh bố xem ra cũng không có tác dụng tự thân cũng liền có vấn đề an toàn cho nên đ i ề n mật rất có thể sẽ lựa chọn kéo lấy cố ý không chữa khỏi chu ra để quý bố xong xuôi đến say mộng lâu tìm hắn không biết khi đó có thể hay không để lộ hoa ảnh quý bố thân phận đâu báo trước rằng có thể nhìn thấy quý bố đổi kịp đ i ề n mật anh bố nhìn xem quý bố có phương pháp gì đi đứng tại hoa ảnh tỷ bội góc độ n g m lại dỗ ban thưởng cảm giác bị khi phụ không cao hứng huynh đệ đối mập mạng lưu b xem như khống chế lại lưu bang vẻ mặt này đoán chừng đem cục cưng dọa sợ mặt khác mai tam n ư ơ n g táng điện khánh lập m ộ đ ị a bên trên viết đại ngụy mặc giáp cửa điện khánh tri m ộ giải khai huyện đạo ruộng ban thường đến không yên lòng điền nôn cũng tới đến điền nôn bắt đầu hỏi mai tam n ư ơ n g đối với mình làm ra chính là không phải thất vọng mai tam n ư ơ n g biết điền nôn đối với mình tốt cũng biết điền nôn đầu não cho nên mặc dù bi thống nhưng vẫn như cũ tin tưởng điền nôn có chính mình đạo lý điền nôn cũng cho thấy mình không thể lại để cho nông gia có người hy sinh cũng cần mai tam lương trợ giút đối với điền nôn nhân vật này nó như thế nào đây từ trước mắt nàng là một cái trọng cảm tình người nhưng bởi vì đầu góc của nàng cũng làm cho nàng tại một vài vấn đề là sẽ chọn ưu tú xử lý loại thời điểm này sẽ có vẻ ngoài ý muốn lý trí có khi thậm chí có chút lộ ra tuyệt tình liên quan tới điển n g ô n đằng sau ta sẽ còn đàm nói đơn giản người càng thông minh hơn bình thường càng không chuyện xảy ra trước nói cho người khác biết mục đích của mình ban đêm tuyến cứ như vậy nhiều chúng ta tới nhìn xem ban ngày tuyến t r ư ơ n g hàm mấy người tới tìm tung hoành bọn người tìm kiếm liên hợp cái nhất một chút nhìn ra chương hàm trên thân hai loại thiên cấp kiếm thương chương hàm báo cho một cái khác là che lệnh này bởi vậy nhưng xác định điền bánh trên thân đích xác thực như cái nhiếp nói tới là kinh n g kiếm kiếm thương hàn tín cái này dám nâng lên bố thi hắn cơm canh đại nương hẳn là trong lịch sử liên quan tới hàn tín rất n ổ i danh cái kia cố sự hàn tín dưới thành câu cá có mấy vị đại nương tẩy trắng địch tơ tông trong đó một vị đại nương thấy hàn tín nói liền lấy ra cơm cho hàn tín ăn hơn mười ngày như thế thẳng đến tẩy trắng hoàn tất hàn tín thật cao hứng đối vị kia đại nương nói ta nhất định nặng nghề mà báo đáp lao nhân ra đại nương tức giận nói đại trượng p u không thể nuôi sống mình ta là thương hại ngươi vị công tử này mới cho ngươi c ô n ăn chẳng lẽ là hy vọng ng về sau hàn tín trở nên nổi bật triệu kiến năm đó cho hắn cơm ăn đại đường ban thưởng nàng hoàng kim n à n lượng mấy người liên thủ về sau bắt đầu từ phụ trách lần này mê hoặc chi thạch hộ tống nhiệm vụ bạch đồ đột phá để hắn hiểu được ngươi bây giờ không có bị lưỡi diệt khẩu là bởi vì chúng ta cứ u ngươi bạch đồ hoàn toàn tỉnh lộ biểu thị hướng các đại lao c ứ i đầu từ bạch đồ cái này cần đến trở xuống tin tức điện trọng từng đem viết có xuống ngựa sân núi trước thạch hiện thanh long vàng lá để hàn tín giao cho bạch đồ kinh n g phân phó bạch đồ mang binh từ xuống ngựa sân núi vận chuyển mê hoặc chi thạch bạch đồ lại đem hộ tống lộ tuyến Tốt. như vậy chúng ta nhìn một chút tin tức này truyền lại kinh nghe bạch đồ hàn tín kim tiên sinh điển trọng bạch đồ đã không có khả năng cũng trước không cân nhắc danh kiếm nơi tay hàn tín như vậy liên quan tới kinh nghe tại nông gia thân phận tại đã xác định có lưới thân phận người g i ả m phía trước đã nói qua điển mật không có gì có thể có thể tính như vậy liền thừa điển trọng kim tiên sinh thanh long hẳn không phải là muốn cùng bạch đồ nói mới đúng cho nên cái này vàng lá hẳn là còn phải thông qua bạch đồ cho biết thanh long kế hoạch người xem đi nhưng bạch đồ có thể truyền lại cho tin tức người cũng chính là kinh nghe đi cho nên nếu như điển trọng là kinh nghe như vậy điển trọng là muốn thông qua bạch đồ lại đem tin tức t r u y ề n cho mình dạng này cái này dặm liền có điểm là lạ mà lại nếu như điển trọng là muốn thông chi bạch đồ nông ra hành động địa điểm như vậy tin tức này cũng hẳn là muốn truyền đạt cho kinh nghe mới đúng bởi vì bạch đồ nói là kinh nghe phân p h ó hắn mang binh từ xuống ngựa sườn núi đi kinh nghe rất có thể là căn cứ bạch đồ đạt được nông ra hành động địa điểm đến cho bạch đồ dưới chỉ thị cho nên trừ phi điển trọng thật diễn đến tinh phân vong ngã không phải nếu như điển trọng là kinh nghe kia chính là mình an bài kế hoạch sau lại an bài người trung gian tiếp thu truyền lại tin tức cho mình ít nhiều có chút phong hiệm cùng dày vỏ đương nhiên thật muốn giải thích có lẽ chỉ là câu khẩu hiệu không phải muốn nói cho hai cái gì như vậy có người khả năng nói nếu như kim tiên sinh là kinh nghe vậy hắn cũng có thể trực tiếp lấy kim tiên sinh thân phận từ điển trọng nơi đó biết nông ra hành động địa điểm a vì cái gì còn cần điển trọng phái người cho bạch đồ truyền lại tin tức đâu kia làm sao có thể nguyên nhân có lẽ là muốn lối điển trọng ẩn tàng tốt chính mình kinh nghe thân phận hoặc là loại này cơ mật tin tức đường chủ bên ngoài người không để biết nhưng tương tự cũng có nghi vấn bởi vì điển t r ọ n biết kim tiên sinh là lối người vì cái gì không thông qua kim tiên sinh truyền đạt bất quá khả năng kim tiên sinh cũng không thể tổng từ nông ra đi ra liên quan tới kinh nghe đối mê hoặc chi thạch động cái gì tay chân trương hàm nhìn thấy từng giờ trò sau mê hoặc chi trên đá viết mười cái chữ phù tô lập thủy hoàng đế chết mà phân kết hợp mắt thấy qua bị động tay chân trước mê hoặc chi thạch bộ dáng mạnh gừng đích chứng từ nói mặt trên chỉ có bảy chữ thủy hoàng đế chết mà phân cũng biết kinh nghe ở phía trên thêm phù tô lập ba chữ mục đích đằng sau nói liên quan tới mạnh gừng cái này dám rất rõ ràng là đem nước ta kinh điện mạnh gừng nữ khóc t r ư ờ n g thành cố sự kết hợp cố sự nguyên hình nơi phát ra lại tiến hành thích hợp dung hợp cải biên nguyên hình là thời kỳ xuân thu nước tề đại phu kỳ lương thế tử cái này giảm đối quốc gia cùng chức quan tiến hành tham khảo t h a n h hình cố sự là nước tần thống nhất về sau nó trượng phu bị bắt lính đến phương bắt xây dựng trưởng thành nhân vật thiết kế mục đích cũng là vì để mọi người chú ý nước ta truyền thống văn hóa cho nên không cần quá nhiều soán suýt về phần t r ư ơ n g hàm chất vấn nàng biết chữ đây là bởi vì nước ta nữ tử thời cổ đại giáo dục vấn đề không yêu cầu thậm chí không hy vọng nữ tử tiếp nhận trí dục nhưng nước dục bình thường là để sướng bình thường tới nói quan lại nhân gia đại gia khuyết tú danh môn h o à n thất nói đơn giản liền là người nhà có tiền nữ tử thụ giáo dục biết chữ tình huống nhiều chút cho nên trương hàm đại khái ngay từ đầu tưởng rằng nông dân nạn dân về sau mạnh gừng giải thích mình từng là quan gia nữ tử cái này g i ả m rốt c ụ c nâng lên lúc ấy mệnh lệnh bạch đồ đ ổ sắt dân chúng địa phương chính là thượng tướng quân mục đích chính thức đem khả năng nhìn thấy qua mê hoặc chi trên đá lúc đầu văn tự người diệt khẩu mà chúng ta cũng rốt cuộc biết thượng tướng quân đến cùng là ai vương ly là vương tiễn cháu trai nhà h ắ n vương thị tổ tôn tam thay mặt chuyên môn quân đội bách chiến xuyên giáp binh lúc này cũng đã ở đồng quận hành động về phần thượng tướng quân một từ mới vừa xuất hiện lúc ta liền làm qua phỏng đoán bởi vì trong lịch sử nước tần thượng tướng quân có thể đếm được trên đầu ngón tay Tư ư mã sai khởi bạch v ơ những g Trương tiện à m mã mà Hàm điểm. Trong tư chết, vương tiện tuổi tắc đã cao, mà Trương Hàm còn chưa đến thời cao, này vương còn đến n đó đã đã lúc bạch chưa sai khởi h người này bên ngoài mông điểm kịch bản bên trên nhìn hẳn không phải là cho nên ta lúc ấy phỏng đoán cái này giảm thiết định thượng tướng quân tương đối có thể là vương tiễn c h i tử vương bí dù sao trong lịch sử vương bí diệt sáu quốc hữu công không nghĩ tới là vương tiễn cháu vương ly nhưng ngẫm lại trong lịch sử vương ly muốn đối kháng khởi nghĩa nông dân sau cự lộc chi chiến bị hạng vũ tù binh thời gian cũng không còn nhiều làm đến hắn cái này giảm vương ly trực tiếp mệnh lệnh bắt đồ một là không có thể để cho càng nhiều không phải lưới nhân sĩ biết được thứ hai tự mình truyền đạt cũng càng thỏa đáng cái này d ằ m không khó coi ra vương ly đúng là cùng lưới cùng một bọn nhưng có phải hay không là giống một số người đoán che đậy ngày đâu chúng ta nghĩ dưới dạng này một cái manh mối hoa ảnh trên tay có thượng tướng quân lệnh bài cùng sử dụng lấy đối phó bạch đồ mặc dù xác thực có thể là hoa ảnh dùng một thân phận khác quý bố kỹ năng từ thượng tướng quân kia chống được đối quý bố là hoa ảnh nghi vấn mời xem thêm hồi lâu trước phân tích nhưng từ tiếp nhận hoa ảnh lệnh bài cho bạch đồ nhìn thanh như biểu hiện đến xem càng có thể là vương ly đến ban thưởng cho hoa ảnh dạng này đến xem. v ư ơ ngoài ra còn có một chút tần trong thời gian bình thường không đem binh ra tướng lĩnh cùng võ lâm giang hồ so sánh mới trừ nhân vật chính thiếu vũ kịch bản khó tránh khỏi cái khác phần lớn cố ý phân chia ra có thể không lẫn nhau động thủ liền bất động vạn nhất đánh cũng đánh không được mấy chiêu đánh cũng tận lực binh ra đánh binh ra cho nên để binh ra tướng lĩnh khi lưới sát thủ cũng không quá đáng tin cậy cuối cùng tổng hợp mấy người phân tích lưới âm mưu nông gia coi là sương bình quân cho phủ tô lưu trợ lực lớn nhất ba năm trước đây hiệp khôi mất tích nông gia rắn mất đầu dần vào phân loạn hiệp khôi mất tích hẳn là cũng cùng lưới có quan hệ nếu không thần nông khiến sẽ không ở lưới trên tay lưới phát thần nông khiến đến nông ra các đường khiến nông gia nội đấu tranh đoạt mê hoặc chi thạch đến tranh đoạt hiệp khôi chi vị kinh nghe tại mê hoặc chi trên đá tăng thêm phủ tô lập ba chữ dạng này nông gia đoạt mê hoặc chi thạch cử động giống tại g ú p phủ tô che giấu mà từ quân tần trong tay đoạt mê hoặc chi thạch bản thân liền là phản địch hành vi càng biểu hiện ra lòng p h u tô đã từng bước một bị đẩy hướng vạn kiếp bất phục lưới lại để cho thượng tướng quân vương ly trực tiếp t r u y ề n lệnh bạch đồ đem nơi đó khả năng mắt thấy qua mê hoặc chi trên đá lúc đầu văn tự người diệt khẩu tránh ngày sau bị vạch trần lại bởi vì thanh long kế hoạch cùng d u y ê n c ớ nông gia nội đấu chắc chắn sẽ khiên động giang hồ các môn phái thế lực tiến vào trong cục dạng này bảy con bách ra đều có thể trên lưng phản l g ị c h chịu tội tiến vào đồng thời trong cục cũng khó tránh khỏi bị suy yếu triệu cao mục đích cuối cùng nhất đương nhiên đầu tiên phải bảo đảm đại tần thống trị địa vị lại cam đoan mình nâng đỡ hồ hợi trở thành hoàng vị người thừa kế trương hàm nói hắn phỏng một ngụm độc sữa giám vẻ t r ư ơ n g hàm lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều câu nói này vì sao nghe quen thuộc như thế mà đau lòng còn có khác một câu là đánh ngang liền có thể ra biên thu thập song tâm tình trương hàm cho hàn tín an bài một cái nhiệm vụ mới đi liệt sơn đường cho điền mánh nghiệp thi kết quả thật phát hiện không được manh mối điền mánh ngực trái trái tim bộ phân có một cái lỗ kim không cần nghĩ a khẳng định là điền mật ngân châm thôi chính ứng phía trước liên quan tới điền mật lưới thân phận trước đó đối với điền mánh bị rết thì không có bất cứ gì chống cự việc này đề cập qua một cái khả năng điền mật đã am hiểu dùng thuốc như vậy đ i ề n mật trước dùng thuốc cái gì cho đ i ề n mánh dùng tới để hắn không có cách nào chống cự kinh nghe lại bổ đao đương nhiên cái này lúc trước chỉ là một cái không có coi là thật giả thiết bây giờ xem ra giết chết đ i ề n mánh quả thật là đ i ề n mật cùng kinh nghe phối hợp hoàn thành như vậy cái này giảm đã kinh nghe dùng kinh nghe kiếm ta nghĩ kinh nghe hay là lấy khôi giáp trạng thái xuất hiện dù sao kinh nghe không cần thiết nói cho đ i ề n mật thân phận của mình nói cho khả năng ngược lại có phong hiểm chúng ta tới đó náo động kịch bản đi kinh n g đạt được chu ra thấy tung hoành tình báo cũng nói cho điện mật để điện mật đem điền mánh đưa đến p ụ cận một chỗ khác về phần dùng lý do gì công sự có thể là nói liên quan tới tung h à n h việc tư mà các ngươi cũng hiểu mặc kệ công sự việc tư ở trong nhà đ i ề n mật đoán chừng đều cùng đ i ề n mánh có chút thân cận cử động mà cây ngân châm kia có lẽ chính là khoảng cách gần trực tiếp dùng tay đâm vào làm đ i ề n mánh chống cự không thể đ i ề n mật nhìn lên cơ phân phó thủ hạ đi mời tung h à n h những người khác không mệnh lệnh không muốn tiến vào bụng trong cùng tung h à n h mời đến thủ hạ vào nhà kinh nghe thu hoạch toàn trường đ i ề n mánh trên thân âm khí khả năng trước đó từ đ i ề n mật thiết t r í n h o nhao bỏ chạy điện mật có lẽ đi được sớm hơn thông chi đường nội đệ tử đến đây chặt đánh còn có loại khả năng kinh n g dịch dung thành đệ tử đi mời tung h à n h vào nếu h thu hoạch bỏ chạy. Tổng lại, kinh à là sau Tóm lại, bỏ b i nghe t thân mật mánh điển điển là lưới điển mật đối x ấ t thủ. như n g đ i ể n mật cũng không nhất định biết kinh nghe thân phận như vậy hẳn là chỉ có thể là đ i ể n trọng bởi vì nàng thậm chí không biết kim tiên sinh là lưới nếu như đ i ể n mật không biết kinh nghe thân phận như vậy kim tiên sinh đ i ể n trọng liền đều không không khả năng chỉ bất quá đ i ể n trọng trong lúc đó các loại biểu hiện nhất là tại đ i ể n mật ba người trước mặt trạch trận pháp đánh thắng thất lại cuối cùng bị chơi ngã biểu hiện tuy nói là muốn ẩ n giấu thực lực nhưng nếu như điền mật biết điền trọng là kinh n g còn tại điền mật trước mặt cầm điền mật tính mệnh nói đùa cái này từ cam đoan kế hoạch đến nói nhưng cũng không một người liên quan tới kinh nghe chân thân vấn đề ta từ đầu đến cuối một mực để ý nhất một điểm hay là kim tiên sinh cũng chính là ngô khoáng bội kiếm tạo hình thiết kế thanh kiếm này có thể nói bị các loại đặc tả biểu hiện ra qua trải qua như thế biểu hiện ra theo lệ cũ sẽ không là một thanh phổ thông vô danh kiếm mà cực kỳ lâu trước kia ta liền phát hiện thanh kiếm này kiếm cách đặc biệt nghe tạo hình càng nó i đặc điểm tươi sáng n ó n g ướt nói thật nếu như nói thanh kiếm này cùng kinh n g kiếm không có nửa xu quan hệ ta là thật không thể tin được cho nên ta một mực đem kim tiên sinh liệt vào kinh nghe lớn nhất hiểm nghi trừ phi tương lai tới một cái đưa kiếm tặng kiếm mượn kiếm k ị c bản nếu quả thật đưa kiếm tặng kiếm mượn kiếm khi đó ta mới có thể đem điền trọng liệt vào thứ nhất hiểm nghi nếu như còn không phải hai người bọn họ vậy liền tương đối kinh hỉ lợi hại như vậy liên quan tới khôi giáp kinh nghe kinh nghe kiếm cùng kim tiên sinh bội kiếm quan hệ ta tại trước đó phân tích giảm cũng đưa ra qua một cái ta cho rằng tương đối có thể được náo động là căn cứ hai thanh kiếm nguyên tố gần nhưng lớn tiểu xoa đừng rõ ràng đặc điểm cùng kim tiên sinh bội kiếm chống dông cảm nhận náo động phỏng đoán kinh nghe ki dạng này khác biệt thân phận lúc dùng bất đồng kiếm dù làm ư ợ n kiếm cũng đều có thể thuyết phục chút nếu như d ư ớ i tập báo trước thảo luận ngô khoáng bị người nhờ vả là thật như vậy mượn kiếm liền cũng không phải hoàn toàn không thể nào như vậy có thể để cho thân ở lưới ngô khoáng tiếp nhận phó thác gia nhập kế hoạch ta có thể nghĩ tới người đầu tiên chính là rất có thể cũng tại lưới tiền nhiệm hiệp khôi đền i quang cái này g i ặ m liền muốn lại nói nói liên quan tới che đậy ngay vấn đề thân phận trước mắt quan điểm của ta vẫn không có biến hóa hay là đền quang hiểm nghi lớn nhất nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng nếu như là đền quang t i ê hủy nông giá hủy phù tô động cơ ý nghĩa ở đâu vấn đề này xác thực không tốt nghĩ, ta có thể nghĩ tới. vừa đến có lẽ cùng lưới có cùng chung mục tiêu giết doanh chính thứ hai có lẽ điền quang chất vấn có được nông ra chỗ dựa phù tô hắn thật sẽ phản tần sao ta tại nghĩ có phải hay không là đối phù tô cùng hiện trạng ôm lấy chất vấn điền quang mới đi đến lục h i ể n mộ tìm sáu đại trưởng l a o khả năng kết quả ra ngoài ý định khiến cho điền quang lựa chọn mất tích hắn có lẽ muốn mượn từ lưới vì chính mình thực hiện thanh long kế hoạch mục đích sáng tạo một cơ hội cuối cùng chúng ta nhìn thấy điền nôn đến tìm mặt r a quý cốc đạo gia nhân tông tìm kiếm ủng hộ ủng hộ nàng trở thành h i ệ p khôi lý do là nó một mình mau chóng lên làm hiệp khôi tốt màu trong kết thúc nội đấu hai điền hổ khi hiệp khôi lời nói nông ra mặc ra quan hệ liền xong ta khi liền có thể chữa trị mà lại ta là thanh long kế hoạch người thừa kế nhìn xem các vị biểu lộ đi tung hành nữ nhân này không đơn giản tiêu giao tử lại một cái muốn làm trưởng môn kỳ nữ cao dân cách quần áo có phải là cùng ta quá d ự không tốt truy sát lớn cái gì đồ chơi biểu lộ đầy phân nhưng ta vẫn là biểu thị nghi vấn điền môn đã xem thế cục dẫn đạo đến đối điền hổ mười điểm có lợi như vậy mời nông ra bên ngoài môn p h ả i giúp đỡ chính mình hẳn là không chỉ là vũ lực ủng hộ đi nhưng môn phái khác lập trường ủng hộ thật có thể tả hữu hiệp khôi kết quả cuối cùng sao hay là nói tại lục hiền mộ có cái gì nông ra q u ý củ môn phái khác có thể tạo được nhất định tác dụng dưới tập báo trước rằng chúng ta cũng nhìn thấy chu ra một đoàn người tự hồ ngồi thuyền đi xây mộc lâu nô khoáng phải cùng thắng thất ôn chuyện sau liền rời đi trở về không để điển trọng điển hổ hoài nghi về sau điển n g ô n hẳn là cũng tìm được xây mộc lâu cùng chu ra bọn hắn gặp nhau vì cũng hẳn là thỉnh cầu tha thứ cũng khuyên không muốn lại báo thủ cũng nói rõ kế hoạch của mình ý nghĩ để bọn hắn giút đỡ chính mình trở thành hiệp khôi đi nhưng ta từ đầu đến cuối đối tuyệt đỉnh người thông minh có một loại cảm giác như vậy. tại cuối cùng tiết mục trình diễn trước đó tuyệt đỉnh người thông minh cũng sẽ không lộ ra bản thân chân chính kế hoạch cùng mục đích cho nên đối với điện n ôn chúng ta vẫn là phải làm tốt nên đón kinh hỉ hoặc kinh hại chuẩn bị về phần cái này dặm ta vẫn còn muốn x á c h một người đó chính là tiêu giao tử bởi vì ta trước đó cũng nói vào cuộc nhất định phải lên tác dụng nhất định còn lại là trưởng môn cấp nhân vật hiện tại trừ khi đại phu cái khác tồn tại cảm thực tế không lớn cái này thực sự để ta để ý bây giờ điện n ôn cũng cần tiêu giao tử ủng hộ chúng ta cũng tới chờ mong một chút hắn cho thế cục mang tới biến số đi về phần thanh long kế hoạch người thừa kế ý nguyên khó để phân biệt trước mắt một cái khác người thừa kế khả năng ta xem ra theo trình tự là thắng thất tư đ ồ vạn lý điển trọng bởi vì thắng thất lịch sử quan điểm tư đ ồ vạn lý tư lịch cùng đặt cửa điển trọng văn lá cuối cùng ta đến nói đơn giản dưới các vị đường chủ đi điển mánh người thừa kế là người thừa kế người thừa kế chuyển cho người thừa kế có thực lực có địa vị nhưng cũng hết lần này tới lần khác không có giam lại sắc đẹp điên ôn người thừa kế là người thừa kế người thừa kế đổi không trở về cha còn sinh nữ còn trọng khó đón được h i sinh tiểu ngươi hoàn thành tập thể điên hồ đệ đệ một mực là đệ đệ ca đi muốn báo thủ chức sư vương thâm cơ ít ngâm cùng vượng bị người lợi dụng cũng không biết điên trọng cái kia giảm lợi mình chạy cái kia giảm nhận nghĩa phụ sửa họ rộn tiến vào lưới Dạ tâm lớn mánh quá nhiều không biết còn có thể hay không có chuyển hướng điên mật mỹ nhân tự có mỹ nhân kế sắp nam nhân là công cụ cũng có thể vứt bỏ phi châm huyệt thông xử lý hối tiếc tự vệ hay là yêu diễn kịch chu gia kích thước không lớn ý chí lớn phân ngàn người dù thiên diện một lòng h i ệ p điểm huyệt thủ cảnh khóc cười nhất nên truyền thừa này tâm hệ thiên gia tư đồ vật lý hôm nay áp đại minh triều nhỏ vì nông ra vì chính mình cược mới bị ra đời thiện đặt cửa lâu cực tất thua khi đó thua bao nhiêu tháng thất huynh đệ vĩnh viễn không vứt bỏ huynh đệ s ô n g bảy nước rơi xuống địa ngục lại có làm sao từng có đường nay đòi nợ ngày khác khởi nghĩa chuyển thừa đem khôi khi tới lần cuối cái t r ứ n g màu tiểu kịch trường đi trung ly muội nàng có trợ phu trung ly muội thầm đạo ta kháng nghị anh bố nhìn chăm chú lớn mật người xem ta chính phú không phải yêu mị đ ộ c nữ chính là nam giả nữ trang ta nói qua cái gì sao q ba chương một trăm mười một thư tảng ngẫu nhiễm trở về nông gia có chưa hết tri ngôn mặc dù thượng cấp của hắn không phải ta nhưng tất nhiên đối nông gia có đồng dạng nhu đồ từ bất lương nhân liền lôi kéo điền nôn gia nhập bắt đầu nàng liền thuận lý thành trương thành s o n g mặt gián điệp điền nghĩa bất quá là chữ sắc cấp điền nôn thân là chữ thiên một trờ kinh nghe kiếm chủ mặc dù điền nghĩa không về nàng lệ thuộc nhưng lâu dài ở nút kiếp sống tạo nên n h ẹ cảm khíu rác hay là phát giác xảy ra điều gì đã n g ư ờ i đối với hắn có hoài nghi vậy liền k ế tiếp theo cẩn thận để phòng chính là còn có cái kia trần thắng trong mắt của ta tâm tư chưa hẳn chính là như vậy đơn thuần hai người xung quanh đều là bất lương nhân quay chung quanh nhẹ giọng thì thầm cũng là không cần lo lắng bị ngoại nhân dò xét thấy vì sao muốn ta ủng hộ chu gia trở thành hiệp h ô i ta có năm chắc tuyệt đối tại chu gia cùng điền hổ đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm trở thành sau cùng hoàng tước điền môn nông gia nữ quản trọng xưng hào không phải được không tự tin của nàng duyên tại lần lượt thành công so với nông gia lưới mới là bất lương nhân đối thủ lớn nhất nếu như ngươi làm tới hiệp h ô i như vậy lưới thế tất sẽ hạ đ ạ t một chút l ư ợ n g nan thậm chí làm trái đạo nghĩa tín điều mệnh lệnh đến lúc đó ngươi làm như thế nào tự xử điền môn lãnh đạo nói ta sớm đã không có đạo nghĩa danh giới cuối cùng đôi tay này dính đầy không k i ế t đáy lòng của ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là vì mẫu th vì thế ta có thể không từ thủ đoạn hàn g kinh lắc đầu thán một tiếng phản phất là đang cảm thán đứa ngốc còn không đốn nộ nếu như triệu cao là mệnh lệnh ngươi bước lên nông ra cùng bất lương nhân toàn diện xung đột đâu ta nói qua mẹ của ngươi vì ngươi đặt tên là nói chính là vì quán triệt vì chính mình mà sống lời t h ể nếu như cặp mắt của ngươi vì cựu hận vì che đậy chẳng phải là lại lần nữa lâm vào mẫu thân ngươi vòng lẩn quẩn đi với ta tang biển đi thì ta hướng ngươi đ ể cập qua đường hắn đối mẫu thân ngươi chuyện cũ biết quá tường tận điền nôn là giang hồ sống nơi đất khách quê người người cơ khổ hàn kinh từ ngay từ đầu liền đem thực nôn tương cáo chờ mong có thể thay đổi nàng vận mệnh quy tích nhưng nàng vẫn như số mệnh kế thừa kinh nghe kiếm nho ra điện ngôn con mắt màu vàng óng l ó e lên cảm xúc nhiều một tia chấn động m ậ u thân tại sao lại cùng nho ra người có tìm liên quan đường thân là tiểu thánh hiền trang nhị đương ra xưa nay ít tại giang hồ đi lại m ậ u thân qua đời nhiều năm đường khi đó mới bao nhiêu lớn từ đâu biết được tân mật tin tức tâm tư của nàng kín đáo có hoài nghi cũng thuộc về bình thường nhưng nàng cũng không phải là chất vấn hà kinh mà là cảm thán sự tính khắc thường lục h ê n mộ sập có n ô n gia đệ tử hô to t hướng đầm lầy núi chuyển tiến vào người liên can cùng cùng nhau đứng yên quan sát vương ly bách ra xuyên giáp binh tướng bách chiến thần n ỏ máy nhắm ngay lục hiền mộ quân đế quốc giới kho hoàn mỹ nhất n ỏ pháo phối hợp công tâu h ra nghiên chế tên n ỏ đạn mấy hơi ở giữa liền oanh mở núi đá viêm đế lục hiền mộ là nông gia truyền thừa chi địa cái này bị đá vụn toàn bộ g i ấ u đi cũng may sáu vị trưởng lão khi lấy được thông chi sau kịp thời rút lui ra bằng không liền sẽ đối nông gia tạo thành trọng đại đ ạ kích tân binh thế lớn không nên tới ngạch bính rút lui trước lui tương lai lại làm so đo nông gia lòng người dạm đồ đất hoảng truyền thừa chi địa bị hủy thật nghị quay người cùng vương Mỗi n g ư ờ i đều nghẹn thở h một ra ơ i n h ư n g ai ly ngân biết hiệp khôi chu r non g giả, quận quận trụ ngân, ngân giáp tọa hạ ngựa cao to đưa tay hướng phía trước chỉ vì các binh sĩ trước tiến vào phương hướng thuộc con đường núi gió lay động mái tóc dài màu đen của hắn vương ly n h u n m mày lên lộ ra ngạo khí mười phần tân binh như là di động màu đen trường mâu rừng rậm hành động mặc dù không phải rất nhanh nhưng kết thành quân trận về sau cho người cảm giác gáp bách cách thật xa liền có thể cảm nhận được chu gia lão ca tân binh truy tìm quá gấp liền không thể phồn văn lục tiết t i ễ n biệt sau này còn gặp lại điện khánh chân to di chuyển đi theo hàn kinh bên hướng ngựa cảnh giới phải lưu ý lấy khả năng từ k h í a cạnh bay tới xuyên giáp tiễn tại hàn kinh hướng phía điện khánh xua tan về sau điện khánh ném qua một tấm lệnh bài đến tăng biển về sau nặng có thể tịch này mượn bất lương nhân lực lượng vương ly lần này chuẩn bị xuyên giáp tiễn cho dù là điện khánh cũng không dám lấy thân thể đó、nữa. hắn là mình đồng ra sát không giả. nhưng cái này không có nghĩa là uy lực tuyệt luân xuyên giáp tiễn hắn cũng có thể hờ hững nhìn tới lại nói dù cho xuyên giáp tiễn không đả thương được hắn chẳng lẽ liền không thương sao hàng kinh mới không có hứng thú cùng nông ra một nhóm tại đầm lầy núi dặm chui lâm q u a t r i ề u trọng yếu hơn chính là bất lương nhân thu được lưới sát thủ lớn diện tích điều động hướng tăng b i ể n tụ tập tình báo l ụ c kiếm nô là công tử phù tô nhập tăng biển lúc triệu cao an bài hộ vệ cho đến phù tô trở về mặt giường bọn hắn lại phụng triệu cao chi mệnh lưu lại tiểu thánh hiền trang sớm liền tại bọn hắn nghiêm mật giám sát phía dưới lưới di động hẳn là có phát hiện tìm được v ề phần n à n g dùng lý do gì thoát ly nông ra đại đội chạy tới tăng biển hàn g kinh liền không lo được tăng biển điểm tụ tập tiểu thánh hiền trong trang hiện tại phát sinh một cỏ cán mạng cho nên có vẻ hơi ồn ào phân l o ạ n hoa mẫu đơn dưới hàn g kinh lãng qua tình báo trong tay đối nho ra đem trang nội đệ tử nguyên nhân cái chết giám định vì thân chúng nông ra thần nông đường kỳ độc hoa mẫu đơn dưới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không sai ta từng vụn trộm nghiệm nhìn qua cái kia tên là tử mộ nho ra đệ tử thi thể đúng là chúng độc gây hảo ảnh cuối cùng trong giấc mộng bị giết chết diễm linh cơ lưu thủ tăng biển luận đến đối tiểu thánh hiền trang phát sinh sự t ì n hiểu h rõ trình độ hàn kinh là kém xa tít tắp không kịp nàng thần nông đường kỳ hương hoa mẫu đ ơ n dưới sau khi đốt hưng ơ khí gây ảo ảnh trên giang hồ biết đầu này có khớ người xem ra là có người muốn giá họa cho nông g i a nông g i a tự thân khó đảm bảo hiện tại cũng tránh tiến vào đầm lầy trong núi nơi nào có tinh lực đến tiểu thánh hiền trang khóe gió nổi mưa bởi vậy hàn kinh kết luận là có người châm ngòi nông da cùng nho ra quan hệ thấy kết quả nho da thật đúng là đem mục tiêu đặt ở nông da trên thân nho gia dù sao không phải chân chính giang hồ môn phái bọn hắn liên bác học thức chỉ biết nông gia hoa mâu đơn giới lại chưa từng hiểu qua bất lương nhân chấm vũ ngàn đêm diễm linh cơ mày ngái thâm tỏa lưới cũng có khiến người ta khó mà phòng bị kỳ độc nàn g n h ệ n vệ mộng cái này ba loại kỳ độc mỗi người mỗi vẻ nông gia đã ham sâu nội loạn phân tranh chúng ta lại chưa từng xuất thủ y i a giết chết nho gia đệ tử người cũng chỉ có thể là lưới bên trong người chỉ là không biết bọn hắn dùng cái dạng gì thủ đoạn có thể làm cho nho gia đem hung thủ khóa chặt vì nông gia nắm cả vòng eo mạch cảnh hàng kinh ánh mắt sáng rực phải nhìn về phía phong bạo trung tâm tiểu đồ chân tướng khó b ề phân biệt lưới cũng tốt nho ra cũng được thậm chí là chúng ta đều có mình tố cầu nước tần bây giờ chính như mặt trời giữa trời nó thế chính d ự c h o nên lưới là da chiêu người ta đợi chỉ có gặp chiêu phá chiêu bị động chống đỡ ứng phó bất quá thịnh cực mà suy đại tần thực lực quốc gia suy sụp đã có thể đoán được đến lúc đó tường đổ mọi người đầy vì chính mình tại giang hồ triều đ ỉ n h kết xuống vô số cựu địch lưới căn bản là bước lên không dậy sóng hoa diễm linh cơ ngươi là nhìn thắm được đổi thành lưới tại s e u l giết hại chúng ta người giá h ọ cho n ô n ra hoặc nho ra ngươi liền thấy không có như thế t ấ u bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê không hám sâu trong cục quả thật có thể thông qua lý trí phân tích tìm tới điểm mấu chốt đại soái linh tổng quản nho ra có đệ tử cầm bái thiếp đến nhà có mời hai người ngay tại anh anh em em có bất lương nhân cung kính lời nói xem ra nho ra tại tang biển thật là quái vật khổng lồ chỗ này có thể quan sát được tiểu thánh hiền trang trạch viện nhanh như vậy liền bị nông ra tìm tới cửa vừa đi vào đại khách đại sành liền nghe bên thai truyền đến một lạ lâm khiêm nhường thanh âm nho ra từ thông phụng tân sư chi mệnh thành mời tiên sinh trong trang một nhóm thiên sinh nói là tuân phu từ mời cái này không khỏi hàn kinh hỏi hỏi rõ ràng tuân phu tử mời cùng thấy a m mời Kiệt có á khác xá, khách c Chính trúc trước đó, lúc trực biệt b điểm điều tinh nhiều Tiêu tiểu đệ tổ. thanh tu ít thường tử. tứ, lớn. là là Hẹn nhau vẫn dưỡng rừng quan này xung quanh nhiều hơn không ít thường trực nho ra đệ tử. Tiêu tiểu hoàng tứ, nho sư địa ra ra đó, t tổ kiến đội ngũ tuần tra. Tuân phu Tử t đắc đội dĩ, kiến ngũ Phu h ấ hàn kinh ánh mắt có nhiều rơi ở ngoài cửa trong rừng trúc c h ạ m gác bên trên mở miệng giải thích nói có người sát hại t ử mộ cố ý lưu lại hoa mẫu đơn giới chưa đốt hết tàn hương trăm phương ngàn kế đem vấn đề hướng nông ra trên thân liên lụy tuân phu tử thở dài nam n i ệ m bọn người âm thầm giả vợ như nghiêm cha nông ra thẩm t ấ u người chết người tới đây mau thử du lịch sư huynh bị người giết cái này toa d ầ m hàng kinh còn đang đại phát cảm khái trực ban tuần tra nho ra đệ tử lại lần nữa hô to gọi nhỏ lại có người gặp độc thủ chết được không minh bạch trong lúc nhất thời sợ hãi mây đen bao phủ cả tòa tiểu thánh hiền trang vô luận là tử mộ hay là vừa rồi thảm tạo độc thủ từ du lịch chết cũng đều là nho ra hạch tâm đệ tử là mới đệ tử đợi một trung t i ê n hàn kinh có chút ngượng ngủng hiện thế báo đến mức như thế nhanh chóng vừa rồi một trận giới thổi lộ ra như vậy không đúng lúc ngược lại là tuân phu tử nhìn thấu sinh tử trừ những mày bên ngoài liền nối đồ tôn nhóm tao nộ không có càng nhiều phản ứng phu tử đây là muốn l ĩ n h ta đến nơi nào tuân phu tử không đáp nhưng hàn kinh còn là theo chân tuân phu tử bước chân xuyên qua một loạt lại một loạt xuôi theo đi tới trong trang tàng thư các vô số chuyện cũ trước kia đều chôn vùi tại dũng dài ký ức trường hà rậm dừng bước lại tuân phu tử khe vớt dâu bạt trắng cho nên mọi người lấy văn tự thư từ hình thức đem đây hết thể đều ghi xu hàn kinh đ à o mắt trong tàng thư cát trong đó không thiếu sách quý bản độc nhất mà tuân phu tử thái độ không rõ dường như ý có hắn chỉ hàn mỗ thiếu không đọc sách không thông kinh nghĩa đối nhà hiền c h i ế t ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa càng là hơi biết tại hiểu ý khó đồng hồ tại ngôn truyền thực tế là h ồ thẹn tại phu tử dạy bảo dù sao không có học thuật tên tuổi đã sớm truyền được thiên hạ đều biết hàn kinh cái k i a dặm sợ người chế dễ ước dứt khoát tại tuân phu tử trước mặt làm do nói phu tử có thể nói là biển cả di châu nho môn tam kiệt càng là thanh danh truyền bá tại bốn lớn dặm thiên hạ hướng nho tri tâm chúng đây đều là nơi đây văn hóa nội tỉnh chỉ là hàn mẫu vẫn không hiểu phu tử lĩnh ta đến tận đây là vì sao ý hàn công tử bôn u ba qua lại lao lực từ seun đến đầy đủ địa từ t ă n g biển luận kiếm đến nông ra tranh đ o ạ t hiệp h ô i nơi nào có náo nhiệt nơi đó liền có thân ảnh của ngươi ý vị thâm trường phải l i ế c hàn kinh một chút cũng có thể là là nơi nào có hàn công tử thân ảnh nơi đó liền náo nhiệt bây giờ công tử ngươi đem phụ đệ gắn ở tiểu thánh hiển trang cửa đối diện nhưng đừng nói cho lão phu ngươi là vì luận bàn đánh cờ mới ngưng lại t ă n g biển căn cứ dĩ vãng kinh lịch hàn kinh đều là vô lợi không dậy sớm bán tên có đích xưa nay không làm chuyện vô ích hắn xuất hiện ở đâu đã nói lên kia rằng muốn phát sinh to lớn biến cố dung c h u y ệ n việc quan hệ nho ra sinh tử tồn vong quy ẩn tính dưỡng tuân phu tử cũng có chút ngồi không yên chủ động định ngày hẹn hàng kinh chính là ra ngoài chưa mưa chủ tính cân nhắc n à m nhiệm sự sự uy nghiêm đoan trang nhưng chính là ít hơn so với b i ế n báo tuân phu tử ném đá d i ò đường cái thứ nhất nghĩ tới người chính là hàng kinh thời kỳ nhạy cảm hàng kinh chú đóng ở tang biển tiểu thánh hiển trang bên ngoài rơi vào nho ra người mắt dặm liền tốt so là kền kền đang chờ đợi sắt tối nho ra hạch tâm trọng địa tại đủ lỗ đủ lỗ nho gió thủ trọng tăng biển đều nói tiểu thánh hiền trang là nho ra thánh địa nhưng ai nào biết cái này giảm mới là toàn bộ nho ra truyền thừa chỗ căn bản tuân phu t ử nhẹ nhàng vớt ve ố vàng thư tử như là khẽ vớt người yêu non mềm ra thịt nhưng chính là cái này nho ra căn bản trọng địa hết lần này tới lần khác có khách không mời mà đến liên tiếp đến thăm khỏi phải tuân phu t ử nhắc nhở hàn kinh cũng đã sớm phát giác được từ lúc hai người tiến đến không bao lâu trong tàng thư c á c liền có thêm một đạo khí tức người này hô hấp đều đạn hữu lực nhẹ nhàng x â dịch bộ pháp dẫm ra tạo hình kỳ lạ đường mòn xa, xa nhìn lại ngược lại có điểm giống âm dương n ư một đạo chỉ phong lướt qua giá sách khe hở hù dọa một bộ áo bào đen đen nhánh thân hình một khi h i ể n lộ liền t h n vào h tám r a chớ nút đều phát hiện ngươi tuân phu tử là biết hàng kinh người mang võ công lúc này không làm giữ lại chính là không có ý định để nảy nhân sinh cách có đôi khi là ban ngày có khi đổi lại đêm khuya vị tiên sinh này năm lần bảy lượt chui vào tàng kim cát đem gian phòng làm cho loạn thất bát tao mỗi lần đều là hắn mắt thấy đồng thời đi theo đằng sau trình lý phàn nàn vài câu cũng hợp tình hợp lý thấy thân hình bại lộ bị buộc đến góc chết người áo đen không có đường lui nữa nhanh chóng kiếm hoa chớp liên tục ba lần đợi đến gần hai người trước mắt lúc đã là sao lốm đốm đẩy trời vô số kiếm hoa bao phủ lại hàn kinh cùng tuân phu tử bọn hắn không có kinh sợ ngược lại khoe miệng có chút bên trên giương phiết qua một tia chạy đi đâu tuân phu tử lắc một cái khoan bảo tay áo dài đem kiếm hoa bao lấy đưa tay tìm kiếm n g à y t h ư ờ n g g i ọ n hắn tại tàng thư các làm làm phá hư cũng liền thôi bây giờ nông ra thời buổi dối loạn liền dung không được đối phương làm cản húng chi người này cực kỳ khả năng chính là sát hại hai vị nho ra đệ tử hung thủ thân thủ tốt cái này tại các ngươi tổ chức g i ọ cũng vượt xa chữ hai chờ trình độ đi đối phương tại so chiêu thời điểm lộ ra trên cổ tay n người này ẩn nút nho ra không có danh tiếng gì nhưng lại có xen vào chữ thiên một cùng cùng chữ hai cùng ở giữa cường hoành thực lực ta đoán không sai tàng thư các khẳng định là có trọng đại cơ mật t hư không nghĩ tới nho ra ngôi sao sáng hay là thân thủ bất p h à m h ạ n g người cầm x u ố ngươi n hoàn thành tổ chức giao cho sứ mệnh của ta ta liền có thể có được chính mình kiếm một chi xuyên vân tiễn nổ vang giữa không trung áo đen lưới sát thủ khoe miệng chứa lên một tia cười lạnh q u y ba chương một trăm m ư ơ i hai cơ chu di mạch khe núi tính mịch rừng rậm rạp lục kiếm nô đứng ở đỉnh núi quan sát tiểu thánh hiền trang từ khi đón lấy giám thị nho ra nhiệm vụ chân cương rất là bất mãn tên lệnh phá hoa một khi nổ vang chung quanh nhận núp lưới chi chúng đều phải hướng phía tín hiệu chỗ tập kết nhưng là nho ra đột phá khẩu còn không tìm được lúc này tiểu thánh hiền trang vẫn là thiên hạ nho tông tùy tiện động đến hắn không được dịch rét động tác như thế không khác đánh cọ động rắn chúng ta còn l à qua xem một chút đi v à n g không chúng tiểu nhân một cái xử lý không tốt dẫn tới nho ra phản công nao sắp nổi đến cuối cùng ăn dưa rơi vẫn là chúng ta làm lưới tại đủ tối cao người phụ trách mạn dương phương diện truy cứu trách nhiệm tự nhiên là tính tại lục kiếm nô trên đầu ven đường đi tới trên mặt đất có mấy cố nho ra đệ tử thi thể cách đó không xa càng có đại lượng nho ra đệ tử tụ họp lại lấy kiếm trận chống lại lưới sát thủ đoàn tiến sát nho ra hạo nhân khí quân tử kiếm tại trận thế tăng thêm dưới lúc này lộ ra nghiêm nghị sinh uy không kém chút nào lưới sát thủ đoàn sát khí lạnh lẽo thấy máu a cái này không tốt kết thúc lục kiếm nô thoáng nhìn nho ra đệ tử thi thể liền biết lưới sát thủ đàng sông hợp thời hào hào một trận kịch đấu hiện tại song phương hình thành một cái r ằ n g cò cục diện rẳng co cái này dặm dù sao cũng là nho tông sở tại nội tình tự sâu sơn t u y ể n hội tụ thành dòng thú n g chi là cùng chung mối thủ đông đảo nho ra đệ tử đương nhiên thật muốn động thủ lưới sát thủ phía sau còn có quan phương làm dựa dựa vào trôi qua một lát quân binh tự sẽ theo sát phía sau san bằng tiểu thánh hiền trang t ă n g thư lâu bên trong phát ra tín hiệu chiêu dương như là hoàn thành trọng đại sứ mệnh trường kiếm một tay chỉ hướng hàn kinh cùng tuân huống hai người ngươi nghĩ rằng chúng ta bỏ mặc ngươi phát ra tín hiệu triệu tập đồng bọn là vì cái gì a hàn kinh cùng tuân phu tử liếc nhau một cái cái sau đang tên lệnh phát ra về sau cũng lại không có lúc trước khẩn trương như vậy khẽ vuốt râu dài ở bên cười tủm tịm một thức này dẫn xà xuất động coi là thật xảo diệu vừa v ẫ n biết người nào là quỷ những cái nào là người quả nhiên thoáng một cái liền đem xung quanh nhiều như thế lưới sát thủ cho nắm chặt ra các ngươi các ngươi là cố ý mượn ta chi thủ dẫn xuất tiểu thánh h i ể n trang chung quanh mai phục đáp đúng đáng tiếc không có ban thưởng hàn kinh cũng cởi theo tuân huống cùng mình có không lời ăn ý lúc ấy hai người vô luận là ai đều có thể xuất thủ chặn lại pháo hoa tết lệnh nhưng cái này cũng sẽ để ẩn nút nguy hiểm kế tiếp theo vùi lấp thâm tàng ha ha ha ha, mai phục bại lộ thì đã có sao các ngươi lại có thể thế nào các ngươi dám đối kháng đế quốc sao tàng thư lâu bên trong quanh quần tên gọi chiêu dương lưới chữ hai cùng sát thủ tiếng cười càn rỡ hàng kinh nhún núi v a i biểu thị rất bất đắc dĩ thiện làm mưu mẹo nham hiểm lưới cũng sẽ không là tâm kế thâm trầm hàng người giống ngu xuẩn như vậy đồng dạng chỗ nào cũng có lưới là tần đế quốc lơi dao nhưng có người lại sai lầm cho là bọn họ có thể đại biểu đế quốc ngoài ra thờ phụ chính l nhân cửa truyền đến một tiếng lặng lẽ cười lạnh rõ ràng là chân cương bọn người đổi tới nơi đây tuy nói chiêu dương loạn bố trí chờ một chút tự sẽ nghiêm khắc xử phạt nhưng ở trước mặt người ngoài lưới mặt mũi càng đáng giá chân cương giữ h ì n đến là tuân lão tiên sinh ước hiếp vì đế quốc trung tâm làm việc lưới bên trong người trong mắt hoàn toàn không có đế quốc càng vô hoàng đế bệ hạ lưới chữ thiên một cùng rất nhàn sao chừng nào thì bắt đầu chú ý tới tiểu thánh h i ể n trang một tất vông chú ý tới ta lão già họm hẹm này rồi tuân huống phản phú một tiếng vì đế quốc làm việc đều làm được ta trên làng tàng thư lâu d ặ m đến rồi chân cương nghe lời mà lưới sát thủ chiêu dương thì như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng nho ra tiểu thánh h i ể n trang nỗ g nghịch đế quốc tư tàng t r ọ n phạm chứng cứ vô cùng xác thực đại nhân vừa ý thu lưới thật chứng cứ ngay tại cái này trong tàng thư cát chu vương thẹn đỏ mặt cơ diên chu vương thất đời cuối cùng quốc quân cũng bị thế người coi là thành quân nó tại vị vì, vì chu thiên giờ tí ngay cả thực tế trưởng khống thổ địa đều không có hẹn nhau sáu nước phạt tần không có kết quả mà kết thúc lập tức chiêu đến quân tần trả thù khóc thế chu thất tổ miếu sau xuất tôn thất thần công nhập tần doanh đầu hàng tần chiêu tương vương thu nạp kiểu đỉnh ở bên trong hết thể lễ khí rời nó ở lương thành bảy năm sau đông chu quân thừa dịp tần tăng hợp tung phạt tần vì tần tướng lữ bất vi xuất quân đại bại đông chu liền vòng chu thị di dân lưu vong thiên hạ mấy năm sau giang hồ lưu truyền lên chu vương thất truyền nhân lớn tụ sức dân muốn đối tần nổi lên truyền ôn tần đình tương đương coi trọng cuối cùng thất bại cái này vừa đối kháng đại tần nhu đồ đế quốc hung khí lưới cũng ở thời điểm này tiếp vào truy sát một đứa bé mệnh lệnh cuối cùng hao tổn kinh nghê nhiều năm về sau lưới chi chủ triệu cao tự mình xuất phát cũng chỉ mang v ề kinh n ê kiếm trong đó ẩn tình không thể đều nhưng lục kiếm nâu cùng số ít lưới cốt cắn là biết chuyện này nghe vậy không khỏi tinh thần đại c h ấ n chủ ngươi biết chuyện này nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng chân cương yếu ớt phải cảm thán một câu ánh mắt bao hàm của vũ nhìn chiêu dương chờ hắn cầm ra chứng cứ lần trước thuộc hạ chui vào lúc đổ vật ngay tại mảnh này giá sách ô vô dặm chẳng qua là lúc đó tuân hướng đột nhiên xuất hiện ta không thể làm gì khác hơn là đi đầu bỏ chạy chiêu dương có vẻ hơi bối rối chân cương đại nhân ánh mắt cũng quá mức đốt người chút lúc này ô vương lại là chống không nhất định là bị t u ầ n huống lão nhân này cho c h u y ệ n gì, nhưng ta tin tưởng đồ vật nhất định còn tại trong tàng thư c á t sự tính liên quan hơn mười năm trước chuyện cũ t r i ê u dương không có khả năng đối với chuyện như thế này ăn nói lung tung chỉ có thể là hắn thật nhìn qua kia phần thẻ tre mới có thể chắc chắn tồn tại qua chu thất tông mạch vòng tại giang hồ ẩn nút đ ồ tần chuyện như thế muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do tuân phu t ử giận d ữ mắng mỏ lưới bọn người ăn nói bừa bãi từ không x i n h có toàn diện phát động chân cương làm sao có thể bởi vì tuân phu tự sắp giận mà lôi bước có hay không cha một chút chẳng phải xe biết lưới quy mô tiến vào tàng thư c á c nho gia cũng có đệ tử chạy tới hộ vệ đại sư công t u â n phu tử hai bên dương cung bạc kiếm xung đột sắp thăng cấp tiểu thánh h i ể n trang đương ra người n ằ m n i ệ m chính là ở thời điểm này chạy tới các người muốn tìm người chính là lộ sư đệ bất quá hắn đã sớm bị tiểu thánh h i ể n trang trục xuất m ô n tưởng rời đi tang biển tung tích không rõ tuân phu tử lông mạnh ngưng lại q u y ba chương một trăm m ư ơ i ba mạnh khỏe n ằ m n i ệ m lại hướng tuân sư túi đầu chấp lễ mà bái tiểu sư đệ trương lương bởi vì hành vi tàng rỡ làm trái nho gia giáo nghĩa cũng bị đệ tử một khối trục xuất mưu tưởng s ư thúc bế quan Thanh Tù, đệ tử không dám đánh hiểu. Phải xem nằm một chút, làm trương h i ệ n làm sử t í i á lương cùng phản tân thế lực câu kết làm bậy đến từ phía nam càng thư từ không gián đoạn một khi truy đến cùng bắt đầu cũng sẽ cho quan phủ xử trí tiểu thánh h i ể n trang rơi xuống ngực cớ nam niệm lấy ra chủ thân phận chụp hai người này ra tiểu thánh hiền trang cũng là cực kỳ làm khó hắn cái này là vì tiểu thánh hiền trang an nguy tình nguyện đánh lấy bức bách bước đi đồng môn tiếng xấu tiểu thánh hiền trang là thiên hạ nho tông đường trương lương bị cách đi chỉ là tại tiểu thánh hiền trang địa vị bọn hắn vẫn là nho ra người có quyền lấy nho ra đệ tử thân phận hành t ẩ u giang hồ thiên hạ các nơi nho ra nơi trốn vẫn sẽ tính chi phụ chi hai người các người đang hát cái gì giật dây đâu t r â n cương thấy nam niệm đầy phải sạch sẽ đem tiểu thánh hiền trang hái giặt chỉ toàn nghĩ thầm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy quá quan Đây là không tiểu h ể nào g ả i thánh hiền ả i quyết vấn đ trang, trang thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy quan nên tên phạm nhân hình cao thị liền càng đừng đề cập phân biệt đạo phạm lương nhân rồi làm nhiệm ngang nhiên cao giọng nô tài nô tài cũng dám xâm nhập tiểu thánh h i ể n trang diễu vo dương oai khoa tay một chân triệu dương ta nhìn ngươi là quyết tâm muốn cùng đế quốc đối nghịch tiêu tiểu nhân vật nam nhiệm bọn người mặc kệ ngân ngân sửa sửa đều không có d ư ơ n g mắt để ý tới hắn chúng ta đi chân cương khẽ hừ một tiếng không muốn đi khiêu khích đế quốc b i nghiêm h n nếu không tiểu thánh h i ể n trang cũng không phải là thiên hạ nho tông đào phạm chúng ta sẽ đi bắt về phần nho ra các đại nhân sẽ có xử trí xuống tới lục kiếm nô đây là từ nghèo thua người không thua trận q u ò n g xuống vài câu n văn thoại nho ra địa vị cùng tầm ảnh hưởng của hắn không có bắt đến năm thành trở lên tay cầm không phải mấy người bọn hắn nô mới có thể dung chuyển t ổ thương chúng ta nho ra đệ tử cái này liền muốn đi tiểu thánh hiền trang há lại các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. lúc trước c h i ê u dương phát ra tín hiệu t ụ đến lưới sát thủ lọt vào ngăn cản trực tiếp động đao thấy máu hiện tại dưới hiên còn nằm mấy cỗ nho gia đệ tử thi thể trong đám người mang thương người già không dưới số ít một đám nho gia đệ tử tay cầm quân tử kiếm chống nóng này lên lục kiếm nô ánh mắt hội tụ thành l ă n g liệt sắc khí bước lui muốn cản đường tìm việc nho gia đệ tử tuân p h u tử nam n i ệ m lại không có tỏ thái độ người liên c a n cứ như vậy lấy chừng mắt tương hướng nhìn c h ầ m c h ầ m chân cương một nhóm dần dần từng bước đi đến các hạ tự tiện xông vào tiểu thánh hiền trang trọng đ i ệ càng là sát hại từ mộ từ du lịch hung thủ hiện tại lén, lén lút l n a m n i ệ m đưa tay hư ôm chặn lại muốn đuổi theo lục kiếm nô bộ pháp ra trang c h i ê u dương hắn là lưới ném đi ra con rơi vì chấm dứt lần này cùng nho ra can qua phân tranh nho ra có hạch tâm đệ tử bị g i ế t đây là sự thật mà lại hết thể đều là từ c h i ê u dương dòng chống khua chiêng đưa tới mặc dù mới song phương lời nói giảm kẹp thương n e o gậy nhưng lục kiếm nô vứt xuống c h i ê u dương không làm đặc biệt đường nói rõ liền bao hàm tầng này ý tứ lưới là trong bóng tối thợ săn bọn hắn chưa từng có đồng bạn sơ tại lần thứ nhất giá sách bị người động đậy ta liền có chỗ cảnh giác kịp thời chuyển di yếu hại thư tử lần này may mắn quá quan nhưng lưới trôi này đế xe hung lưới đao như cũ treo lên đỉnh đầu tuân phu tử xem khởi sự tình bắt đầu kết thúc không nghĩ tới vẫn không thể nào hộ đến đường chu toàn ai tuân phu tử một tiếng c ả m thán nam nhiệm vội vàng chấp lễ lại bái đại ẩn ẩn tại thành thị đường tuân thủ nghiêm ngặt trung dung chi đạo mọi thứ cực dùng hết khả năng điệu thấp ứng đối lại như cũ kho nén phong mang quân tử vô qua mang ngọc có tội lưới s i ê u tập thiên hạ danh kiếm hàng quang vô hình lại vẫn là bị lưới cho để mắt tới đường bị lưới b ớ c đi tính cả tuân sư cáo biệt đều không thể tới kịp tuân huống cảm thấy buồn vô cớ trong lúc nhất thời nỗi lòng khó bình lưới làm việc từ trước đến nay không kiêng nghề gì cả phía sau triệu cao càng là tâm tư quỷ quyệt chỉ sợ tiểu thánh hiền trang từ đó nhiều khó khăn nam nhiệm muốn nói lại thôi sư thúc nam nhiệm chủ. sư đệ cùng tử phòng sư đệ r a trang trừ bảo toàn bọn h ắ n chi ý cũng có hướng đế quốc cho thấy coi lòng tâm tư t r ư ờ n g công tử phụ tô trạch tâm nhân hậu nhất định có thể tử tế thế nhân cùng dân nghỉ ngơi giải dân sinh gian khổ tại treo ngược xuân thu trôi qua xa thất hùng về một đế quốc hùng thị hùng cứ tiểu thánh hiền trang thậm chí toàn bộ nho ra phân ly ở đế quốc bên ngoài là họa không phải phúc Tuân, tuân p sư thúc ngài đừng nhìn thật lâu đỗ tại đông hải tri tân nhưng mọi người đều biết trường sinh mà nói hư vô mờ ảo đế quốc tương lai sẽ đi tới đâu ở chỗ mới người dẫn đường trên thân cho nên ngươi cho rằng phù tô chính là mới người dẫn đường tuân phu tử khe khẽ lắc đầu đại tần lâu dài chưa lập chữ quân chứ công tử phát triển từ trên xuống dưới đều mang tâm tư tương lai tựa như kia thật lâu thuyền b i ể n đến tột u c ù n g sẽ lái về phía phương nào chỉ sợ cũng chỉ có một bên hàn kinh đi theo gật đầu tuân huấn còn chưa nói hết nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ lập dài lập hiền hay là lập nó chỗ yêu chỉ có danh o chính mình đấy lòng mới có đáp án cuối cùng nam n i ệ m p h ắ n g nhìn một bên nghe được say sưa ngon lành hàn kinh đảo qua một chút lại hơi liếc nhìn p u tử cuối cùng vẫn là mở miệng nói bây giờ đế quốc thái độ không rõ Nam Niệm đại ã quyết ý trợ t ý r sứ công tử mày, kinh miệng có chút đại sứ công, công tần binh tại tang biện một vùng từng nhà tiến hành điều tra nói là muốn bắt đế quốc phản địch nhưng ta nhìn trên bức họa truy nã chi người thật giống như là từng trong trang xuất hiện qua tử minh cùng tử vũ q u ba chương một trăm m ư ơ i bốn lâm nguy g i ả i nạn điều động chú quân trắng trận điều tra thật đúng là không phải lưới mà là ngẫu nhiên nhằm vào bình minh cùng hạng thiếu vũ thân hình ảnh mật vệ thủ lĩnh trương hàm gần nhất trương hàm áp lực rất lớn hoàng đế bệ hạ mặc dù chưa từng thúc giục nhưng nhớ tới hắn l ệ n h lùng ánh mắt thời khắc đều cảm giác được như có gai ở sau lưng đông quận mê hoặc chi thạch một án còn chưa chấm dứt thật lâu cái này giảm lại xuất hiện phản kháng phần tử hành tung đây đều là bắt đầu hoàng đế bệ hạ nhất là ân cần địa phương hết lần này tới lần khác tiến triển vụ án rất chậm lưới tại nông gia bố cục đã có hiệu quả rõ ràng làm ảnh mật vệ thủ lĩnh lại có cỏ rắn đường kẽ xám xưng hô trước lưới một bước đào ra đại náo thận lâu ngân diện nhân liền thành sảng khoái dưới nhiệm vụ trọng yếu nhất triển khai thảm thức lục soát không trung cũng muốn bố trí lên cánh rơi địch nhân k i n h công suất thần nhập hóa đừng để hắn nhảy ra v ò ngây đ nhìn mấy chục tên dáng người nhẹ nhàng linh hoạt binh sĩ trang bị bên trên cánh rơi l ư ớ t đi băn khoăn tại không chúng chứ h à n khoa chặt lông m ạ mới thoáng gông ra mấy phân Cánh rơi triển khai rơi tới đạt lực lực bây giờ công tâu ra cựu mất tích quân đế quốc giới kho dặm cận tổn cái này mấy chục cỗ cánh rơi tất cả đều bị điều đến tăng biển tuần tra cơ quan thành chiến dịch công đâu cựu biến mất không còn tam t í c h mạn dương phương diện đã sớm giao trách nhiệm lưới cùng ảnh mật vệ hai đại tổ chức tình báo đủ kiểu tìm kiếm h ỏ i t h ă m thế nhưng là một mực không có đầu mối đủ bởi vì mê hoặc chi thạch sự t ì n h vốn là cao áp trạng thái bây giờ quận bình quy mô xuất động bách tính nhân ra từng cái đều là thần hồn nát thần tính đóng cửa đóng cửa ta đến tìm ban đại sư hàn kinh phải lấy được tin tức ngay lập tức liền đi tới hữu g i a n khách sạn đinh mập mạc một mặt vẻ cảnh giới lúc này hàn công tử đến thăm không biết cần làm chuyện gì vừa nói bao đinh bên cạnh để mắt hướng ngoài cửa nhìn quan sát đến trên đường phố động thái trương hàm điều binh thường lớn toàn thành lập tức liền sẽ tra tới nơi này ta có con đường có thể che lấp một hai bất quá còn muốn lấy được ban đại sư cho phép bình minh mặc dù là mặc gia cự tử nhưng hiện tại tang biển mặc gia một nhóm chân chính làm chủ người vẫn là ban đại sư bao đinh cùng hàn kinh quen biết đã không phải một ngày tại mới trịnh mở hữu gian khách sạn thời điểm còn nhận được chiều cố suy tư một lát quay đầu dặn dò tiểu nhị vài câu dẫn dắt hàn kinh hướng hậu viện đi đến trong tiệm tiểu nhị tự nhiên cũng là mặc gia đệ tử châu đóng vai đạt được phân phó sau liền cơ cảnh phải rửa cửa mà xem lưu ý thổi hướng khách sạn phong bạo hàn công tử trong lúc phi thường lúc mới hiện ra ngươi là chúng ta mặc ra bằng hữu chân chính ban đại sư cùng mọi người đều lên truy nã danh sách chứ khách sạn hậu viện không còn gì khác phương có thể nói thân được nghe hàn g kinh có con đường có thể t r ợ phe mình thoát ly không khó ban đại sư dẫn người l i ề n can vội v ã đ o lấy cái nhất cũng tại bất quá hắn chỉ là khẽ vất cảm liền xem như bắt c h u y ệ n qua lấp l ó i ánh mắt đánh giá chung quanh tựa hồ là tại suy nghĩ tần binh đến vây lúc nên như thế nào lấy nhất thông thuận con đường hướng rết ra ngoài thanh g i m vừa có động tĩnh ta liền thu được tin tức tần binh động tác lại như thế lớn ta liền đoán được các ngươi bị ngăn ở khách sạn giảm các ngươi cũng biết bất lương nhân tại đủ hay là xuống một phen công phu nếu như chư vị không chê tiếp xuống liền từ hàn mộ dốc hết sức c an bài tình thế nguy cơ s ớ m tối cảm kích cũng không kịp hàn kinh còn khách khí như vậy mặc ra cùng hạng thị vô không cảm kích không hiểu hàn đại thúc ngươi là muốn mang bọn ta bay qua sao bình minh thiếu vũ quát nhẹ một tiếng bình minh kịp phản ứng tại bên môi d ơ ngón trỏ lên làm cái hư thanh t ĩ n h khí biểu lộ bên người đều là thân cận người lập tức liền quên đáp ứng ban đầu hàn kinh ước định thật lâu sự tình tuyệt không cùng bất luận kẻ nào nhấc lên trên trời đều là cơ quan bức nếu như bất lương nhân huy động nhân lực cho bọn hắn đánh xuống liền sẽ sớm đưa tới tần binh b â y công trương hàm người này tâm tư kín áo xử sự, sự quả quyết một khi bị hắn n h ầ m vào n g h ĩ hất ra coi như khó hàn kinh khỏe miệng nết lên một cái lộ ra một chút ý cười tục ngữ nói dưới đĩa đèn thì tối m u ố n h ô n qua cũng không khó ta đã để người chuẩn bị mấy bộ tần binh chế phục bảo giáp một hồi các ngươi đều thay đổi trang phục thành tần binh điều tra đội ngũ liền có thể tại trương hàm dưới m ỹ mắt thần không biết quỷ không hay kiếm ra đi truy sát lớn mặt lộ vẻ khói khó mắt vào thành chính là chứa ở vận món ăn xe giảm tiền đến vậy ta đâu còn có thiếu vũ Bình Minh ngẳng đại ầ tần lần lần lần u thiếu đều quân điều lên là là niên vàng、hỏi. hắn cùng thiếu vũ đều là vị thành niên hài tử, cũng không thể trang thành này tới lần khác bọn hắn hay là lần này điều tra số một trọng vội vũ vị một hỏi, hài tới thể phục hết khác hay h tử, tốt, tra p sĩ số m đ ạ ca cũng không giống như ngươi ta mặc vào khôi giáp cái đầu vừa vặn hạng thiếu vũ có chút ít t ố t sắc bởi vì hạng thị xuất thân đem cửa h ắ n từ nhỏ lại tập võ kiện thân rèn luyện khí lực niên kỷ du hấu nhưng cái đầu đã cùng trường thành không khác nào giống bình minh hay là cái tóc trái đ ả o hải đồng bộ dáng dáng dấp cao không tầm thường a ta mới là đại ca ngươi ta vẫn là mặc g a cự tử trời minh đại nhân đâu tại ai là huynh trường ai là đệ đệ vấn đề bên trên hai người khác nhau luôn luôn là to lớn dù cho ở thời điểm này bình minh cũng không quên phản bác thiếu vũ thừa cơ chiếm hắn tiện nghi lời nói hàn kinh nhìn xem một màn này vui tươi hớn hở tại hắn sinh hoạt qua khác một thời đại đều là nóng lòng nhận như tử hai người này chỉ là tranh nhau làm đại ca đã là rất khắc chế bình minh loại thời điểm này không được hồi nháo hàn công tử đã nghĩ ra loại này phương pháp chắc hẳn tình huống khác đều cân nhắc đến cái nhếp giáo hấn bình minh một câu mọi người ánh mắt đều rơi vào hàn kinh trên thân chờ lấy hắn cho ra biện pháp giải quyết lưới danh sưng vô k h n g bất nhập ta bất lương nhân theo sát phía sau cũng là một chút bố trí hàn g kinh chậm rãi ra bước lần này điều tra quận binh bên trong có bất lương nhân nằm vùng quân cờ các người ra v ẻ sĩ tốt truy sát lớn cùng trời minh nhà lớn nhưng làm các ngươi tạm giam phạm nhân a cái gì muốn ta làm phạm nhân bình minh nhảy dựng lên ta thế nhưng là đường đường mặc ra cự tử sao có thể làm dưới thềm tri t ụ mà lại là cùng tò con cùng một chỗ truy sát lớn như c h u n g đồng con mắt trường đi qua bình minh lập tức im lặng bất lương nhân tại tần binh g i ặ m quân cờ hay là tên bất trưởng cái nhất bọn người đối hàn kinh cùng bất lương nhân thủ đoạn lại có nhận thức mới bách trưởng đã được cho trung đê cấp sĩ quan có tương đương quyền chủ động một đoàn người sôi gió sôi nước xuyên qua từng đạo tuyến phong tỏa nếu như không tính cả vẻ mặt đau khổ gai bình minh cùng sắc mặt như than trùy sắt lớn vậy thì càng tốt phụng trương hàm đại nhân lệnh áp giải phạm nhân mang đến nhà ngục trên đường đi đều là dùng lý do này qua cửa ải dưới mắt là cuối cùng một đạo quan thông qua chính là ngư dược tại bên trời cao biển rộng cái này tên là g a dược tại bên trời cao biển rộng vì sao không có ảnh mật vệ đi theo áp giải mấy ảnh mật vệ từ chỗ bóng tối lộ ra thân hình tay cầm dao găm cao giọng quất hỏi muốn học việc trương hàm mệnh lệnh là một khi bắt được gai bình m ì n h cùng hạng thiếu vũ liền lập tức giao cho ảnh mật vệ áp giải cái này để lộ khỏi phải hàn kinh trào hỏi cái nhiếp ngay lập tức xuất thủ khoái kiếm phong hầu đưa tay chặn lại t r ù n g t i ê n phát ra ti tiễn mặc dù bên cầu v ò n g bị bao vây lại vác tại sau lưng nhưng cái nhiếp trong tay phổ thông thanh đồng kiếm hay là hiện lên nói đạo tàn ảnh trợ giúp trên trận ảnh mật vệ làm kết thúc đạo trích bọn người theo sát phía sau trong điện quan g hòa thạch liên tiếp xuất thủ cửa hải sau tần binh nháy mắt bị đánh bại đi cách đó không xa cái khác tần binh phát hiện nơi này chiến đấu lập tức liền có động tác tương dương h t r u n g quanh tần binh bắt đầu hướng phía cái này giảm tụ tập q u ba chương một trăm mười lăm lâm gặp sáu xấu ba tên ảnh mật vệ cùng mười mấy tên thủ thẻ sĩ tốt thi thể bày ra tại trên cán g cứu thương trương hàm từ hàng phía trước một vừa đi qua tại ảnh mật vệ đồng đội t r ộ n thoáng ngưng tạm bất chi bất giác nắm chặt n ắ m đ ấ m một kiếm đứt c ổ mà lại ba người này là bị cùng làm một người tại cùng một thời gian dùng cùng một thức kiếm chiêu giết chết ảnh mật vệ kiến thức chuyên nghiệp vững chắc quá cứng c ẩ n thận nghiệm điều tra về sau hướng trương hàm chắc tay cho ra phán đoán như vậy dạng này lăng lệ mau lệ kiếm chiêu ảnh mật vệ hồ sơ từng có ghi chép. lãnh đ ả m nói huyên cầu vồng còn có vị kia đế quốc đệ nhất kiếm khách đã từng cái nhiếp làm hoàng đế b ệ hạ ngự tiền thủ tịch kiếm thuật giáo sư thường xuyên b ồ i vương bản giá trương hàm cái này ảnh mật vệ thủ lĩnh há có thể không có thấu triệt hiểu rõ cái này đủ để chứng minh chúng ta đạt được tình báo không sai đoàn người này chính là cái nhiếp cùng mặc ra một nhóm mặc dù để bọn hắn lấy x ả o rượu phương pháp kiếm ra phong tỏa vòng nhưng trương hàm cũng không có nhận t h u a thợ săn đi săn con mồi có thể đào thoát vô số hồi nhưng chỉ cần có một lần không thể nhanh hơn thợ săn trả giá sẽ là cái giá bằng cả mạng sống phái thêm nhân thủ dọc theo đối phương khả năng đào t à u phương hướng toàn lực đ ổ i bắt lần này ta muốn gắt g à o phải càn hắn mặc ra một nhóm mặc dù cũng là đế quốc hòa lớn nhưng nó liên lụy đến ngân diện nhân mới là mục tiêu cuối cùng nhất trương hàm cảm thấy mình lại cách để lộ ngân diện nhân mặt nạ thêm gần một bước xông qua tuyến phong tỏa cùng tân binh gặp thoáng qua bình minh bọn người rốt cục có thể thở phào một hơi không biết tiếp xuống chư vị làm gì dự định thật vất vả từ tang biển trốn đến cái này dặm đinh mập mạc khách sạn là không thể về có lao đinh tại tang biển tìm hiểu tin tức chúng ta cũng sẽ không trở thành kẻ điếp mù lòa chỉ là kia dặm cách thật lâu gần nhất vạn nhất có cái gió thổi có chúng ta cũng không ta kịp về phần cái nhất đối với những sự tình này căn bản không có để ở trong lòng hắn nhiệm vụ chính là chiếu cố bình minh chu toàn để bình minh đi theo mặc gia cùng một chỗ hành động vốn là một loại có lợi cho trưởng thành lịch luyện húng chi hắn hay là mặc gia cự tử tham dự mặc gia tập thể hành động thuận lý thanh trương h à n m ỗ tại đủ đối diện xe ưn kinh doanh một phần s ả n nghiệp kia giảm xa cách tần bình quấy dối có thể làm mọi người vững chắc hậu phương bình minh tại kia giảm cũng có thể được giáo dục tốt còn có thể kết giao bên trên cùng tuổi bằng hữu nếu như t h ậ n lâu bên này có biến xe ưn có thuyền biển có thể kịp thời đổi đến hiện trường mọi người còn đang do dự hàng kinh liền ném ra ngoài cành ô liu nếu như chư vị tạm thời còn không có n g h ị kỹ đi cái kia giảm an đ ầ m không bằng tới trước xe ưn lấn ná một đoạn thời gian tốt lắm ta cùng thiếu vũ đã rất lâu không thấy được thạch lan cũng không biết nàng có muốn hay không chúng ta cái nhếp i ôn nhu phải xem bình minh một chút đứa bé này lòng dạ sắc bén trừ hạng thị thiếu vũ lại giao đến một cái bằng hưu mới hạng thiếu vũ sắc mặt k h ẽ nhúc đ í c h cũng là rất có khởi ý ban đại sư cùng mặc ra mấy vị khắc thống lĩnh một lát sau cũng là k h ẽ gật đầu một cái bình minh cùng các ngươi đi xe ôn kia giảm yên ổn tường hòa có thể khiến người ta b ấ t lo không ít ta muốn tạm thời rời đi một trận đi làm kiện v i ệ c tư cái nhếp i lời vừa ra khỏi miệng bình minh liền gấp đại thúc ngươi không cùng ta cùng một chỗ ta không rời đi ngươi vậy ta cũng không đi cái tiên sinh làm lớn ban đại sư cũng rất là kinh ngạc từ cái nhếp mang bình minh đi tới mặc ra liền chưa bao giờ từng rời đi bên cạnh hắn nửa bước yên tâm ta chỉ là tạm thời rời đi sự tình xong xuôi rất nhanh liền sẽ trở về cái nhiếp ánh mắt nhìn về phía phương xa kêu bên trong là gai sở bách việt t r i điệp sư đệ vệ trang bị nước tần nam trinh đại quân đánh cho đại bại thua thiệt lưu vong tại sơn lâm trạch điệp nhưng là quỷ cốc một mạch tung hoành chi quyết còn không có kết quả lần trước về quỷ cốc phái sư phó quỷ cốc trưởng môn phiêu bạt phiêu miểu cơ quan có người động đậy nghĩ đến là vệ trang sớm trở về qua bên này tại an bài tiếp xuống hành trình đột nhiên hàn kinh cùng cái n h i p cơ hồ là đồng thời dừng lại động tác quay đầu nghiêm hay hướng dừng rất nồng n ạ c sát khí nhưng không phải chạy đoàn người mình đến sát khí loại này sự vật là loại rất huyền đồ vật nhưng trải nghiệm qua người đều sẽ rất tự nhiên cảm nhận được trên da lên một tầng t i n h mịn lu cục loại kia mồ hôi mau đột nhiên dựng thẳng lên cảm giác phản phất là từ đáy lòng trước cảm ứng được mà giờ khác này không riêng gì hàn kinh cái nhiếp những người khác như đạo trích cùng cũng thấy ra dị thường mà xung quanh thật là không có vật gì nhưng thấy đối phương sát khí chi lăng liệt làm sao rồi bình minh còn có một tia ngây thơ chỉ là phát hiện đại gia hỏa đột nhiên đều dừng lại không nói lời nào thiếu vũ kéo hắn một đem dùng ánh mắt g i hiệu hắn không cần nói bình minh lưu lại cái này giảm không cần l u ậ n đi cái nhếp dặn dò một câu như vậy đầu cũng không quay lại liền thẳng hướng phía rừng giảm s ờ lên mặc dù bởi vì hứa hẹn mang trên lưng chiếu cố bình minh lớn lên trách nhiệm liền hắn vẫn luôn là cái người giang hồ đạo trích điện quang thần hành bước so với cái nhếp tốc độ còn nhanh hơn một phân lặng yên không một tiếng động liền tiến vào rừng bình minh tại bình minh tâm g i m ngay cả thiếu vũ tiểu đệ đều đi theo mình cái này làm đại ca mặc r a cự tử sao có thể lùi bước lưới lục kiếm nô đi vào rừng mọi người nhẹ dọm kinh hô t r á c không được sát khí như thế độ dày đặc hàn kinh trong mày bị lục kiếm nô vây khốn người thế nào lại là đường lúc này đường nho phục bên trên nhiễm phải một chút điểm hết dấu vết mặc dù né tránh qua lục kiếm nô tầng tầng tuyệt s á t chi chiêu nhưng sáu người hợp kích không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hoàn toàn tránh đi có mấy đạo nhỏ hẹp hẹp dài vết thương còn đang chảy máu bất quá đường trên mặt vẫn là lộ ra lạnh nhạt thong dong tới gần hàn kinh bọn người phương hướng lưới sát thủ chúng không kịp la lên liền mềm nhiếp giết chết bọn hắn là lục kiếm nô hay là phát giác được có người tới gần nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước lộ tiên sinh thân thể nhưng có lớn việc gì hàng kinh hướng phía trước đục đụng, đụng móc ra y lìa ra bí chế thương tích thuốc không có chút nào cố kỵ đem phía sau lưng bán cho lục kiếm nô lục kiếm nô liếm môi một cái trong tay khác máu bảo kiếm n g o ngoe muốn động nhưng cái nếp h như rất giống điện ánh mắt chính s á n g rực nhìn bọn hắn chằm chằm không nghĩ tới hôm nay còn có khác thu hoạch mặc ra dư ơ nghiệt n phản đồ cái nhiếp vừa vặn một m ẹ hút gọn lục kiếm nô đối t ự thân thân thủ cực kỳ tự tin tại trí nhớ của bọn hắn giảm sáu người đồng loạt xuất động nhiệm vụ liền không có, có khi thất thủ đương đã là cùng độ mạt lộ không nổi lên được song gió cái nhất thân phụ kiếm thánh chi danh b chẳng qua là lúc đó song phương địa vị cách xa một mực không được cơ hội về phần chạy tới những người khác bọn hắn căn bản cũng không có đặt ở mắt dặm t r u n g quanh lưới sát thủ co lại tiểu vòng cây đem hàn kinh bọn người cùng nhau vòng ở trong đó q u ba chương một trăm m ư ơ i sáu đều sẽ dùng chiến thuật phong lôi vật tượng lục kiếm nô bên trong suất động thủ trước lại là ẩn tại cuối cùng không đáng chú ý loạn thần kiếm của hắn mang theo phong lôi chi thanh nhiêu tâm thần người truyền h ồ n diện phách đôi này sinh đôi tỷ mọi t r ậ n trái chật phải từ hai bên khởi xướng ấ y n h i u tính công kích vong lượng thân pháp linh động phát sau mà đến trước vượt qua loạn thần đưa qua sát chiêu Chính là trên trận mạnh nhất định nhân. trong h ậ lúc ộ r nhất thời kiếm quang hành động quỷ ảnh đồng đồng bình minh đều sợ đến há to miệng cái nhiếp gặp nguy không loạn thiên hạ đệ nhất kiếm khách tố chất tại lúc này liền hiện ra đối mặt sáu người từ bốn phương tám hướng công kích túng kiếm thuật trình biện trời một tuyến dùng công t h a i thủ tại đối phương sát chiêu chưa thể làm toàn lúc xuất kiếm quáy rầy nhau một chút cũng không dây dưa vừa chạm vào tức thù cho nên ngay cả đầu mấy hiệp binh khí t ư n g d a o toàn trường vậy mà chưa phát ra lưới kiếm va nhau sinh ra giòn âm cái tiên sinh sư xuất danh môn là tổ tông chơi kiếm nhất thời nửa khắc không cần ta cùng vì đó lo lắng hay là đánh trước phát những này lính t ô m tướng q u a đi hạng lương xuất thân binh ra đem trên trận thế cục diện hóa thành chiến trường có cái nhiếp ngăn chặn lục kiếm nô bọn hắn vừa vặn thừa cơ tiện trừ lưới sát thủ chúng vì đề trấn x í khí hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng trên thực tế lập tức chắc chắn là một trận ác chiến trừ lục kiếm nô chữ sát cấp chữ cấp sát thủ người đến qua trăm những người này ở đây ở bị khác khinh ạ p t ư công đó, c á không kịp đạo trích mau lẹ nhưng đều cắt chấp binh khí đụng đầu lưới sát thủ trận thế tạo thành lệnh leo sát cơ hàn kinh rất là xoắn suýt đường tiêu hao qua kịch bao khỏa tốt vết thương sau ngay tại nắm chặt điều tức không cách nào tham chiến cái n h ế p có thể cản lục kiếm nô nhất thời nhưng hàn kinh biết trừ phi vệ trang cũng ở chỗ này tung hoành hóc kích mới có thể chiến thắng hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà mặc ra cùng hạng thị cả đám cùng thực lực còn muốn hơi kém lưới sát thủ một bậc lúc này xuất thủ chắc chắn xoay chuyển chiến cuộc ngay cả lục kiếm nô cũng có thể thuận thế cùng nhau trừ bỏ nhưng trên trận nhiều người phức tạp cái này cũng tương đương minh bạch nói cho trương hàm cùng danh o chính b ọ n người chính mình là xông tới thận lâu quáy d ậ y ngân diện nhân Đại xo mạnh hạ c thang chính là bất lương nhân thứ nhì các loại đối tiêu chính là lưới chữ cấp nguyên bản sen lẫn trong tể quận quận binh đội ngũ g i ả m đều bởi vì công m ệ t m ỏ i đến bắt trưởng lần này t r ợ mặc ra một nhóm thoát khốn đụng tới mãnh liệt như vậy độ c h é m giết tâm rằng không chắc minh tử sinh sự tình nhỏ đại soái an nguy trách nhiệm trọng đại đây là huyện chuyển phải khuyên hàn g kinh trước t r ư n g trên trận bất lương nhân đều sẽ che chở hàn g kinh rút lui việc này lớn nếu như, lúc này bại lộ, như vậy trước kia nhận ẩn cùng ẩn nút đều làm vô dụng công nước tần phạt bách việt đã lại nó công mông điểm cũng đã xuyên qua tây vực đại tần thụy sĩ chính mài đao xoẹo xoẹt chỉ cần thịnh nộ hoàng đế b s e o u l n ba quận chính là một trận vô biên t a i họa từ đạo h ư u bất tử bần đạo đi ở can đảm hai cô lôn chiến lược tính chuyển di là vì bảo tồn thực lực làm càng chuyện có ý nghĩa hàn g kinh đáy lòng một trận loạn n h ấ t tới rất nhanh liền thuyết phục mình đang muốn hạ lệnh tính cả bình minh thiếu vũ còn có ban đại sư một khối mang đi đột nhiên cảm nhận được một câu ngay tại cấp tốc tới gần t ư ơ i mát khí t ứ c thê cùng chiến trường t r u n g sinh tử toàn lực t r ợ mặc ra bằng hữu ngăn cản lưới ác quỷ chỉ có tiến không có lùi cao giọng chỉ tay hàn kinh hào khí vượt mây trên trận mực hiệp cùng hạng thị tộc chẳng lẽ trong lòng ấm áp mạnh hạ c thang bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng q u a n người ôm hẳn phải chết tín nhiệm xuất lĩnh đã không đủ trăm người tiểu đội lại lần nữa hướng lưới sát thủ đánh tới mặc dù đủ đất nhiều có linh tinh tần cử chỉ, chiêu mộ quận binh càng có đại lượng oán thẩm tại đương cục nhưng muốn đem toàn bộ bách nhân đội toàn bộ thẩm thấu thu nạp trở thành bất lương nhân cũng là đoạn cực hao tâm tổn trí lực quá trình mạnh hạ c thang đáy lòng kêu trên một tiếng nhiều năm khổ tâm bố trí hôm nay tất cả đều muốn bị mất ở đây chỉ hy vọng đại soái tại thấy đến đại lượng thương vòng sau có thể ý thức được chuyện không thể làm kịp thời b ư ớ ra thoát hiểm đ i ệ mình cái này vừa chết coi như ngày xưa ăn má n xanh xanh. tuyết t hậu ô t sơ tinh đạo gia nhân tông tuyệt kỷ sở trường tay cầm tuyết tễ kiếm tiêu dao từ cái thứ nhất đổi tới hiện trường thấy trên trận loạn chiến không chút do dự lập tức xuất thủ tương trợ nhân tông cùng mặc ra vốn là minh hữu quan hệ lưới càng là thanh danh ác liệt người người kêu giết tiêu g i a o từ toàn thân tản mát ra tươi mát vô vì chi khí nhưng hạ thủ cực nặng những nơi đi qua ngã xuống lưới sát thủ nháy mắt liền không một tiếng động ban đại sư mặc ra các bằng hữu chịu đựng nhân tông đệ tử sau đó liền đến nói xong tiêu g i a o tử bãi xuống u y ế t tễ liền q u y ể n tiến vào lục kiếm nô cùng cái n h ấ p vòng chiến tu vi của hắn tối cao khinh công cũng là nhân tông nhanh nhất bởi vậy liền hất ra một đám đệ tử đi đầu đến d ừ n g bên ngoài phương viên vài trăm mét đều có thể cảm ứng được lưới sát thủ đoàn tạo thành uy nghiêm sắc cơ tiêu g i a o tử từ đó đi ngang qua há có bất quá hỏi lý lẽ hắn gái này vừa tiếp xúc với tay cái nhất nhẹ nhàng thở ra cùng lục kiếm nô đối công cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần sáu người như d a một hệ tâm n i ệ m h p một phối hợp phải không chê vào đâu được hắn đã là có chút đỡ trái hở phải sắp thua trận thời gian một cái nháy mắt cái nhiếp trên cánh tay bằng thêm hai đạo kiếm thương lập tức máu chạy ồ ạt đây là hắn ứng đối kịp thời bằng không đoạn thủy cái này thình lình một kích liền muốn gỡ cánh tay của hắn đoạn thủy lại lần nữa lược trận ở phía sau d ơ kiếm tại bờ môi nhẹ nhàng liếm l á p một ngụm được hai mắt nhìn không ra ánh mắt nhưng trên mặt hưng khởi uy nghiêm ý cởi là thế nào đều che giấu không được lục kiếm nô sát chiêu tầng tầng lớp, lớp cái n h i p trên thân lại thêm vết thương tiêu dao tử cũng mệt mọi ứng đối cái tiên sinh rời khỏi vòng chiến điều tức một lát từ ta tới trước tiếp chiến. cái nhếp đấy lòng đột nhiên vang lên tiêu dao tử thanh âm đây là chúng ta tông tiếng trời chuyền âm trong rừng cầu vồng trăm bước phi kiếm cái nhếp vận khởi quanh thân công lực phát ra tuyệt cường một kích lục kiếm nô không dám thẳng anh kỳ phong nhao nhao nhảy lùi lại tranh né phải nơi đây khe hở cái nhếp thành công thoát ly chiến cuộc thở dốc chưa định mà độc đấu lục kiếm nô tiêu dao tử cũng biến thành cùng đối phương sáu người có qua có lại xem ra nhất thời bán hội khi không đến l à bại cái nhếp cũng phát hiện trong đó vấn đề hắn cùng tiêu dao tử hai người thực lực cố nhiên là tuyệt cường nhưng là liên thủ kém xa lục kiếm nô tâm ý hợp một phối hợp ăn ý ngược lại ngẫu nhiên hình thành cái này trong điện quan g hỏa thạch dừng lại đều có thể bị lục kiếm nô phát giác bắt lấy phát ra thừa cơm bà công kích đấu lục kiếm nô trước sau cũng làm cho cái nhiếp phá lệ hoài niệm lên lúc trước cùng sư đệ vệ trang cùng một chỗ sông sáo giang hồ dắt tay đối địch thời gian bất quá bây giờ không phải hồi tưởng trước kia thời điểm một chút điểm thời gian đều cực kỳ phú quý cái nhiếp khí tức coi như bình ổn cũng không có dựa theo tiêu g i a o t ử nói tới điều tức chờ đợi mà là cầm kiếm này ra lấy lăng lệ vô song tư thái rết vào lưới sát thủ chiến cuộc ở trong lục kiếm nô ý thức được cái n h ế p đám người lâu pháp cái này có loại tại ngày xưa nước tề ruộng kỵ ngựa đua cố sự cứ tiếp như thế cuối cùng hắn sáu người ngược lại thành một mình t ắ t chiến một ánh mắt sáu người đột nhiên lột vòng dứt bỏ tuyết tệ mua xuất ra đạo đạo ngân quang phòng ngự tiêu giao tử như quỷ mị thân hình như điện như ánh sáng bắn về phía tay trói gà không chặt hàng kinh lục kiếm nô chiến cuộc ý thức c ự giai chiêu này chính là tấn công địch chỗ tất cứu người này thường thường không có gì lạ lại khuyết thiếu sức tự vệ chính hợp bắt giặc bắt vua kế sách h à n kinh vừa chết trên trận chiếm non nửa nhân số bất lương nhân đều đ e m s ụ đổ chiêu này chính là chiến cuộc Vy c h ư ơ nguyên bản tiêu dao tử đến cùng cái nhếp như chém dưa thái dao đổ sát chiến cuộc thu hoạch được căn bản tính chuyển biến mạnh hạc thang đáy lòng một trận môn rỡ không chỉ có mình cùng đông đảo bất lương nhân huynh đệ không cần chiến chết rồi đại soái còn kiếm được mặc ra tốt đại nhân tình mặc ra những người này ở đây seoul đưa đến tác dụng cực lớn xuất thân chính quy mạnh hạ thang tâm dặm cùng gương sáng lúc trước gốc dễ học đường đều từng có thâm nhập thiện xuất phân tích nhưng trong nháy mắt vui sướng liền bị to lớn tuyệt vọng bao phủ địch nhân muốn đ ổ đại long cái nhiếp cùng tiêu g i a o t ử bọn người tự nhiên cũng phát hiện lục kiếm nô m ư đ ổ nhưng đối phương động tác đột nhiên mạch suy n g h ĩ kỳ quỷ trong lúc nhất thời liền có chút theo không kịp đạo trích điện quang thần hành bước quả thật có chỗ độc đáo của nó bóng người như là thuần di xuất hiện tại hàn kinh trước người ngăn trở lục kiếm nô、no、phải qua đường nhưng loạn thần chỉ là khinh miệt phải xùy cười một tiếng sáu người tốc độ không chút nào giảm chỉ thấy loạn thần kiếm t i ể m đạo trích trên mặt có máu tơi ư c h ả y xuôi vừa giao thủ một cái liền bị bị sáng tạo k i n h công dù tốt không thể chịu được nội lực không đủ công kích phòng ngự đều là một khối nhược điểm cái nhất muốn lại lấy trăm bức phi kiếm tập sát phía sau vì hồi viên mọi người tranh thủ thời gian vong lượng bay đ ầ u lại lộ ra quỷ dị khó phân biệt ánh mắt lục kiếm nâu ngay phía trước chính là hàng kinh bọn hắn có phòng bị tránh đi trăm bức phi kiếm chúng chiêu liền đem là chỗ gần phòng vệ mực hiệp cùng bất lương nhân lợi kiếm trong tay vừa có động tác liền gặp huyết quang l o ạ lên huệ h o tại đất một lát sau mới có huyết dịch từ chỗ cổ chạy ra Việt vương tám kiếm quá bén, sử dụng người lại là lục kiếm thiên loại, chiêu tám một sát thẳng bén, dụng nô dạng này chữ thiên một các loại, cho nên phong quá các hầu sắp sử lục là chữ cho đại ế chết n nó ngã xuống đất chết đi mới hiện đất đi đ hệ mới ra.、Đại、cục chống đỡ định hết cách xoay chuyển lục kiếm nô khỏe miệng t u é t ra cởi tàn nhẫn ý, quả nhiên là thế như t r ẻ tre không biết ngày cũ tông tử vương tôn máu tươi có phải là vẫn như cũ như vậy ngọt từ khi cùng triệu đại nhân lâu chỗ mặt dương bảo kiếm đã thật lâu không có thưởng thức qua tông tộc vương tôn cao quý huyết mạch hương vị trong tưởng tượng thất kinh biểu lộ lại chưa từng xuất hiện tại hàn kinh trên mặt lục kiếm nô mắt giảm chiếu dõi chỉ có đối phương khóa chặt lông mày sắt chiêu sắp tới lục kiếm nô chỉ coi đối phương là do sợ cử chỉ thất thố đứng chết chân tại chỗ chân cương cương manh vô địch đang muốn một kiếm đem hàn kinh chém thành hai khúc lại thấy đối phương thở dài người là chân cương a n g ư â i ra như phong cô sự nói cho mọi người dạng này loại hình thường thường mới là có chiến đấu lực nhất chân cương không nghe rõ hàn kinh nói cái gì về sau hắn cũng không có cơ hội hiểu rõ đến x u ấ t kỳ bất ý thiên chiếu trích diễm trực tiếp đem chân cương chém thành hai đoạn chỗ đức phát ra trận trận mùi khét lẹt đồng thời chúng chiêu còn có che mắt và thủy thính lực của hắn chắc tuyệt nhưng lại không có phòng được thiên chiếu kiếm vệ kích tại chỗ mất mạng không chỉ có là khẩn cấp thắng xe lục kiếm nô tàn hơn kinh ngạc không hiểu liền ngay cả mặc r a hạng thị bọn người sửng sốt duy chỉ có bình minh cùng thiếu vũ mặt mày hớn hở biểu lộ ra ta đã sớm biết sẽ vẻ mặt như thế giết một tên cũng không để lại bị buộc đến góc chết không thể không ra tay vậy sẽ phải chạm thanh giết tuyệt không lưu đầu lưu trở về duy nhất đáng lo chính là mặc r a cùng hạng thị bên trong có thể sẽ có đế quốc t h ắ n g tử như thế nào che tin tức thật đúng là làm người nhức đầu thiên triều kiếm ngươi chính là đế quốc số một truy nã cho phạm ngân diện nhân chuyến khách diện hồn tỷ mỗi hai người trăm miệm một lời là chín hiện thần long bình minh b a i phong lẫm liệt phải sửa c h ư a nói cái danh xưng này lộ ra hàn đại thúc uy phong hơn một chút cái nhếp hướng bình minh chỗ tới gần mấy phân cùng loại lúc trước sai lầm không thể tái phạm để phong lục kiếm nô c h ó cùng rất dậu b ư ớ c hiếp bình minh cùng người làm con tin long nguyên kiếm quá mức lóa mắt có thể coi như sau cùng át chủ bài hàn kinh tay cầm thiên chiêu kiếm bước chân nhẹ nhàng điểm một cái liền đổi kịp nhảy lùi lại v o n g l ư ợ n g v o n g l ư ợ n g một cái bước xa s o n g kiếm dao nhau tại trước làm ngăn cản tư thái đột nhiên cảm giác được vai phải bị người nhẹ nhàng vỗ, vỗ. ánh mắt quét qua tại sao lại một cái hàn kinh cái này cùng loại với chim c huyết ảnh tùy thời đều là chân thân để ta khó lòng phong bị vóng lượng con mắt giậm hãi nhiên là hắn sau cùng s á thái không nghĩ tới trong thiên hạ lại có người khinh công có thể đạt tới tình trạng như thế tiêu g i a o tử cảm thán một câu đạo trích thì là mặt có sầu khổ mình khắp nơi nói khoác tặc tổ tông khinh công tam minh cùng vị này một so một trời một vực vị này mới hẳn là dùng kiếm tổ tông đi mình khinh công tính không được thứ nhất tại kiếm một trong nói hàn kinh cũng lộ ra cử trọng được khinh điều khiển như cánh tay đạo trích nói xong còn nhìn cái nhất một chút cái nhất cùng tiêu dao tử ánh mắt ngưng thực nếu có ánh sáng sắc mặt nặng n ề nếu như thái ớt núi xem diệu đài luận đạo là hắn ra sân nhân tông sao có thể đoạt được tuyết t ế kiếm tiêu g i a o tử ngó ngó trong tay tuyết t ế chỉ cảm thấy nhân tông có thể chấp trưởng tuyết t ế là đối phương cố ý nhường ra vong lượng là lục kiếm nô bên trong thân pháp khinh công tốt nhất không nghĩ tới hẳn kinh chỉ là b à n chân nhẹ nhàng điểm một cái liền đ u ổ i kịp hắn đồng thời hời hợt tiện tay đánh giết giết chết sợ mất mật lục kiếm nô tàn hơn như là tiện tay vịn c ả n h bẻ dịa đường một chi hoa dại như vậy tùy ý loạn thân cùng chuyển phách diện hồn ba người lít nhau từ n ự c một tiếng gian nan phải nuốt xuống một miếng nước bọn biểu lộ ngư cái này cùng loại với chúng ta tông tam tài đấu trận tiêu g i a o tử lại nói một nửa lại ngừng lại nghĩ thầm bình t h u ầ n là buồn lo vô cớ lấy hàn kinh thân thủ năng lực còn dùng mình nhắc nhở tam tài đấu trận lấy ý thiên địa người ba hợp một t r ờ i vị nhẹ nhàng cao xa địa vị trầm ổ n rộng lớn nhân vị di hình huyết ảnh lục kiếm nô tàn hơn ba người như thế kết trận có hiệu quả như nhau hiệu quả thật tình không biết hàn kinh có thể thắng lợi dễ dàng lục kiếm nô một nửa người hai cái chức là chủ quan vô chuẩn bị vong lượng thì là vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp bị người tùy tiện siêu việt lại là tại sợ mất mật trạng thái đều coi là tập sát lục kiếm nô dù s a o đều là chữ thiên một các loại há lại dễ tới bối phận ba người kết trận một lòng phòng thủ mà đối đại nó biến hàn kinh muốn như là chém dưa thái rau đem bọn hắn xóa đi nào có dễ dàng như vậy h ô a trưởng tâm lôi kéo cái kiếm hoa thu hồi thiên chiếu kiếm song trưởng tương hợp trợt đẩy ra hàn kinh khinh bạc lời nói khiến cho hắn thế ngoại cao nhân hình tượng ly thể mà ra nhưng lục kiếm nô không dám thất lễ theo hàn kinh bàn tay đẩy đưa phương hướng không ngừng tiến hành né tránh a uy mười tám t ứ c hàn long thập bắt trưởng ảm nhiên tiêu hộ trưởng sống động sóng ánh sáng hàn kinh miệm dắm nhắc tới như khí hống hống trưởng pháp càng ngày càng、nhiều. n g ự a tốc là càng lúc càng nhanh thủ pháp cũng là càng lúc càng nhanh hắn là tại ngoa ngôn khi dễ tiêu hao nội lực của chúng ta nhiều loạn trận hình loạn thân một cái tránh không tránh nổi bị hàn kinh trưởng phong kích vừa vặn ách xem ra là bị nhìn tấu một lần nữa rút ra thiên chiếu kiếm hàn kinh là không có chút nào vẻ xấu hổ phản phất vừa rồi làm lấy một hệ liệt trung nhị động tác không phải hắn đương nhiên phối hợp động tác của hắn liên tiếp nhảy múa lục kiếm nô càng thêm xấu hổ tức giận đến mặt đều đỏ lên thiên chiếu trích diễm ta đón thêm một bàn tay lúc này là thật hàn kinh một tay cầm kiếm đứng chắc tay cách đó không xa là chừng to mắt loạn thần không qua đầu của hắn là toàn bộ chuyển n ử a vòng bộ mặt hướng hướng phía sau cùng hắn l i ề u lục kiếm nô từ trước đến nay là làm l ụ c đối thủ từ người khác tử vong trước trong sự sợ hãi tìm kiếm quay khỏa đây là lần đầu sợ hãi gia tăng bản thân chuyển phách d i ệ t hồn không quan tâm triệt để sụp đổ kiếm chiêu hoàn toàn không có chứng pháp giống như điên g i ế t tới đây hàng kinh khỏe miệng một phát trở chính là ngươi tự loạn trợ cước tiễn ngươi về tây thiên tới gần trước người hai người ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh trong tay lưỡi g a o hiện lên từng đạo hàn quang nơi nào có vừa rồi điên dán vẻ trăm bước phi kiếm cái n h ấ p từ cách đó không xa vận dụng tuyệt sát đem bên trong một nữ đóng đinh tại trên cành c â y một người khác độc bộ khó c h ố n g lòng tràn đầy đầy mắt tuyệt vọng cùng ác độc cựu hận bị hàn kinh dùng thiên c h i ê u kiếm xuyên ngược mà qua la địch không phải bạn ta gì tiếc lạc thủ tối hoa trên trận lưới sát thủ bị toàn bộ chém giết thanh trừ hàn kinh còn thu hoạch sáu chuôi danh kiếm hiện tại chính từ mạnh hạc thang bưng lấy cho đến lúc này nhân tông đệ tử mới khoan thai tới chậm bọn hán người vừa đến nhà danh vài câu máu tanh chiến trường đột nhiên như hoàng mưa tên từ không bên trong rơi xuống quân tần cường nỗ bao trùm t ứ c đà kích q ba chương một trăm m ư ơ i tám ước h thần binh truy đến rồi trương hàm không hổ là chung với cương vị quân nhân đế quốc theo đuổi không bỏ xác minh hàng kinh bọn người đảo vong lộ tuyến liền lại dẫn binh suýt tới quân tần h à n h hành trung nguyên cậy vào người trừ thiết giáp h ù n g binh lại có đây là cái này cường c u n g n h ạ h nọ một vòng mũi tên bao trùm dưới vô giáp vô thuẫn mực hiệp tử thương t h n g trọng may mắn lâm lá rậm rạp có thân cây làm dựa dựa vào mới che tránh một h a i nhưng vòng thứ hai mây đen lại lần nữa che mà tới nhanh rút khỏi rừng rời xa tiễn nọ đà kích phà vi không chi phí lương hô to nhắc nhở tránh thoát vòng thứ hai m ư ơ tên ném bắn người liên can dồn hết sức lực phát lực phi nước đại. ra rừng liền sẽ có quân tần kỵ binh truy kích chúng ta còn phải sớm hơn tính toán hàn g kinh gật gật đầu hạng lương trải qua chiến sự chỗ lo lắng đích thật là tình hình thực tế vừa mới cùng lưới chi chúng huyết chiến một trận chúng ta nội lực tiêu hao không khỏi là to lớn tần binh lại là kết trận mà đến thực tế bất lực tái chiến trận thứ hai kiến nhiều cắn chết voi huống chi trương hàm xuất lĩnh quân tần cũng không phải là không có ý nghĩa lực lượng chúng ta tông có ngộng điệp chi đ ộ t thế nhưng là phát động cần thời gian chuẩn bị mà lại nhân số quá nhiều na di phạm vi lại có hạn tiêu giao tử trong lời nói nhìn về phía hàn kinh dưới mắt hắn mới là trong đám người thực lực người mạnh nhất tông cũng có cùng loại p h á p môn không biết h ẳ n kinh nhưng có phá cục lương vương trong lời nói mọi người đã chạy trốn đến rừng cây bên liên giới mặc dù chạy ra mưa tên phạm vi bao trùm nhưng quân tần kèn lệnh lại lần nữa ô ô vang lên tương dương hào gấp rút hữu lực chính là quy mô tiến binh tín hiệu mạnh hạc thang tiềm phục tại quân tần trận doanh lâu này g tự nhiên nhận biết trong quân hiệu lệnh mọi người mặc dù khinh công cũng không tệ nhưng hai cái đuổi dù sao không chạy nổi bốn chân kỵ binh truy kích bộ binh áp trận rất là làm người đau đầu thục sơn có hết ngồi đ á y giếng chi thuật ta kết hợp tông môn công pháp tiến hành cải tiến khi có thể tạo được dĩ giả loạn chân tình trạng hàn kinh nhũng mày trong đó còn có chỗ khó bất quá muốn dẫn ra tần binh nhất định phải có người làm ra hy sinh hấp dẫn t r ư ơ n g hàm lực chú ý h o a trong gương t r ă n g trong nước chỗ phạm vi bao phủ muốn so mộng điệp tri đ ộ đại s u ấ t rất nhiều nhưng mọi người thực tế còn tại rừng biên giới chỉ có quân tần bị dẫn ra cái này mới xem như an toàn dẫn ra tần binh người nhất định phải là khinh công không tầm thường người c h ỉ ít không thể so kỵ binh tốc độ chậm hàn kinh muốn bố trí đây hết thảy chọn lựa đầu tiên chi thiếu nhưng liền đến phiên đạo trích hắn cũng biết điểm này bật cười lớn luận thi công trừ h ẳ n công tử ta còn không có thua ai quyết định thật nhanh đạo trích chặt đứt mấy khúc nhanh cây vừa chạy vừa kéo hắt bụi trương hàm không có xe un đặc hữu thiên lý kính lớn đạo nhân mã đuổi theo đạo trích nâng lên bụi mù lăn lăn đi vào rừng sau trương hàm đã phát hiện trong rừng chiến trường chết thiệm s o n g phe nhân mã ngoài ý muốn tại lục kiếm nô、no、hao tổn tâm giảm đối ngân diện tha tính nguy hiểm lại tăng lên một cấp trận bên trên đương nhiên lại vô người sống ngay cả thi thể đều tại mưa tên giới lại lần nữa tẩy lễ một phen từng cái thành lương địa còn nhím cẩn thận trương hàm vẫn điều đậu xác định không có bỏ sót về sau lúc này mới đuổi theo đạo trích cùng kỵ binh phương hướng tận trường học mắt thấy trương hàm đi được xa nhờ vào hoa trong gương t r ă n g trong nước che lấp lại một đám nóng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhao nhao từ trên cây nhảy xuống tới hàng công tử phải t r ă n g có cảm ứng tiêu giao tử đột nhiên đặt câu hỏi xoay người nhìn về phía lâm chỗ sâu hàng kinh cũng là đứng xứng bất động nhìn lá dụng biết mùa thu đến ta có thể cảm ứng được nàng chính như nàng có thể phát giác khí tức của ta trừ bắc minh đại sư tông như quả còn có người có thể có cường đại như vậy khí chàng đó nhất định là nàng song lại bổ sung một câu đương nhiên còn có hàn công tử dạng này cao nhân thâm tàng bất lộ hàn g kinh một mực cùng mặc ra người hôn cùng một chỗ đối tiêu g i a o tử cũng là đối xử như nhau liền g á i này dễ dàng để người xem nhẹ h ắ n tông xuất thân mọi người ngạc nhiên hàn kinh lại là điểm số lẻ tiêu g i a o tử vừa r ứ t lời bốn phía thời không luân chuyển cảnh vật đều hóa thành một tầng quỷ d ị tịch màu xám bốn phía phảng phất ở vào một mảnh sên sẽ thế t giới màu xám dặm công lực càng là nông cạn nhận ảnh hưởng lại càng lớn nhưng chẳng phải là thất sắc tiêu dao tử bay xuống tuyết tễ bấm n i ệ m pháp quyết vật công lấy tuyết hậu sơ tinh giải chi mọi người mắt giảm thế giới mới khôi phục bình thường hàn kinh tự nhiên không có, có chịu ó c ảnh hưởng chỉ là kinh ngạc tại h i ể u nộng làm sao lại tìm ở đây tà tông môn g i ớ i lúc nào cũng bắt đầu cùng nhân tông đi được gần như vậy h i ể u nộng thanh lanh tú lệ khuôn mặt tùy theo xuất hiện nói vô tình h i ể u nộng đại sư không phải cũng bay tiến vào cái này quần q u ầ n hồng trần hàn kinh chỉ là nhốn núi bay từ chối cho ý kiến tiêu g i a o tử lại là biện bạch một câu nói vô tình chẳng lẽ ngươi vô tình liền có thể giết hại đồng môn sao im ngay truy sát lớn không che đại miệng vạch ra hiệu n ộ n đảo hướng đế quốc đối phó đạo g a đồng môn lại là hàn kinh quát lớn lên tiếng nhưng đối phương vẫn còn khâm phục ta chẳng lẽ có sai sao nàng cùng đế quốc ưng khuyển đồng lưu còn không phải hàn kinh gấp đổi u mấy bước đưa tay nhặt lên bay về phía t r ù y s ắ t lớn nhất hầu vài miếng màu xanh biết lá cây vẫn là có vài miếng lá cây xẹt qua t r ù y s ắ t lớn thô cùng hai gò má tùy theo như là bị lưỡi dao dốc thì trước trên mặt của hắn xuất hiện mấy đạo vết máu không phải là không thể một khối chặt đứng vừa đến c ắ t tổn thương hai gò má cũng không nguy hiểm đến tính mạng cả hai hàn kinh cũng là vui thấy tại không che đậy miệng truy sát lớn nhận chút giáo hấn cũng để cho hiệu động xuất khí một ngàn đạo mười ngàn hàn kinh cũng là tông đệ tử xích tùng từ dốc túi tương thụ là ít có không màng lợ ích của h nếu như ta n cùng nước tần làm một đường như vậy lúc này tần binh liền nên trở về đem các n g ư ơ i một mẹ hốt gọn thời thi mỏng trừng phạt lại có làm lục bản tông đôi câu vài lời định không dễ tha kém chút muốn truy sát lớn tính mệnh tại mắt của nàng dặm cũng bất quá đúng vậy trừng trị hiểu mẫu tiếng yêu ớt truy sát lớn ngượng ngùng không còn dám mở lời kiêu ngạo tri ngôn n g ư ờ i hai tông nguyên xuất đạo nhà tuy có lý niệm khác nhau đến cùng hay là đồng xuất một môn lời nói này là vì vừa rồi hiểu ngộng chất vấn mình cùng tiêu g i a o tử đi được quá gần làm học thuộc lòng sư cô cho bẩm chính là nhân lực có khi tận mỗi người mới có con đường của mình muốn đi tông nhân tông lý niệm trong mắt của ta t r ă m sông đổ về một biển cũng không phải là không có người cùng tồn tại khả năng hiểu ngộng lông mày lại nhữ lại không nghĩ tới hàn kinh gia này đại nịch bất đạo chi nôn nhưng nàng hàm dưỡng vô cùng tốt không có mở miệng đánh gãy mà là kế tiếp theo nghiên t a i lắng nghe ba trăm năm trước t ổ sư lão tử cùng về sau đạo gia tiên hiền trang tử nhóm không khỏi là ánh sáng nhất thời tiên phong người bọn hắn có thể có như vậy tu vi tinh thâm tạo nghệ bọn hắn nói nhưng từng phân loại g i a tông nhân tông dạng này đường dê đến đã ngươi có chính mình đạo vậy liền để ta người trưởng môn này tự mình nghiệm chứng một phen người của ngươi cùng tồn tại có gì chỗ hơn người hiểu ngộng như vậy cũng không phải là ép buộc bất mãn hàn kinh lời nói mà là nàng trẻ sơ sinh t ầ m tính thật đối hàn kinh chỗ chi ngôn sinh ra suy nghĩ có chỗ hiếu kỳ thất sắc đối đ ị a thất sắc hiểu ngộng không hổ là tông bất thế gia tu đạo kỳ tài nàng đang thi triển thất sắc trí thuận nội lực đồng thời còn dung hợp tâm luôn p h ẳ n lặng quên xuyên thu thủy chính phản tương sung nội lực luận cảnh giới hàng kinh không kịp tăng thêm vừa rồi lại lực đánh chết lục kiếm nô nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau t r u n g quanh cỏ cây vì đó ngã lăn chặt ngang đứt gãy đại thụ thân thể tại phong bạo giảm hóa thành một miệng quan chiến người đều nghẹn họng nhìn chân chối tông hai người đấu pháp chi uy một trí tại tư người rất không tệ sự tình sau、so、đến lan đình tìm ta kỹ càng giảng thuật ngươi nói nói xong đông nhiên không gặp trên trận đại đa số người vậy mà không có phát giác được nàng là như thế nào rời đi hoa kỳ quang đồng kỳ trần hiểu mộng đại sư tông tâm pháp đã đạt tới tương đương t ạ nghệ nếu như tức sắc đến thái ớt xem rượu đài luận đạo chi chiến ta không toàn lực ứng phó nhân tông thông qua vừa rồi hiểu mộng xuất thủ tiêu g i a o tử nhìn ra hiểu mộng tinh thâm khó dò tu vi a vừa rồi mộng tử có phải là hẹn ta rồi hàn kinh tâm dặm chuyển qua mấy đạo quang q u ba chương một trăm mười chín ngày xuân đại tế chúng ta muốn đi vòng nhập seoul không biết lộ tiên sinh làm gì dự định ban đại sư bọn người còn không có trực tiếp đáp ứng tiến về seoul nhưng hàn kinh cân nhắc đến khả năng tồn tại quân tần gián điệp bí mật tiết lộ thân phận của mình bởi vậy trực tiếp thay bọn hắn làm quyết định dù cho những người này rằng không có người tần gián điệp bí mật nhưng thân thủ của bọn hắn không một rất dễ vì tần binh bắt được hàn kinh nhưng không dám hứa chắc ngụ ý của bọn hắn cùng tiết tháo đường vốn là bị lục kiếm nô truy sát trước sau đó phát sinh nhiều như vậy biến cố thật đúng là đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường lúc trước hàn kinh trói sáng biểu hiện hắn xem ở mắt g i ả m bây giờ hàn kinh trong lúc mơ hồ thành c h i đội ngũ này chủ tâm cốt lúc này bị hắn hỏi đến tiếp xuống hành trình vội vàng trả lời đường hàn quang dấu đi mũi nhọn nhưng hắn là cái linh lung tinh x ả người đoán được hàn kinh bộ phần tâm tư chỉ là đối phương cứu tính mạng của mình rất nhiều thứ liền không tốt nói ra miệng. dưới c h i lớn tận vì tận địa vong hơn người may mắn cùng chư vị hiện đạt cùng đường tự nhiên ngày đ ê m linh giáo lấy làm tự thân có sở tiện ích đầu tiên là không người thi lễ liên tục c ả m ơn cứu tri ân tiếp lấy biết nghe lời phải lời nói giảm ý là tuân theo hàng kinh quy hoạch đứng dậy thời khắc đường lại hướng bốn phía để mắt lướt qua gặp người người mang thương nhưng sĩ khí coi như cao dù sao giang hổ nhi nữ tính rộng rãi liếm máu trên lưới đao chỉ coi là chuyện thường ngày mà lại xảo thi kỳ hào tự đại cỗ tần binh tri vây bên trong thoát thân đây hết thể đủ để tự hào bất quá tại hạ còn có một chuyện chưa từng nói cùng đường là đ ư ờ n g thời đại nho nhưng nó tư thái thả cực thấp trừ vì mềm d a i điệu khiêm tốn bên ngoài s á c thực còn có khó khăn chỗ ta cùng sư đệ trương lương hẹn xong đám gặp gỡ nhưng thẳng đến lúc này hắn cũng không thể chạy đến nghĩ đến là đại chiến tác động đến về sau lại có che đậy ngày tần binh vây quanh bởi vậy mất kỳ ta nghĩ ven đường làm đến đăng ký chạy c h ậ m chậm cùng một cùng t ử phòng mọi người là sống sót sau tai nạn từng cái thâm hụt cực lớn hiện tại nhất cần chính là tìm cái an ổn chim mà điều dưỡng điều dưỡng sớm một ngày đổi tới seoul cũng liền sớm vừa thoát khỏi loại nơm nớp lo sợ thời gian đường lần này thỉnh cầu quả thật có chút để phạm nhân khó nhưng cùng trương lương ước hẹn trước đây về tình về lý cũng nên gặp mặt một lần ta cũng muốn đi tìm trích mặc dù hắn điện quang thần hành bước xuống khó có định nổi nhưng cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng truy sát lớn từ lúc tại hiểu mộng kia r ằ m ăn dưa rơi đã ngột ngạt một lúc lâu cái này lại đột nhiên lên tiếng chỗ cũng tại tình lý lập tức càng nhiều mặc gia đệ tử gật đầu đồng ý rất tán thành dù sao đạo trích là vì đại gia hỏa mới đi dẫn r a tần minh đưa nó an nguy tại không để ý vậy thì có chút không đi qua đến cùng không phải đội ngũ của mình lòng người tán đội ngũ khó mang hàn kinh trong lòng là nghĩ như vậy ngoài miệng lại là một phen khác biểu hiện thiết thống linh nói chi hữu lễ đạo trích linh đệ bên kia chúng ta xác thực nên đánh tra rõ ràng an nguy của hắn bất quá nhiều nhân mã như vậy rêu rao khắp nơi chẳng khác gì là tại tần binh giới mỹ mắt đi tàn bộ càng là có thật nhiều thương binh cần phải t i n h dưỡng hàn kinh giải quyết dứt khoát đại bộ phận nhân mã đều từ mạnh hạ thang dẫn đạo đi thuyền đi trước xe u nam trí ta cùng tạo thành đội tinh nhuệ tránh đi tần binh kiểm tra hội hợp đạo trích thuyền tốt quay đầu đây là trước mắt hàn kinh có thể nghĩ tới tốt nhất có thể kiêm chống biện pháp chúng ta hạng thị nhất tộc cũng phải vì nghĩ cách cứu viện đạo trích thống linh tận một phần tâm lực hạng l thiếu vũ kích động nhưng ở hàn g kinh tâm dặm những người này đều là binh ra chiến trận chém giết thủ đoạn chuyến này chỉ có thể coi là vương hữu hạng thị xuất thân binh ra tinh thông binh pháp thao lược nhưng một chuyến này là giang hồ thủ đoạn hàn mỗ coi là có ta cùng tiêu giao tiền bối cùng truy sát lớn cái nhếp tiên sinh bốn người là đủ nếu như không phải cân nhắc đến ở đây nên có một tên mặc giang người truy sát lớn hàn kinh đều không có ý định mang lên dù sao ba người khác đều là trên giang hồ định tiêm tầm kia truy sát lớn tính cách lại lỗ mãng rất dễ trêu chọc phiền t o á i không cần thiết ban đại sư khỏi phải lại nhiều nếu như tin được hàn mỗ liền mời sớm cho kịp khởi hành ta chắc chắn đạo trích gian toàn mang về ban đại sư ha to miệng cũng chỉ đành gật đầu tán thành chia binh hai đường bất lương nhân cày cấy cực sâu tiếp ứng làm việc đâu vào đấy đường lưu lại an ký lưu lại bất lương nhân một chỗ cứ điểm chờ đợi trương lương hàng kinh bốn người căn cứ bất lương cho đưa tới tình báo gấp v ụ đi ngân diện nhân lại xuất hiện còn để hắn từ mấy ngàn đại quân đang bao vây chạy rồi lý tư thu được trương hàm tin tức biểu lộ rất là nhận chấn động trương hàm tương quân tiếp xuống nên như thế nào hướng bệ hạ giải thích mới là mấu chốt ai có thể trực diện tổ long lửa dẫn thiêu đất tâm c h ư ơ n g hàm về mạn dương cũng không phải là vẹn vẹn vì bẩm báo cái tin tức này ngày xuân đại tế sắp đến ảnh bí vệ thân phụ đại điện công tác hộ vệ hắn không thể không tự mình đến đây tất cả dấu hiệu cho thấy ngân diện nhân cùng mặc gia phản nghịch h ọ c lưu giữa bọn hắn tất nhiên có cắt không rõ cách ra không ngừng liên hệ ta sẽ hướng bệ hạ gián ôn tăng lớn đối mặc gia cùng sáu nước vong hơn đổi u bắt làm việc bất quá dưới mắt cần gấp nhất hay là sắp đến ngày xuân đại tế ngày xuân đều sẽ cử hành một lần nhưng lần trở lại này có càng sâu một tầng ý vị bởi vì điện lễ để cho trưởng công tử phù tô chủ trì t đây, đây là một trận chính trị ý vị cực đồng điện lễ chủ trì ngươi lưới lục kiếm nô cũng tăng nơi này là ngân diện nhân tri đoạn lục kiếm nô bản lĩnh lý tư tại tang biển là được chứng kiến mà lại hắn thăng nhiệm thừa tướng trước đó từng trường kỳ đảm nhiệm vệ ý chủ trì tư pháp làm việc đối trong bóng tối dệt lưới thu hoạch rất mục tiêu lục kiếm nô chiến tích có nhiều nghe thấy sáu người xuất thủ chọn chúng mục tiêu còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua thời điểm không sai triệu phủ khiến tổn c h ế t dưới trướng như thế nể chọn bộ hạng nghĩ đến là rất là nổi giận trương hàm suy đoán không sai triệu cao không chỉ có là nổi giận mà lại là thịnh nộ phụ dưỡng tại hoàng đế bên người cảm xúc k h ô n g chế từ trước đến nay làm được tốt vô cùng lúc này lại tại bên trong xe phủ nắm bắt lanh lảnh tiếng nói chỉ kém không có chửi mẹ người chết rồi bất quá là sáu cái nô tài thôi kiếm vậy mà đều không có bảo trụ lưới lục soát la dưới danh kiếm cũng vì chi tìm kiếm ăn bài thích hợp kiếm chủ lục kiếm nô bất quá là thân thủ qua tha sau cái giang hồ nhân sĩ căn nguyện trở thành danh kiếm nô lệ thôi kiếm khách từ trước đến nay là nhân kiếm hợp nhất lục kiếm nô đã sớm là người vì kiếm ngự biến thành giết chóc hóa thân có đại tần vinh hoa phú quý cho gọi bao nhiêu năng nhân dị sĩ không thể thu nạp làm chính mình dùng chỉ là danh kiếm đều bị đối phương đoạt lại cái này mới lục kiếm nô cũng không phải là lục kiếm nô ngân diện nhân h ừ phát tiết một trận hơi h ò a hoãn cảm xúc triệu cao hận cực nhiều lần làm dối ngân diện nhân liên tưởng đến ngày xuân đại tế làm ăn bài nhốn mày nảy ra ý hay q ba chương một trăm hai mươi thử không loại cha đồng khánh đinh phải một tiếng g ó v à n g phú tô trang phục chính thức đứng trang nghiêm lo sợ không y ê n hạo lập ta a dân di ta đến y ê u đế mệnh xuất dục tiết lúc tiết công truyền bá quyết t r ă m c ố c cũng phục n g ư ờ i c à y một mươi ngàn duy ngẫu phương bào phương thể duy lá bùn bùn phú tô triển khai tế văn cao giọng cáo tế trời xanh ngày xuân đại tế như vậy mở màn sau đó có nội thị sắp xếp vì ở đây văn võ dâng lên vừa múc đi lên vị sông t r i thủy mọi người uống vào cái này ngày xuân trí thủy chung trúc đại tần năm nay mưa thuận gió hỏa thủy hoàng đế quay người lên đài tay cầm bạch mặc khuê hoàng hậu thổ phù hộ ta đại tần Sau đó ra sức ra đó ngọc bích ném theo ạ i vị trong nước sông, p ụ tế bên trên. Tần bên con đ n nước nước, nghi đều cùng nước có thiên vạn liên hệ. Trước mắt quần quận nước ngụy tần nguồn dòng vì Trước cả có chạy, quốc phúc giả dích, chạy tế tự tất ti mắt bắt t giả lễ lũ Uống. hệ. h đại dài. đều ý xa, e chủ tế người phù tô tay cầm rót đẩy nước sông rượu tước m ặ t hướng thần công ra hiệu trên trận mọi người không khỏi uống một hơi cạn sạch đến tận đây đại điện mới tính được là tận toàn công phù tô cũng nhẹ nhàng thở ra đều bên trong lời đồn đại rào dạc thân là trưởng công tử hắn như dẫm trên băng mỏng cũng may đại điện chưa đi công tác tử thời kỳ nhạy cảm trên đầu sóng ngọn gió phụ tô không cầu có công nhưng cầu không tội nôn hành cử chỉ đều biểu hiện được vô có thể bắt bẻ chuyện gì xảy ra phụ tô đột nhiên nâm c h á n đứng không vững trước mắt trên đài cao phụ hoàng cũng hiện ra bóng chồng dưới đài văn võ thần công cũng thế ngã trái ngã phải khó mà kiên trì phụ tô lấy cường đại ý chí lực kiên trì không n g ã xuống cảnh giác phải nhìn m ộ n phía duy chỉ có hoàng đế như cũ tiếp tục lấy trên đài tế lễ kế tiếp theo đem cuối cùng mấy khối ngọc bích lục tiếp theo thả vào trong sông phản phất trước mắt quái tượng không còn tồn tại hộ giá nơi xa mơ hồ còn thần không nớt lời quát trói thay bởi vì trên trận có mấy danh t r ư ơ n g ngã xuống đất chấp kích lang đã bỏ xuống lê khóc rút ra bội kiếm lạnh leo kiếm quang trực chỉ trên đài thủy hoàng đế ngoài tầm tay với đại điển trịnh trọng trang nghiêm trừ hiện trường hộ vệ cấm kích o、oh, cấm vệ đều tại tế đàn ngoài trăm thước đừng tổn thương phụ hoàng ta phù tô ưu ám ý thức khiến cho thân thủ đ ạ i giảm chỉ tới kịp binh vượt qua mình một tên sát thủ nó nhiệt lượng thừa vẫn như cũ hướng phía đài cao nhảy tới danh o chính mặt trầm như nước trên mặt quân uy như ngục không có ai biết giờ phút này hắn ý nghĩ nhưng đây cũng không phải là bối rối gió dâu ria danh kiếm bảng xếp hạng thứ nhất、hỏi. hoàng đế nhiều vị kiếm thuật trong phòng học liền bao hàm có kiếm thánh c á i nhiếp há lại trói gà không chẳng người một đời hùng chủ văn võ pháp trị không có không thông h ỏ i kiếm chiết xạ quan g mang lắp phóng tới đài cao sát thủ con mắt ngắn ngủi khôi phục về sau hoàng đế bên người đã đứng thẳng che kín rất nhiều ảnh mật vệ như bóng với hình bọn hắn chính là hoàng đế cái bóng bất kỳ cái gì ý đồ hành tích h b ệ hạ tặc nhân đều muốn trước sông qua bọn hắn cửa này mười tám tử hồ h ợ i hô to một tiếng phụ hoàng ta đến rồi vì thân thể ngăn trở hoàng đế thậm chí lấy tay vào kiếm thủ đoạn đều bị phong mang gây thương tích hồ hợi cùng ảnh hợp tác khăng khít ảnh mật vệ gọn gàng phải giải quyết lẫn vào c h ấ p í c h ó vệ bên trong sát thủ giết h ỏ i kiếm trở vào bao t i ê u chi đồ không xứng thần kiếm dính máu lưu một người chiến đấu phát sinh ở trong chốc lát rất nhanh sát thủ cũng chỉ còn lại có người cuối cùng hoàng đế mệnh lệnh lưu công việc của một người miệng chính là muốn hỏi ra phía sau màn sai sử người cái này cũng khiến cho một tên sau cùng sát thủ có thể sống tạm bỡ của nhau chỉ là hắn thấy ám sát vô vọng ngược lại l ư n g dựa vị thủy phía trên hàng rào đứng vững hô to vì xương bình quân giải tội vì hạ nhân trừ bạo nói xong đảo ngược chua kiếm tự mình kết thúc a tử sĩ Hoàng đế chân mày thu vào, nộ khí hốt. bình đánh hiệu, vào, mày là này nộ lớn Sương quân bên trong cấm kỵ, người này đánh lấy dạng này cờ hiệu, tâm hắn đáng đế đốt chết. cấm cấm cờ tâm lấy tiêu kỵ kỵ, ảnh mật vệ bay liên đánh c h ú n g xuyên qua sát thủ dưới s ơ n g sườn mặc dù không có thể ngăn dưới đối phương hành động tự sát nhưng khống chế lại hành động của đối phương tiến hành trị liệu nên còn có thể đem cứu lại xuyên bụng một kiếm kịp thời cứu chữa chưa hẳn không thể khởi tử hồi sinh ảnh mật vệ tinh nhiên nhân thể quanh thân yếu hại đối tử kỹ xảo sớm đã xe nhẹ đường quen phi kiếm triệt để bắn giết rơi sông sát thủ người này ngân diện bao trùm thần long k i ế n thủ bất kiến vĩ vô đạo hôn quân lòng người ủng hộ hay phản đối hạ nhân nếu mà chu diện quên y mượn ngươi đầu tạm tại c ổ ở giữa an cư mấy ngày nói xong thuyền không gió mà bay ngược dòng lưu mà lên ảnh bí vệ lưu lại nhân thủ hộ vệ tại bệ hạ tuần m ở phân ra nhân thủ truy kích ngân diện nhân chỉ là hồng tung mịt mờ người này thân thủ xa không phải vừa rồi đối diện ám sát một đám sát thủ có thể so sánh ảnh mật vệ khổ tìm không có kết quả trên đại cao hoàng đế thanh sắc bất động nhưng là vô hình uy áp đã bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tràn n g p h u tô cảm thụ là khắc s â u nhất cùng thích khách đang dây dưa thụ thiện hắn dương mắt ở giữa chỉ thấy đông đảo ảnh mật vệ vờn quanh dưới mười bại cùng phụ hoàng sóng vai đứng chung một chỗ danh o chính mắt sâu như biển kinh thôn nhật nguyệt bao gồm hết s â n hà lạc dương chi thủy nó sát mênh mang t ừ tế đầm lấy đ ố n g nhiên nam lâm lạc tân đ ả o sát n g a y cả tam quang tốt một trận ngày xuân đại tế tốt mới ra vợ kịch p h u tô im lặng não hải d ằ m tất cả đều là phụ hoàng tính mịch ánh mắt mạn dương cung đại điện ánh đến tươi sáng dưới thềm lý tư phụ phục cung kính đứng thích khách lai lịch phải chăng điều tra rõ phải trăng như lời đồn đại chỗ. hoàng đế khẩu khí cũng không phải là nghi vấn mà là mang theo nhàn nhạt bình dị lý tư tâm niệm bắt chuyển chỉ dám xuất từ mặt ngoài hiện tượng có khả năng phân tích ra khớp nối bên trong r ặ m càng sâu tầng đồ vật chỉ ở não hải qua một vòng liền lại nuốt về bụng nếu như liên quan đến giải tội chi như vậy chỉ sợ trước đó cùng xương bình quân có thiên ti vạn lũ liên hệ nông gia liền thoát không ra liên quan trách văn vật t h â n nông bất tử bảy con bách ra đều muốn cùng c h ấ m g đối nghịch sao hoàng đế thanh âm không gặp hỷ nộ nhưng trong đó cảm giác các bách thân vị đế quốc thừa tướng lý tư ngay tại phụ cận làm sao lại không cảm giác được kỳ thật hoàng đế lời nói này quá tuyệt đúng b ậ y con bách gia cùng đế quốc hợp tác còn tại đa số nhưng mặc g i a nông gia nho gia đều là đương thời học thuyết nổi tiếng chiếm đoạt tỷ trọng từ khác biệt cùng danh gia chi lưu mặc g i a nông gia đã đứng ở vậy nước đối diện nho gia thần thái mờ mờ như gần như xa doanh chính chịu đủ những ngày giang hồ lưu phái rối bời phù t u công tử mẫu phi chính là sở người lại cùng xương bình quân có chớ nhiều quan hệ nếu như thích khách xác thực vì xương bình quân mà đến như vậy công tử hiểm nghi hoàng đế nhẹ nhàng quay người tĩnh mịch ánh mắt phóng tới việc này chấm không nghĩ nhắc lại lý tư chạy đến rủ xuống tầm mắt bậy con bách ra còn có kia ngân diện nhân cùng xương bình quân làm thứ trước mắt còn vô chứng cứ s á t thực bằng chứng trương hàm đã đang điều tra đề cập cuối cùng nhìn thoáng qua ngân diện nhân danh o chính con ngươi co vào hắn làm dối đã không chỉ một lần hai lần vậy hạ kia phủ tô công tử bản nhân xử trí như thế nào hồi hợi hiện tại như thế nào hoàng đế con xoay người không có cho lý tư trả lời chắc chắn ngược lại hỏi k h á c một đứa con trai tình huống lý tư cảm thấy máy động mười bắt thế tử mệnh chỗ phù hộ không bị thương cùng yếu hại tại thái y điều trị dưới hiện đã không còn đáng ngại triệu cao không chỉ một lần tại lý tư trước mặt vì hồ hợi dương mắt lý tư dưới đáy lỏng là tuân theo trung lập nhưng đế quốc là hoàng đế đế quốc cũng là lý tư những ngày đại tần đặt nền móng tha đế quốc thân v ị đế quốc thừa tướng hoàng đế phía dưới phó quan lý tư có mình tính toán phù tô nhân đoạn thụ xương bình quân ảnh hưởng cực sâu nếu như leo lên đại vị khó đảm bảo sẽ không càng triệt thủy hoàng đế quốc sách tái hiện vân đất phong hầu chi chuyện xưa cái này chính là giao động đại tần lập mệnh tri cơ mà hồ hợi thông minh lanh lợi lại là nhất đấu một vị hoàng tử không so phủ tô chủ kiến hàn tính dẻo c à n mạnh hồ hợi vào chỗ thừa tướng quyền hành càng sâu một phương diện khác thủy hoàng đế lâu không lập chữ loại thái độ này cũng là lý tư bắt đầu sinh muôn vàn tâm niệm chủ yếu đầu nguồn một trong đương nhiên hắn tất cả suy nghĩ ý tưởng đều tại chung với bắt đầu hoàng đế bệ hạ chung với đại tần giàn không bên trong hoàng đế lời kế tiếp lại đem lý tư suy nghĩ kéo lại những người khác chúng độc mà ngược lại hắn vì sao không có việc gì theo một mươi ba thế tử bản nhân chuyện xảy ra thời điểm đúng lúc gặp dạ dày khó chịu bởi vậy vẫn chưa thật uống vào vị sông chi thủy vốn chỉ là hài tử tinh lịch không có q u ý củ không nghĩ tới lại bởi vậy cứu bệ hạ thật đúng là phù hậu ngô hoàng lý tư lời nói cố có nhất định xu hướng lời vừa ra khỏi miệng chính hắn cũng có cảm giác lý tư lời nói này thế nhưng là ngươi lời thật lòng hoàng đế vẫn chưa trở lại chỉ là nghiêng liếc ánh mắt lý tư tim đập nhanh hơn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bận bịu lần nữa phụ phụ bẩm bệ hạ thần kẻ này ra sự thần không dám nhiều lời nín hơi thật lâu mới vừa nghe đến không linh triệt xa thánh thượng luân âm để phù tô tới gặ lý tư b ư ớ c rút lui ra điện tinh bất tỉnh trăng mở gió mát t r ậ n trận lý tư cái này mới giật mình phía sau sớm đã che kín tinh mịn mang mồ hôi hắn lại như được đại xá nhấc lên tâm tạm thời có thể bông xuống nhưng phụ tô lại trong điện phải kinh thụ một phen liệt hỏa cùng hàn băng dày vò phu hoàng sáng rực ánh mắt là liệt hỏa lòng của mình thì lại như rơi vào hầm băng kia là thế nào một đôi mắt xa không phải mình tiến vào điện trước đó suy nghĩ thịnh nộ mà là một loại bi ai cùng thất vọng cùng tồn tại đặc thù thân sắc phu hoàng nhi thần là trong sạch đây hết thể đều là có người âm thầm châm ngòi ý đồ g a hại nhi thần ly dán phụ từ thân phú tô liền đào đỡ tại d ư ớ i thềm hoàng đế tự a hồ đối với phù tô vừa nhập điện liền vội vã giải thích có bất mãn chân mày vẩy một cái ngươi cho rằng là có người từ đó sử dụng không cùng phù tô trả lời hắn vừa tiếp tục nói bây giờ mặc g i a đã d i ệ t nho g i a vẫn còn tồn tại không thể không xem xét mặc g i a cơ quan thành đã hủy mất đi căn bản chi điện mặc g i a tại thủy hoàng đế trong mắt đã là hoa cúc xế c h i ề u mà phù tô từ t ă n g biện trở về lại vì nhiều lần vì nho g i a chính nói rất có khen thưởng ý tán thưởng ánh mắt híp híp hoàng đế cuối cùng vẫn là không có đề cập nông ra dù sao nông ra tình huống đặc thù cùng phù tô có như ẩn như hiện liên hệ lời nói xoay chuyển ngươi cho rằng lưới như thế nào nhi thần coi là lưới non nước hung khí s á t tính rất nặng cùng lúc trước trấn an lôi kéo chi ý trái ngược hung khí trên đầu lơ lửng lợi kiếm có lẽ sẽ để bọn hắn thanh tình hơn chút xoay người lại thật sâu nhìn quỷ s á t tại đất trưởng tử một chút nho n i ệ m phải t r ă n g có thể tại tang hải c h i tân c ư giới nho tông c h i danh chỉ sợ chỉ ở một tuyến ở giữa ngoài điện có kinh lôi nổ vang trong điện phù tô đáy lòng cũng là tiếng sấm của vợn chấn động thay nhau nổi lên người ngươi vô tội a hoàng đế chỉ cảm thấy trước mắt đứa con trai này phản phất không phải xuất thân đế vừa ra un dung khí độ là có nhưng hết lần này tới lần khác k huyết thiếu một viên vương giả c h i tâm lúc trước bạch khởi cũng đã từng hỏi qua chiêu tương vương tiên vương trả lời chấm biết ngươi không có mưu phản nhưng là ngươi có tạo phản năng lực cái này chính là của ngươi tội ngươi là c h ấ m t r ư ở n g tử dạng này tội từ ngươi ra đời thứ nhất lên liền đã gánh vác ở trên người quyền lực là độc dược vật chứa xuất hiện khé hở độc dược liền sẽ k h u ế c tán bị liên lụy người bị hại là không có tư cách trở thành c h ấ m kế thừa tha lúc này hoàng đế trong đầu hiện lên đấu từ hồ hợi thân ảnh mình yêu thích nhất đứa con trai này không có bên trong vị sông tri thủy độc dược nhưng chỉ sợ đã nhiễm phải quyền lực tri độc vậy phần hắn là thi độc người hay là người bị hại trọng yếu sao trâm sớm biết có người muốn tại ngày xuân đại tế mưu sát lại vẫn muốn ngươi đến đảm đường tế lễ chủ trì ngươi cũng biết vì sao nhi thần không biết phù tô lần này là thật sợ h a i vô chỉ vì chứng thực cái kia ngươi muốn tại tế điện bên trên mưu phản lời đồn đại đến tột cùng là thật hay là giả phù hoàng phù tô khẩn cấp hỏi nhưng từng chứng thực trâm muốn chứng thực sự tình đã rất rõ ràng phù tô ngươi trung quy là để t r o n thất vọng ngươi không giống ta trâm chưa hề hoài nghi tới ngươi sẽ thi quân mưu phản nhưng vì cái gì từ đáy lỏng ngược lại có một tia cầu trông mong hy vọng ngươi thật có thể có này quyết đoán hoàng đế con qua thân hình mặc dù gần trong găng tấc nhưng tất cả những thứ này phù tô chỉ cảm thấy hai cha con ở giữa như các hố phù tô đi rời đi mặn dương cái này nơi trôn nhau c á t rốn s ử phạt kết quả là lưu vong giao trách nhiệm lập công trụ tội cùng mông điểm thủ vệ bắc cương công d i ệ t bắc hồ mông điểm bởi vì khai thác tây vực c h i công đã quan đến bên trong sử cùng lúc đó bởi vì tần đế quốc tại tây vực như đ ổ thế công càng phía tây n g u y ệ t thị người liên hợp ô tôn các loại bộ bắt đầu chống cự đại tần tây t i ế n bảo mà đầu man trải qua thời gian dài ẩn nút nuôi hơi thờ sắp nhập thôn tính mặt phía bắc vô số trung bộ tộc dân tộc hung nô lang tộc phục trấn đầu man thái tử mạo đốn chất áp tại n g u y ệ t thị lang tộc cùng n g u y ệ t thị có hợp lưu chi thế quân bắc cương đoàn t r u n g quanh bắt ngang lên một đạo lưới bao vây cùng lưu vong phủ tô cùng nhau ban chiều giới còn có nghiêng đại tần quan phương tại giã thế lực đổi u bắt phạm thượng ngân diện nhân theo đạo lưu truyền thâm thư không ra ngoài âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất lần này cũng sắp xuất hiện động vì chính là có thể đem ngân diện nhân nhất cử thành cầm sau một cái tin cùng lưu vong phủ tô so sánh chỉ trên giang hồ ấ y lên một trận vận sóng trưởng công tử phủ tô bị giáng trước ra m ạ n dương có thể xưng thạch phá kinh nhấc lên kinh đảo hải lãng từ m ạ n dương hướng phía dưới muôn mạn dương bên trong lý tư bọn người đóng cửa không ra không cùng ngoại giới giao thông bác cương nông điểm trong đêm chấp bút thư một phong khoái mã đưa tại đều bên trong vì bên trên khanh đệ đệ mương nghị thân sinh nặng hai sự tỉnh không thể biết rõ b ệ hạ c h i tâm sâu nhược bên biển bục t h ầ n không dám phỏng đoán duy phụng thánh mệnh cần đi thật đoạn có người từng trông thấy thánh hiển trang gia chủ nằm niệm tiên sinh ven sông lạng im suốt đêm sau đó bế quan không ra triệu cao không ở chính giữa xe phủ gần nhất hoàng đế b ệ hạ thái độ khắc thường bắt đầu sai người thúc g ụ truy nã ngân diện tha tiến độ tăng thêm lục kiếm nô、no、hao tổn triệu cao cũng có chút ngồi không yên bởi vậy tự mình dẫn lưới chi chúng dốc toàn bộ lực lượng một bộ kiệu tiền hô hậu ủ n g che đậy rất rộng t r i ệ u cao ít có như thế cao điệu tầm dương hết thể tựa như những năm này ta vì bậy hạ lái xe đồng dạng xe ngựa một khi cất bước liền đem một mực chạy xuống đi trong kiệu một con bồ câu đưa tin bay lên thoáng qua biến mất tại tế h mà bị đế quốc càng thêm coi trọng hà n g kinh lại vào lúc này bước vào lan đình hiến tạng hơi nóng l ợ n lờ sóng nước lấp loáng càng có sự vật tốt đẹp chiếu g i i ở trước mắt q ba chương một trăm hai mươi một lan đình gặp vỡ hoa anh đào thật trắng không đúng là lương trần thật tươi diễm ao nước dặm hiểu mộng thân thể trần t r u ồ n g tựa ở thành ao mái tóc bàn bối tóc lũ lên trần t r ù i tại hàn kinh tầm mắt mặt sau h i ể n thị rõ xinh đẹp mỹ hảo ách tóm lại tại thiên tông đệ tử dẫn dắt d ư ớ i hàn kinh tiến đến nhìn thấy chính là như vậy một màn lan đình hiến tạng nơi đây có thiên nhiên suối nước nóng phía trên cây anh đào bà phủ hoa anh đào bay tán loạn phía dưới con suối cốt cốt hơi nước bình quấn xây lại lên tường vây khung cái khiến cho cái này giảm lịch sự tào nhã phi thường đặt mình vào ở giữa như vào tiên cảnh hàn kinh đang nhìn hiểu m ộ n l ư n g trần dẫn đường nữ đệ tử cũng tại quan sát hàn kinh luận đến bôi phân nàng cùng hàn kinh chính là ngang hàng bất quá thở nhỏ nàng liền phụng dưỡng tại h i ể u nộ bên người lấy đệ tử thân phận chiếu cố nó thường ngày sinh hoạt thường ngày s ư tôn chính đ a n g tám ôn nhu ấm ngữ cũng không cắt đ ứ t hàn kinh thưởng thức mỹ hảo sự vật tâm thần ánh mắt của hắn đều không mang n á y thật tốt chân nhắn mâm mịn ngay cả một tơ một hào vết xẹo hơi nốt rồi đều không có nhìn đủ rồi sao lên tiếng chính là h i ể u nộng hàn kinh sau khi đi vào chỉ là đứng lặng không nói tại tình lý không hợp cái này nguyên bản là h i ể u nộng cố ý hành động khi hàn kinh xin lỗi thời điểm nhờ vào đó dẫn phát đoạn dưới thanh minh tiên tông đại nghĩa vi ngôn không nghĩ hắn không theo lẽ thường ra bài nói là theo một bên đứng hầu đệ tử quan sát ánh mắt của hắn lại thanh tịnh sáng tỏ t i n h khiết như nước nhưng muốn nói hắn là chính nhân quân tử hết lần này tới lần khác hắn có thể đối một vị tuổi trẻ nữ tử thân thể nhìn chăm chú lâu như vậy mà lại vị nữ tử này vẫn là hắn sư cô hắn tông môn trưởng môn ngày tốt cảnh đẹp minh phong thanh gió kim tôn rượu ngon đi tắm mỹ nhân không phải là hàn kinh càng hẳn rỡ thực tế là kìm lòng không được bãi cắt bikini tìm hiểu một chút đảo q u ố c người ít tình tiết đơn giản lớn phim tìm hiểu một chút hàn kinh biểu thị mình gió to sóng lớn gì không có trải qua thế nhân đều nói nam nữ hữu biệt những này bất quá là ngu tu vi của ngươi tại tông môn đông đảo đệ tử bên trong thuộc về nhân tài kiệt xuất làm sao chấp nghiệm tại một bộ túi r a hiểu n ộ n g vẫn đem trò chuyện dẫn hướng chính để nói gần nói xa có chỉ điểm hàn kinh y tứ sư cô công lực cao thầm tâm cảnh tu vi tự nhiên khác biệt hàn kinh chỉ là tục nhân một viên nhạy không xuất thế tục k h ô n g cũng hợp tình hợp lý đẹp và xấu thiện và ác khác nhau một trời một vực nếu như ta ngay cả sư cô là đẹp là xấu đều phân biệt không ra chẳng phải là có mắt vô mù một bên đứng hầu đệ tử dương mắt lại nhìn hàn kinh một chút không nghĩ tới vị này tuấn g ậ t sư minh luôn có thể biến đổi pháp khen người cho dù là trắng trận tại ăn độ hũ nhưng tổng cũng làm cho người ta chán ghét không d ậ y nói chuyện như vậy không khỏi quá mức khiêm tốn tu vi của ngươi ta sớm đã xác minh qua mà lại ngươi nói ngươi có chính mình đạo mà nhưng ta vẫn còn tại dọc theo các bậc tiền bối con đường ngược lên đi như thế nói đến chẳng phải là ngươi còn đi ở phía trước hàn kinh đứng cái này nửa ngày nói chuyện phiếm cũng dần dần nhập cảng nhưng h i ể u mộng không trả nổi thân nàng đến cùng là có bao nhiêu yêu n g ầ m tắm con đường của ta có thể đi bao xa cũng còn chưa biết có lẽ đi đến cuối cùng mới phát hiện là đầu sai lầm từ lộ đứng trước lựa chọn ai có thể minh xác phải phân biệt ra được chính xác cùng sai lầm lời này thật đúng là không phải nói n g a hàn g kinh chỉ biết kết thúc thiên hạ phân liệt lê dân náo động tiếp lấy nên như thế nào đi xuống dưới thật sự chính là cực kỳ mê mang từng có lúc coi là tỉnh nắm quyền thiên hạ say ốm đau người đầu gối chính là suốt đời truy cầu nhưng theo đây hết t hệ từng bước tiếp cận khó tránh khỏi lại sinh thành mấy phân thiên nhân vũ trụ chi niệm cùng vũ trụ chi vô tận so ra mình làm hết thể là cỡ nào miểu nhỏ cho dù là ngàn năm một k h ô nghìn năm về sau nhân loại vẫn không cách nào thấy được vũ trụ một góc nói công lực của hắn thông huyền không giả tu vi tự nhận cũng làm thuộc hiện thế thứ nhất nhưng chính là tu hành đến tình cảnh như thế này ngay cả mình đến tột cùng là như thế nào đi vào nơi này vẫn là không có một tơ một hào cảm giác tồn tại đều hợp lý luôn có đại đạo có thể giải thích đây hết thảy ngây thơ chỉ là bởi vì tu vi trải nghiệm vẫn chưa tới hàn kinh tin tưởng vững chắc điểm này không biết hay là sợ hãi làm sao biết mình châu kinh lịch hết thảy bừng ấ giấc t quá là giấc ngộng nam kha, b con mắt dậy thấy mình tay không hắn cảm thán chính là mình hồng chân đường hiểu n g ậ nghe lại giống như là sướng luận đại đạo lựa chọn chính là lựa chọn gì phân đúng sai đã tuyển định vẫn hướng phía trước đi đi đến cuối cùng kết quả cũng liền có hiểu n ộ n g nghĩ thầm lại có ai thật có thể vượt qua kia một bước cuối cùng đâu một bước cuối cùng đến cùng dài bao nhiêu cho tới bây giờ không người biết được có lẽ cuối cùng này nhảy lên so suốt đời đi qua tất cả lộ trình còn muốn dài cũng khó nói cho nên lựa chọn đứng tại nước tần mặt đối lập đây cũng là lựa chọn của ngươi hiểu n ộ n g về sau thoải mái dễ chịu phải nhích lại gần hào không keo kiệt xuân quan mỹ hảo sư minh tại vũ hóa trước đó kỳ thật cùng ta từng có giao phó hy vọng ta có thể tại ngươi nguy nan nhất thời điểm kéo ngươi một đêm thiên tông đại môn v ĩ viên vì ngươi rộng mở đế quốc chiến xa quần quận hướng về phía trước nghiền nát sáu nước bình định bách việt khai thác tây vực hàn kinh đứng ở đối diện phải chăng cũng là bọn ngựa đấu xe đâu mà hắn vạn nhất bại v ò n g chính là cần nhất tông môn tre chở thời điểm xích tùng tử có thể nói dụng tâm lương khổ biết khuyên không được hàn kinh quay đầu vào núi thanh tu lâm trung vẫn không quên căn dặn sư m ộ i tiến hành c h i ế u ứng sư cô cũng cho rằng đại tần có thể vĩnh viễn cường đại số dưới luận đạo khả năng hàn kinh kém hiểu n ộ n g không chỉ một bậc nhưng nói về thiên hạ v ắ n cờ hắn tự nhận là động l ã n cổ kim còn không như hắn như vậy sáng mắt hai t i ế người Ta t chưa ừ người có nghĩ t h như là nước như là có một loại quần cỏ mặt trời mọc mà sinh mặt trời lặn mà chết cuối cùng cả đời không biết đêm tối cùng bình minh vẽ mùa đông mùa xuân sinh mà mùa hè chết cả đời không biết còn có mùa thu cùng mùa đông mà thần mục lớn xuân đem tám năm coi như một cái mùa xuân tám năm coi như một cái mùa thu t h ậ tri nam có minh linh người lấy năm trăm linh à t tuổi vì xuân năm trăm linh tuổi vì thu thượng cổ chi lớn xuân lấy tám tuổi vì xuân tám tuổi vì thu này tết trang tử di thiên kiểu mộng tự nhiên cũng là biết được gật gật đầu ra hiệu hàng kinh kế tiếp theo người sống một đời như thời gian qua nhanh q u ố cái gọi là hướng nghe tự chết hàn kinh nhưng cầu cái không thẹn với lương tâm lời nói xoay chuyển hàn kinh lại hướng phía trước đi vài bước nữ đệ tử muốn cản trở cuối cùng vẫn là đứng vững không núp ních mà lại trường môn người đem nước tần thực lực nhìn quá cao không để cập tới thiên hạ rào rạt như liền hỏa nấu dầu thế cục chính là đại tần nội bộ cũng là nguy cơ trùng trùng nước tần cái này kéo xe ngựa lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh mà ta sợ cầu làm không riêng gì thành liền dã tâm của mình còn chỉ có thể là giảm bất bách tính sinh ly khốn cùng nỗi khổ ngang dương mà đứng hàn kinh thanh âm réo rắt trong m â y hắn không phủ nhận mình tay đã dơ bẩn không chịu nổi nhưng trong lòng nhân n i ệ m trí hướng chưa từng có biến qua hiểu m ộ n g vậy mà nghiêng đầu lại trên mặt tựa hồ có mấy phân vẽ tán thưởng thật to lớn thật trắng hàn kinh cố nén nuốt xuống ngụm nước bọt tha thứ hàn kinh nói thẳng sư câu ngơi ư vong tình đại đạo như có lẽ đã ngộ nhập lạc lối q ba chương một trăm hai mươi hai hiểu ngậu âm dương lời nói này có thể nói là long trời lở đất tại hiểu n g mà nói nàng đã tán thành hàn kinh nói nhưng hôm nay đối phương vậy mà trái lại hướng nàng khởi xướng chất vấn một bên đứng hầu nữ đệ tử nghe thấy lời ấy cả người đều kinh ngạc đến n g â y người lớn mật giám khẩu s u ấ t của nôn chửi bới t r ư ờ n g môn thật sự cho rằng tông môn chuẩn mực là thùng rông kêu to a thân là hiệu mộng tiếp thân đệ tử nàng quát lớn hàn kinh giữ gìn sư tôn cũng hợp tình hợp lý hiệu mộng trên mặt cũng hiện ra một tia do dự c h i sắc mặc dù bên ngoài không có không vui chi ý biểu lộ nhưng nàng trở lại mặt đi chuyển đến thanh âm lại lần nữa khôi phục thanh lánh như băng để hắn nói tiếp hàn kinh không coi là ngang ư ợ c kế tiếp theo lấy bình tĩnh âm điệu h m thai nói ra t a tông vong tình chi pháp bạn ý là không mang p h ả m tục cảm quan công bằng công chính lĩnh hội thiên địa tự nhiên bắc minh sư tổ cùng gia sư không khỏi là bởi vậy phải nhập đại đạo sư cô công lực tu vi so sánh mới mặc dù không thể nói là vượt qua một tuyến cũng là kề vai s á t cánh trong đó tự nhiên có sư cô thiên phú c h ắ c tuyệt tâm tính tinh khiết công lao phần này xích tử c h i tâm có thể giúp ngươi tu vi một ngày nản dặm cũng có thể đạo người nhập lặt lối dừng một chút thấy hiểu mộng không có nổi giận dấu hiệu hàn kinh mới dám kế tiếp theo bắc minh sư tổ cùng ân sư không khỏi là trải qua hồng trần phá phàm mà ra mới tại vong tình đại đạo trên có lập nên sư cô thì không phải vậy t h ử nhỏ sinh trưởng tại tông môn thâm sơn không trải qua phàm tục hồng trần sự t ì n h chưa chắc nhân gian h ỉ nộ ai càng đem vong tình đại đạo xem như vô tình chi pháp nói xong hàng kinh nín hơi t ị n h âm thanh hơi khép hai mắt chờ đợi đối phương khả năng bộc phát thật lâu trong ao hiểu mộng cũng không có phát ra âm thanh nếu như không phải ngẫu nhiên có vốc nước h ắ t nước âm thanh chuyển đến thật đúng là để người cho là nàng ngủ hồng trần luyện tâm a a không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có cùng sư h u n h cùng một cái ý nghĩ ta nên khen ngươi thật không hổ là sư h u n h giáo sư gia cao độ đâu hay là nên trách ngươi ngẫu nghịch phạm thượng hàn g kinh lấy thiên tông đệ tử thân phận tự cho mình là như vậy thẳng nhận sư môn trưởng bối chi không phải liền được cho phạm ngẫu nghịch nhưng hiểu ngộng lời nói giảm, lộ ra ý tứ xích tùng tử đã từng c ũ n g hướng hiểu ngộng đưa ra qua vấn đề giống như trước hắn là cái cỡ nào tâm tư linh động chủ tự nhiên hiểu ý ra hiểu ngộng cũng đều đẩy trách cứ chi ý trường môn thân phụ ta tông phục hưng cùng phát triển hàn g kinh cả gan nói thẳng còn xin sư cô chớ trách ta cũng không có muốn trách ngươi ý tứ lần này rời núi trừ giám thị nhân tông động tính bên ngoài cũng có du lịch thiên hạ chi ý nói không chừng sơn thủy ở giữa đầu đường l ư g rậm cũng có một hai tại ta đại đạo có chỗ bổ ích xem r ư ợ u đ à i luận đạo kỳ hạ gần nàng đối thực lực bản thân có niềm tin tuyệt đối tiêu g i a o tử nàng vẫn chưa quá để ở trong lòng tại đỏ giữa trần thế c ẳ n g nộ g một hai hoàn thiện tự thân đại đạo mới là chính đ ề bất quá vong tình đại đạo chính là là căn bản ngươi chi bằng đi ngươi nói nhìn xem tương lai là người nào đi phải càng xa ai có thể trước một bước chạm đến tầng bình phong kia vong tình cũng tốt vô tình cũng được thân là thiên tông trường môn chú định liền muốn nhảy ra thế tục bên ngoài ngươi nói ta hiểu rõ đây là muốn hạ lệnh du khách một bên nữ đệ tử hai tay hư dẫn làm bộ muốn dẫn dắt hàn kinh đi ra ngoài ngươi làm gì thân tại nội thất nữ đệ tử chưa bội đao kiếm nhưng vẫn là mặt đỏ lên lấy trường đao hướng hàn kinh bởi vì hắn chính đang cởi quần áo hiểu ngộng nghe tới sau lưng đệ tử phát sinh động tinh to lớn nhìn lại nhữ may lại cử động lần này ý gì ngâm tám a hàn kinh đương nhiên sẽ không thật thoát sạch sẽ chỉ là vứt bỏ ngoại bảo chỉ lấy áo trong bình một tiếng nhảy vào trong ao tại khắc một bên rửa vào nằm xuống lúc này mới đem áo trong cũng ném ra ngoài đã nam nữ có khác tại sư cô mắt g i ọ n cũng bất quá là thế tục ngu ngồi ớt thúc tia thân phận địa vị g i i tính lại có khác biệt gì đâu dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn chiêu số mặc dù vô lại nhưng tỏ rõ đạo lý rất là minh bạch trong đó đã có hàn kinh d a n h manh tâm tính cũng có hy vọng nhờ vào đó để hiểu mộng nhiều một phân suy nghĩ có đạo lý xem ra ngươi tại bản môn đại đạo vô cùng có thiên phú đang khi nói chuyện hiểu mộng lấn tới thân thể lại lần nữa chìm x u ố n g dưới chỉ lộ ra cái đầu tại mặt nước hai người hài lòng ngâm mình ở trong suối nước nóng trong phòng bầu không khí khó hiểu bên cạnh ao đứng hầu nữ đệ t ử mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhân sinh quan nhận đ á p bên ngoài có gió nổi tầm tầm màn, màn có, có chút lật gậy tiếng vang ngoại bao bị hấp thụ bay gần hàn kinh cùng hiểu ngộng đồng thời vô áo mà lên cảnh giác phải xem hướng ngoài cửa chốc lát gió ngừng trong phòng đột nhiên lộ ra sáng s ủ a rất nhiều phản phất bên ngoài ánh trăng đều bị thu nạp tụ tập đến phòng trong âm dương ra hiểu ngộng ngâm khẽ vì nhắc nhở bên người đệ tử hàn kinh cũng gửi ra âm dương ra đặc hữu khí tức âm trầm đông hoàng thái nhất mời thiên tông trưởng môn h i ể u ngộng đại sư tiếng nói rơi xuống đất cách đó không xa mới có đại lượng tiếng bước chân chuyển đến đông hoàng thái nhất độc thân tới gần đằng sau cùng nên là âm dương ra đại bộ phận nhân mã bởi vậy có thể thấy được đông hoàng thái nhất tù vị cao thâm tinh diệu. vậy mà có thể tại hàn kinh cùng h i ể u mộng hai người cảm ứ n g xuống lấn đến phụ cận trong đó cố nhiên có trong phòng khó tạ sự tình đang có tác dụng từ đó sơ sẩy ngoại giới khí tức cảm ứng nhưng một thân một thân nghệ nghiệp tu v i không thể có t h ư ờ n g âm dương gia cùng trời tông từ trước đến nay không có tới hướng đông hoàng thủ lĩnh đi tới ta cái này lan đình hiên tạ cần làm chuyện gì đâu chỉ là không tướng lui tới quả thực còn có chút như nước với lửa ý vị thiên nhân hai tông chỉ là lý niệm không hợp hình thành khác biệt lưu phái nhưng còn cùng ở tại đạo gia danh nghĩa âm dương gia dứt khoát chính là phản bội chạy trốn xuất đạo nhà lập thế lực khác phòng trong là phòng riêng hiểu ngộng tự nhiên sẽ không nên đông hoàng thái nhất dạng này khách không mời mà đến đi vào nhưng nàng cũng không có phơi lấy đối phương đang khi nói chuyện liền rời bước bên ngoài liên quan đến tông môn vinh lục điểm này phong thái nhã độ vẫn là phải có hàn kinh cũng muốn khoảng cách gần nhìn xem đông hoàng thái nhất dáng dấp cái gì bộ dáng có phải là mặt xanh nanh vàng huyết bùn đại khẩu hay là kiếp trước một đám bằng hưu nhóm đoán như thế đối phương nhưng thật ra là nữ lưu đông hoàng dù sao hai người bọn họ lại không thấy qua hàn kinh từ không sợ bị đông hoàng quá dòm ngó phá nội tình ngươi làm sao tại đây hai tiếng tiểu n ữ t r ă n miệm một lời là ngươi đông hoàng thái nhị hàn kinh che mặt n g ư ơ i mới quá hai cả nhà ngươi quá hai t h u ấ n quân ngươi cái này tên n ư ớ n g ẩ n không nghĩ tới nga hoàng nữ anh cùng t h u ấ n quân cũng đi theo đông hoàng thái nhất cùng nhau đến tận đây đánh cái đối mặt đối phương tại chỗ phá công cùng nhau nhìn về phía hàn kinh chuyện xảy ra đột ngột đến mức hàn kinh đều có chút trở tay không kịp đông hoàng các hạ lúc trước hà bá sơn ủy một chuyện chính là người này từ đó cản trở mới khiến cho ta cùng nga hoàng nữ anh không công mà lui t h u ấ n quân đối cái này tự xưng đông hoàng thái nhị người ấn tượng không thể bảo là không sâu chính là do ở hắn nhiệm vụ thất bại t h u bộ thủy bộ tài nguyên bị quy mô giảm bớt bây giờ đều nhanh muốn chiếm giữ năm bộ chi cuối cùng âm dương gia cổ vũ nội bộ cạnh tranh tài nguyên phân phối xưa nay không là phân phối theo nhu cầu dựa vào chính là công tích cùng tác dụng h i ể u ngộng quay đầu kinh ngạc phải xem hướng hàn g kinh đông hoàng thái nhất có chút chuyển động cái cổ một trận thư hùng khó phân biệt không linh thanh âm chuyển đến đông hoàng thái nhị q u ba chương một trăm hai mươi ba âm dương vô cực ngày tốt này thần lương mục đem du này thượng hoàng phủ trương kiếm này ngọc nhị dê bang minh này ngọc đẹp quá hoàn toàn không có hình có phú no thái làm đất sở từ xưa lưu chuyển tới nay thần lúc trước tướng quân trở về chỗ đề cập đông hoàng thái nhị chi danh vẫn chưa nhập tại đông hoàng chi thai hắn đây cũng là lần đầu nghe nói hàn kinh liễm lông mày nín thở lúc này mới đem đông hoàng thái nhất vẻ ngoài toàn cảnh tận lãm đáy mắt chỉ gặp hắn thân hình cao lớn mười ngón con h dài cả người gắn vào mạ vàng áo bào đen lên dặm sâu xa khó hiểu ngay tại trên dưới g i xét hàn kinh thấy đông hoàng thái nhất chính đối với mình đặt câu hỏi thu liêm hình thái ho khan vài tiếng làm sao âm dương gia còn có thể quản được tới nhà người khác danh tiếng lời nói mặc dù không có chính diện tương xung nhưng rất có mấy phân âm dương q u á i khí cái này khiến đông hoàng thái nhất cực kỳ không thích cao cao tại thượng hắn sớm thành thói quen bên người người tất cung tất kính người giang hồ trừ tính danh bên ngoài có cái hành tẩu giang hồ danh tiếng không gì đáng trách dù nhưng sưng hô thế này quái một chút âm dương gia cùng trời tông đều là đại tần minh hữu Tại t nếu như i hàn kinh thật chính là một tên phổ thông tiên tông đệ tử việc này là thật được cho hắn đội lý tướng quân cùng tương phu nhân tại đất sở chấp hành nhiệm vụ việc quan hệ âm dương ra nội bộ thanh tẩy đấu tranh bởi vì hàn kinh chặn ngang một vậy hà bá cùng sơn quỷ cũng được lấy nhờ bao che tại nam công một lần nữa giấu cực kỳ chặt chẽ hai vị phu nhân đã lâu không gặp phong thái vẫn như cũ có thể thấy được tuế nguyện không tha người ngữ điệu chưa chắc người người áp dụng mắt biết a i ngơ giả ngây giả dại hàn kinh vượt qua thuấn quân hướng nga hoàng nữ anh phất phất tay hai vị tương phu nhân s á c thực như hàn kinh lời nói toàn thân tràn ngập thành thục phong vận giống như là đầu cảnh tiên diễm muốn ngã mật đào đồng dạng nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp ra nước tới nga hoàng nữ anh khẽ gắt một tiếng người này thật không biết xấu hổ bày ra thân mật tư thái tựa như ba người quen biết đã lâu như thế k i n h thị thuấn quân ngạc nhiên đông hoàng thái nhất khí thế trên người cũng ngưng tụ như thật ánh mắt trổ đến cỗ này khí thế khổng l từ hai người cộng đồng từ một phòng gia tình hồ giới người này cùng hiểu ngộ cùng thiên tông thoát không ra liên quan nàng khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ vì hắn từ đông hoàng tắc hạ trong tay giải này ách nạn không nghĩ hiểu ngộ phản phất tượng đất một góc bày ra một bộ việc không liên quan đến mình ra thức chỉ cầm thanh lanh con người quét mắt hết thẻ trước mắt đông hoàng quá vừa bế quan khổ tu nghiên cứu thiên địa tạo hóa vừa vừa ra khỏi cửa không nghĩ trên ớ i vậy mà có thể giang hồ thê đội thứ nhất nhân vật đứng đầu như cái nhiếp đông hoàng thái nhất các loại cùng người tranh chấp không khỏi là lưu hai phân tâm lực làm cứu vãn bởi vậy mới khí k í n h tưng giao cũng đã là đông hoàng thái nhất toàn lực hành động đương nhiên chuyện của mình thì mình tự biết hàn kinh vì không lộ ra sơ hở đứng lặng tại nguyên chỗ tan mất đông hoàng thái nhất k h í tình công kích thăm dò đã tốn hao to lớn tâm lực p h o n g thủ vốn là quyền chủ động tại trên tay đối phương chính diện đối đầu hàn kinh có lòng tin bách hợp trong vòng chém giết đông hoàng thái nhất chỉ là hiện tại so đấu là vận dụng chân khí kỹ xảo cùng đối thuật nói lĩnh nộ g lý giải hàn kinh trên mặt lạnh nhạt tâm giảm kêu khổ liều chết vạn tượng về một h i ể u ngộng k h é c quát một tiếng bay xuống phát trần một cỗ thuần chính đạo ra chân khí ẩm vang phát ra phát sau mà đến trước ngăn tại hàn kinh trước mặt tướng quân cùng tương phu nhân thân hình đồng thời lắc lư bọn hắn vẫn đang ngó trường hiệu ngộng phản ứng thật là cùng chuyện tới trước mắt bọn hắn còn phát hiện song phương thực lực ở giữa khác nhau một trời một vực toàn lực thi triển cũng không thể đổi kịp hiểu mộng các á o cẩn thận âm dương gia thủ lĩnh chuyên tu vô cực quá một một đợt hình mũi khoan khí lãng quét ngang mà đến xa xa cảm thụ nó thanh thế khỏi phải hiểu mộng nhắc nhở hàn g kinh liền ngự khí hộ thể sau đó hàn g kinh cùng hiểu mộng đều đang giận sóng bên trong chìm chìm nổi, nổi như ổ i n là gió lốc bên trong đồng bể vũ mao à này n nhất g Thái một thức rõ lại lấy ẩn g i ậ t tâm pháp dung nhập trong đó dần dần bên cạnh hai người đều hình thành càng lúc càng lớn do xoáy phảng phất bọn hắn mới là phong nhãn gió nổi tại bèo tấm chi kết thúc thiên tông thủ pháp quả nhiên để người mở rộng tầm mắt đông hoàng quá giang hai tay ra ngăn trở tướng quân cùng âm dương ra đệ tử tiến công bộ pháp dừng lại hành động từ đ ấ y lòng phải tán một tiếng hàn kinh đường lối đã lộ hắn sử dụng công pháp cùng hiệu n g ọ n g không có sai biệt đông hoàng thái nhất cũng không có tất yếu lại dồn ép không tha đạo ra tự nhiên chi khí không so được âm dương ra thủ đoạn kỳ quỷ hiệu ngộng một lần nữa đem tơ phất trần sao dựng ở đầu vai chế gi đông hoàng thái nhất đêm khuya tới chơi nhưng cùng hàn kinh không hài lòng nói ra tay liền xuất thủ cái này không khác khiêu khích đông hoàng các hạ thuấn quân không có cam lòng đông hoàng các hạ có dơ lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống ý tứ đây là muốn bỏ qua làm dối hàn kinh bất quá lại bị đông hoàng thái nhất ra hiệu không cần nhiều lời đành phải hầm hực im tiếng oan ghét không do ánh mắt một mực liền nhìn c h ầ m c h ầ m hàn kinh nói đi âm dương ra huy động nhân lực đêm tối đến tận đây đến tuột cùng có cái gì mục đích lời không hợp ý không hơn nửa câu hiểu m ộ n lãnh đảm nói l u đạo hộ đạo đông hoàng quá hơi n ử a đầu nhìn về phía vô biên tinh hà tại hắn tầm nhìn dặm Yêu q ba chương một trăm hai mươi bốn b ắ t sóng tự khoan đông hoàng thái nhất xuất linh âm dương gia lối làm việc có thể nói âm trầm thậm chí có thể được xưng n h ư mẹo nham hiểm nhưng có một chút không có thể phủ nhận âm dương gia là bảy con bách gia bên trong đối đạo truy tìm nhất chấp nhất môn phái một trong nhấc lên nhiều như vậy dung chuyển mưa gió không gọi là vì nghiên cứu kỹ đạo thậm chí có chút không từ thủ đoạn xin lắng hay nghe hiểu n g n g đấy lòng lấy làm kỳ âm dương gia nguyên xuất đạo nhà bội phản về sau thủy hòa bất dung đã lâu không nghĩ tới cái này một nhiệm kỳ đông hoàng thái nhất vậy mà tự mình đến thiên tông trưởng môn ngủ lại chỗ này luận đạo n h ậ t n g u y ệ t tinh thần tự có quy tích âm dương ra cũng tốt thiên tông cũng được đều tại lấy tự thân quỹ tích đặc biệt vận chuyển nước tần như mặt trời ban trưa chính như mặt trời l a g không người ta tới vị minh giống như tản mát tại tinh hà giảm minh n g u y ệ t lam tinh đại tần ngày thăng được càng cao chiếu lên càng sáng người ta tông môn cũng liền càng thêm óng ánh giọng nói yếu đất nhẹ dương đông hoàng thái nhất duy trì đặc biệt từ tính tiếng nói người ta cũng được lấy tịch này dòm ngó đại đạo khám phá chú thiên hàn kinh thầm nghĩ tự man điện âm mạ Mà vàng màu đen trường b ả o phía dưới sẽ không là s dụng quay đi rõ ràng là chống c h ạ i việt tử đông hoàng thái nhất thanh âm lại hình thành không cốc tiếng vọng như là hồng trung chống to các hạ có lời gì hay là làm do nói đi hiểu nậu bên cạnh quay người hình nghiêng liếc một chút đạo lý như vậy bất quá là lời nhàng thai dì phục dùng nói âm dương ra nghĩ hẹn thiên tông hiệp thủ c ầ m nã chín hiện thần long quy án người này xuất quỷ n h ậ p thần hoành không xuất thế ta lấy đại c h ú thiên xem sao thuật xem x e t chi nhưng thấy một thân quanh thân có tinh sương n g bao phủ để người khó dỏm chân dung đại đạo âm dương vô cực quá một xem sao bức thể ngay cả một tơ một hào tin tức cũng được không ra đương thời ở giữa cũng vẹn vẹn hai người này cái thứ nhất đương nhiên là đế quốc hoàng đế sơn hà xã tắc thiên mệnh gia trì đông hoàng quá dòm ngó dò xét lúc thậm chí lọt vào một tia p h ả n vệ đông hoàng thái nhất ngữ điệu ít có xuất hiện ba động trong thiên hạ đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy hiểu mộng đại sư chẳng lẽ liền không có hứng thú có lẽ người này chính là giải khai nói chi lạc đường mấu chốt chìa khóa hàn g kinh đọc dung không nghĩ tới âm dương gia lại còn có như vậy bí thuật nếu không phải chu tức nạc tinh tinh thần chi lực bao phủ mình tại đông hoàng thái nhất chút gi thiên tông từ trước đến nay đạo b ạ c không hỏi thế sự cũng vô ý cùng ngân diện nhân kết thủ hiểu n ộ n g có khước từ chi ý về phần đại đạo hành đồ thiên tông tự có tu vì chi pháp nếu như nói trong này cũng có đế quốc ý từ đâu ngoài viện đột nhiên có âm thanh truyền tới trương hàm ảnh mật vệ thủ lĩnh đẩy cửa vào gạt ra đông đảo âm dương gia đệ tử thẳng đi tới gặp qua đông hoàng các hạ gặp qua hiểu n ộ n g đại sư trương hàm hướng hai người chắp tay thi lễ ngay tại trước đó không lâu ngân diện nhân lại hiện thân tam xuyên quận đem ở vào đế quốc tướng sĩ vây quanh ở giữa mặc g a phản nghịch đạo trích cứu y nên ngang rời đi hiện nay hắn đã trở thành đế quốc số một họa lớn trong lòng hàn g kinh cái n h ế p dạng này người liền như là cao mũi nhọn đà kích vũ khí thình lình liền có thể phát động giảm chiều không gian đà kích cái n h ế p cũng liền thôi hắn ràng vượt quá lớn lưới cùng ảnh mật vệ đủ để k i ể m chế ứng đối nhưng ngân diện nhân liền không giống mỗi lần xuất thủ đều đập vào đế quốc bảy tức ở giữa hiểu ngộng bất động thanh sắc sóng mắt lưu chuyển dư quang đ ả o qua một bên chắp tay trước ngực ôm ngực mà đứng hàn kinh hàn thế đứng thật là cùng thân thủ địa vị cực không phù hợp cái tiết lộ ra đạt được cao nhân phong phạt tới nếu có tin tức thiên tông sẽ cân nhắc xuất thủ hiểu n g n m chỉ nhẹ nhàng về câu này trong đó nhưng thương thảo vấn đề liền nhiều lắm nhưng nàng đã nghiêng đầu đi biểu thị không muốn nói thêm m ờ i thiên tông đệ tử tiến lên đưa tay hư dẫn bày ra thay thầy tiễn khách tư thế kia trương hàm như vậy cáo tử đêm khuya quay dày cảm giác sâu sắc thật có lỗi ánh mắt sắc bén từ hàn kinh đạo qua như là mảnh lưỡi đao từng chút từng chút thổi qua mặt mũi hàn kinh có lý do tin tưởng trương hàm tuyệt đối nhận ra mình vòng hàn công tử thân phận đông hàn o g quá giống như cùng vòng xoáy thần quang đồng dạng chú mục tại hàn kinh trên thân cái s a ô n cánh tay mà đứng tay phải hơi đậu một chút gi nga hoàng nữ anh hận hận nhìn thoáng qua lúc trước châm ngọi quan hệ thủy bội thù hận t r ư a tiêu lần này lại nhiều lần khinh bạc nếu có thể các nàng đều nghĩ đem tiểu tặc tại các nàng linh lung tinh tế dáng người trên dưới dò xét bảng hiệu móc ra người động tác này là có ý gì đen lông ánh sáng càng ngày càng xa âm dương ra cùng ảnh mật vệ một đoàn người đã rời đi hiểu m ộ n g dỗi ra mảnh khảnh ngón t r ỏ cùng ngón giữa cũng n h i ê đặt ở trên m ô i nhẹ nhàng g ơ lên hàng kinh vốn cho rằng nàng sẽ hỏi cùng ngân diện nhân cùng mặc ra các loại công việc không nghĩ tới nàng vậy mà hiếu kỳ cái này thế là nhúm mày nảy ra ý hay đây là bạn cũ gặp lại sâu đồng hồ ý hoan h i ể u ngộng xong luông xuống ngón trỏ dựng thẳng lên ngón giữa cũng như vậy đẹp mắt như là mới lột xanh nhạt tiễn biệt mà thôi đều là chút hồi hương tiểu lễ nghi không đáng giá n h ắ c tới đương nhiên lần sau gặp lại ngươi cũng có thể như vậy hoan nghênh ta sẽ rất vui mừng cho ta một nụ hôn có thể hay không hôn gió cũng được ta đồng dạng tâm vui vẻ xoay đầu lại hàn kinh nên tiếp hiểu ngộng dựng đứng lên bắt mắt ngón giữa trưởng môn ngươi nên đi hàn kinh một cái lảo đảo quả nhiên là rời lên tảng đá nện chân của mình lâm truy thành bất lương nhân bí mật cứ điểm đường cùng mặc gia đạo trích bọn người hội hợp tại đây hàn kinh vừa đi gần đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nước tần trinh kỵ tứ x u ấ t cho dù là tại cứ điểm bên trong cũng rất sợ là lưới bầy quỷ hay là ảnh mật vệ bóng đen đến nhà truy sát lớn đâu tất cả mọi người tại duy chỉ có không gặp thân hình dễ thấy truy sát lớn bởi vậy hàn kinh có vấn đề này tử h o n g không biết cùng thiết thống lĩnh nói cái gì tại về trang trước đó hai người liền cùng nhau rời đi trương lương là không thể nào đi tới bất lương nhân trụ sở hắn tại cùng đường gặp mặt sau liền báo cho rời đi kỳ thật ta ngược lại là nghe tới một lời nữa câu đạo trích lần này vì hàn kinh cứu đối hàn g kinh thái độ chuyển biến không ít bọn hắn tại trò chuyện thời điểm nâng lên bát sóng cát ta đoán là cái địa danh còn có ta cùng khuyên can truy sát lớn lúc s ắ t to con luôn miệng nói muốn thay cự tử báo thù bởi vậy có thể suy đoán trương lương tiên sinh là có cái gì nhằm vào nước tần nhu đồ chỉ là vì sao hắn chỉ cùng truy sát lớn một người thương lượng ta liền không được biết n g h e tới bát sóng c á t cái từ này hàn g kinh liền biết sẽ chuyện gì phát sinh từ p h o n g chưa hộ khiếu phá sản không vì nhà b i ể n cả phải t r a n g sĩ truy tần bát sóng cát cái này là hướng về phía thủy hoàng đế mà đi không nghĩ tới lưu truyền hậu thế bát sóng một kích vậy mà liền đem phát sinh ở trước mắt bắt sóng cắt ngay tại đủ địa ta cùng chạy tới có thể có thể giúp đỡ được gì tiêu g i a o tử xếp hợp lý phong cảnh nhớ k ỹ trong lòng h ắ n tự cho là đúng chương lương đụng phải phiền thái gì tiêu bên trong là tần đế đông tuần lộ tuyến khu vực cần phải đi qua hàn kinh nói xong mọi người không khỏi ngạc nhiên tiếp theo sâu sao q u y ba chương một trăm hai mươi lăm kém chút bị lãng quên người trương lương cùng truy sát lớn mục tiêu là đại tần hoàng đế cái này khiến tiêu g i a o tử cái nhất bọn người kinh ngạc không thôi ta xưa nay không cho rằng giết tần là phá cục phương pháp tốt tiêu dao tử đạo gia cao nhân đáy lòng cho rằng ám sát chính là là tiểu đạo cũng không thể có thể trên bản chất cải biến đại tần quốc sách. không trên bản biến tần Nhưng thể thể đại lúc à là thành thiên hạ thời phát trương bắt cắt hạ hướng sinh khả chim như hay đi lại bởi vậy phát sinh cải biến lại là vô cùng có khả năng,、vô、luận trương lương sóng cắt chim như có thành công cuộc có có không. l vậy vô vô này đạo trích để mắt nhìn cái nhất một chút dù sao mặc ra thượng nhiệm cự tử h i ế n đ a n chủ đạo g i ế tần t đại kế tại giang hồ trong truyền thuyết chính là hắn chém giết thích khách kinh kha tử phong có này đậu ý nếu như sự tình thật bị hắn làm thành thiên hạ thương sinh đem đứng trước cái gì còn, còn chưa thể biết được không được ta muốn lưu tại đủ địa không mắt thấy tử phòng làm việc đáy lòng bao nhiêu có chút không yên lòng đường quyết định lưu lại trợ giúp trương lương sự tình một khi bại lộ cũng có thể tiến hành kết thúc hàn kinh có chút hối hận nói cho bọn hắn tình hình thực tế nguyên bản bọn hắn đã chuẩn bị khởi hành tiến về seoul cái này tương đương với tự nhiên đâm ngang bằng thêm rất nhiều khó khăn chắc t r ở seoul học cung hoàn thành sắp đến nếu như nho ra lộ tiên sinh không có có mặt chẳng lẽ không phải là một kinh ngạc tột độ sự t ì n h hàn kinh vẫn không từ bỏ dốc hết sức khuyên bảo đường cùng đi seoul dù sao y theo lịch sử đi hướng chương lương mưu sự chưa hài nhưng cũng không có bị tần binh chỗ chớp vân đạo vừa ý cùng đi tiên sinh cùng nhau phối hợp tác chiến tấm tam tiên sinh tự vệ khi không thành vấn đề âm dương gia cùng giải quyết nước tần rất nhiều thế lực ngay tại đủ phá ba thước vì chính là tìm tới cùng ngân diện nhân từng có gặp nhau nhân sự bọn hắn đều không rõ ràng hàn kinh lo lắng tiêu g i a o t ử lúc này hắt đệm đường tựa như là lâm thời phá c h ỉ ít hàn kinh lúc này là nghĩ như vậy bất quá tiêu g i a o t ử tu vi cao thầm hàm quan g kiếm chủ bình thường giấu tài chân chính thân thủ cũng nghiêm túc hai người bọn họ cùng tiến cùng lui bị âm dương gia bắt sống khả năng hay là rất nhỏ cho dù bọn họ thật thất thủ bị bắt hai người tiết tháo hay là có cam đoan nhất thời bán hội trương hàm cùng mơ tưởng từ bọn hắn miệm rằng hỏi x ả ra chuyện đầu kết thúc ta sẽ mệnh lệnh đủ bất lương nhân tiến hành phối hợp cho các ngươi rút lui triển khai hiểm hộ hai người bọn họ tâm ý k i ê n định hàng kinh biết thực tế cố chấp không ngừng đành phải bố chi được c à n g thỏa đáng chút đạo trích là cứu trở về nhưng truy sát lớn chưa thể đồng quy seoul ra nên g tiếp một đám người nhà họ mặc thị trên mặt thủ vô vui mừng yến đan tại truy sát lớn có thể cứu mệnh ơn c h i ngộ cái sau cũng là yến đan trung thực tâm phúc khắp nơi giữ gìn yến đan lợi ích dù cho cự tử đã là bình minh truy sát lớn đối yến đan ân huệ vẫn lúc nào cũng chưa quên trương lương kế sách với hắn mà nói có thể nói là ăn n h ị với nhau thiết thống lĩnh là người bấm mình hàn ngộ thực tế là không q u y n nổi bất quá có đường tiêu g i a o t ử phối hợp tác chiến chăm sóc có thể bảo vệ không ngại mặc ra mọi người đối trùy s á t lớn tính n ế t khá hiểu cũng rõ ràng hắn đối hiến đ a n thâm hậu tình cảm loại kết quả này khi trong dự liệu mấy ngày trước đây ta tại seoul giống như trông thấy thái tử phi không nghĩ tới ban đại sư vậy mà bỏ xuống trùy s á t lớn sự t ì n h trực tiếp đề cập diễm phi tại seoul sự t ì n h cử động lần này xáo trộn hàn kinh chuẩn bị lập tức cứng tại kia dặm diễm phi sát hại lục chỉ đen hiệp sự tình chưa bại lộ tại mặc ra thật nhiều mắt người dặm hắn hay là h ế n đ a n thế tử t ế n quốc thái tử phi nước tần đã có được bảy quốc t r i địa duy chỉ có nơi đây còn tại nước tần trị bên ngoài nàng lại dẫn hải tử sinh hoạt tại C e ú n g dạng này cuối cùng một trốn cực lạc không phải đương nhiên a hàn kinh vội ho một tiếng học cung sắp hoàn thành C e un phương diện rộng phát thiết mời tiếp x u ố n g sẽ có bách gia học phái sai người đến đây xem lễ mặc ra thế nhưng là đại điện bên trên trọng đầu hí ban đại sư cần phải chuẩn bị sơ ba mượn học cung hoàn thành một chuyện hàn kinh thành công đổi chủ đề bảy con bách gia sở cầu đều là truyền bá bản môn bản phái lý niệm chấn hưng giáo dục nghiên cứu học vấn tại một phương thấy thế nào đều là đại công đức không chỉ có mặc g a coi trọng cái khác lưu phái cũng minh xác hồi phục sẽ phái người nghiêm túc đối phó vì lưu lại mặc ra hàn g kinh cố ý hiện lộ rõ ràng nâng lên ban đại sư bọn người ở tại seoul địa vị cho rất nhiều tiện lợi mặc ra đám người thái độ vẫn chưa biết được nhưng là đã có rất nhiều mặc môn đệ tử du nhập g n seoul ba quận lấy mực học mực nghệ cải tạo mảnh đất này tính thất bên trong tử nữ nhẹ giọng hỏi coi là thật có năm chắc tranh thủ đến ban đại sư hàn g kinh cố gắng nàng một mực xem ở mắt g i ả m seoul quan phương cũng đối mặt môn kỹ nghệ biểu hiện ra đầy đủ coi trọng ban đại sư là mặc ra cơ quan thuật góp lại người gỗ đá đi đường không phải kỳ kỹ dâm xảo mà là có công ó l ạ h thấu ó k h cựu h gần ta c nhất đụng phải sự tình quá nhiều tử nữ không đề cập tới hàn kinh kém chút đem hắn quên hắn gần nhất hay là tiêu cực chống cự âm phụng dương gặp công tâu cựu bị c ư n g ép buộc lướt đến seoul trở ngại sinh tử uy hiếp chỉ phải đáp ứng vì hàn lao bản làm công tàng phong cốc chính là hắn làm việc địa điểm bất quá từ ngay từ đầu hắn liền minh giảm ám giảm tiêu cực biến nhát h a h ắ n văn cũng bắt hắn không có cách vừa vặn tương phản hắn biểu hiện rất tích cực thậm chí nóng lòng muốn gặp n g ư ờ i một mặt hàn kinh không hiểu ra sao công tâu cựu thái độ làm sao trước sau biến hóa to lớn như thế đây là nhận mệnh gọi hắn đến cái này giảm được rồi hay là ta tự mình đi tàng phong cốc đi ngẫm lại hắn cũng là kỹ thuật người có quyền nên cho tôn trọng vẫn là phải cho triệu chi tức đến vung chi liền đi liền lộ ra hàn kinh có chút bôi n h ỏ người nếu như bất luận cùng nhân phẩm công tâu cựu thiên phú còn tại ban đại sư phía trên linh nhi có tin chuyển đến sắp từ thục sơn quay lại ngươi chuẩn bị một chút tiếp thu an trí làm việc cùng nàng cùng nhau trở về còn có hội tụ thục sơn đệ tử hiện nay bất lương nhân chỉ đạo công pháp giảm còn có một phần là thục sơn ngu h u y ê n tu hành pháp lúc trước ngu trường lão khẳng khái đem tặng thục sơn x ê dịch thuật c á c h đấu hàn kinh đưa nó hóa mà còn chi tại bất lương bên trong đã diễn biến ra rất nhiều biến chủng mà lại ngu tử kỳ gia nhập se un quân đội về sau thích ứng cực nhanh phạm tăng nhiều lần tán hắn có quân sự thiên ph tàng phong cốc bên trong khắp nơi có thể thấy được hai tay để trần mồ hôi đầm địa công tượng cái này giảm so sánh với hàn kinh trước khi rời đi càng thêm phồn vinh bận rộn cơ hội làm ộ t ngày một cái dạng chúa công đây là chúng ta vừa mới phòng chế cơ quan bay cánh trước mắt đang ở tại khảo thí giai đoạn h ứ a hán văn một mặt vui mừng nhưng hàn kinh chỉ là khẳng định nhẹ gật đầu ánh mắt quét về phía một bên đứng lặng công thầu cứu cái sau t r ò m râu rê một động một chút mắt giảm có vẻ đắc ý hệ lên q u ba chương một trăm hai mươi sáu giấu đi mũi nhọn t h ọ khôn c ô nghe t nói g môn, cơ u ban chính lao à Công Thâu r ấ đầu, đầu, đầu đến seoul lần rồi hắn không có trực tiếp trả lời hàn kinh đặt câu hỏi ngược lại hỏi cái không liên quan vấn đề hàn kinh lại là có chút hiểu được mặc dạ ban đại sư đi tới seoul tin tức kích thích đến công tàu cựu dù sao cái sau mấy đời người cố gắng toàn là vì đánh bại mặc g i a gô đá cơ quan học chứng minh bá đạo cơ quan thuật mới là thiên hạ thứ nhất không sai mặc g i a gô đá cơ quan tinh diệu tuyệt luân chu tước bạch hổ thanh long huyền võ tứ tượng cơ quan thú uy danh hiển hách ta may mắn tận mắt mắt chi sợ n ă m lãi quan thú khoe bay hàng kinh đối mặc g i a cơ quan thuật là lớn thêm tản g dương mà lại vật liệu tuyển lựa s i ê u tập đều tương đối đơn giản s e u n ba quận khác không có cổ thụ che trời thâm sơn sa lâm có là ban đại sư cũng cố ý đến s e o u n phát triển hắn đối s e o u n t i ề n cảnh cực kỳ xem trọng mặc ra cơ quan thuật cũng sẽ tại s e o u n rực rỡ hà o quang lời nói này thuần t ú là nói lên công tâu h k i ề u nghe mục đích là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn công tâu h k i ề u có thể tại cơ quan thuật bên trên lấy được lớn như thế tạo nghệ sự thông minh của hắn tuyệt đối là cùng thế hệ ở trong người nổi bật chỉ là nóng lòng kỹ thuật nhân tài đều là cố chấp t o à n c ơ bắp dễ dàng bị người bao lấy mà dưới mắt công tâu cựu biểu hiện cũng chứng thực điểm này công tâu g a bá đạo cơ quan thuật mới là chính đồ hàng kinh tại lời nói giảm vạch ra hai nhà kỹ nghệ tài liệu khác biệt ở thời đại này Phật lấy độ cơ ứ n khoáng thạch bên trong rút ra đồng sát chi vật muốn g gộ có thạch thạch chi cho Mặc có c hóa thể hết thô từ rút sát vật tới phải so so xa ra ra ôm dễ. quan tứ t ư ợ n gián ta công thâu ra công có càng n h ề u c đoạn vũ cùng xa hành tung quỷ mị chui từ dưới đất lên thất lang khí tuệ y tinh t d i ệ u xào phá vỡ kim thạch chui từ dưới đất lên tam lang không gì không phá càng đừng đề cập các hạ trước mắt cánh rơi cái này há lại mặc ra cơ quan có khả năng mới tới công thâu cựu ngón tay cơ quan cánh thanh em gấp rút thu cánh tay về lúc lại có ý định biểu hiện ra tay phải cơ quan cánh tay linh hoạt vận dụng áo choàng dưới cơ quan chân cũng ra bên ngoài rối ra phía sau hộp rằng cơ quan rủ cũng ngao ngoe muốn động không thể không nói tại thanh đồng cơ quan lưu phái công tâu h gia đem có nhiều thứ làm được cực hạn mặc gia đã từng huy hoàng đương nhiên không cần phải nói nhưng những năm này mấy đ ờ i người một mực hay là tại sống bằng tiền dành dụm trừ đ ỉ n h phong sản phẩm tứ tượng cơ quan thú lại vô mới l à sự vật xuất hiện trái lại công tâu h gia sửa cũ thành mới nhanh nhẹn linh hoạt c h i vật tầng tầng lớp lớp so với mặc gia bảo thủ không chịu thay đổi tác phong muốn tiến thủ được nhiều cơ quan bay cánh sát thực xào rượu nhưng mặc gia đệ tử đều đến seoul tiếp thu ý kiến q u ầ chúng có chế tạo chu tức bản lĩnh ta nghĩ bọn hắn muốn nghiên cứu chế tạo thăng thiên lướt đi cơ quan cánh khi không phải việc khó hàn g kinh hay là cực lực tôn sùng mặc ra càng là vạch ra bây giờ mặc ra thế nhưng là đem xe un xem như đại bản doanh ta có thể đi tin dược nhi để hắn điều động ta công tâu h ra thợ khéo tới đây công tâu h cựu thanh em vẫn như cũ khẳng h ẳ n nhưng nghe vào hàn g kinh lỗ thai dặm lại l ạ n như vậy dễ nghe công tâu h cánh công tâu h cựu cháu lại một vị rất có tài trí thiên tài cơ quan sư bây giờ đảm nhiệm chức vụ tại mạn dương công tâu ra chính là từ cái này mười mấy tuổi lớn hải tử đương ra làm chủ t ô n y có mấy điểm hạch o tâm kỹ thuật chỉ ở công t h â u cựu trong lòng bàn tay nhưng công thâu cánh một thân bản lĩnh sớm đã thanh x u ấ t vu lam công thâu ra muốn tới seoul hàn kinh đ ấ y lòng k h ẽ động trên mặt nhưng không có măng ra ta vẫn là vấn đề kia công thâu trưởng môn trước sau tâm tính vì sao có thế nào lớn chuyển biến sâu kiến còn sống tạm bỡ thúng chi lão phu thân phụ lăng vân ý chí hào khí vượt mây cùng công thâu cựu hình tượng hoàn toàn không đáp một bên thúng chi hắn nói chuyện lúc còn là một bộ khản giọng chua ngoa t h ư n ó i bất quá lời nói này hàn kinh ngược lại là có mấy phần tin tưởng lão phu từ lúc bị bắt được cái này dặm liền biết hàn công tử là không thể nào thả ta rời đi đợi đến hứa tổng quản giảng thuật tàng phong cốc bên trong rất nhiều cấu tứ về sau ta mới giật mình những n à y cấu tứ lý niệm cùng ta không n h ư mà hợp thậm chí có chút to gan hơn càng có trước xem tính đưa ra loại này cấu tứ người thuộc về đương thời đại tài người này cơ hội mẫn cái thế vô song hàn kinh con mắt đều hiếp lại hắn không tin hứa hắn văn tại cho công tâu cựu bản vẽ lúc lại không c ó n ó i cho đối phương biết những n à y bản thảo x u ấ t từ a i tay bút lông công tâu cựu phổ biến đổi pháp thuốc ngựa chưa cần trong đó tràn đầy đầu nhập chi ý hàn kinh tự nhiên có thể cảm thấy đ ư ợ c mà lại lão phu chưa bao giờ thấy qua coi trọng như vậy bách công tri nghệ địa phương so sánh với công tâu h gia tộc địa cũng không kém bao nhiêu s e u l một quận không khí chi nồng công tâu h cứu bất quá kiến thức đến một bộ phân nhưng chính là hắn nhìn thấy trước mắt cũng đủ để khiến người vô an kinh ngạc thiên hạ đều xem bách công chi nghiệp vì tiện nghiệp mặc ra công tâu h gia mang theo cơ quan học chi vị vẫn khó thoát phân ly ở chủ lưu gặp gỡ mặc ra cùng nho gia đặt song song mực học bị xem như đương thời học thuyết nổi tiếng nơi rửa dẫm cũng không phải là cơ quan học vấn mà là mặc ra lý niệm công tâu gia gặp gỡ liền càng không cần nhắc tới từ tổ sư lô ban lên chính là vì quyền quý phục vụ lấy cầu sinh tồn chi tư Tốt, chỉ cần công thâu r a chịu vì x u ôn toàn tâm toàn ý làm việc tất cả yêu cầu cùng t ư ơ n g quan đãi ngộ đối chiếu mặc r a nếu như xuất r a thành quả so sánh với mặc r a càng thêm phong phú tài nguyên có thể tương ứng nghiêng hàn kinh dùng người luận mới bất luận đức cần nhờ chính là công thâu cựu kỹ thuật cũng không phải là h ắ n p h ẩ m đức mà lại có công thâu r a kiềm chế mặc r a cũng có thể phòng ngừa mấu chốt kỹ thuật vì một nhà chỗ lo liệu tương lai cũng ít đi rất nhiều sự cố nội bộ tràn ngập sức cạnh tranh đối ngoại chỗ có thể phát huy lực lượng cũng liền càng cường đại hơn công thâu cựu thấy thuyết phục hàn kinh nhẹ gật đầu đem sớm liền chuẩn bị tốt thư đưa tới dưới mắt hắn hay là seoul tù binh thân phận hết thể muốn cùng công tâu h gia tộc đệ tử đi tới cùng công tâu h ra vì seoul làm ra công hiến thân phận địa vị mới sẽ phát sinh tương ứng biến hóa bất lương nhân đã cẩn thận kiểm tra thực hư qua đây chính là một phong phổ thông thư ngày n à y đêm dặm h ứ a hán v ă n lại lần nữa trình lên công tâu h cựu thư ban ngày dặm hàn g kinh đem này tin giao phó h ứ a hán v ă n cùng giải quyết thông văn quán người liên can cùng tình tế kiểm tra thực hư bài trừ trong đó có ám ngự khả năng xem ra công tâu cựu thật có hiệu lực tại ta s e o chi ý trong thư chỉ nhắc tới đến phái thêm tinh anh đệ tử đến s e o vẫn chưa để công tâu cánh đem toàn bộ công tâu gia tộc đều rời đi hàn g kinh nhìn thấu qua lão già này hay là có giữ lại thọ k h ô n có ba hang cũng là gia tộc sinh tồn chi đạo à. công tâu cựu tự thân h ã m tại seoul nó tôn chấp trưởng công tâu ra đảm nhiệm chức vụ tại mạn dương những ngày này công tâu cựu đã nhìn ra seoul ba quận sinh cơ bừng bừng an bài như thế cũng coi là hai đầu đặc cược h ứ a hán văn tự đi an bài đưa tin không đề cập tới hàn g kinh một người một mình tuyên thất thật lâu khó mà nhập định nơi xa có sói chu chuyển đến ngay sau đó bước chân tiếp cận đại soái linh tổng quản trở về mà lại trên thảo nguyên có người cùng tổng quản cùng nhau vào thành q u ba chương một trăm hai mươi bảy xói nữ n ạ c mẫn bất lương nhân n ạ c mẫn gặp qua đại soái xói nữ tại seoul đợi lâu như vậy về sau nguyệt sói nhất tộc lại dựa bất lương nhân triển khai hợp tác trả giá chính là cùng loại với lưu sa g i à n g buộc hợp tác n ạ c mẫn gia nhập bất lương nhân vì seoul phục vụ cũng là trong đó điều kiện tiên quyết một trong thảo nguyên bên trên dung chuyển liên tiếp lúc này ngươi lựa chọn về seoul chẳng lẽ là có cái đại sự gì hàng kinh đối n ạ c mẫn ấn tượng còn dừng lại tại lúc t r ư ớ c sách tại trong tay sói còn dù cho bây giờ nảy nở sói nữ trong mắt nhiều một phân phân p ụ coi như là về thăm nhà một chút một đường bun ba đều không có lo lắng nghỉ ngơi liền đến đây đáp lời một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng tử nữ lúc này đóng vai chính là trấn an nguyệt sói nhất tộc hòa s ự lão lang tộc gia tính có thuần hàng kinh tỉnh h thoảng gõ một chút cũng là để bên trong chi ý nhưng là nên cho cho lợi ích cho tới bây giờ cũng không có mập mờ đầu man c h ỉ n h hợp phương bắc các bộ tộc yêu cầu nguyệt sói chi duệ cũng về lại hắn đầu sói đạo dưới y theo đại soái bố cục phụ thân đã giả ý quy thuận nặc mất mặc dù tuổi còn trẻ tâm tính lại lịch luyện phải tương đối thành thục cảm ơn tử nữ quan tâm liền lập tức cung tính phải hồi bẩm trên thảo nguyên mới nhất động thái chỉ là đầu man làm nhục quá đ tây bắc thương đạo se un chuyên bao tại nguyệt sói nhất tộc bọn hắn có thể nhờ vào đó lớn mạnh bộ lạc giảm trước kia liền vượt qua ngày tốt lành đầu man một lần nữa lên bước đầu tiên chính là muốn tước đoạt những này thậm chí quyền lực đãi ngộ so với bộ tộc còn có không bằng n g u y ệ t sói nhất tộc như thế nào nhịn được cái này quân tử vô tội mang ngọc có tội nguyên sói chi duệ tại thảo nguyên có thần thánh địa vị quan điểm đầu man đắc thế xuất thủ chèn ép vốn là hợp tình hợp lý ngoài tầm tay với mà lại hiện đang đả kích đầu man cũng không tại hàn kinh lợi ích cân nhắc phạm vi bên trong kia là mông điểm sứ mệnh đầu man đối nguyệt sói nhất tộc đủ kiểu lăng đục đối lãi bộ tộc khác lại là lớn thêm lung lạc nguyệt sói nhất tộc màu mỡ đồng cỏ đều bị bộ tộc khác chỗ giữa phần những này đã được lợi ích người làm sao lại đi theo khốn quấn nguyệt sói tri duệ đối kháng đầu man không sai đầu man chính là kiên kỵ nguyệt sói t h i duệ huyết mạch cao quý mới nặc mẫn lộ ra rất là kích động nói nói liền túi đầu đương nhiên đại soái giới trướng hán nhân mới là cao quý nhất thiên tri tiêu tử nguyên s á i c h i duệ vĩnh viễn là đại soái trung thành nhất mục giả chỉ cần đại soái chịu xuất binh cho chúng ta đoạt lại mất đi đồng cỏ nguyên s á i nhất tộc có thể kế tiếp theo tại kêu bên trong mục hạp tộc trên giới chắc chắn ngày đ ê m hướng trường sinh thiên cầu nguyện chúc phù hộ đại soái mười nghìn năm ban đầu ở seoul i ề n tiết học miệng cưỡng nặc mẫn cũng không có thiếu bởi vì hoa di chi biện bị cùng tuổi tiểu đồng bọn thu thập hiện nay chí ít ở ngoài mặt dưỡng thành hán quý sói nhẹ khái niệm về phần nàng thấp giữa lông mảy đến cùng chuyển Chỉ cần trên thảo nguyên còn có cạnh tranh, có cái có thảo tranh, phương nhận trên ép, hàng kinh thể trên nguyên trên này trọng tài người liền một tài ép, đại ứ n g ở thế bất b Đương đạt để Đại chương nhiên, làm phòng phản vệ, hàng kinh chắn nghiên trình tận cần này. chịu chắc thực hòa tới triệt làm lúc lực lúc ép vệ, gốc trừ quân xuất động tiếp tế gian nan người ăn ngựa nhai đều là thiên văn số tự húng chi x e un đến thảo nguyên cách rộng lớn liêu đông ven đường trừ lâm hồ đạ o phỉ ngay cả cái người chăn nuôi cũng không thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại ta lấy cái gì đi chiến cương hành nhất thời lâm hồ bị triệt để đà kích bị loại hiện tại chỉ còn chút ít tàn hơn tại thảo nguyên ăn cướp trộm tắc mà sống đã thấm vào bụi bặm hàng kinh coi là lâm hồ hạ tràng mới là thảo nguyên lang tộc tầm ương quả quyết sẽ không ngồi nhìn nguyệt sói bộ tộc phát triển an toàn trở thành so đầu m a n c à n g cường đại thái họa đương nhiên cũng không thể để chung với c un nguyệt sói nhất tộc như vậy tăng tại đầu man c h i thủ bản soái sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lại nói qua quen tia áo c u ố n thân rượu non g doanh tôn thời gian để thủ lĩnh n h ó m lại trở lại quá khứ sẽ xác đ u ổ i dê quan cảnh quả thật có chút quá tàn nhẫn có được c un hàng chuyên tiêu quyền nguyệt sói chi duệ độc quyền m ậ dịch đại hoạch nó lợi từ kiệm thành s a dễ từ sang thành kiệm khó thả chi cổ kim nội ngoại không có không cho phép xê un sẽ dành cho một nhóm vật tư sẽ không để cho thủ lĩnh nhóm đoạn mất và dùng người sau khi trở về muốn khuyên bảo bọn hắn làm nhiều nhấn lại ngữ truyền ôn hòa tại tuyệt vọng lúc lại cho nàng một tia hy vọng bố cục thảo nguyên n g u y ệ t sói nhất tộc là trong đó một bước trọng yếu kỳ lộ đại soái lời này là có ý gì đã bác bỏ xuất binh còn nói đến lại trợ giúp n g u y ệ t sói nhất tộc n ặ c m ẫ n có chút bị làm hồ đồ người trung nguyên cố lộng huyền hư quen lúc đến a a giao phó trăm triệu không thể bên trong hắn nhân cái bẫy đầu man ức hiếp nguyên sói bộ tộc nào như vậy không chuyển hướng địch nhân của hắn âm thầm ẩn nút đồng lưu đầu man tâm sách cảnh giới nặc mẫn nghe thấy hàn kinh đầu này đề nghị cảm thấy mỉm cười thảo nguyên bên trên có thể chống đỡ đầu man thủ lĩnh bộ tộc đều đã trở về trường sinh thiên nơi nào còn có người dám cùng đầu man là địch gần nhất thảo nguyên phát sinh một hệ liệt biến động ngươi muốn suy nghĩ kỹ một chút khi thật không ai có thể trở thành nguyệt sói bộ tộc dựa hàn kinh hướng dẫn từng bước nặc mẫn vẫn là không hiểu ra sao nước tần điều động đại vương của bọn họ từ đến m ô n g điểm trong quân nước tần bắc cương trường thành quân đoàn no nghe muốn động đầu man đem thái tử mạo đốn chất á p cho nguyễn thị người hiện tại đã bắt đầu liên thủ lại cộng đồng khu trục xâm nhập thảo nguyên n ô điểm lang tộc mất k h ủ y sông hà nam địa người tần tại cái này giảm xây lên trường thành phòng ngự còn không thỏa mãn từ khi mạn dương phương diện đạt được tứ hải dư đồ về sau mông điểm nhiều lần vượt qua trường thành tung hoành tây vực lại lần nữa nghiêm trọng xâm phạm thảo nguyên các bộ tộc lợi ích n g u y ệ t thị người ngày xưa té ngã man không ngừng xung đột lúc này lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước nắm tay lại đến cộng đồng đối phó mông điểm cùng sau lưng của hắn to lớn tần đế quốc nặc mẫn hồi tưởng mấy ngày này trên thảo nguyên gió nổi mây phun x é ở đây nhưng thấy hàn kinh không ngừng gật đầu ánh mắt cực kỳ khẳng định đại soái nói là chúng ta phải ngã hướng người tần làm nhục thảo nguyên bộ dân nếu như nguyệt sói nhất tộc cùng người tần đứng ở cùng một chỗ sẽ bị tất cả bộ tộc cùng một chỗ thảo phạt cử động lần này sẽ gặp phải trường sinh thiên phỉ nổ n ạ c mẫn vội vã phủ định nhưng hàn kinh lại là khe khẽ lắc đầu ai nói để ngươi đ ả o hướng nước tần một p h ư ơ n g rồi n ạ c mẫn tư tự bay loạn nguyệt thị người thế lớn tranh banh chi thế còn vào lúc này đầu man phía trên tộc ta áp tới ngay cả dạy hoa trên g ấ m cũng không tính càng đừng đ ề cập n h ậ n đối phương coi trọng nói không chừng bọn hắn sẽ so đầu man càng thêm tàn khốc đối đãi với chúng ta ngươi làm sao liền không thể ngấp lại dân tộc hung nô thái tử mạo đ ú n đâu hàn kinh nhẹ nhàng gõ gó bản đánh gây nặc mẫn hồ đoán nghĩ lung tung mạo đốn hắn b ấ t quá là thất thế dân tộc hung nô vương tử bởi vì không được sùng ái tăng thêm uy hiếp được đầu man thống trị địa vị lúc này mới bị coi như hạt nhân đưa đến nguyệt thị đời này hắn đều không nhất định có thể trở về tương lai mới thiền vô kế vị cũng chú định sẽ không để cho hắn trở về nặc mẫn cực kỳ không coi trọng mạo đốn bởi vì lúc này mạo đốn tên là hạt nhân thật là con rơi bị trục xuất mà ra hắn có thể để cho đầu man cảm nhận được uy hiếp đủ thấy người này tại bộ tộc giảm danh vọng nguyễn sói nhất tộc không phải cất bước ra n a n à, lúc này đầu nhập đồng dạng nghèo túng mệnh người dân tộc hung nô thái tử nhưng không phải liền là dạy hoa trên g ấ m hàn kinh cười đến như là lão mưu trong núi hồ ly hai cái cùng chỗ khốn khó người kết hợp lại có cùng c h u n g địch nhân đầu man sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa, hoa đ ầ u q u ba chương một trăm hai mươi tám tâm bệnh seoul quán dịch công tượng xảo thi diệu thủ khiến cho nơi đây đã không mất trung nguyên phong cảnh nguyên viễn lại nhiều một phân tái ngoại cảnh trí vật vị nặc mẫn ngủ lại ở đây mới từ hàn kinh chỗ trở về liền có một tình trạng hán tử vội vã ra đón như thế nào đại soái biết lai lịch của ngươi k h ắ đế từ macedonia mẫn có hơi h t ấ khắc lý ngang đem hàn kinh đặc biệt địa vị coi là phía tây la mã người chấp chính quan nhưng hắn hiển nhiên là sai lớn la mã đối ngoại khuyết trương thực hành chính là song đầu hương chính trị c e o u l ba quận chủ nhân chân chính trị có hàn kinh một người hắn chẳng những biết ngươi đến từ cái kia rậm hắn còn biết các ngươi cái gì áp lực như núi nặc mẫn lòng tràn đầy đầy mắt đều có đối không biết sợ hãi khắc lý ngang cùng mình liên hợp cực kỳ ẩn mật liền ngay cả dưới m í m ắ t đầu man cũng không được biết nhưng ở xa xê un hàn kinh lại có thể một ngụm nói toặc ra thật chẳng lẽ giống hắn nói thân nhập bất lương nhân trung thân không được phản đối mặt một người đàn ông như vậy nguyên sói bộ tộc mưu đồ thật có thể thành công sao quốc vương đã rút quân tây về ta cùng bọc hậu chi quân bất đắc dĩ mê thất tại đồng phương xa xôi đã hắn biết nói chúng ta quốc vương nói không chừng hắn là nhận nhưng chúng ta chiến thần ở trên ta nhất định muốn gặp thấy、hàn. có lẽ toàn trí toàn năng hắn cũng có thể giúp ta tìm tới đường về nhà khắc lý n g a n g thân là quân nhân rất rõ ràng là ạ d ẹ t tín đồ thân ham thờ phụng trường sinh thiên cùng đồ đằng sùng bái lang tộc các bộ hắn chỉ muốn sớm ngày về nước kết thúc đây hết thảy hắn còn không biết á lịch núi lớn đã chết ở trên đường macedonia vương quốc chính lâm vào sụp đổ ở giữa nếu như đại x o á i muốn gặp ngươi trước kia liền triệu kiến muốn bị đại x o á i triệu kiến biện pháp duy nhất liền hiệp trợ tộc ta song thành đại x o á i chỉ lệnh khắc lý năng nhìn qua hắn cùng phương hướng mắt giảm tràn đầy tiết mới cùng lo nghĩ mà liên tại nặc mẫn vừa mới rời đi diễm linh cơ cũng tự đứng ngoài ở giữa chuyển b à o ngươi chú ý tới n ặ n g mẫn kia đầu sói con ánh mắt không có l i ê n cùng năm đó chúng ta ở trên cốc giết chết người hồ không khác chút nào lần thứ nhất toàn lực khu ngự long n g uyên hàn kinh cơ hồ thoát lực ký ức vẫn còn mới mẻ há lại nói quên liền quên lang tộc giã tính khó t h u ầ n vừa rồi nàng còn muốn hướng phu quân nhẹ r ă n g đâu từ nữ lúc ấy liền tại bên người nhìn rõ ràng chỉ muốn tác thủ như toàn kích động se un xuất binh trên đời này nào có chuyện tốt bực này yên tâm cẩn thận đề phòng chính là ta cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị hàn kinh an ủi hai người nói lại nói đợi đến mạo đốn xoay người thời khắc nguyên sói bộ tộc cũng liền đưa thân cao vị khi đó làm việc cho ta có thể tạo được tác dụng liền lớn nguyên sói chi duệ xuất thân bất phảm xương rằng tất cả đều là gia tâm chú định không cam lòng chiếm giữ mạo đốn phía dưới tăng thêm hàng kinh bên ngoài mưu trí bố trí lên xung đột là tất nhiên cả hai mỗi người đi một ngả lẫn nhau vì thủ thời điểm chính là hán xuất thủ tham gia chị tận gốc thảo nguyên vấn đề thời điểm ngươi liền đối cái kia mạo đốn có lòng tin như vậy cũng không phải mỗi cái vương tử đều có ngươi phần này tính b ề n dẻo nước tần phù tô bị ném đến tây vực có thể hay không nhất bản trùng sinh còn không biết đâu diễm linh cơ chưa từng gặp qua mạo đốn nắm giữ đối phương tình báo cũng chỉ có chỉ lân phiến t r ả o không rõ ràng năng lực của hắn nhưng hàn kinh tại mới chị n h ẩ n nút lặn thời điểm nàng thế nhưng là một mực bồi ở bên người bởi vậy, vậy nàng cho rằng trên đời lại không có người có thể giống hàn kinh như thế có thể từng bước tiến cơ thấy rõ tiến cơ đầu man là lan vương hắn đem dân tộc hung nô lang tộc lần thứ n h ấ t phạm vi lớn trình hợp thành một cái tương đối hoàn chỉnh liên minh bộ lạc thành tựu phỉ nhưng cái này không đều bị mang theo chống đỡ cày của bồi chi hào sao so với lao lang đồ man mạo đốn càng giống một con dấu nằm ở đất tuyết giảm tùy thời chụp mồi con mồi cô lang dù bị trục xuất đàn sói nhưng hắn chú định sẽ trở nên vô cùng cường đại vương giả trở về sự thật cũng là như thế đang bước lên bỗng nhiên dẫn đầu dưới dân tộc hung nô thành đại thảo nguyên duy nhất chủ nhân nguyện thị không địch lại trôn xa trung nguyên chịu đủ nó khổ kia nặc mẫn mang tiến vào x un người tha hưng đâu còn có vị kia quốc vương áp lực như núi cùng nặc mẫn một tu Tử thu trình nữ liền sớm được bọn á á o bạo toạc ngay từ đầu cũng chỉ là đối khắc lý ngang tướng bạo có chỗ Đợi đến hàn kinh một ngụm nói toạc ra nó người lai lịch, càng ngâng lên á lịch núi lớn xa xôi đông trình, hướng liền càng thêm nồng ra lai xa dày từ trô một thú đầu đối Đợi đặc. hiếu hậu chỉ khắc có lịch, lịch thêm là lý xôi kỳ. hắn là macedonia vương quốc quân sĩ vì quân viên trinh bọc hậu lúc tại trong gió lốc đi phản phương hướng lúc này mới buôn ba đến thảo nguyên phía trên ra phủ man nhặt trở về mông điểm dọc theo n g u y ệ t thị người phạm vi thế lực bên cạnh bên cạnh hướng phía tây nam đi tiến bảo liền có thể lần theo macedonia quân đội g ấ u chân tìm tới bọn hắn á đại sơn lớn từ đó á mở bá ngươi sơn khẩu xâm nhập ấn độ dấu chân sâu đến sông hàng lưu vực nơi đó khí hậu xa so hiện nay gai sở bách việt chi địa muốn tốt nếu như không cân nhắc hậu cần tiếp tế lúc trước hàng kinh bay nhẹ kỳ t ử bán đảo trước đó từng cân nhắc đến kia giảm bất quá dù cho đội kịp to lớn đế quốc cũng đã không tại bởi vì á lịch núi lớn trước khi chết không có chỉ định người thừa kế các tướng lãnh của hắn riêng phần mình hùng binh loạn chiến thực lực quốc gia bình định về sau cũng đem không còn ngày xưa q u a n cảnh từ nữ cùng diễm linh cơ lấy mắt đều có một tia buồ cớ lời nói g i m nói tới macedonia vương quốc bởi vì người thừa kế chi tranh lâm vào nội loạn xê un chính quyền không phải là không đồng dạng gặp phải cùng loại k h ố n cảnh nhiều năm vô gia đều nhanh thành chúng nữ một cái tâm bệnh hàn kinh thế lực phát triển không ngừng nhưng cho tới bây giờ cũng không có trực hệ người thừa kế nghĩa tử nghĩa nữ mặc dù cũng có quyền kế thừa nhưng trung quy không bằng con cái ruột thịt kế thừa tới ổn định làm sao biết nghĩa tử trung ly cùng hàn vương thất bằng chi tương lai sẽ không họa từ trong nhà phạm tăng một đám quan lại nhàn et l thời điểm không khỏi sầu lo cũng may hàn kinh tuổi xuân đăng độ lại quảng nạp phu nhân thế lực lực hướng tâm hay là vô cùng mạnh x un học cung hoàn thành đại lễ giao cho hàn phi chủ trì có thỏa đáng hay không sẽ sẽ không khiến cho bảy con bách ra người bất mãn cho là người có chỗ khinh mạng diễm linh cơ hất r a não hải dặm không vui ý nghĩ đề cập lập tức bên trên liền muốn bắt đầu xê un học cùng hoàn thành đại điện cựu đệ tan sâu nho pháp pháp ra chi học càng là kiêm dung pháp thuật thế ba phái chi trường trong thiên hạ ai cũng ngưỡng vọng từ hắn ra mặt không có gì thích hợp bằng hiện tại ta chỗ lo lắng chính là tiếp xuống các phương tràn b ả o ngư long h ữ t tạc kẻ mang lòng dạ khó lường thế tất sẽ mượn cơ hội x i n sự công tác bảo an gánh nặng đường xa chim cốc đã tại tiến một bước kiểm nghiệm trạm các quan phòng hiệp đồng tính bất lương nhân cũng không phải bất tài quả quyết sẽ không để cho lưới chi lưu đục nước béo、cỏ. hy vọng như thế đi hàng kinh cười cười xe ôn phòng ngự hệ thống so sánh với mạn dương cũng không kém bao nhiêu bất lương nhân giám sát chi nghiêm mật cảng là xưa nay chưa từng có không tốt mặc ra ban đại sư tại tàng phong cốc náo lên đến rồi tựa như là cùng hứa tổng quản phân công công tâu cựu có quan hệ ngoài cửa có người phục vụ vội vã b ẩ m báo hàng kinh vỗ trán một cái việc này thật đúng là lơ là sơ xuất một núi không thể chứa hai hồ h ú n g chi mặc ra cùng công tâu ra như nước với lửa cũng không biết là ai đem ban đại sư dẫn tới tàng phong cốc q ba chương một trăm hai mươi chín ngươi là nhân giàn tháng tư trời lực hình sở dĩ phấn vậy truyền lực lặp đi lặp lại nhưng vòng đi vòng lại khi hàn kinh tiếp cận liền nghe tới công tâu h cựu thanh nhâm k h ả n k h ả n g chuyên r a nao hải dầm nháy mắt hiện ra đối phương dâu dê phiêu động c h ẳ n g cảnh thanh đồng bá đạo cơ quan liền có thể rất tốt giải quyết điểm này công tâu h gia tộc cơ quan thuật hơn xa người mặc ra đã công tâu h g i a tự nhận cơ quan thuật thứ nhất vì sao công tâu h ban chín h thiết công thành chi giới lại vì ta mặc ra tổ sư chính cự ban đại sư lại lần nữa đ ề cập sở thống chi dịch lần tỷ đấu này đặt vững mặc ra cơ quan thuật thứ nhất địa vị cũng thành công tâu gia vĩnh viên đau nhức quả nhiên công tâu cựu lúc này nổi trận lôi đình mặc ra chỉ hiệu bảo thủ kém xa công tâu h gia tộc kiên quyết tiến thủ tổ tiên uy phong đều sắp bị các ngươi bại quang trên trận hỏa khí rất lớn tiếp tục tranh chấp xuống dưới hai cái lao đầu khẳng định phải đọc thủ trừ trong mắt đa xuống ba đường tràng diện hàn kinh nghĩ cũng không dám nghĩ hai vị đại sư bất giận cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng cầu cùng cầu dị nghe thấy hàn kinh thanh âm công tâu h cựu thân phận đ ặ c thủ tự nhiên mười điểm bán này địa chủ nhân mặt mũi c o n lên đầu sẽ không tiếp tục cùng ban đại sư đưa khí nhưng ban đại sư lại là tức giận tới gần đến đây hàn kinh công tử se un vì sao cùng tầm thuật bất chính công tâu cựu cùng một ruộng lời này gọi hàn kinh làm sao đáp ban lão đầu ngay tại nổi nóng làm sao hồi phục cũng không khỏi dừng lại c u ở trách không thể chịu được gì mặc ra một nhóm không phải hàn kinh thuộc hạng s e u n cũng muốn cực lực tranh thủ mặc ra ủng hộ mặc ra cơ quan thuật cùng công thâu g i a tộc cơ quan mỗi người mỗi vẻ công thâu tộc trưởng cố ý thoát ly nước tần thay đổi triệt đề đây là đáng giá cổ vũ ủng hộ sự tình a hay là bạch phượng thấy hàn kinh túng quẫn xông về phía trước trước một bước chấp lễ thay trả lời chắc chắn thấy có người ra mặt ban lão đầu thay đổi họng súng đối bạch phượng liền dừng lại c u ồ n phong mưa rào hàn kinh rất là vui mừng nghĩa nữ không có hưởng phí cả hướng hứa hán văn đưa mắt liếp ra ý qua một cái. cái sau hội ý khuyên bảo công tâu cựu rời đi cùng nhau chạy tới t ử nữ tiến lên phía trước nói b ạ c h gia chi người đã bắt đầu lục tiếp theo đến seoul phu quân chỉ h o á n không được còn phải tranh thủ thời gian đi gặp một lần mặc ra đã là cùng độ mặt lộ t ứ hải ở giữa trừ seoul cái kia rằng còn có thể quang minh chính đại hiện thân truyền học ban đại sư chỉ là cần cái chỗ tháo nước công tâu cựu cùng hàn kinh ở chỗ này sẽ chỉ đổ dầu vào lửa bạch phượng thỉnh thoảng đưa tay nhẹ lao gương mặt đưa mắt nhìn hàn kinh rời đi mắt dậm tràn ngập xả thân hy sinh nghiêm nghị vậy con bách gia dĩ nhiên không phải chỉ hơn trăm nhà học phái mà là p h i m chỉ số lượng đông đạo học thuật lư phái bách ra chính là là dựa theo họ lấy t ử gọi là đại biểu nhà tư tưởng mỗi một cái hiện đạt đều có mình học thuật hạch o tâm tư tưởng h á n dạy bảo đệ tử liền hình thành đặc biệt nhất gia c h i ngôn như quản lão doãn tiến tôn l ô liệt trang hoàng dương v â n v â n b ậ y con một trăm tám mươi chín nhà có lời bốn ba không không hai mươi tư t i ê n tổng thể đến nói dựa theo trong đó tâm tư nghĩa vạch p h â n nhưng quy nạp vì cựu lưu mười hai nhà tức nho nói âm dương pháp tên mực tung hành tập nông bênh ý, tiểu thuyết vị trí thứ chín chính là, là đương thời rất có đại biểu tính lưu truyền học phái bởi vậy được xưng là cựu lưu mà b ì n h gia y thìa gia tiểu thuyết gia tuy có một chỗ cắm rủi c h u n g b i tính là bất nhập lưu bởi vậy lúc này xê ùn bên trong nhất là bên trong học cung bên ngoài học thuật đua tiếng chi p h ò n g lớn rõ t h ủ nghiệp chi sư khác biệt lo liệu lý niệm liền có khác biệt dù cho cùng là nho gia đối tiên hiển di thiên chú giải cũng không hoàn toàn giống nhau tranh chấp lại chỗ khó tránh khỏi thiên hạ sĩ t ử dốc lòng dốc lòng cầu học tình cảnh như vậy ta cũng chỉ lúc nghe tắc giới học cung đua tiếng đỡ tiệc nhìn thấy qua tấm thương từ dưới lầu nhìn xuống mắt thấy học thuật phồn bình cảnh tượng từ đáy lòng c ả m thán đua tiếng yến thịnh hành niên đại đó tấm thương không có đội kịp chỉ từ ân sư tuân lão tiên sinh miệng bên trong biết được một hai trong lòng mong mỏi hôm nay cũng coi như hơi thường mong muốn hàn kinh cái này còn chưa bắt đầu đâu trọng đầu hí ở phía sau mập mạc n g ư ơ i nếu là nghĩ dương danh học thuyết nổi tiếng đại đ i ể n về sau học thuật giao lưu hội biện có thể tự lên đại sướng thư ý mình tin phục thiên hạ anh hảo hai người lấy tính nết tương giao trò chuyện đều rất tù ý hàn kinh thường xưng tấm thương mập mạc chất bẩm đối phương thì đáp lễ ngụy quân tử năng sẽ đến hiện trường sao hàn kinh biết tấm thương nâng g lên chính là ai không khỏi ho khan hai tiếng đều là làm lúc miệng này gây sự tình theo bất lương nhân ven đường t ẩ u nhanh khoái mã đưa tới tin tức danh gia đại biểu vào thành thời gian cũng liền tại gần nhất sau đó hàn kinh dẫn tấm thương đi dạo hết xe un t i u quán lầu cát tung ôm một đám oanh oanh nghề điến mập m ạ p đều nhanh đem huyện âm phường đừng ra không nghĩ tới hắn còn tâm tâm niệm niệm không quên đến cùng là đánh giá t h ấ p sắc nam tả tâm danh gia đã từng lừng l ấ y một tiến bảo công tôn long tử huệ tử nhất thời nhân vọng hiện nay vẫn bảo trì có cực sức ảnh hưởng lớn h o c cung đại điện chuyện lớn như vậy làm sao có thể không mời danh gia có mặt Việc đã đến nước này, không còn đường lui hàn kinh quyết định chắc chắn dù sao đều là mập mạp chính người cậu vậy liền đối mặt gió t ắ p đi mập mạp danh gia giống như vào thành nhắc tới cũng xảo mọi thứ không trải qua nhắc tới danh ra một nhóm lúc này chính vượt qua cửa thành hướng phía khu náo nhiệt xuất phát hàn kinh cùng tấm thương uống rượu quan sát địa điểm là cửa thành v ọ n g lâu phàm là từ la tân cảng đi vòng tiến vào c e n u đều sẽ từ cửa này tiến vào về phần hàn kinh là thế nào nhận ra danh ra một nhóm công tôn linh l u n g nắm quặt tròn nghiêng người dựa vào giường êm loại kêu kiểu làm tư thái người bên ngoài nhưng bắt chước không ra công tôn linh lung từ tiểu thông biện lại sinh sống ở danh gia dạng này giỏi về quỷ biện hoàn cảnh lớn bên trong đầu tiên luyện t hành chính là không sợ nhân ngôn không sợ người cơ khí tràng rêu giao khắp nơi là danh gia nhất quán tác phong chính như bọn hắn đi xứ liệt quốc đều sẽ khai thác lớn tiếng dọa người đầu tư bên ngoài đối đáp loại này không có bổng vải toa xe ngăn cản tầm mắt xe ngựa từ trước đến nay là công tôn linh lung lựa chọn hàng đầu thật sự là quốc sắc thiên hương thật đẹp nghe tin bất ngờ bên cạnh thân lưu nước bọn mập mạp nhẹ dọn thì thầm hàn kinh sợ hãi bất quá nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem lúc này mang theo mặt nạ công tôn linh lung th hàn g kinh lấy ánh mắt đồng tình nhìn tấm thương một chút nhìn sự vật chỉ nhìn một mặt cũng không biết sẽ sẽ không hối tiếc không kịp ai mập m ạ c ngươi đi đâu lại quay đầu lúc chỉ nghe đăng đăng đăng bước chân văng lên linh hoạt mập m ạ c hàn g kinh gọi đều gọi không ngừng nguyên nhân gây ra tại mình không tốt phụ cận lẫn vào chỉ ở phía xa quan sát nghiêng thai lắng nghe phố x a sâm bất ổn nào hàn g kinh hết sức chăm chú rất sợ bỏ qua trận này cầu ô thức sẽ mỗi một điểm chi tiết khu khu công tôn linh lung xe ngựa ngừng đứng im lặng hồi lâu đang nháo thành phố nhìn mới mẻ xe un phong cảnh cùng nơi khác khác nhau rất lớn tấm thương t h định ho nhẹ hai tiếng gọi lên đối phương chú ý tiểu sinh tấm thương gặp qua công tôn mọi người hàn g kinh kém chút cờ ư i trận tấm thương cơ thiếp đông đảo h à i tử đều có đầu gối còn đóng vai non tự xưng mặt trắng tiểu sinh nguyên lai là nho gia trương tiên sinh kính đã lâu kính đã lâu tấm thương cũng không phải là hạ người vô danh tại học thuật vòng cũng được xưng tụng là một hào nhân vật bất quá lúc này biểu hiện của hắn lại không được để ý nghe thấy công tôn linh l u n gần g trong gang tấp phiêu miệu tiên h âm cả người đều luân hãm có chút c h ó n g c h ó nhưng công tôn linh lung hết lần này tới lần khác còn liền nam nhân vì nàng mê bởi vì nàng tinh thần không chừng cảm giác mắt giảm v ẹ đắc ý càng sâu quạt tròn cũng vung phải càng phát ra khởi kình thoáng cái toát ra động tác cũng rất có trêu trọc tính biết nàng dưới mặt nạ chân dung hàn kinh ôm lấy cánh tay run lên nổi da gà tấm thương sơ lần gặp vỡ cái tiêu giảm nhận biết cái này có như vậy vận vị nữ tử không phải tiểu tiên nữ cũng là lã nguyện t i ê n cô không chỉ hắn biểu hiện được sắc thụ hồi cùng xe ngựa xung quanh cái khác không có thấy qua việc đời tiểu thanh niên cũng kém không nhiều công tôn mọi người làm sao bùn xị tiên dạng này cho dù là ở trước mặt lĩnh giáo sau đó cũng chỉ có thể coi là duyên khan một mặt tấm thương hướng dẫn từng bước biểu hiện hàn kinh xem ở mắt g i ả m liên tưởng đến lưới trò chuyện mời nhà gái mở video kỳ hỉ công tôn linh lung phát ra một tiếng yêu kiểu cười trương tiên sinh nói chuyện hào hào dễ nghe câu câu nói tại tâm khảm của người ta g i ả m dù cho trước mắt mập m ạ p không phải nàng cái tia đạo đồ ăn khen ngợi lấy lòng chi từ ai không thích nghe Đang tay ra, tay rao, nói chuyện, liền vươn tay ra, rời mặt nạ, một cái tay khắc quạt tròn nhẹ nhàng rêu rao, cực lực làm thuộc nữ hình. nhi khi khắc thuộc rời cái cực lực quạt rêu Quả làm là mặt một sán lạn như nhân gian trời tháng tư, thế giới này làm sao rồi danh gia còn có vị công tôn linh lung q u y ba chương 130, đoan một trăm ba mươi đoan m ộ t dung tự mở ra một con đường ta yêu đương xe ngựa rời đi mang đi tấm thương trái tim khi hàn kinh đi tới gần đứng s o n g vai tấm thương l ậ p lại hàn kinh ta vỡ ra chỉ nghe nói nữ lớn mười t ả m biến không nghe nói hai mươi tám còn có thể biến ngụy quân tử người phải giúp ta chật quanh người bắt lấy hàn kinh bả vai một trận manh dao cho ta ngẫm lại có chút loạn hàn kinh cực lực kháng cự thật vất vả dễ rủ mở người tới có ẩn vào chỗ tối bất lương nhân phụ cận yên lặng nghe hàn kinh phân phó phái người đi xem kỹ danh gia động thái nhất là danh gia dẫn đội công tôn linh lung khuôn mặt này tuyệt không phải công tôn linh lung hàn kinh có thể xác định nhưng động tác của nàng cùng ngự khí trong thiên hạ cũng tìm không ra phần thứ hai tới xê ưu đại sự lớp tức ngư long hưu tạp kinh ngạc chi hơn hàn kinh còn lo lắng cái này là hữu dụng tâm khó lường người ra vẽ công tôn gia tộc người tới đây làm dối bất lương nhân động tác rất là mau lẹ bất quá chạm vạng tối lúc phân một phần kỹ cảng báo cáo liền đưa tới trên bản những người này đúng là công tôn danh gia đệ tử danh gia cũng chỉ có một cái công tôn linh lung diễm linh cơ lật qua lật lại c n giấy sự tình liên quan nhị tiểu thư nói cách k h á c dung nhi cùng việc này có quan hệ hồ sơ vụ án hàn kinh đã nhìn qua chỉ là ly kỳ khúc chiết trải qua làm hắn trầm tư đến nay bởi vì hàn kinh nhẹ nhàng p h i ế n đông đúc nít cánh cái thời không này niệm đoan đến nay còn t ạ i y đi y ề ra tuyến đầu mặc dù đáy l ò n g có dấu ám thương nhưng đối y học tiến bộ nghiên cứu chưa hề đình trệ nhất là đạt được bất lương nhân cung cấp rất nhiều có trước xem tính y học lý niệm về sau đoan mục dung không chỉ có ân sư còn tại còn thu hoạch đến từ nghĩa phụ nghĩa ngô yêu mến tính tình kém xa nguyên lai trầm ổn dùng nhạy thoát đều không đủ lấy hình dung Tại y b ệ những cứu cách mục học con siêu sau, Dung lâu lâu mở một đầu Dung. người đường không nào niệm đoan đoan hoàn toàn mới y học con đường, trình hình n sư Việt mới một mở một Mỹ phó h về y năm này hàn kinh vội vàng bố cục thiên hạ bỏ bê mấy đứa bé dạy bảo tăng thêm từng cái đều có danh sư tương thụ thiên phú lại cỡ cao vốn là không cần quan tâm lao lực t r ì n h hình thuật dịch dung lại không phải cái gì làm đ i ề u phi pháp bất lương nhân cũng không có đem việc này báo cáo vậy vậy cho tới hôm nay hàn kinh mới biết được đoan mục dung trong lúc lơ đãng ấn mở y học một đầu chi nhánh hơn nữa còn đi đến rất xa sở dĩ trầm mặc không nói là bởi vì hắn cũng không biết sớm giải tỏa châu á tứ đại tả thuật một trong là phúc l à hoa trong nội tâm có thể nói là t r ă n g mối cảm xúc ngược ngang dung nhi chiêu này cho dù là niệm đoan sư phó cũng là cảm giác sâu sắc không kịp cũng biết thuật nghiệp hưu chuyên công lời nói không q u a diễm linh cơ thấy hàn kinh thần thái không rõ lo lắng hắn bởi vậy trách phạt đoan mục d u n g dù sao cử động lần này chưa từng nghe thấy có chút ly kinh phản đạo lời nói dặm chỉ ra niệm đoan là sớm biết việc này đồng thời không có biểu thị phản đối danh ra lương tựa nước tần nếu như không phải dung nhi đối công tôn linh lung có này đại ân như vậy lấy nước tần hiện nay đối xê un mơ hồi n í chỉ sợ danh gia chưa hạn chịu phái người đến đây xem lễ cái này cho thấy đoan mục dung không chỉ có vô qua còn mỏng có công lao ồ nghiệm đoan đại sư nói thế nào hàn kinh trong lòng nghĩ không phải trách tội chỉ là cảm thán giang hồ từ đây nhiều chuyện thôi nhưng vẫn là theo diễm linh cơ câu chuyện hỏi tồn tại tức hợp lý ý n g h ĩ a ra lý niệm vốn là vì thế nhân phục vụ thế nhân lại nhiều bên ngoài hình đẹp xấu xem người chê khen gia tăng nó thân dung nhi cử động lần này nói không chừng còn là đại công đức t h a n nhẹ một tiếng hàn kinh cười khổ ý n g h ĩ a ra khoa học kỹ thuật làm sao điểm cũng như thế lệnh như thế nói đến công tôn linh、Lung、là mới phát lên trình hình n à n h n ề người được lợi cũng không biết nàng là chiếu vào ai mô bản thác c n x ố n đến tóm lại có thể có trước mắt một f a n mỹ lệ cũng là gặp vô số đ a u thụ muôn vặt khổ hai người ngay tại nhà thoại ngoài phòng có người nhanh chân liền hướng phòng trong sông một bên chạy còn một bên kêu khóc ta thất tình hàn huynh giúp ta như vậy không câu nệ tiểu tiết trừ tấm thương còn có ai theo seul đi vào quỹ đạo văn vũ đều trọng tiến lên thế lực quy mô phát triển không ngừng chấp chính hàn kinh uy quyền nhầm trọng người bên ngoài cái nào không phải bồi tiếp phần cẩn thận cũng chỉ có tấm thương như c ũ duy trì phần này thoải mái chương minh ngươi sự tình ta tất nhiên là không thể đổ cho người khác nhưng là ban ngày vừa định chuyện kế tiếp dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian đi mưu trí đi buổi chiều ta đi dịch quán tìm danh ra chỗ ở mời công tôn linh lung ăn uống tiệc rượu trong bữa tiệc bắt đầu là trò chuyện vui vẻ tấm thương tại miêu tả thời điểm nữ bên trong không thiếu nghẹn nào về sau ta liền nói bóng nói gió tìm hỏi nàng ý trung nhân mục đích không hổ là hoa gian gãy b i hỏng không chỉ có cần cụ thủ đoạn cũng mười phần hẳn kinh âm thầm chấp chấp một cái uống rượu trước ăn cơm rút ngắn khoảng cách đàm nhân sinh lý tưởng sướng luận tương lai cuối cùng nói về tư mật thoại để trực chỉ trung tâm ám thức tha phải cho thấy hảo cảm mượn cơ hội phát khởi thế công mập mạc một bộ này tổ hợp quyền thuộc về không có kẽ hở bên trong làm sao liền cho hẳng tấm thương nói nói liền lại nghẹn nào bên trên nàng nói nàng thích người cũng họ trường bất quá lại là tại tang biển vội vàng gặp mặt từ phòng sư đệ nàng vô tình nàng cố tình gây sự béo điểm làm sao vậy ta cái này bụng bên trong tất cả đều là hào vấn cảm xúc có chút mất khống chế nhưng hàn g kinh biết cái này hơn phân nửa là mập mạp này cố ý giả vờ đỏ sức đồng tình mặt béo bên trên nháy con mắt quay tròn chuyển động đủ để chứng minh hết thảy chờ chính là hàn g kinh chủ động há miệng đảm nhiệm nhiều việc biểu thị dốc hết sức toàn lực ứng phó giúp đỡ thành sự mập mạp h ụ c h kinh thay đổi câu chuyện lúc này không nên kích thích phát tình mập mạp chưng giao tình của ta ngươi bày ở nơi nào ngươi sự t ì n h ta bao lâu không có quản qua trên mặt tròn ngập nước mắt nhỏ diễn dịch qua được tại đậu tỉnh hàng kinh đến cùng là không có gánh vác ngựa nữ, nữ chi đạo biến hóa m u ô n v à n g khi nhập ra tùy t ụ người tại huyện âm phường bộ kia lúc này liền không làm được nên kịp thời điều chỉnh sách lược vỗ vô tấm thương thì có không còn khuynh tình diễn dịch mập mạp ngầm đầu khiêm tốn thụ giáo công tôn linh l u n g xuất thân danh ra kiến thức hoàn toàn không phải trên phố nữ tử có thể so sánh tăng thêm nàng từ tiểu liệt cùng người b i luận mọi thứ nhất định phải tranh thắng tính cách cực kỳ chủ đoạn cường thế so với thường nhân tự nhiên là phú quý nho nhã nhưng cùng tấm tam tiên sinh so sánh bao nhiêu liền có chút không chiếm ưu thế diễm linh cơ trận mắt hàn kinh cùng tấm thương tương hỗ là hồ bằng cầu hữu đều giỏi về trận tròn mắt nói lời bịa đặt còn không mang mặt đỏ đã trương huynh tự s ư n g bụng có cản k h ô n sao không t ừ học thức phương diện tin phục nàng này danh ra t h i ệ t biện tấm tiêu huynh liền cho nàng đến cái di tử chi mâu công tử chi thuẫn tấm thương ngay vậy lớn một chút đầu không sai hàn huynh nhưng có thượng sách ngươi nói giờ phút này ta là đi ra ngoài hay là vào cửa hàn kinh nâng lên một chân treo ở cánh cửa phía trên ngay sau đó lây xuống bên hông bội ngọc trương minh lại nhìn này ngọc là hoàn chỉnh đâu hay là không trọn vẹn người nói là t ấ m thương nếu có điều phải hàn kinh gật gật đầu không sai này suy ra đây đều là danh gia am hiểu lấy trương minh c h i tài không khó bố trí tỉ mỉ thiết lập ván cục g á i bẫy h ả o h ả o trị trị nàng hắc hắc hay là hàn kinh có biện pháp đưa mắt nhìn tấm thương rời đi hàn kinh tâm có đắc ý sắc vì chính mình phần này nhanh trí điên cuồng điểm tán cơ chí như ta thoáng qua sắc một trường phong ba hóa thành vô hình khỏe miệng ngậm lấy ý cười che đậy đều không thể che hết người rất hiểu a vui quá hóa b u ồ n vô bên ngoài thế là một bên diễm linh cơ thanh lanh thanh â m y ế u ớt chuyển đến đối phó nữ nhân chúng ta hàn công tử quả nhiên là thiên truy bách luyện trí kế bách xuất có sắc khí hàn kinh cứng đờ phải xoay người lại trên mặt bất động thanh sắc bên trong g i ả m rời sông lấp biển bịa đặt bịa đặt thuần là vì thành nhân c h i mỹ tiến vào phòng t r o n g đến nô gia muốn xem thật kỹ một chút người ngự nữ c h i đạo q u ba chương một trăm ba mươi mốt khách không ngợi mà đến đại đ i ể n tại một mảnh nhiệt liệt bầu không khí bên trong tiến hành cái này toàn dựa vào tại hàn phi tại học thuật vòng rộng khắp lực ảnh hưởng tùy tiện thò đầu ra đi một chút thu hoạch một vòng mê đệ mê mội hàn kinh cũng không nghĩ triệt để không đưa đầu bất đắc dĩ tứ chi không còn chút sức lực nào hắn thừa nhận đánh giá cao chính mình muốn nói toàn bộ đại điện bên trên người bận rộn nhất trừ chủ trì điện lễ hàn phi chính là tổng trưởng công việc bảo vệ chim cốc bạch phượng chim cốc muốn đi theo tại hàn phi t à hữu thời khắc chuẩn bị ở giữa điều hành bạch phượng khinh công giờ phút này liền có đất rụt võ bay lượn tại chân trời quan sát học cung xung quanh nhiều như rừng giám thị tất cả làm loạn động thái các nơi tháp lâu ở giữa trang bị có cơ quan cánh rơi bất lương nhân chờ xuất phát thời khắc chờ đợi bạch phượng phát ra tín hiệu. đương nhiên thời kỳ dài phiêu ở trên trời cần có nơi dựa dẫm bằng không chân khí tiêu hao không chịu được nổi từ nhỏ cho ăn lớn bạch phượng hoàng lúc này đã dương cánh gần trượng bạch phượng một bộ bạch b à o đứng ở trên đó nếu như không nhìn kỹ thật đúng là phát giác không ra người phía dưới thường thường phát giác được bóng tối lướt qua ngẩng đầu nhìn mới kìm lòng không được phải phát ra từ đáy lòng c h m t h á n không chung lực lượng cơ động nó to lớn tiềm ẩn giá trị hàn kinh há có thể không biết bởi vậy công tâu cựu nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo hộ cơ quan cánh đại lượng sản xuất se un p ư ơ n g diện đem đem hết khả năng bạch phượng khuôn mặt lạnh lùng cuộc sống hôn nhân cùng ôn nhu thuế n g u y ệ t tẩy lễ để cái này cái nam nhân bằng thêm mấy phân nhu hòa đường cong ngày xưa vì cơ vô dạ hiệu lực sở cầu đơn giản là gian nan phải sống sót mà bây giờ bầm bột đ ấ u trí hoàn toàn là vì bảo vệ kiếm không dễ mỹ mãn gia viên ngay tại r ả n h nghĩ bạch phượng đột nhiên ánh mắt trì trệ nơi xa có màu đỏ dáng hồng hướng phía học cùng phương hướng phi tốc tiếp cận không có một lát c h â n trờ bạch phượng cầm trong tay t í n hiệu tên lệnh hướng ra ngoài bắn ra điểm nhẹ chim cõng bay vút qua cùng lúc đó đại lượng bất lương nhân thừa cơ quan cánh lướt đi bay ra lưu thủ nhân viên càng thêm cảnh giới phải tới lui tuần sát. Ồ, một con chim nhỏ. g i á n g hồng bên trong truyền ra từng tiếng càng cao xa hơn thanh â m bạch phượng lông tóc sợ hãi như lâm đại địch bạch phượng hoàng được xưng chim nhỏ bạch phượng không cho phản bác chim chóc mình chỉ có thể bị khuất phải kề khẽ một tiếng nó huyết mạch g i ả m cất giấu bản năng nói cho nó biết tên trước mắt cực kỳ nguy hiểm nếu không phải bạch phượng cực lực c h ầ n an chỉ sợ nó liền huy cánh đều lộ ra cứng nở các hạ là thần thánh phương nào làm gì giấu đầu lộ đôi nếu như là tới tham gia học cung đại điện bằng hưu seun hoa tươi nước sạch và lấy nếu như có khác hắn đổ các hạ chỉ sợ là đi nhầm phương hướng bạch phượng thấy một thân giá lâm phương t ứ c l i ê n biết hắn không dễ t r ọ c vì bảo đảm đại điện không ngại cực lực tránh xung đột cơ quan cánh bức tiểu đội đã từ bốn mặt phong tỏa ngăn cản dáng hồng đi tiến vào phương hướng bạch phượng ra hiệu khắc chế cảnh giới đại điện phía trên tận lực không muốn phức tạp cho đối phương đầy đủ áp lực biểu hiện ra bảo vệ đội ngũ thực lực để đối phương có thể biết khó mà lui đến vân rõ ràng là đoá không đứng đám mây nào có cái này sắp bay như thế thấp đám mây để ngươi người lui ra đi các ngươi không phải là đối thủ chân khí màu vàng nóng hóa thành hai cánh đằng không vượt qua bạch phượng trải qua lúc không quên đề điểm bạch phượng một câu bởi vì chúa công hàn kinh đối diễm phi thái độ nàng tuy là k h á c khanh nhưng địa vị tại bất lương nhân cực kỳ đặc thù bạch phượng tin tưởng nàng trịnh trọng như vậy việc tuyệt không phải nói chuyện giật ân dương dương ra đông quân thực lực tên tuổi xa không phải mình có thể so sánh từ nàng khóa chặt lông mày cũng có thể thấy được tình thế nghiêm trọng phất tay ra hiệu cơ quan cánh tiểu đội giải vây xoay quanh tại nơi xa b ố n phía bạch phượng vẫn chưa triệt để rời đi mà là cách xa hơn một chút yên lặng theo dõi k ỳ biến tín hiệu phát ra se un cảnh giới lực lượng ngay tại chạy đến bạch phượng đối se un cấp cao chiến lực cao độ tự tin địch nhân chui và o phá hư sẽ còn nhiều phí chút sức lực dạng này nên ngang hướng dằm sông ngược lại không tạo nổi sóng gió gì diễm phi không nghĩ tới ngươi vậy mà chịu ở chết một góc làm một con chó giữ cửa diễm phi hồn này long du chi khí như thế c h ó i mắt ngươi tới một chút liền nhận ra được mà lại luôn luôn không hề bận tâm ngữ điệu ít có xuất hiện ba động đã lâu đông hoàng các hạ đối diện đáp lại lại là giống như cười mà không phải cười một trận kêu khẽ phảng phất ve sầu vũ cánh cho cốc suối âm bị gọi phá thân phận sau đó g á n g hồng tiêu tán lộ ra đông hoàng thái nhất thân hình tới đột nhiên ở trước mắt đại biến người sống cơ quan cánh tiểu đội thao túng cánh rơi tay lại siết chặt mấy phần bạch phượng ánh mắt lại ngưng ở đông hoàng thái nhất tọa hạ phi cầm chẳng trách đông hoàng thái nhất xưng hô qua trượng dương cánh bạch phượng hoàng vì chim nhỏ chính hắn tọa hạ lại là một con vượt qua năm trượng to lớn phi cầm to lớn sắc bén vuốt chim cầu như n g v ũ mau lạnh leo băng hàn con n g ư ơ i dạng này quả thật lớn vật thực tế là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bạch phượng hoàng khỏi phải chủ nhân chào hỏi ngự phong lui lại hơn m ộ mươi mét thấy bản tọa còn không thúc thủ chịu trói chờ đợi xử lý nhận qua âm dương ra các loại hình trách ngươi vẫn vì cao, cao tại thượng đông Quân Đại nhân. d lần lần nơi chật hẹp nhỏ bé có thể có cái gì phản chế thủ đoạn đến đây seoul học cung hoàn thành đại điện thuần là vì từ bách ra miệng bên trong thám tính ngân diện nhân tin tức đầu tiên là tại không trung bị người phát giác ngay sau đó lại đụng tới bội phản âm dương ra đã lâu đông tuần nếu như không có càng nhiều địch nhân chạy đến chặn đường dưới mắt xem như thu hoạch ngoài ý liệu seoul vương hướng xác thực không có càng nhiều lực lượng cảnh bị sông lên vân tiêu cũng không phải là bất lương nhân tham sống sợ chết mà là hàn kinh ra lệnh giải lương đem bản xoáy bách chiến xuyên giáp pháo kéo lên vương ly bách chiến xuyên giáp nọ cường hành vi lực rõ như ban ngày công tâu h cựu nơi tay hàn kinh ha có không chế tác lý lẽ tăng thêm hàn kinh đặc biệt thị giác n à y cùng lợi khí lại lấy được tăng cường đợi đến trên lầu tháp miễn cưỡng cũng có thể lấy đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại đồng thời một cỗ khí lãng từ hắn bên cạnh thân càn quét mà ra giải tuyệt đông cổ diễn phi một chút liền nhận ra đông hoàng thái nhất lần lúc chỗ vận dụng t u y ệ t chiêu này thuật thoát thai từ đạo r a âm dương ra lại tự mở ra một con đường tiến hành cải tiến biến hóa công hiệu quả cùng thiên địa thất sắc có cực kỳ chỗ tương tự biến sinh vội vàng dù cho đông hoàng quá trái ngược ứng mau lẹ nóng rực đạn pháo hay là sát tọa hạ phi cầm bậy qua gao thép chật trận âm thanh động tại giã mảng lớn khét lẹt vũ mao đẩy trời vẩy xuống khó mà chống đỡ được hướng xuống rơi xuống nên đỏ vật thương kỳ loại bạch phượng dưới chân bạch phượng hoàng nhìn thấy như thế hung tàn sát trận không để y trấn an thoát ra một dạng đ i ệ đông hoàng thái nhất ánh mắt đột nhiên có thần thái phản phất từ thần du bên trong trở về như ánh sáng lại như điện chớp ánh mắt thẳng tắp bao phủ hướng phất tay khiến hàng kinh hàng kinh hồi báo chính là lạnh lùng đối mặt khoe miệng còn có một tia như có như không dễ c ậ n đại nhân thời đại biến q u ba chương một trăm ba mươi hai tuyên cổ xa xưa là ngươi đông hoàng quá nhiều lần cao lãnh phong phạm giờ phút này cũng cáo lấy phá công thay vào đó chính là nghiến r ă n g n g h i ế n lợi tại hiệu n g ậ lan đình hiến tạng đông hoàng thái nhất còn cùng trước mắt cái tên này cổ q á i người từng có một phen dao phong ngắn n g i bởi vì hiệu n g ậ nhúng tay thăm dò chưa hết toàn công, nhưng biết một thân tại ngoại giới tìm kiếm giảm s e o u n ba quận vì hàn phi hàn kinh huynh đệ cầm giữ kỳ nhuận bất quá là đầy giá khôi lỗi đông hoàng thái nhất nhân tình lão luyện thế sự hiểu rõ nhưng loại người này thường thường coi trời bằng vùng trừ vô ngần không biết tiến niệm thương sinh tại bọn hắn mắt giảm bất quá là phủ phục miệng tiểu tồn tại cái này cũng tạo thành em dương gia lần này xuất động quá tin cậy mạng dương tình báo tin tức đông hoàng thái nhất ngay từ đầu liền mất tiến cơ đông hoàng thái nhất không không ị b mặc dù tại mặt nạ phía dưới chân dung không hiện nhưng hàn kinh chính là cảm hứng được hắn khỏe miệng giật một cái lấn trời dấu địa tội không thể tha từ so ở thiên địa đông hoàng thái nhất tự luyến có thể thấy được chút ít mà hắn xuất thủ chứng thực hắn có tự ngạo tư cách một trưởng phật lui diễm giận như tật họa lưu tinh hướng phía hàn kinh chỗ tháp lâu rơi xuống là ngươi xuẩn trách được ai đây hàn kinh khiêu khích vẫn như cũ hai tay lộ ra ngoài vẫn chưa nóng lòng rút kiếm mà đông hoàng thái nhất long trời lở đất một kích tức sắp đến diệu long n ế n điểm báo công tử cẩn thận d i ễ m phi vừa lui bên cạnh đưa ra cảnh cáo hàn kinh thân thủ nàng lòng dạ biết rõ có thể khẩn trương như vậy đủ thấy đông hoàng thái nhất một chiêu này lực s ắ c thương phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn sông băng chật phá ngân long tập kích cao dần cách từ một bên nằm kiếm mà lên vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực đồng thời có thanh lanh không linh khúc â m thanh yếu ớt vang lên tháng ba mùa xuân lại có tuyết bay mùa không tuyết nữ thôi động nội lực lấy vô hình tiếng địch bao phủ tiến công cao dần cách tuyết trắng tri khúc loại tại diễm linh cơ hòa mỹ thuật hòa mỹ yêu dã vì k h ô n g tâm chi thuật tuyết trắng m ắ t lạnh vì tỉnh thần chi thuật tuyết nữ lúc này thôi động chân khí tương trợ tại cao dần cách nổi lên đến công hiệu lớn xa hơn một thêm một hiệu quả thậm chí đông hoàng quá tung bay chợ thân hình đều xuất hiện một tia đình trệ tầng băng nổ tung mạ vàng áo bào đen vẫn là không nhốn bụi trần nhưng nó trên thân vẫn còn vụn băng dính phụ trên đó cao dần cách thêm tuyết nữ còn ngăn không được đông hoàng thái nhất nhưng hắn đã vì xê u n tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cảm thấy chân kinh hai người này tuyệt không phải tên soàng x n h nho nhỏ cạnh góc một góc làm sao có nhiều như thế, cao thủ hội tụ. long trời lở đất một thức sát t r i ề u cứ như vậy làm người nửa đường phá phàm chiến ba chống m ạ n kiệt bị người không ngừng quấy nhiều đánh gây đông hoàng thái nhất cũng giống như thế mà lại hắn cùng hàn kinh từng có giao thủ biết do đối phương cũng là một thân nghệ nghiệp bản thân cho dù tới gần trong thời gian ngắn cũng chiến hắn không dưới hàn kinh đem bản môn trưởng lão vân trung quân luyện chế tụ tiên đan giao ra đông hoàng quá vừa rơi xuống tại tháp lâu một góc cùng hàn kinh xa xa tương đối mở miệng nói tới lời nói lại là làm người vội vàng không kịp chuẩn bị hắn là làm thế nào biết ngân diện nhân thân phận chân thật thấy hàn kinh mặt lộ vẻ ngây thơ nghi ngờ biểu lộ cao dần cách bọn người thân hình cũng có một tia cứng đờ. đông hoàng quá thi lệ ông tay h áo tung bay vượt gần mấy bước quả nhiên là ngươi hàn g kinh giật mình vừa mới là đông hoàng thái nhất lòng sinh nghi nghi ngờ lừa dối nói khi dễ mà nhóm người mình cho ra phản ứng lại bộc lộ ra hết thảy ngươi còn là coi thường ta âm dương ra chiêm tinh sấm vĩ chi thuật từ nơi sâu xa tự có cảm ứng thế gian làm sao lại có hai người đều tại che đ ậ y thiên cơ đông hoàng thái nhất thủ đoạn khiến người ta khó mà phong bị ngân diện nhân vì tinh thần chi lực bao phủ không thể bốc đo lan đình hiên tạ đêm đó hắn đột nhiên gợi ý vì đông hoàng thái nhị chiếm bài học thế là liền có một phen suy đoán đã như vậy vậy liền không thể để ngươi sống nữa vô luận tốn hao bao lớn đại giới đều muốn đem đông hoàng quá nhất lưu giới hàn kinh đáy lòng quyết tâm t r u n g điệp sát cơ triển lộ không thể nghi ngờ tần đế đông tuần xa giá đã xuất phát sắp lái về phía hắn điểm cuối cuộc đời cuối cùng đoạn đường tuyết không thể thất bại trong căn thước tuyết nữ lui hướng phía sau tuyết trắng chi khúc dần chuyển kịch liệt hiên ngang cao dần cách đồng dạng lui ra phía sau tay cầm nước hàn kiếm tương hộ đồng thời đông hoàng thái nhất mặt khác hai bên cũng có người vây gần đây uyên cầu vồng tuyết tễ từ hai mặt tới gần lưới đao gió lạnh hàn nguyên lai、like、là cái nhất tiên sinh cùng đạo gia nhân tông trưởng môn tiêu giao tử xem ra ngươi vì cái nhiếp kiếm thuật tại hàn kinh hoành không xuất thế trước đó thuộc về thế này trần nhà cùng đông hoàng thái nhất tính mệnh tương bác chỉ ở tỷ lệ năm năm âm dương thuật thắng ở kỳ quỷ tiếc là không làm gì được đông hoàng thái nhất đường lui vì diễm phi cắt đứt này cùng t u y ệ t địa hắn vẫn lộ ra vân đạm phong t i n h trừ định lực không tầm thường bên ngoài rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn có khác bố trí hàn kinh nhíu mày không thôi quản hắn có cái gì mưu mẹo nham hiểm trước lưu lại tính mạng của hắn lại nói đang muốn đậu thủ s e u l cung điện phương hướng một tiếng ầm ầm nổ vàng tiếp lấy lầu các cỏ ánh lửa nhấp đoáng một con to lớn màu đỏ trưởng ấn p ô thiên cái địa ngay sau đó vân trung quân cự linh thần tượng đột nhiên không có tại đám mây thanh âm từ cao không chuyển đến tiên đan ở đâu hàn g kinh con người co rụt lại đông hoàng thái nhất quả nhiên không phải độc thân đến đây âm dương ra đội ngũ khắc cũng h ẩn núp vào tất cả phòng vệ trọng tâm đều tại học cung xung quanh cung điện trong lúc nhất thời bỏ bê phòng hộ vừa lúc bị đại tư mệnh bọn người tìm tới sơ hở đông hoàng thái nhất nên ngang phải bay tới nơi đây lại lần nữa điều động cơ động nhân thủ khiến âm dương ra mọi người tập kích hán cung đắc thủ đậu thủ bạch p ư ợ n g cao dần cách bọn người tập kích hán cung đắc thủ bản thổ tác chiến ưu thế còn tại phe mình hàng kinh k h ẽ cắn ngôi dẫn đầu nhắm hướng đông hoàng thái nhất phát lên công kích không phải liền là vì tụ tiên đan à, đáng giá như vậy d ố n g chống t h u a c h i ê n g huống hồ ngươi âm dương ra chút nhân mã này lần này chỉ sợ muốn đều chết ở chỗ này đáng thương âm dương ra thế hệ truyền thừa như vậy chôn vùi ngươi cái này một nhiệm kỳ đông hoàng chi thủ lấy ngôn ngữ nhiễu loạn định tâm q u ấ y nhiều đối phương già chiêu vật khí đây đều là người giang hồ đánh nhau quá trình bên trong thường dùng kỹ xảo mặc dù lộ ra không đủ lỗi lạc nhưng vô số người giang hồ lấy máu tươi cùng sinh mệnh nghiệm chứng điểm này kỹ xảo vô cùng thực dụng t r o n bước ph không biết là hàn kinh q u a y dối có hiệu quả hay là bốn người liên thủ hợp kích đông hoàng thái nhất xác thực đối kháng không ngừng bất quá giây lát hắn liền lộ ra sơ hở do xét rảnh r ố i khi cái nhất quả quyết sử dụng túng kiếm thuật t u y ệ t chiêu mạ vàng áo bào đen bị kiếm khí cắt mấy đạo tinh m ị lỗ hổng mặt nạ nổ cái vỡ nát lộ ra đông hoàng thái nhất hình dáng ung dung hoa quý làn da trắng nón ý vị phong lưu không phải trường hợp cá biệt nhất làm cho bốn người trợn mắt hốc mồm chính là đối phương vậy mà trên chắn có khác vừa mở ra mắt dọc trong truyền thuyết thần thoại nhị lang thần mắt hàn kinh nuốt nước miếng một cái từ lúc nhân ngư một chuyện về sau Hắn liền đối thế này, thế liền này đối giới q ba chương ô n bình g ôm ấp h t kỳ vọng, không n g một, một trăm ba mươi ba kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần đông hoàng quá nhất chung ở giữa mắt dọc có hào quang lộ gia không chỉ có không quỷ dị ngược lại cho người ta một loại đoan trang túc mục cảm giác hàn kinh từ não h ả i giảm khổ sở suy nghĩ rốt cuộc tìm được một cái thích hợp từ để hình dung hắn đó chính là thần thánh banh tổ thọ tám trăm bất quá truyền thuyết không thể nào bằng chứng nhưng trên trận mọi người vậy mà chính thai nghe tới đông hoàng thái nhất tự nhận tồn tại đến nay đạo gia phân liệt bắt đầu có âm dương gia lúc này mới có đông hoàng thái nhất đến nay đã trải 500 năm trăm n ă m nếu như từ đầu đến cuối âm dương gia lãnh tụ đông hoàng thái nhất chính là cùng một người như vậy hắn chí ít đã có năm trăm tuổi cái n h ế t bọn người cau mày trừng mắt đông hoàng thái nhất giữa lông mày mắt dọc trên trực giác cho là hắn không phải nói chuyện giật ân dị vực thiên ma người t i ê n sử loại năng lượng đã không chống rông sinh ra cũng sẽ không hư không tiêu thất chỉ có thể từ một cái vật thể truyền lại cho một cái khác vật thể mà lại năng lượng hình thức cũng có thể lẫn nhau chuyển đổi kỳ biến ngẫu không thay đổi hàn kinh đột nhiên nhanh chóng phải nghĩ linh tinh không chỉ có cái n h ế t bọn người không hiểu ra sao đông hoàng thái nhất đồng dạng là một bộ không biết mùi vị biểu lộ xem ra là ta nghĩ nhiều đáng chết biên kịch tạo dựng tìm đường chết thế giới quan có cơ hội không phải để hắn thử một lần long nguyên chi lợi từ phản ứng của đối phương có thể đạt được muốn đáp án dù cho tam nhãn dấp lại t r á c dị cũng là thổ dân một viên có thể hay không dừng tay trò chuyện hai câu Nơi đông â y chẳng cảnh h k t hoàng ể t t ư các hạng như n g là đã hiển lộ chân dung sao không giới thiệu một chút tự thân lai lịch thế gian có tam nhãn nhân tộc sao phía trước là hàn kinh muốn hỏi một câu tiếp theo thì là tiêu giao từ nghi vấn đạo gia điện tịch ghi chép rất nhiều không thể tưởng tượng cố sự tam nhãn tộc cũng có đề cập nhưng phần lớn không thể kiểm tra bình thường chỉ coi là truyền thuyết hoan ôn đây là thiên nhãn âm dương thuận đại thành mới có thể tu hành mà ra đông hoàng quá cùng nhau chưa nói về tự thân lai lịch nhưng đ ố i con mắt thứ ba lọt vào chất vấn cảm thấy không thể chịu đựng hàn g kinh như có điều suy nghĩ đông hoàng thái nhất vượt qua cái nhiếp bình thường hai mắt ở giữa hiện lên một tiêm nghi hoặc tựa hầu n g ư ơ i người tiến triển không phải rất thuận lợi đâu đây cũng là đông hoàng thái nhất châu nghĩ đỉnh tiêm cao thủ đều kiểm chế tại học cung xung quanh vân c h u n g quân bọn người theo lý thuyết lúc này cũng đã phát ra hành động thành công tín hiệu hàn kinh g ọ n mang g ọ n n i ệ m ai đông hoàng thái nhất lòng ngọn nguồn càng phát ra không chắc chỉ cảm thấy s un một phương còn có bố trí chiến dịch này song phương tam quan đều là triệt để phá vỡ đông hoàng thái nhất b ả i lần nhìn thẳng vào seoul nho nhỏ một góc nhỏ ngoạ h ồ thăng long liên tục mang đến cho hắn kinh hỉ đối với diễm linh cơ điện khánh b ọ n người hàn g kinh lòng tin mười phần bằng không cũng không thể khí định thần nhàn nơi này bộ đông hoàng thái nhất đã các hạ đã t r ư ờ n g sinh vì sao còn muốn truy hồi tụ tiên đan hàn g kinh vậy mới không tin hắn là vì thủy hoàng đế suy nghĩ âm dương g i a ấp đủ âm mưu từ đầu đến cuối đều là vì tự thân lợi ích trường thọ không phải chương sinh muốn làm được g á ngây đồng thời đan định phi thăng không tá trợ ngoại lực là rất khó làm được ngươi cho rằng bản tọa thâu tiên c h i công là làm sao làm được đông hoàng thái nhất lạnh lùng thắm nhìn thừa dịp bốn người suy tư thời khắc màu đen long du chi khí tụ tại phía sau hình thành một bộ to lớn hát rực cẩn thận hắn muốn trốn hát rực so sánh với diễm phi cánh vàng đại suất mấy lần không ngừng bởi vậy có thể thấy được đông hoàng thái nhất âm dương thuật tạo nghệ chi sâu cái nhếp tiêu giao tử cũng vội vàng đuổi theo như cũ từ bốn mặt đông e m đ hoàng b ấ y khốn dùng các loại kén ăn rào hoạt chiêu thuật chào hỏi hắn nghe nói trong lưới người chính là năm trăm năm trở lên lao yêu quái mọi người lại nhiều hơn mấy phân cẩn thận đông hoàng các hạ thiên đ Tại một rời hán cung âm dương quấy âm ra đại o à n người xuất hiện xuất t Đông Hoàng tư h nhất đánh nhau á i trên ờ n nhận ra Đông Hoàng、Thái、nhất áo tràng. Nhìn g Thái ra áo x e mệnh thủ thêm mắt dọc, tất thầm nuốt tư lĩnh phải là người cũng là âm thầm phải nuốt sống nước mọi âm m ra dọc, bọn. cả Đại tư mệnh vội vã bẩm báo sự kiện kết quả nàng nói tới ăn s ắ t thú chính là hàn anh anh hàn kinh không có sợ hãi chính là đang đánh cược ai cũng đoán không ra hắn sẽ đem quý giá đan dược treo ở hàn anh anh trên cổ d i ễ u dít không có việc gì chính là thân thể có chút bỏng dung nhi đang chiếu cố nàng đuổi theo âm dương ra một nhóm diễm linh cơ thấy hàn kinh mắt mang lo lắng nhìn sang cảm thấy hiểu ý vội vàng lên tiếng trấn an điện khánh cao dần cách bọn người vây quanh lại lần nữa năm chặt mấy phân Âm dương ra một đám đều để mắt nhìn về phía đông hoàng thái nhất chiến dịch này Âm dương gia có thể nói là tinh nhuệ ra hết trừ tinh anh đệ tử năm đại trưởng lão đều xuất động trừ n g u y i thần tinh hồn hai đại hộ pháp một cái c h ấ n thủ mạn dương c u n g một cái c h ấ n thủ thật lâu tinh hoa tất cả đều hội tụ ở đây đem mắt nhìn xa đông hoàng thái nhất sắc mặt nặng nghề như thế lực lượng cường đại bây giờ chỉ còn lại có mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con các bộ nhân mã tổn thất nặng n ề tạo thành vòng vây xê un một phe nhân mã khí thế như hồng cao thủ nhiều như mây ô n dương gia bị bại không an quái chỉ tự trách mình chủ quan k i n h địch mới khiến cho ô n dương gia gặp này、ích. vân trung quân nhìn thấy hàn kinh trong tay chỗ chấp thiên chiếu kiếm kinh hô một tiếng thực tế không cách nào đem trước mắt tuấn lông m à tinh mục thanh niên cùng thận trên lầu cao thâm mặt chắc ngân diện nhân liên hệ đến một khối mặc dù sự thật bậy ở trước mắt nữ môi cười một tiếng hàn kinh đem thiên chiếu vứt cho diễm p i tay phải sờ tại bên hông long nguyên trên chỗ kiếm âm dương ra một trăm n ă m kinh d o n h xác thực góp nhạc không nhỏ vào liếng nhưng hàn kinh cũng không có nhàn rỗi bọn hắn muốn tại se u dương ai còn có vẻ hơi không đủ trên trận chém giết vẫn chưa b ở vì song phe nhân mã chuyển đủ mà tạm thời dừng lại se u một phương có thứ tự phải kết trận thu hoạch vòng vây không ngừng hàn kinh cảm thấy quyết tâm từ đông hoàng thái nhất mà xuống â u dương ra hôm nay đều phải lưu lại ai cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi minh châu bị đại tư mệnh lục hồn khủng c h ú gây thương tích lúc đầu đại tư mệnh là xuất thủ đánh l n ta minh châu đẩy ra ta thay ta cản một trường diễm linh cơ xích lại gần hàn kinh giao phó hán cung một trận chiến trả ra đại giới nàng đối minh châu cảm nhận từ trước đến nay không tốt lần này biểu lộ lại có nhiều nhăn nhó hàn kinh nhíu mày không thôi tạm thời cũng không nói hoài tới minh châu thường thế l ụ chỉ là nghe nói đại tư mệnh lại lần nữa lấy lục hồn khủng chú bất tháo hàn kinh đáy lòng dâng lên vô danh lửa lan không nhắm hướng đông hoàng thái nhất bổn một trưởng đem hắn tới gần những cái nhiếp kiếm thế bao phủ xuống mượn lực lượt vòng c h ậ n xuất hiện tại đại tư mệnh bên cạnh thân người cũng tiếp ta một chiêu đại tư mệnh cảm thấy hãy nhiên ứng biến cũng không chậm hai tay liên tục kết tấn ý đồ phong cản hàn kinh tiến công chỗ có phương hướng long ký bàn bạc một tiếng kéo dài long ngâm nổ vang ở không trùng bàn tay lớn màu đỏ đột nhiên tiêu tán đại tư mệnh gian nan phải quay đầu mắt giảm thần thái một chút xíu nhạt đi q u y ba chương một trăm ba mươi b ố tạ hóa chi công đại tư mệnh n g ã xuống v â n trung quân bọn người dọa đến hồn phi phách tán vội vã cùng hàn kinh kéo dài khoảng cách long uyên kiếm ra khỏi vỏ lúc y thế thực tế là quá long trời lỡ đất c h à n c h ê chớ có thể ngự cùng long phệ thiên thẳng tiến không lùi nuốt hết rào sát đại tư mệnh về sau hơn thế không cần thẳng tắp hướng tiến vào âm dương ra trận doanh trong lúc nhất thời đại lượng âm dương gia đệ tử ngay cả kêu gen cũng không kịp phát ra liền bị nuốt hết như là ngã xuống đất lúa mạch như vậy quỳ xuống đất không d ậ y nổi thiếu tư mệnh tại kháng cử hàn kinh thời điểm bước chân một điểm vạn diệp phi hoa lưu bao khỏa quanh thân lại tại cuối cùng tiết lộ ra một tia thiên tông công pháp vết tích hàn kinh kiếm thế dừng lại một lần nữa giết vào đông hoàng thái nhất chiến đoàn nhưng nghe từng hồi rồng gầm kim quang huyền quang tôn nhau lên cùng sáng người c h u n g quanh nhìn hoa cả mắt tình thế đối âm dương gia cực kỳ bất lợi đông hoàng thái nhất trong lòng nóng như lửa đốt hàn kinh mở rộng sắt thức hướng vào trong trận trắ Nước chỉ là vì cái nhất bọn người kiếm khí hình thành long thân há lại đông hoàng thái nhất có thể tùy tiện phá giải hàn kinh không lùi phản tiến vào thiên địa thất sắc tiêu giao tử ở một bên lượt trận cảm thấy là quanh đi còn lại nếu như mình đối đầu hàn kinh chỗ làm thiên địa thất sắc cũng chỉ có mặt cho làm thị phần dù cho lấy đông hoàng thái nhất tu vi hay là có một tia chỉ trệ bị long thân rời rạc mà qua mọi người chỉ thấy long thân s á t b ờ vai của hắn v ọ t tới đông hoàng thái nhất lại là như gặp phải điện cấp bách tâm hắn dưới hiểu rõ cái này một cái là thụ trọng thương đến từ hàn g kinh quần bạo chân khí theo bả vai vị trí hướng kỳ kinh bắt mạch mạnh mẽ đâm tới như là kiến phệ t r ù n g đủ hai người thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau chỉ là đông hoàng thái nhất còn phải đề phòng đến từ cái n h ế p ba người vây công phân tâm bên cạnh chú ý tăng thêm âm dương ra đệ t ử không ngừng thương vong tạo thành càng nhiều cái nhiễu lúc này mới rơi xuống hạ phong mất tiên cơ lúc này có thể nói là bật hết hỏa lực các thi tuyệt kỹ hào không keo kiệt chân khí tiêu hao một chiêu là hậu từng bước mất trước đông hoàng thái nhất thấy lại kéo dài không d ậ y nổi mánh s á c h một ngụm chất khí hét lớn một tiếng mở giữa lông mày mắt dọc đột nhiên biến thành kim sắc lộ ra lớn hơn một vòng kèm thêm kim quang lưu màu tràn ra hàng kinh cách gần nhất cảm thụ sâu nhất theo mắt dọc màu và nóng mở ra xương hồn kiếm dùng dùng dùng âm dương chú t h u ậ t uy lực không căn cứ mạnh ba thành không ngừng đối phương màu đen quang rực vòng ngoài khoác lên một t ầ n g bằng rực tốc độ càng nhanh chỉ thấy điện quang c h ấ p động lưu lại nói đạo tàn ảnh đông hoàng thái nhất sinh động khiến cho trên trận thế cục lại biến cái nhất bọn người cơ hồ theo không kịp tốc độ của đối phương Hàng k i quân, quân theo c ù một tiếng gào to đạo đạo huyền quang hướng phía hàn kinh bọn người bay vụt mà tới mọi người huy kiếm ngăn cản ở giữa đông hoàng thái nhất mang theo năm người đã đội phải xa trên trận âm dương gia đệ tử tất cả đều bị xem như con rơi đông hoàng thái nhất nhóm sự tỉnh coi là thật quả quyết nhiều năm dành dụm nói bỏ xuống liền bỏ xuống để thuyền b i ể n truy kích đông hoàng thái nhất bản thân bị trọng thương không thể lâu ỉ lại bờ b i ể n nhất định có thuyền tiếp ứng ai đều sẽ không cho là âm dương ra một nhóm là một đường từ trên trời bay tới la tân cả n mặt b i ể n phong tỏa cực nghiêm thuyền của bọn hắn chỉ có thể phiêu bạt ở trên b i ể n chưa từng cập bờ trên chiến trường bất lương nhân vẫn đang không ngừng rào sát sắp sửa sụp đổ âm dương ra đệ tử hàng kinh vội vã phải hướng hán cung phương hướng tiến đến minh châu h à n g anh anh chiến dịch này đều có biến cho nên phát sinh ở trên thân không tận mắt nhìn đến các nàng không việc gì thực tế để người yên tâm không dưới minh châu cảm giác thế nào lúc hôn khủng chú từng để giang h ồ nghe ngóng mà biến sắc nó bá đạo ác độc làm qua xâm nhập nghiên cứu hàn kinh há có thể không biết dùng nhiệm đoan đại sư một thuốc viên hiện tại kê cao gối mà ngủ tinh dưỡng tạm thời không có cái gì không tốt chứng điểm báo minh châu lúc này cái chán còn có tinh m i ệ n g đổ mồ hôi nghĩ đến là chịu đ ư ợ c một phen thống khổ m ộ i m ộ i ngươi quán g u làm như thế để ta làm sao chịu nổi sau đó chạy tới diễm linh cơ mặt trình v ẻ l à g khó từ trước đến nay chướng mắt đối phương lần này vì đọc ứ u trong nội tâm chăm mối cảm xúc n ổ ngang ta không là đơn thuần vì ngươi cũng không cần lo lắng nếu như ngươi thụ thường h ắ n sẽ thương tâm hàn g kinh há miệng muốn nói minh châu giơ tay ngươi làm được lời hứa với ta mặc dù không có cho ta lớn lao quyền lực nhưng cho ta mạo x ơ n g phân tự do cùng tín nhiệm trừ thương thiên hại lý hàn g kinh xác thực chưa từng can thiệp qua minh châu hành động hàn quốc hủy diện bạch ra bại vòng trải qua một loạt biến cố minh châu từ đáy lòng có rất lớn chuyển biến hàn g kinh lòng dạ biết rõ lục hôn khủng chú cũng không phải là hoàn toàn không có trị liệu chi pháp làm sao các ngươi làm cho cùng sinh ly từ biệt diễm phi thấy tràng diện quỷ dị không khỏi kinh ngạc phải đánh gậy ba người ở giữa không hiểu tình thế ta đã phong bế ngươi thái âm kinh mạch dạng này sẽ chỉ h o á n lục hồn khủng t r ú phát tác gần đây không muốn thời gian dài vận dụng võ công chỉ cần công lực của ngươi có thể lại tinh tiến vào một tầng liền có thể hóa giải chú ấn mang tới phản vệ hàn kinh thở phào nhẹ nhõm về sau mỗi ngày ta sẽ lấy chân khí độ ngươi công hạnh kiểu chuyện giúp ngươi sớm ngày vượt phá hàn kinh thật khí hùng hồn đối với t r ợ minh châu lại tiến vào một tầng đã tính trước nghĩa phụ ngươi mau nhìn xem d i u dít đi bên này phong ba chưa định đoan mục dung đột nhiên xông vào người chưa vào cửa kêu la âm thanh trước hết đến nàng lời nói để hàn kinh tâm lần nữa treo lên thế nhưng là đan d đoan mục dung thở định khí thức phương mới hồi đáp sư phó ngay tại chăm sóc diệu rít cũng không phải là phản vệ chỉ là xuất hiện biến h ó a kỳ quái mọi người không hiểu ra sao đổi tới hậu điện chỉ nghe thấy có bi bô tập nói thanh â m phía trước một tiếng là niệm đoan phát ra đằng sau mãi thanh mãi khí luận điệu thì chưa từng nghe nghe đại soái hàn kinh bước vào niệm đoan đứng dậy hành lễ đại soái đại soái cùng tiến đến người liên can cả đám hoa đá chỉ thấy hàn anh anh khoa tay m ộ a chân miệng ra tiếng người cái này hàn kinh cũng ở không khỏi xin giúp đỡ phải xem hướng niệm đ a n đầu tiên là đông hoàng thái nhất lấy ba con mắt hình tượng hiện thân hiện tại lại đụng tới hàn anh anh mở miệng ly kỳ t h ầ n dị cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cụ thể nguyên nhân ta cũng không được biết nhưng kết hợp trước sau trải qua có thể suy đoán một hai tụ tiên đ a n có đoạn t i ê n địa tạo hóa chi công vạn vật đều có linh tính diễu rít vốn là có hài đồng trí lực nuốt đan dược nhất cử đà thông quanh thân kinh mạch trong cổ hoành xương luyện hóa mới có này biến hóa n i ệ m đoan y vìa ra thanh thủ giải thích của nàng tựa hồ là giải thích hợp lý nhất hiện tại diễu rít thể nội có không giới nhất lưu cao thủ nội lực đây mới là đan khí đại lượng tiêu tàn xói mòn kết quả bằng không hàn anh anh tỉnh, tỉnh mê mê An tiên đan sao tiên n k h ô q ba chương một trăm ba mươi năm năm trăm năm mươi năm bảo dược thân phận đã bại lộ âm dương ra người trở lại mạn dương thế tất sẽ đem hết thẻ toàn bộ đỡ ra chúng ta nên ứng đối ra sao la tân cảng hải quân ra khơi về sau chỉ mong thấy một chiếc thuyền lớn theo gió vừa sóng mau chóng đuổi theo đuổi không k ị p nghĩ đến đối phương đỗ tại mặt biển đông hoàng thái nhất cùng sau khi lên thuyền lúc này nổ neo nhanh hơn không chỉ một bậc chỉ sợ không cần phải mặt dương doanh chính đông tuần đội ngũ đã tiến vào đất sở hai mặt đụng một cái đầu xê ú liền muốn đối mặt nước tần t r i n h phạt đại quân phạm tăng nói tới chính là trên trận mọi người lo lắng hàn kinh lấy ngân diện nhân thân phận đại não thật lâu vì đại tần chỗ ác càng là tại doanh chính trong lòng phủ lên hào thân phận vạch trần phiến phức cũng đem theo nhau mà tới chúa công trần bình có một lời muốn thình giáo hàng kinh tóc mày nghĩ thầm chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thấy trần bình ra khỏi hàng gật gật đầu ra hiệu hắn nói thoải mái nước tần đối ngân diện nhân cũng chính là chúa công ngươi căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy n ó nguyên nhân căn bản là cái gì đây còn phải nói đương nhiên là chúa công nhiều lần cùng tần đối nghịch càng là leo lên thận lâu ra tay đánh nhau cái này chẳng phải là khoét tại doanh chính trái tim lên giải lương một mặt vẻ súng bái ánh mắt sáng rực phải nhìn qua hàng kinh trước kia người hắn đội phục nhất chính là trưởng môn sư minh điệt h á n h hiện tại mới biết chúa công mới thật sự là thâm tàng bất lộ giải tổng quản nói không sai đại tần hoàng đế như sương mắc tại cổ họ nguyên n g nhân chủ yếu chính là chúa công thận lâu chiến dịch uy hiếp được hắn ra biện tham tiên đại kế nước tần hoàng đế đối t r ư ờ n g sinh bất tử chấp nghiệm đã sâu thực không rời bởi vậy bình có một kế có lẽ có thể cản trở đông hoàng thái nhất cùng tần hoàng gặp mặt mọi người không khỏi một mặt chờ mong hết lần này tới lần khác lúc này trần bình còn bán được cái nút thằng đến phạm tăng quải trượng trên mặt đất ngay cả g õ số nhớ trần bình mới kế tiếp theo lời nói mọi người đều biết một trăm năm liêu tham gia nhưng sâu mệnh tiếp theo tuyệt tần hoàng vì luyện bất tử dược không ít phái người tại liêu đông sưu t ậ p nếu như trên gi đan lô làm thuốc tiên đan lập thành chư vị nói một chút cầu tiên sốt u ruột danh o chính sẽ hay không nếm thử một phen hàn g kinh gật đầu rượu lấy tần đế bi lăng thiên dưới từ không dễ tin hắn tâm thái của người ta tăng thêm đông hoàng thái nhất đặc biệt mắt dọc dù cho hai người gặp nhau cũng sẽ bình sinh nghi kỵ âm dương ra nói tới lời nói cũng sẽ giảm bớt đi nhiều lui một bước tới nói cử động lần này cũng có thể kéo trì hoãn ở giữa thông tin bên trong thật thật giả giả liền không phải do nước tần không phân ra nhân thủ đi dò xét ba con mắt đông hoàng quá nhất tuyệt đối so hiến cho danh chính nhân ngư còn muốn tới kinh ngạc huống hồn phải thọ vượt qua năm trăm tuổi cũng không phải là lời đồn Hoàng đế biết được tin tức này, khó đảm bảo sẽ không hoài nghi bảo này, tin đế được đảm biết tức sẽ âm dương gia đã sớm bảy luôn luôn một bộ một bộ. xấu đã bị nhất cử bình định bắt sống phải người xuống ấy chim cốc đại nhân ngay tại chặt chẽ khảo vấn có bất lương nhân đi vào bờ báo phạm tăng trầm giọng nói có kết quả sao âm dương gia có thể ẩn nút tiền đến mặc dù là tại xe ủn nhất là hỗn tạp bận rộn thời điểm cũng đủ để tỏ rõ phòng vệ làm việc còn có sơ ở chỗ chim cốc tích cực như vậy phải thẩm vấn phạm nhân cũng là vì đền bù mình thiếu thốn âm dương gia tặc nhân là ngồi đủ địa hải thuyền đến gần chỉ là thuyền của bọn hắn không có cập bờ một mực băn khoăn ở trên biển những người này từng cái khinh công không tầm thường trực tiếp từ trên biển lên bờ gần nhất la tân cảng thuyền ra vào tấp nập cũng liền để bọn hắn chui chỗ trống cuối cùng hắn lại bổ sung hiện tại la tân cảng hải quân đều đã xuất động nghiêm mật phong tỏa mặt biển địch nhân không dám theo giải tín phong về đủ địa trên biển công việc lùng bắt vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mặc ra công đâu gia hắc h o a kỹ chưa đạt được rộng khắp ứng dụng lúc này thuyền biển đều là mượn gi đông hoàng thái nhất bọn người rời đi giải tín phong tốc độ liền muốn giảm b ấ t đi nhiều việc này không nên chậm trễ ta cái này liền để thông văn quán hư h ả o tiên sinh hiệp t r ợ bố trí nhất thiết phải đoạt tại âm dương ra đằng trước đem tin tức lan rộng ra ngoài trần bình vừa chắc tay đặt được hàn kinh cùng phạm tăng gật đầu sau khi đồng ý lập tức chân không chạm đất ra điện bố trí đi seoul binh mã xây dựng chế độ biên luyện làm việc tiến hành phải thế nào rồi trần bình chi mưu thành c ố mừng rỡ nhưng không thể quá độ ỉ lại rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn binh mã tướng sĩ、si、biên luyện làm việc vẫn luôn đang tiến hành ở trong trừ ba mươi ngàn hải quân bên ngoài ba quận c h i địa trung biên đã luyện duệ tốt bốn bộ phân biệt mang theo phong lâm hỏa sơn c h i danh seoul quân sự c h ỉ n h biên một mực là từ lý mục làm chủ soái phạm tăng v ì quân sư đang chủ trì ban đầu một theo hạn chế phần lớn là lúc trước ăn năn hối lỗi trịnh mang tới binh sĩ về sau gốc d ễ tiền kỳ thiếu niên quân kế hoạch dần có hiệu quả một đời mới thanh niên trưởng thành càng ngày càng nhiều hạt giống tốt liền bị khai quật ra phong lâm hỏa sơn seoul cũng có phong lâm hỏa sơn rồi đây chính là sở nam công vì hạng thị làm tiên đoán phong lâm hỏa sơn tứ tư tướng tụ tập đầy đủ thời điểm chính là lật đổ bạo tần phục sở tri ngày các bộ chủ tướng lại an bài thế nào do bộ c h ủ tướng trung ly u lâm bộ c h ủ tướng lý trái xe núi bộ c h ủ tướng n g u t ử kỳ hỏa bộ c h ủ tướng tạm thời trong chỗ từ hành quân t ử quyền lĩnh nghe nói chúa công trong lòng có nhân tuyển thích hợp hàn g kinh đối các bộ c h ủ tướng nhân sự an bài tự nhiên rõ như lòng bàn tay như vậy h ỏ i chính là vì dẫn xuất phía sau để lý mục xuân tật đến hành quân tự phạm tăng tổng trưởng hàn g kinh lo lắng tùy tiện để hắn giao ra hỏa bộ quân quyền sẽ chiêu đến không cần sẽ p h i ê n phước bây giờ chính hắn nói ra hàn kinh đương nhiên nghiêm túc không sai lần trước phát hiện một mầm m ô n tốt hắn cứ gọi hà tín một thân bụng có ngàn quân tinh thông binh pháp thao lược theo ven đường bất lương nhân tình báo Hắn đã phạm tăng đ nuốt dâu cởi khẽ chúa công yên tâm ngài cấm vệ quân đều theo chiếu dự chữ sĩ quan thân phận tuyển chọn bồi dưỡng thời gian chiến tranh thả ra mỗi cái đều là hợp cách bách trường tập trường dù chưa chính danh nhưng hàn kinh là trên thực tế hãn địa chi chủ tự nhiên cũng liền có bảo vệ vương thành cấm vệ quân bọn hắn đều là xuất từ gốc dễ thiếu niên trong quân người nổi bật huấn luyện nghiêm ngặt giáp giới tinh lương lần này hiệp trợ diễm linh cơ điện khánh khu trục phạm khuyết c h i địch liền hiện lộ ra hơn người quân sự tố dưỡng khi tinh lương đủ tăng thêm hải quân ta se un phòng binh lực đã gần hai trăm ngàn càng có một triệu thanh niên trai trắng là tham gia qua quân sự tập huấn có thể dùng đến sung làm quân dự bị quân số như thế lo gì đại sự không thành tăng binh tại dân loại thủ pháp này không cô đơn là người ngoài biết được chỉ là không có đầy đủ thuế rộn tiến hành mời quân động tác thu thập thanh niên trai tráng tham gia tập huấn bản thân liền sẽ sinh ra tiêu Seoul không h giống với đã từng với i đã t ê q ba chương một trăm ba mươi sáu đăng lâm k ỳ t h ạ c h âm dương ra quy mô xâm chiếm seoul kết quả chỉ có thủ lĩnh cùng bốn bộ trưởng lão khinh thân trốn về trên thuyền một đám tinh nhuệ đệ tử tất cả đều hao tổn tại kia dặm ngay cả đại tư mệnh cũng mất mạng tại chỗ khi thuyền biển trải qua ngàn khó vạn hiểm dựa vào hướng thật lâu tọa chấn tinh hồn một mặt kinh hãi đều không che giấu được đông hoàng các hạ đông hoàng thái nhất lần lúc lại lần nữa đeo lên mặt nạ cả người gắn vào mạ vàng áo bao đen dặm t vân trung ư n quân nhìn g thấy tinh hồn tựa hồ là tìm được thổ lộ hết đối tượng vừa đi vừa về không ngừng phải chuyển động lớn tiếng mắng hàn kinh chuyện gì xảy ra vân trung quân nói là cái kêu hàn quốc không có học thuật chuyên yêu lo liệu tiện nghiệp công tử tinh hồn nhìn về phía tướng quân mặc dù hắn cùng hai vị phu nhân cũng lộ ra hủ dũ nhưng xa chưa như vân chúng quân như vậy thất thố nhìn nhầm chúng ta đều đánh giá sai người này thuấn quân quét mắt nga hoàng nữ anh vốn cho là hắn chỉ là cái vô lương đang độ tử ai có thể nghĩ tới phía sau cất dấu sâu như vậy tâm tư sau trận này ta âm dương ra là cám thanh âm trầm thấp như khóc nam bộ tinh nhuệ tế xuất rơi vào kết quả như vậy âm dương ra lần này là thật t h ư ơ n g cân độ cốt đại tư mệnh bị hàn g kinh tự tay chém giết cái này cùng lớn nhục đại hận toàn thể âm dương ra đệ tử suốt đời khó quên nga hoàng là áp chế bạc v ụ răng mắt r ằ n tất cả đều là lựa giận nữ anh sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào cái gì từ lúc lên thuyền bắt đầu tinh hồn liền không nhìn thấy đại tư mệnh thân ả n h cảm thấy liền có suy đoán nhưng từ hai nữ trong miệng đạt được chứng thực hay là miễn không được có một phen giật mình đại tư mệnh nữ nhân này công lực tu vi mặc dù không đổi kịp tinh hồn nhưng nàng quỷ dị chỗ mảy may không kém hắn chứ am hiểu âm dương hợp thủ ấn còn đối ác độc quỷ dị lục hồn khủng chú có cực sâu nghiên cứu tinh hồn mất tự nhiên phải quét đông hoàng thái nhất một vòng vẫn cảm thấy sự t ì n h có chút khiến người khó mà t i được đông hoàng các hạ tự mình dẫn đội vậy mà cũng từ ngân diện nhân trong tay gặp khó mà về chúng ta đều nhu cầu cấp bách t r ì n h đốn hàng kinh chính là đế quốc số một truy nã trọng phạm tin tức tinh hồn hộ pháp còn xin nhanh chóng trình báo bệ hạ tinh hồn thân hình dừng một chút hay là đồng ý đông hoàng thái nhất để cho mình truyền lại tin tức có xem mình vì phe đế quốc ý vị liền khởi binh lữ sát hại vô đạo vì nịch diệt hơi thở võ điện bạo n ị c h văn phục vô tội thứ tâm vi phục huệ luận công cực h ổ t h ư ở n g cùng châu ngựa ấ n đất màu mỡ vực hoàng đế phấn uy đức cũng chư hầu s ơ một thái bình đoa hỏng thanh quách quyết thông x u y phòng di đi hiểm trở địa thế cố định lê dân vô diêu thiên hạ m ạ n phủ nam vui n ó chủ nữ tu nó nghiệp sự tình đều có tự huệ bị r a sinh lâu cũng đến ruộng ai cũng ăn chỗ quân thần tục liệt mời khắc khối đá này rủ xuống lấy nghi cự đông tuần đội ngũ khổng lồ dài dòng dừng chân ở đây triệu cao lai xe lý tư ở một bên không người phục dịch lý tư liền đem bản này đảo từ khắc tại trên đá lấy do đại tần vạn thế chi công tuy hành tiến sĩ、si、chỗ trình lên từ văn hoàng đế đối bản này đầy nhất ý, bất cứ lúc nào chỗ nào khắc đá ghi công hào hứng đều là nhất trí lý tư chữ tiểu triện đ ộ n thành một nhà bởi vậy bị hoàng đế điểm tướng thu hoạch được này phần minh hạnh đặc biệt triệu cao cách lâm truy vẫn còn rất xa nơi đây tên là kiệt thạch đ ả o nguyên thuộc bị đủ tiêu diệt cô trúc quốc nhập vào đủ sau lại vì tần địa đông tuần đội ngũ từ vũ quan nhập gai sở tiếp qua ba tấn từ nước tiến chuyển cái ngoặt lúc này mới di di đi vào đủ điện đây đều là đại tần đế quốc về sau chinh phục cương thổ đông tuần mục đích đúng là vì để cho thiên hạ vạn dân nhìn thấy hoàng đế b ệ hạ h i ể n hách phi danh lấy chấn nhiếp tiêu tiểu không phù hợp quy tắc chiếu đội ngũ lúc này tốc độ tiến lên không ra năm ngày liền có thể dừng chân tại p h ồ hoa lâm truy thành lần trước ban sai nô tì thế nhưng là tận mắt nhìn đến thành này cảnh tượng không giới mặt dương trải i thiện biết ệ u chịu, cao cực chờ cố cập chút c đoán hoàng phong tâm một thú phỏng hắn khó đến đế đề là ý, ý vị n h đ ổ buồn bực tử. Trải qua mấy ngày nay hoàng đế tại long đ ổ i phía trên trừ đi đường chính là nắm chặt trả lời vĩnh viễn cũng phê không hết tấu trương cả nước chi lớn mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều như l n g châu doanh chính hết lần này tới lần khác muốn làm được đối tất cả mọi chuyện đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bởi vậy trình tiễn đưa viên tấu trương cơ h ộ i chất đầy hai kéo xe ngựa trong thiên hạ tiêu tiểu b à tay đế quốc phản nghịch mai danh nhận tích đầm lầy giặc cướp đều ở thượng tướng quân trong lòng bàn tay nơi nào còn có cái gì không có mắt tặc tử giám súc phạm long bệ hạ thiên uy cho đến tất cả rắn côn trùng chuột kiến ai cũng trốn đông t r ố n tây tứ hải thái bình toàn do bệ hạ hưng phúc triệu cao đầu tiên là một trận thổi phồng bất quá là lời nhảm thai hoàng đế sớm thành thói quen hắn lời mở đầu bởi vậy mới là nghiêng thai nghe hắn nửa đoạn sau bất quá giang hồ dân gian ngược lại là chuyển ra một kiện có ý tứ sự tính tới doanh chính nhìn về phía triệu cao ánh mắt giống như cười mà không phải cười quả nhiên không xuất từ mình sở liệu cái này lão cầu qu muốn nói luôn luôn giấu ở cuối cùng chuyên n g ô n là có liên quan tại âm dương gia cố sự Dương mắt nhìn hoàng đế một chút thấy quan sát không đến phản ứng của đối phương lúc này mới kế tiếp theo lời nói trong thiên hạ đều đang đồn âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất chính là tuân mệnh người trời sinh tam nhãn chính là sống sót 500 năm trăm n ă m lâu người thụy nó no bụng nạp tinh hoa nhật nguyệt nếu như có thể chia lên một mùa thịt có thể duyên thọ mười năm hoàng đế trừ lưới còn có cái khác con đường triệu cao không dám dầu diếm đem sự tỉnh trước sau trải qua một một đạo gia đương nhiên những này chuyên môn chỉ định là đông hoàng thủ lĩnh cựu gia tản thế gian nào có cái này cùng ly kỳ sự tỉnh ngay tại triệu cao nhẹ dọn g bẩm báo thời điểm có đại tần thụy sĩ tới gần hướng về phía trước bậy hạ tinh hồn đại nhân cầu kiến tinh hồn thiếu niên anh tài vì thủy hoàng đế tấn chi nộ g cao nguyện từ bỏ đế quốc bên trên khanh chi vị yên lặng đi đến chỗ tối trở thành em dương ra một tên hộ pháp hạ tại hoàng đế trong lòng phân lượng c ự nặng bởi vậy không trần c h ờ chút nào liền ra hiệu vệ sĩ linh tinh hồn n h ệ t kiến huyệt trống chưa hẳn không rõ, ngươi nhìn đây không phải có kết quả triệu cao sóng mắt lưu chuyển rủ xuống tầm mắt trong đầu không biết đang tính toán lấy cái gì tinh hồn đến gần lúc nhìn thấy chính là hoàng đế cùng bên trong xe phủ lệnh cùng nhau nhìn sang ngh tâm giảm đang suy nghĩ suy đoán trên mặt vẫn là bộ kêu bình t ĩ n h ung dung biểu lộ âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng quá nhường lối ta hồi bẩm bệ hạ ngày xưa hàn quốc công tử chính là nhiều lần bạo phạm bệ hạ long uy ngân diện nhân tinh hồn lời nói giảm vạch ra chuyến này là đông hoàng thái nhất ăn bài tin tức cũng xuất từ âm dương gia hàn phi doanh chính ít có xuất hiện ba đậu là hà kinh tinh hồn bổ sung đến đồng thời chú ý tới hoàng đế trên mặt càng làm cho biến hóa ái khanh hay là nói kỹ càng một chút liên quan tới đông hoàng thái nhất lai lịch cùng cố sự chấm đột nhân đối này cực có hứng thú q ba chương một trăm ba mươi bảy cuối cùng thành thật n u y ễ n nơi xa lưới g trương hàm cùng dưới trướng ảnh mật vệ cơ hồ dùng chân đo đạc đủ mỗi một tấc đất tham viếng mặc ra một nhóm đặt chân lưu lại mỗi một chỗ vết tích xem ra mặc ra những này phản h ị c h phần tử thật đúng là triệt để có đầu rút cổ ánh mắt nóng nhìn mặt biển kia giảm chỉ có mênh mang mít ba tất cả hành tung đều chỉ hướng cái hướng kia seoul ảnh mật vệ năng lực làm việc không phải cái đau khổ truy tìm mấy tháng hay là khóa chặt hàn kinh lai lịch khỏi phải trương hàm lại phân phó ảnh mật vệ lúc này câu thông quan phủ điều động nơi đó chú quân chưng tập thuyền điều động tiền tiêu thắng tử mai đao x o è n x o è n mục tiêu chỉ có một cái seun vì đế quốc phản địch phần tử cung cấp tre chở đã là chuyện v á n đ ã đ ó n g thuyền thực trương hàm làm việc không có đông hoàng thái nhất như vậy tự ngạo ảnh mật vệ làm việc giảng cứu chính là một phát bên trong chỉ là hành dinh đột nhiên truyền tới tin tức xáo trộn trương hàm bố trí Bệ hạ đã biết ngân diện nhân thân phận mà lại yêu cầu ảnh mật vệ chú ý nhiều hơn âm dương gia động tĩnh đại tần triều đình cùng âm dương gia từng có một đoạn thời kỳ trắc mật lần này hoàng đế giao phó để lộ ra rất nhiều trương hàm trong lòng là t r a m nghiệm xuất hiện tình thế phát triển lộ ra quá h u y ề n huyễn h à n g kinh nhẫn ẩn đến nay có thể lý giải năm trăm n h i ê n nhân thụy lại là cái gì yêu nghiệt đông hoàng thái nhất nhóm sự tình quỵ quyệt lại đối đế quốc g i ấ u g i ế m sâu như thế tất có mưu đồ trương hàm n h í u chặt l ô n g mày vì ảnh mật thân gánh liên quan trọng đại mà cảm thấy lo lắng tướng quân đây là bệ hạ đặc biệt ban thưởng lệ phủ vàng này thích hợp phải hộ quốc pháp sư tinh hồn đại nhân tín nhiệm trương hàm cung kính tiếp nhận sớm biết bệ hạ đối âm dương gia có chỗ an bài không nghĩ tới một thân như thế quyền cao trức trọng cam la tại trên triều đình quy ẩn là như vậy lạng yên không một tiếng động. ảnh mật vệ nguyên tắc chính là hoàng đế không để liên quan đến địa phương liền tuyệt không đưa tay bởi vậy trương hàm đối tinh hồn lai lịch cũng là hoàn toàn không biết gì mà vào lúc này tinh hồn lại là có khổ khó nói tiếp nhận đông hoàng thái nhất c ắ t cử c â u thông nước tần lại bị hoàng đế bởi về âm dương ra cơ hồ thành s o n g mặt gián điệp tinh hồn đại nhân đế quốc đối hàn kinh đám người xử trí như thế nào thuấn quân lên tiếng hỏi ý kết quả đây cũng là trên trận tất cả âm dương ra chi tâm tư người bọn hắn giờ phút này hận không thể nước tần đại quân sáng đi triều đến miền nát seoul địch nhân cắm rễ bên cạnh góc đã lâu thâm căn cổ đế đại quân không tốt tùy tiện trinh bệ hạ đã mệnh lệnh vương ly tướng quân điệu binh kể h tướng chỉ cùng đại quân tề tiệu thủy lục cũng tiến vào thẳng đến địch thành bất quá căn cứ số liệu đối phương vốn có nhất lưu cao thủ nhân số đông đảo đế quốc cũng phải có đem đối ứng thủ đoạn đang khi nói chuyện tinh hồn ánh mắt đảo qua trên trận người liên can các loại ánh mắt rất là nghiêm ngấm âm dương ra về công v ề tư lẽ ra vì đế quốc xuất lực cái thứ nhất đáp lời chính là vân trung quân hắn cùng đế quốc tiếp xúc sâu nhất thu hoạch lớn nhất tinh hồn lời nói bên ngoài âm là muốn âm dương ra theo quân xuất phát hiệu lực quân trước vân trung quân sớm đã tự mình cùng tinh hồn mình tốt đương nhiên muốn lên tiếng phụ họa tinh h nhưng từng nghe nói giang hồ tin đồn lưu nôn vị ngữ n g u y ệ t thần từ trước đến nay là đông hoàng thái nhất tiếng nói con mắt nàng như vậy hỏi đại biểu tuyệt đối là đông hoàng thái nhất ý tứ tất cả mọi người nhìn thẳng tinh hồn ngẫu nhiên có mắt thần lấp lóe liếp nhìn thủ lĩnh mặt nạ dưới mắt dọc vị trí nếu là lời đồn ta đương nhiên không có ngừng chân chậm trễ thời gian mệnh lệnh của bệ hạ là d o xét cha rõ ràng đông hoàng thái nhất lai lịch cùng chân diện mục tinh hồn cảm nhận được người liên can lòng đề phòng xem ra lần này nước đã đục lại sâu muốn biết rõ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hộ pháp một đường buôn ba vất vả tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi. Không gặp bờ nhưng nghe đông hoàng thái nhất đặc hữu không linh ở giữa âm dương gia lần này bị thương nặng điều dưỡng điều chỉnh sau một thời gian ngắn chắc chắn đi con trước cùng d i ệ t hàn kinh tạc tử tinh hồn cáo lui cảm thấy l ạ n g lẽ đây là muốn lui mình đơn độc nghị sự nói cho cùng cái gọi là âm dương gia tả hộ pháp bất quá là cái ngoại nhân thôi trong lúc lơ đãng cho vân trung quân một đạo ánh mắt ý vị thâm trường cái sau hội ý rủ xuống tầm mắt hoàng đế nhận chân ngỏi lên lòng nghi ngờ đợi cho tinh hồn khí tức xa dần đông hoàng thái nhất chém đinh chản sắt khẳng định nói nguyễn thân vẫn là lụa mỏng lờ mặt nhưng thấy đẹp đẽ huỳ quang không gặp thần cùng nhau nhìn vân ề phía đ g hoàng trung h đ quân g n lời nói đều là kết hợp những năm này âm dương gia gặp gỡ lưng dựa đại tần thông môn phát triển tốc độ khiến người tắt lưới vân trung quân bản tọa biết ngươi cùng tinh hồn đi được khá gần hy vọng ngươi rõ ràng được rõ ràng đầu tiên ngươi là âm dương g i a t r ư ở n g lão như thế thần sắc nghiêm nghị đông hoàng thái nhất còn là lần đầu tiên vân trung quân lập tức sợ h ã i vô địa ta đối âm dương gia trung thành không so ở đây bất luận một vị nào ít ta làm hết thể là vẹn vẹn vì mình n a không dám hướng đông hoàng thái nhất từ phúc lại là hướng về phía tướng quân giải thích tóm lại thật lâu muốn sớm ngày lên đường nguyện thần đánh cái giảng hòa lúc này âm dương gia đang lúc đồng tâm hiệp lực lâm vào thông thường bên trong hao tổn tuyệt không phải chuyện may mắn hiện tại đối nước tần trả lời chắc chắn chính là kéo trên trận bất kỳ người nào đều biết rõ hoàng đế cầu tiên chi cắt đông hoàng thái nhất sao dám xuất hiện nữa tại giá trước một ngày nào đó, âm dương g i a sẽ chở ngày rượu trở về hàn g kinh doanh chính đều chỉ là một dê đất vàng nhìn qua trên biển mặt trời lặn dư huy đông hoàng thái nhất đứng lặng thật lâu cái gì thật lâu xuất phát từ khi tràn ra lời đồn đại seoul một diện tích cực chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên kích xâm lấn nước tần đại quân c h i n h h ả o một mặt điệp làm tứ x u ấ t thời khắc chú ý tần đế cùng âm dương g i a động thái bất lương nhân lấy bổ câu đưa tin truyền lại tin tức tàu nhanh một lát chưa ngừng trong đó ám ngữ đã giải khai có thể bảo đảm là người của chúng ta gửi tới tin tức hàn kinh p ấ t p h t a y trên mặt khó nén vui mừng bất lương nhân trước kia mang tới chính là tin tức tốt trần bình chi mưu có hiệu quả trần bình không chỉ có nao động thanh kỳ làm việc cũng cái gì hiệu suất cao bất quá ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian đông hoàng thái nhất lời đồn đại liền c h u y ể n khắp ngũ hồ tứ hải bởi vì truyền lại thật thật g i ả g i ả hắn thật đúng là không thể tự chứng trong sạch sớm ra đi cũng liền thành đường ra duy nhất âm dương gia chi mưu đơn giản mượn nhờ đại tần quốc vận lớn mạnh ra tầm thuốc vốn là bọn hắn trong kế hoạch một bước bây giờ chỉ là sớm phát động anh mật vệ lưới cũng đang ngó t r ư n g âm dương gia thật muốn nhìn một chút chính ca lúc này trên mặt biểu lộ Quy đại tần hoàng đế trên mặt biểu lộ giống như hàn kinh chỗ suy đoán như vậy là sắc tựa như đổ n h à o ngũ s ắ c bình cuối cùng vẫn là hóa thành triệt để đen nhánh thâm trầm triệu cao cùng trương hàm phụ phục tất dưới không dám thở mạnh âm dương ra một đám chủ não nhân vật vết tích hoàn toàn không có chắc là tất cả đều leo lên thật lâu cho dù sử trí lưu tại mạn dương một đám con rơi cũng không thể hơi giải hoàng đế trong lòng chi nộ phản bội chạy trốn đã có thể ngồi vững cái này cũng mang ý nghĩa âm dương ra từ trước đến nay thổi phỏng trường sinh bất tử chỉ là đang lừa gạt hoàng đế thùy hoàng đế thống ngự tứ phương uy thêm vũ nội cuối cùng lại phát hiện mình vậy mà là đám người này lên trời cái thang. trong nội tâm có thể nào không giận tinh hồn thế nào rồi tinh hồn là đại tần xếp vào tại âm dương ra trọng yếu con cờ thật lâu lên đường chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng không hỏi đến hoàng đế tin tưởng lý tín trung thành có hai người trên thuyền không thể nào để cho âm dương ra hồ vi trên thuyền hộ thuyền sĩ tốt tất cả đều là lý tín dưới trướng bách chiến lao binh vân trung quân danh nghĩa là thật lâu chủ thuyền chân chính chỉ huy đại quyền vẫn một mực lo liệu tại lý tín trên tay theo bến cảng lưu thủ binh sĩ hồi bẩm thật lâu một lần cuối cùng bổ sung vật tư nhổ neo lên đường miệm nói là phụng bệ hạ chỉ dụ lý tư vừa nói vừa g ư ơ n g mắt nhìn hoàng đế phản、ứng. tinh hồn từ lên thuyền về sau chuyển ra âm dương ra hồi phục liền không còn tin tức chắc là nhận giám sát có lý tín tướng quân trên thuyền một đám loạn thần tặc tử nhất định không dám thật hại tinh hồn những người này giả mạo chỉ dụ v u a không thể nghi ngờ ta nghĩ lý tín tướng quân cũng là lọt vào che đậy lấy lý tướng quân chi trí không lâu ổn thỏa có thể kịp phản ứng doanh chính cũng phỏng đoán đến sự thật khớp nối chỗ mình ban thưởng tinh hồn lệnh phù nhất định là bị âm dương ra người lục xoát đi ngược lại thành bọn hắn giả mạo chỉ dụ vừa lừa gạt lý tín công cụ thần đề nghị lập tức tổ chức đội tàu đổi kịp thật lâu cầm nạ âm dương ra phản nghịch ph trương hàm nói như thế thuần là vì hoàng đế phẫn nộ tìm tìm một cái chỗ tháo nước đại tần tận chấp cả nước rồi trá lửa gạt chi phương thuật sĩ siêu tập trong thiên hạ tất cả âm dương sấm vĩ chi thư phương thuật sĩ mặn t h ô n ở hố sách giả tất cả đều tiêu hủy thiên tử giận dữ thây nằm một triệu đông hoàng thái nhất bọn người chiêu này thiên hạ phương thuật sĩ bị này thai bày vạ gió còn có kia nho da mặc da nông ra bảy con bách gia đều xem nhà mình điện tịch như chân như bảo hoàng đế lớn thêm liên lụy kích thích bắn ngược cũng liền càng kịch liệt tâm lý chính tính toán đem như thế huyện chuyển phải góp lời chỉ xử trí âm dương ra một nhà là được tạm thời bỏ qua bảy con bách gia sáng tác đã nhìn thấy hoàng đế phất phất tay một phen lại nuốt trở lại trong bụng rời khỏi đ ị a n tới thật tình không biết vẫn một người ngồi tại trên giường em hoàng đế đột nhiên hệ h ả i xuống tới trên mặt tất cả đều là mọi mệt d ồ i r a che miệng bàn tay mở ra lại có một vệt đỏ tươi hoàng đế thân thể có bệnh trừ phụ cận hầu hạ triệu cao tâm giảm rõ ràng người bên ngoài một mực không được biết cường thế đế vương cho dù ở suy yếu thời điểm vẫn muốn hiển lộ rõ ràng bánh hổ uy nghiêm bởi vậy xa giá như cũng dọc theo lộ tuyến định trước kế tiếp theo đông t u n v ậ hạ ngày hôm nay từ thần lúc tiến vào một bát cháo liền lại không dùng thiện hay là hơi dùng chút đồ ăn đi triệu cao đau kh phản p h ấ t hoàng đế thiếu ăn một miếng cơm hắn liền đau lòng khó nhịn chỉ kém không có lăn lộn đầy đất phụ c dưỡng hoàng đế nhiều năm như vậy đã sớm mò thấy hắn bản tính luận đến xa gần triệu cao mới thật sự là đệ nhất nhân mà hắn hầu hạ s á t thực dụng tâm chú đáo lúc này vì hoàng đế không cần lâu chỗ bệnh khí bên trong kiên trì đổi xa giá danh chính mặc dù trong miệng mắng lao cẩu đáng ghét tâm dặm cũng rất là hưởng thụ giữa trưa bắt xong cát đội xe như một đầu màu đen trường long v ố lượn mà tới cách thật xa liền có thể nhìn thấy huyền giáp tinh kỵ trên thân sắt trụ t r ư ớ mắt phản quang như rừng tinh kỷ càng là sáng rõ người á vãng lai buôn chỉ thám mã không ngừng hướng mặt trước bốn phía phi nhanh thanh đường n. n n n liên miên bất tuyệt tiếng vó ngựa đi xa nâng lên đạo đạo bụi mù một lần nữa trở xuống trên mặt đất lúc này từ đống cắt giảm rỗi ra một đôi tay ngay sau đó có người từ hố cắt bên trong bò ra thiết truy thống lĩnh nơi này vị trí tuyệt hảo chính là nhất cử kiến công trời bán chỗ người nói chuyện chính là bị tiểu thánh hiền trang khai trừ trương lương lúc này hắn thuần trắng một m à c áo t r à n g dính đầy cắt đất trên mặt tuấn tú cũng có đạo đạo bụi bặm luôn luôn thích sạch sẽ hắn lúc này lại là không để ý chút nào chỉ không ngừng nhắc nhở bên người cái sau ở trần lộ ra dính đ ầ y cắt m i ệ n g tinh trắng thân thể cơ bắp hở ra cổ tay bên trên mang lấy một đầu dây xích theo hắn nắm chặt xích s á t từ đống cắt giảm lôi ra một viên trắng kiện thiết truy tới t i ê n tâm lôi thần chú y một khi v ậ n xuất ra như là cồn u g phong sóng b i ể n kinh lôi út mặt khẳng định không thể dạy cầu hoàng đế chạy đi truy s ắ t lớn lòng tin tràn đầy lôi thần chú y giảng cứu chính là thế lớn chiêu c h ậ m hồi lâu xúc thế tỉ mỉ một kích đầu phải là long trời lỡ đất ban đầu là ra ngoài báo ân lúc này mới đồng ý trương lương nhu đồ dựa theo sắp xếp của hắn quả nhiên thuận lợi né qua quân tần t h ă n mã bây giờ đã là đang khi nói chuyện trương lương xa xa nhìn ra xa cách đó không xa khói bùi c u ầ n quận căn bản không phải thám mã có khả năng hình thành thanh thế đến rồi truy sắt lớn cũng không nói chuyện đồng d ạ n g nhìn thẳng lao nhanh mà đến xa giá đội ngũ trong tay dây xích bắt đầu từng chút từng chút co vào cắt vàng theo do quấy lên tại không trung đánh lấy xoáy nhi thiết truy đã bắt đầu múa hình thành một cái to lớn tròn trương lương lui tại ngoài vòng tròn khẩn trương đến nhìn xem thiết truy múa hình thành khí lãng nhiều ngày thủ vững toàn là vì hôm nay trước đây buông tay đánh cược một lần bên trong truy sắt lớn hét lớn một tiếng xích sắt bay dương mà ra thiết truy tại ánh năng chiếu rọi lóe lên một cái như là kéo lấy đôi u dài rơi xuống lưu t ì n h vào đầu cắm có long kỳ lộng lây xe ngựa lên tiếng trả lời tan ra thành từng mảnh cả người lẫn xe toa cùng nhau bị đánh trúng vỡ nát phía sau xe ngựa tránh tre không kịp ngẩng lên đâm vào d ì a đường trên tảng đá bắt thích khách hộ giá quân tần đội ngũ xôn xao đại l o ạ n trương lương thấy rõ ràng đại lượng hộ vệ bay mang tụ lại đến đụng vào tảng đá kia kéo xe ngựa chung quanh đồng thời vô số quân tần kỵ tốt nối đuôi nhau mà ra hướng phía bốn phía phi nhanh đi mau khe quát một tiếng không giống với truy sát lớn một mặt vui mừng trương biết trung pi là thất bại trong g ă n t h ớ để nước tần ho